t r ư ơ n g năm mươi thâm sơn h ô n nhỏ lục trần mặt mũi tràn đầy phi muộn nhìn xem cái k i a đạo vắt chân lên cổ phi nước đại tiểu gia hỏa thân ảnh trong lòng giống như nhận được một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương nhìn xem tiểu gia hỏa linh hoạt động tác trong lòng cảm thán v ạ n phần một cái ba bốn tuổi đại hải tử lại có như thế thể lực chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể làm đến một cái liên đại nhân đều không nhất định có thể làm đại sự tình với lại trời sinh bản n ă n g chiến đấu rất cường đại đầu não vậy rất thông minh lại có thể thành b á giác ma giáp hổ cho hô trong khe cái này càng thêm kiên định lục trần muốn thu hắn làm đồ suy nghĩ nhìn xem cái tia đạo bóng người nhỏ bé lục trần hai mắt thầm nói ngoan đồ nhi ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chạy hòa thượng chạy không được miếu sao nói xong lục trần xài bước hướng tiểu gia hỏa đuổi theo hai chân di chuyển ở giữa đạp không mà lên đạp trên cổ thụ chọc trời ngọn cây mà đi giống như tung bay sợi thô đồng dạng một bước phóng ra liền làm ư ờ i mấy hai mươi m é t khoảng cách thân hình trợ tận trợ hiện lục trần đi bộ nhàn nhã chắp hai tay sau lưng nhiều hứng thú xa xa đi theo tiểu gia hỏa nhìn xem hắn linh mẫn động tác trong lòng là càng ngày càng kích động mình đây là nhặt được bảo tiểu gia hỏa vắt chân lên cổ phi nước đại thỉnh thoảng khẩn trướng quay đầu nhìn một chút cái t i ê kỳ quái, quái thúc thúc có không có theo tới. đợi nhìn thấy sau lưng mật lâm ở giữa trống giống ngay cả cái quỷ a n h tử đều không có thời điểm cảm thấy khẩn trương trái tim nhỏ không khỏi bình tĩnh trở lại bước chân vậy hơi chậm dần hô hô kịch liệt như vậy chạy đến tiểu gia hỏa đại khí thở nặng no nớt khuôn mặt nhỏ đỏ rực dù sao hắn còn không có tu l u y ệ qua dưới đường đi tới kịch liệt như thế vận động tất cả đều là bằng vào lực lượng cơ thể tại t r è o trống khẳng định chịu không được tiểu gia hỏa đứng tại chỗ làm sơ nghỉ ngơi một đôi đen bóng đen bóng mắt to cẩn thận đánh giá c u n g quanh trời sinh cảnh giác lục chân ở phía xa trên ngọn cây nhìn xem tiểu gia hỏa nhất cử nhất động càng ngày càng hài lòng. tốt như vậy người kế tục có thể xưng vạn cổ ít có có trời sinh bản năng chiến đấu linh mẫn cảnh giác c h i tâm càng thêm có hiếm thấy trên đời nộ tính không thể phá vỡ tâm trí không làm hắn đồ đ ệ đây chính là hắn một tổn thất lớn a hô tiểu gia hỏa có chút đ i ề u mình hô hấp bốn phía xem nhìn một cái nghi hoặc hướng lục trần phương diện này nhìn một chút đen bóng trong mắt tỏ tràn đầy mê mang lục trần s ứ n sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thấy rung động không thôi thật là nhạy cảm linh giác mặc dù lục trần không có tận lực đi thu liễm mình trên thân khí t ứ c nhưng là vậy cũng không có khả năng để một cái còn không có tu luyện tiểu gia hỏa cho phát g i á ca cái này không thể nào nói nổi a sau đó lục trần từ tiểu gia hỏa động tác ở trong lại có thể rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa này vừa mới thật là cảm giác được nơi này có chút khác thường mặc dù chỉ là trong n y mắt cái này cũng đủ làm cho lục trần kinh ngạc tiểu gia hỏa ngắn ngủi nghỉ ngơi song thành bóng người nhỏ bé lại bắt đầu nhanh chóng trong, trong rừng xuyên qua bắt đầu khác hẳn với thường nhân thể phát hiện thị rõ phải biết hắn tối đa cũng liền ba bốn tuổi cái này đặt ở người bình thường trên thân tuyệt đối không thể có thể có hắn như thế nhanh nhẹn mạnh mẽ thân thủ lục trần đạp không đổi theo tiểu gia hỏa không lớn một chút thời gian liền đến, đến một chỗ thâm sơn trong sân cốc như vậy đại sơn có khoảng trường phương viên mấy chục dặm trong cốc địa thế bằng thẳng rất là khoáng đ ạ t một đầu d ọ c ba bốn mét ven đường nối thẳng hướng sâu trong thung lũng con con cốc chiết chín kẹo một mươi tám rẽ giống như một đầu rắn truyền một bên nằm dạp trên mặt đất tiểu hai bên đường các loại không cao lớn lắm thực vật sinh trường nối thành một mảnh kéo dài hướng phương xa trên mặt đất bị nang gối cỏ non bao trùm phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đường mênh ngông trong đó thỉnh thoảng sen lẫn một chút n ở rộ các loại bông hoa hương hoa sông vào mũi làm lòng người say tiểu gia hỏa chạy đến trên đường nhỏ lãnh lợi hướng trong sơn cốc đi đến lục trần thi triển một cái huế thuật ẩn nấp thân thể. nên ngang đi theo phía sau hắn gần nửa canh giờ qua đi phía trước đột nhiên sáng lên một chỗ c h ố n g trải chi đ ị a bên trên một cái thôn xóm đột nhiên hiện lên hiện tại lục trần trước mắt thường dậy đá tảng xây thành phong ốc đập vào mi mắt tảng đá lớn bóng loáng như cảnh giống như là bị người dùng lợi khí cắt đứt thiết diện rất là vơ ư n g v c kín kẽ đắp lên cùng một chỗ tổ kiến thành từng tòa từng tòa hòn đá nhỏ phòng giang khắp nơi nhà đá tạo thành một cái huyền ảo trận pháp toàn bộ tiểu sơn thôn lộ ra một cỗ không hiệu đạo vận thần bí mà m ô n lung toàn bộ tiểu sơn thôn không trung thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên giống như lưu tinh đồng dạng rất là hoa lệ mộng ả tại nhà đ á quay t r u n g quanh m à thành trung tâm trên quảng trường người người n h u n náo tiếng gọi ầm ĩ rung trời lục trần hai mắt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn lại từng cái thôn dân khuôn mặt chất phát cao lớn và vỡ tụ tập trong thôn trên đất chống hai hai cùng một chỗ tại đấu vật một bên một chút đồng d ạ n g mặc các loại gia thú phụ nhân đang vỗ tay reo hò hò hét nhìn như không to nhỏ sơ thôn sinh cơ bừng bừng oanh âm thanh cười nói bầu không khí hòa hợp tại hòn đá nhỏ sau phà mặt từng d ã c ủ một chế thành rào chắn bên trong ngôi n ố t một chút dị thú hẳn là bọn họ đi săn sau trở về chọn một chút tương đối dịu g i n g ngoan ngoán dị thú hôi sinh sôi phát ra một tiếng tiếng hoan hô nhanh chóng hướng thôn ở trong phòng đi nghe được tiểu gia hỏa tiếng hoan hô nơi xa trong thôn trên đất trống một cái mày r ẫ m mắt to cao lớn và vỡ trên thân cơ bắp đâm kết màu đồng cổ g a thị tại t ánh mặt trời chiếu xuống tản ra nhàn nhạt vầng sáng nam tử đi ra chăm chú nhìn cửa thôn phương hướng một cái phụ nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy lại đây n h ó n chân lên hướng cửa thôn trông lại một cái bóng người nhỏ bé ra hiện tại đầu thôn trên đường nhỏ lãnh lợi mang theo một tia tinh l ị c sáng tỏ mắt to tóc đen sáng giống như một đôi hắc bảo thạch đồng dạng phụ thân mâu thân ta trở về tiểu gia hỏa thật xa li tiểu gia hỏa ôm phụ nhân cái đầu nhỏ dán tại mẫu thân trong l g ự c làm lũng trêu đến phụ nhân một trận thoải mái cười to hai thu đột nhiên tiểu gia hỏa đột nhiên bị một cái bàn tay lớn cho nâng lên không trúng cánh tay loại bày bắp chân thẳng đá đạp lung tung phụ thân nhóc con để không cho phép ngươi bước ra thôn nhưng ngươi vẫn không vâng lời cũng dám trộm lén đi ra ngoài phiên tiên có phải hay không nam tử khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn tiểu gia hỏa mặc dù nghiêm sắc mặt lục trần lại có thể thấy rõ hắn cái tia đại trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia yêu triều phụ thân ta không dám tiểu gia hỏa lập tức nhận sợ nhìn lục trần khỏe miệng hơi vện h gật đầu không ngừng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tiểu gia hỏa này thật là một cái danh ma quỷ quái ba một tiếng v a n g giòn một mực quạt hương bù bàn tay lớn hung hăng chào hỏi tại tiểu gia hỏa trên mông đích nhỏ đánh tiểu gia hỏa hoa, hoa gọi bậy ngươi cái nhóc o n con mắt đổi tới đổi lui xem xét liền là tại qua loa lão tử nói một chút ngươi đây là lần thứ nơi xa ẩn thân lục trần nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng trực tiếp vui vẻ nguyên lai tiểu gia hỏa này còn không chỉ một lần vụ trộm chạy ra thôn đi có ý tứ hoa mẫu thân cứu ta tiểu gia hỏa hoa hoa gọi bậy mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương nhìn xem mẫu thân mình cầu cứu thả nhi tử phụ nhân hai tay chống lạnh trận mắt tròn xoe chăm chú nhìn nam tử một bộ ngươi tại không ngừng ra lao nương liệu mạng với ngươi tư thế nam tử cổ co r ụ t lại miệng rộng một phát lộ ra một bộ chất phát tiểu dung thả thả sao có thể không thả đâu nói xong ngay tại phụ nhân dưới ánh mắt thua trận đưa tay tay tướng tiểu gia hỏa để r ồ i ra cái đầu nhỏ hướng về phía nam tử làm lấy mắt quỷ, khí nam tử hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mẫu thân phụ thân chúng ta tiểu gia hỏa nâng lên non nớt cái đầu nhỏ ôm phụ nhân một cái chân nói ra một đôi đen bóng trong mắt to tràn ngập ủy khuất diệp phách ngươi tại chừng một cái cho lão nương nhìn xem phụ nhân nghe xong lập tức chừng mắt mặt mũi tràn đầy sắt khí bóp lấy e o chỉ vào nam tử nói ra diệp phách ngu ngơ gãi gãi đầu đại c h ư ớ c mắt cái tia ta đi xem một chút đi săn đội con ngồi chuẩn bị cho tốt không có nói xong q a y người chật vật chạy trốn hử phụ nhân lạnh hư một tiếng lập tức th chương t l năm mươi mốt bà giác ma giác hổ được kích lục trần đi vào cửa thôn hiện ra thân hình dậm chân hướng thôn ở trong đi đến vừa mới đi đến trong thôn liền có mắt nhọn phát hiện hắn phát ra một tiếng kinh hô trong nháy mắt vốn là phi thường náo nhiệt quảng trường yên tĩnh lại tất cả mọi người đều làm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn bọn họ cái này ngăn cách tiểu sơn thôn chưa từng có ngoại nhân đi vào cho nên một đám người nhìn thấy người xa lạ tất cả đều có chút mờ mịt mừng rỡ lo lắng đề phòng các loại tâm tình rất phức tạp nhau nhau hiện lên hiện tại trên mặt bọn họ các hạ người nào vì sao đến đây một cái lên tuổi tác lao giả từ trong đám người đạp thân đi đến đón lấy lục trần nhìn từ trên xuống dưới hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng thân thể căng cứng khuôn mặt dai dầu sưng g i nếp ốm trải rộng tinh thần cũng rất quát h ư ớ c sắc mặt hồng nhuận phân phớt lục trần đứng chắc tay tay tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, có một cỗ xuất trần k h í tức phong phạm cao thủ mười phần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói ra gần nhật bản tòa bế quan một mực chìm không dưới tâm thần bấm ngón tay tính toán mới biết được nơi này có người hữu duyên chuyên tới để tìm kiếm người hữu duyên lao giả s ư ơ n g sở có chút nhữ mày chính là lục trần gật gật đầu mang trên mặt nụ cười thần bí nhìn phía xa chính đang chơi đùa tiểu gia hỏa lao giả mặt mang n g h i hoặc thuận lục trần ánh mắt nhìn lập tức căng thẳng trong lòng các hạ nói là tiểu tiên lục trần phong khinh vân đạo gật gật đầu không sai bản tọa trong lòng có cảm ứng một đường mà đến mới trong rừng gặp được hắn các hạ chẳng lẽ nói đùa. lao giả mặt mũi tràn đầy hoài nghi ánh mắt chăm chú nhìn lục trần lúc này tiểu gia hỏa vậy phát hiện lục trần lập tức hai cái sáng tỏ mắt to tràn đầy khó có thể tin có chút lay động hạ cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn trên đường đi đã tra xét xác định đối phương không có theo tới làm sao cái này quái thúc thúc biết hắn ở nơi này cái này khiến tiểu gia hỏa rất là mơ hồ đại mộng mới tỉnh cảnh còn người mất thời gian như toi đưa thiên địa vô tình một giấc chiêm bao lấy ngàn năm lục trần khẽ lắc đầu mặt mũi tràn đầy thở dài chi sắc lộ ra một cỗ t ă n thương cô tịch khí tức nhìn lao giả sửng s ố một chút ngươi lao giả mặt m con mắt trận thật lớn cảm thấy quá sợ hãi trực tiếp bị lục trần lời nói cho lôi trong mềm bên ngoài cháy cái này nhìn tuổi còn trẻ người trẻ tuổi lại là hơn một ngàn năm trước nhân v ậ t lục trần nhìn xem lão nhân bộ dáng khẽ lắc đầu nhìn phía xa tiểu gia hỏa gấp nhìn mình chằm chằm hướng về phía hắn vây tay tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi lại đây ngửa đầu t r ừ n g mắt đen bóng mắt to nhìn qua hắn đại thúc ngươi làm sao truy đến nơi này đương nhiên là vì ngươi mà tới lục trần cười tủm nhìn xem hắn ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thấy a tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy mờ mịt gãi gãi đầu quay đầu nhìn tôn lục trần nhìn xem lão nhân có chút nói ra bình an mới là phúc chúng ta không tranh quyền thế dạng này rất tốt lão giả lắc đầu trên thân lộ ra vẻ bị thương khí tức ngạch lục trần mặt mũi tràn đầy im lặng lao nhân lời nói cũng đúng bọn họ ở chỗ này không tranh quyền thế còn sống tự tại tiêu diêu khoái hoạt vô cùng xác thực rất tốt lục trần không thể nào phản bác tiểu gia hỏa ngươi có muốn hay không trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán động có thể đưa tay hái nhật nguyện phất tay thiên bang địa liệt di sơn nào g hải lục trần nhìn xem sau lưng láo giả tiểu gia hỏa dụ dô n ó i muôn a tiểu gia hỏa lập tức hai cái đen bóng mắt to t r ừ n g to lớn khuôn mặt nhỏ h n g hồng đột nhiên gật gật đầu lập tức chăm chú nhìn lục trần mặt mũi tràn đầy mê mang trên đời thật có loại người này sao đương nhiên lục trần gật, gật đầu ngươi chỉ cần bái ta làm ta liền có thể để ngươi trở thành loại người này ô một tiếng sừng tê hảo âm đột nhiên ở phương xa vang lên lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi quay người hướng sau lưng chúng nhân quát đi săn đội dự cảnh nam tử bố phòng nữ tử cùng hài tử trở về phòng trong n g á y mắt trong thôn phụ nhân nhao nhao hướng trong nhà mình chạy tới nam tử nhao nhao cầm vũ khí lên hướng đầu thôn phóng đi các hạ nhanh cùng nữ nhân bọn nhỏ đi trong phòng tránh một chút ta lão giả sông lục trần nói một câu nhanh chóng hướng đầu thôn chạy tới thân ảnh dán u a linh hoạt dị thường hoàn toàn không giống như là đã có tuổi bộ dáng bộ pháp mạnh mẽ chờ bồn cứng cắp hữu lực đại thuốc tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lục trần nói ra ha ha ha lục trần cười một tiếng nhẹ nhàng l u ố t luớt đầu hắn tiểu gia hỏa ta có yếu như vậy không khỏi phong sao ân tiểu gia hỏa nhanh chóng gật gật đầu lục trần nụ cười trên mặt im bặt mà dừng khoe miệng giật giật trận mắt một cái oanh một trận núi g i a o động động phía trước trên đường chân trời một đám người chật vật hướng về phía trước chạy trốn mỗi cá nhân trên thân đều tiên huyết lâm ly bỏ mạng chạy trốn trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hai tiểu từ túi m a cùng ta về nhà tiểu gia hỏa mẫu thân nhanh chóng chạy lại đây lôi kéo hắn liền đi các hạ vậy đến trong nhà của ta tránh một chút ta lục tr phụ nhân nhìn lục trần một chút k h ẽ lắc đầu ô m tiểu gia hỏa không để ý hắn phản kháng liền hướng trong nhà chạy tới oanh một tiếng vang thật lớn một cái to như một ngọn núi nhỏ thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trong mắt mọi người trong n g a y mắt tiểu sơn thôn chúng nhân tất cả đều hít một hơi lanh khí sắc mặt trở nên rất khó coi thân thể cũng không khỏi hơi run dày b á giác ma giác h ổ lao giả quá sợ hãi lục trần cũng là xứng sở bừng tỉnh đại ngộ b á giác ma giác h ổ khíu giác là rất linh mẫn tính cách táo bạo rất là m a n thủ có thủ tất báo nó tại tiểu gia hỏa trong tay ăn phải cái lô vốn về sau liền đem tiểu gia hỏa tìm tiểu ra hỏa mùi lại tới đây nhìn xem tựa như núi cao thân ảnh lục c h â n sắc mặt vui mừng trời cũng giúp ta thật là muốn cái gì tới cái đó lúc này hắn nhìn xem ngọn núi nhỏ này thân ảnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hắn chính phát sầu nói thế nào động láo giả hiện tại đây không phải đưa tới cửa con mồi sao anh bóng người to lớn như là nổi điên đồng dạng hướng nơi này vào tới t h ô to bản chân như là cây cột đồng dạng mỗi một cái rơi xuống đều có thể thanh đại địa giống một cái hố to bụi đất phi dương đọc chuyện tại doẹn nụ ạ chấm nét thô trưởng đi săn đội chúng nhân máu me khắp người chạy trở về từng cái mặt đầy sợ hai chuyện gì xả tại sao có thể có b á giác ma g i á p hổ xuất hiện ở đây lao giả nhìn xem diệp phách vấn đạo không biết diệp phách lắc đầu ta cùng đi săn đội vừa mới chỗ cốc liền thấy cái này đại gia hỏa phát điên hướng chúng ta nơi này vào tới b á giác ma g i á p hổ vẫn là một cái s ắ p trưởng thành thực lực có thể so với niết bản cảnh đệ tam cảnh chúng ta nguy rồi lao giả sắc mặt trắng bệnh nhìn xem x ô n g lại đây thân ảnh đã hoàn toàn mất đi tất vông bọn họ ở chỗ này ẩn cư mấy trăm năm chưa từng có cường đại dị thú ẩn hiện một mực rất an bình không biết vì cái gì biết cái vì Lao ạ i nhiên đột r hiện như thế một cái cường đại dị thú không cái đại cường cần một dị dựa v à nơi n hiểm h yếu c ố giả l ạ lập lập tức lập tức mang ngắn ngủi trầm ngâm về sau đột nhiên nói với chúng nhân cái gì thô n trưởng cái này nhưng là nhà chúng ta à sao có thể đi đâu đúng vậy à thô n trưởng ta cận kề cái chết không đi một đám thôn dân nhao nhao l ắ t đầu ai cũng không nguyện ý rời đi nhao nhao xuất ra vũ khí sắc mặt nghiêm túc mắt nhìn phía trước làm ra một bộ l i ề u mạng tư thế hồ đồ lao giả gấm thét lưu làm núi xanh tại không sợ không có cửi đốt chỉ cần chúng ta còn sống liền có thể trùng kiến gia viên còn không mau đi cái này chúng nhân một trận do dự đi lão giả phát ra gầm lên giận dữ cầm một cây t r ư ờ n g thường mắt nhìn phía trước một cỗ bá giả chi khí từ hắn trên thân phát ra lang liệt thương ý phun ra n u ố t vào giống như một cái khai cương thác thổ đại tướng quân đồn g dạng trực chỉ bá giác ma giác hổ nghĩa vô phản cố xông tới t r ư ờ n g thương trong tay lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn công hướng bá giác ma giác hổ anh lấy nục thể chi lực huy động trưởng thương trong nháy mắt đâm ra mấy mười thường một mảnh thương ảnh thoải mái mà ra k e n k e n k e n trường thường đánh vào b á giác ma giáp hổ cứng rắn đầu giáp phía trên toát ra một trận h ỏ a t i n h giống b á giác ma giáp hổ phát ra gầm lên giận dữ máu mắt to màu đỏ miệt thị nhìn lao nhân một chút rất là khinh thường nâng lên cây cột chân to một c ư ớ c hướng lao giả đẹp đi lao giả thân thể nhanh chóng nôn nẽo một cái lắc mình n ẽ ra ngoài doanh to lớn bàn chân rơi xuống một trận núi g i a o động động phụ thân d i ệ p phách nhìn thoáng qua lao nhân một mặt lo lắng nhanh chóng quay người hướng trong thôn chạy tới không đồng nhất hội trong thôn phụ nhân hải tử tất cả đều đi đến gia môn n h o n h o chạy về phía xa các người đi trước ta đi giút phụ、thân. d i ệ p phách đối người nhà nói chuyện nắm lên một thanh cử kiếm nhanh chóng hướng lao giả vọt tới ra ra phụ thân tiểu gia hỏa đã rất hiểu chuyện tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra đen bóng trong mắt to mang theo nước mắt r ố i ra tay nhỏ khẽ v ỗ lấy chó ngoan đi mau phách nhi ngươi vậy đi lao nhân quay đầu mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn mình tôn nhi một chút mặt mũi tràn đầy hình lành đục ngầu lao mắt cũng là bao hàm nước mắt cố nén không hề lưu lại đột nhiên nhìn thấy sống con trai của lại đây ánh mắt một phát nổi giận nói phụ thân diệm phách mặt mũi tràn đầy kiên quyết ta không đi Ô, tiểu gia hỏa gào khóc đột nhiên nhìn thấy một bên lục trần. đột nhiên giống như là bắt được một gốc cây cỏ cứu mạng đại thúc ngươi không phải nói mình rất lợi hại phải không ngươi mau cứu gia g i a của ta có được hay không lục chân nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa thân hình loay lên đột nhiên ra hiện tại bên trong chiến trường thân thể có chút phát sáng bất bại thần thể thể phách c h ì nổi phá huyết chân dài đột nhiên r ũ khí huyết khí quần quận cả người phủ thêm một t ầ n g kinh quang p h ả n phất một tôn chiến thần hạ phàm đồng dạng một quên oanh minh quên ý ngọc trời đột nhiên đánh vào ba giác ma giáp đầu hổ bên trên oanh một tiếng vang thật lớn ba giác ma giáp hổ to lớn thân thể ẩm vàng ngã xuống đất kích thích một mảnh bụi đất la diễm phách mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lục trần tại phụ nhân trong n g ự c tiểu gia hỏa đen bóng mắt to cũng là trường to lớn miệng nhỏ khẽ nhất đây chính là ba giác ma giác hổ a nhìn như chỉ có niết bản cảnh nó đầu lân giác phòng ngự lại là cứng rắn dị thường đủ có thể cùng chống cự hạ vương hầu đòn đánh mạnh nhất mà hoàn hảo không chút tổn hại thân hình khổng lồ năng lực kháng đòn biến thái g â y gớm lại bị lục trần một q u y ề n cho đập ngã cái này để bọn họ có chút đại nào trị đội trợn mắt h ố t mùng giống ba g á c ma g á c hổ n ử a mặt lên trời hét giận dữ đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy điên dại đồng dạng hàng quan tiềm một đạo trướng mắt thần mang đột nhiên bắn ra cho ra tại hư không tạo nên một mảnh gọn sóng tiếng oanh minh không ngừng giống như một đạo thiểm điện đồng dạng đánh phía lục trần h ư lục c h â n lạnh hư một tiếng đi bộ nhàn nhã dậm chân mà đi thân thể l ó a lên một đạo lưu quang hiện lên toàn bộ thân thể khí chất biến đổi đạo vận vô song cực t h ầ n thể vạn pháp lui tránh lục c h â n dậm chân mà đi không lọt vào mắt oanh kích lại đây thần quang như vào chỗ không người đột nhiên xuyên qua thần mang một quyền đánh vào ba giác ma giáp đầu hồ bên trên quyền mang sang chói một quyền phía dưới hư không vỡ vụn vạn vật đều là diệt a n h ba giác ma giáp thân hổ thể r u lên thân thể khổng lồ im dưới một quyền này toàn bộ thân thể giống như đồ sứ ẩm vang nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ chương năm mươi hai diệp thiên bái sư trong lúc nhất thời giữa sân chúng nhân tất cả đều trận mắt hốc mổm xương sờ nhìn xem lục trần miệng đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị nhìn xem lục trần cái kia suy nhược thân thể rất khó liên tưởng đến hắn lại có cường đại như thế thực lực vậy mà một quyền sẽ có được t r o n g cự vương hầu một kích toàn lực ba giác ma giáp hổ cho một quyền doanh thành mạnh vụn tạm bã ngay cả đầu nó phòng ngự cường hắn nhất loại ra kim loại sáng bóng lân giáp để bị ma diệt nơi xa đang tại chạy chối chết các thôn dân nghe được như sấm rền tiếng vang vậy m ở mịt quay đầu vừa hay nhìn thấy b á giác ma giáp h ổ k h ắ c ma d i ệ t một màn này tất cả đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần chạy trốn bộ pháp toàn bộ đình chỉ tất cả đều phảng phất từng tôn pho tượng đồng dạng thật lâu không biết ai dẫn đầu các thôn dân ầm vang bộc u phát ra một tiếng kinh thiên tiếng hoan hô từng cái mặt mũi tràn đầy kích động lẫn nhau ôm cao hứng chi tỉnh lộ rõ trên mặt giật này mình nhân nhân xin nhận lao hủ c u i đầu lao giả ngắn mũi kích động về sau chợ tỉnh lộ mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía lục tr lục trần một bộ phong khinh vân đạo phiêu giật xuất trần bộ g á n g vỗ phong phạm cao thủ vung tay lên một đường tình khí vô hình tướng đang tại q u ỷ xuống lao nhân cho nâng lên không không lão giả đột nhiên lắc đầu ân nhân cứu vớt chúng ta thôn cái này túi đầu nên được thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến lục trần khẽ lắc đầu con mắt nhìn qua như có như không hương ngắm nhìn về phía tiểu gia hỏa đang nói ta cùng tiểu gia hỏa hữu duyên thiên ý như thế là là lão giả mặt mũi tràn đầy cười tủm tìm nhìn xem lục trần trong lòng như có điều suy nghĩ ân nhân thực lực ngươi diệm phách bội phục tiểu gia hỏa phụ thân hai mắt thả chỉ nhìn lục trần thế nhân nơi nào có không sùng bái cừng giả đặc biệt là loại này trong lúc phất tay đều mang một loại thần bí cảm giác phiêu giật xuất chân người xem xét liền là cao nhân đắc đạo a nghe lấy bọn họ lấy lòng lời nói lục trần đổi u vội vươn tay ngăn lại lao nhân ra chuyến này ta tới mắt các ngươi đã biết được ta cũng liền không quanh coi lòng vòng ta hy vọng mang đi hắn cái này lao giả một trận do dự sắc mặt âm t ì n h bất định một sẽ đánh đo một cái lục trần một hội lại nhìn một chút tiểu ra hỏa khó mà lấy hay bỏ một cái là thực lực cường đại cao nhân đắc đạo mất đi như thế một cái tốt đẹp cơ hội cái kia thật là đáng tiếc nhưng là một cái là mình yêu thương tô tử còn như thế nhỏ đột nhiên muốn rời khỏi mình cùng phụ mẫu đối với lao giả lao nói trong lòng rất là không nguyện ý vậy rất là không bỏ phụ thân lúc này ở một bên trầm mặc diệp phách đột nhiên ngẩng đầu nhìn lao giả hai mắt rất là kiên định ân nhân bản lĩnh cao cường thiên nhi có thể bái cao như thế nhân vi sư là h ắ n tạo hóa ta đồng ý phách nhi ngươi lao giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình cái này bình thường kiệm lời ít nói nhi từ phụ thân diệp phách gấp nhìn mình chằm chằm phụ thân mặt mũi tràn đầy n g h ư ơ n trọng ngươi cũng thấy đấy trong thôn người không có thực lực cường đại một khi gặp được giống lần này nguy hiểm như vậy chúng ta làm sao bây、giờ? không có từ bảo đảm thủ đoạn ngồi ăn chờ chết vẫn là nói muốn để hắn giống như chúng ta cả một đời đợi tại cái này góc chi địa không có có thành tựu trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thời gian thế gian lấy thực lực s ư n g tôn ta không muốn nhi tử ta giống như ta không có tiền đồ thế giới bên ngoài mới là hắn hẳn là đi địa phương d i ệ p phách một mặt ngưng trọng đối lao nhân nói thôi lão giả ngựa mặt lên trời t h ở dài một tiếng nhìn phương xa thật lâu không cách nào hoàn hồn ngàn năm trước đó chúng ta t i ê n tổ vì tránh né cựu gia truy sát mang theo tộc nhân đi tới nơi này chỗ đất hoang bên trong trốn đông trốn tây đổi một chỗ lại một nơi cuối cùng đi đến nơi này rời xa trần thế tính toán thời gian chúng ta ở chỗ này định cư vậy có gần hai trăm năm lúc đầu ta là đã thể trung thân sẽ không để cho đời đời con cháu tại bước ra cái thôn này một bước hiện tại xem ra ta muốn vi phạm cái này lợi t h ể lao giả nhìn phía xa tự lẩm bẩm thế gian này cường giả vi tôn đã thiên nhi cùng ân nhân hữu duyên đây là hắn tạo hóa là thượng thiên đối với chúng ta tộc nhân chiếu cô ta tại ngang ngược ngăn cản liền không nói được lao nhân thở dài một hơi xoay đầu lại hướng về phía tiểu gia hỏa v â y v â y tay ngay tại nơi xa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy bọ tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng n h ú n nhảy một cái chạy lại đây ra ra tiểu gia hỏa đen bóng mắt to sáng long lánh giống như hắc bảo thạch đ n g dạng lóe lên lóe lên non nớt khuôn mặt nhỏ mỉm cười ngửa đầu nhìn qua lão giả thiên nhi ngươi có muốn hay không bái vị cao nhân này vi sư à. lão giả ngồi sổ người xuống mặt mũi tràn đầy yêu chiều sờ lên tiểu gia hỏa đầu nói ra m u ố n à. tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút lục trần nhanh chóng gật gật đầu đen mà sáng tỏ trong mắt to lộ ra khát vọng q u a n g mang tốt lão giả gật gật đầu lôi kéo tiểu gia hỏa tay đi vào lục trần trước mặt thiên nhi đi bãi sư chi lễ bãi tiến sư tôn phù phù tiểu gia hỏa rất nghe lời hai đầu gối quỳ xuống đất ba bái trí khấu đi một cái trang nghiêm bái sư chi lễ đồ nhi bái kiến sư tôn Tốt. lục trần lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười trong lòng cảm thán không thôi mẹ nó mình rốt c u ộ c không còn là quan can tư lệnh rốt c u ộ c có đồ nhi người cảm thấy rất là kích động cuối cùng là bác khai vân vụ gặp thanh t i ê n a với lại tên đồ đệ này vẫn là như thế thiên phú nghịch thiên thuộc tính trong lòng thỏa mãn vô cùng thiên nhi đã bái ta làm thầy cái tiên nên để ngươi biết chính ngươi sư môn lục trần tướng tiểu gia hỏa nâng lên sắc mặt bình tĩnh nói ra vi sư xuất từ lưu diễn cổ phái từ nay về sau ngươi chính là lưu di chúng ta môn phái cũng không có quy củ nhiều như vậy vào tới ta phái ngươi chỉ phải nhớ kỹ không được phản bội sư môn làm việc phải xứng đáng mình bản tâm liền có thể là sư tôn tiểu gia hỏa lúc này rất là nhu thuận gật gật đầu hai cái đen bóng mắt to chăm chú nhìn lục trần lóe lên từng đạo không h i ể u c ó mang mặt mũi tràn đầy sùng bái lưu d i ễ m cổ phái lão giả nghe được lục trần nói chuyện đột nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem lục trần ân nhân xuất thân lưu diễn cổ phái chính là lục trần khẽ gật đầu liền là đế đường truyền thừa lưu diễn cổ phái diễn phách cũng là mở to hai mắt nhìn hai con mắt giống như tr lục trần gật đầu một mặt phong khinh vân đạm tê lao giả cùng diệp phách đồng thời hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy kích động sắc mặt đều trở nên đường hồng lưu diễm cổ phai a đây chính là đế đường truyền thừa hắn không nghĩ tới lục trần vậy mà xuất thân đế đường truyền thừa đồng thời cũng đối t i ể u g i a hỏa cơ duyên rung động thật sâu hít một hơi thật sâu đối lục trần nói ra ân nhân diệp thiên liền nhờ ngươi tự nhiên lục trần mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật gật đầu đã bái ta làm thầy ta tự nhiên hội dốc lòng bồi dưỡng lấy hắn tư chất ta tin tưởng không lâu sau đó hắn thành tựu các ngươi khẳng định hội giật này cả mình lao giả mặt mũi tràn đầy kích động gật gật đầu vội vàng đối diệp phách nói ra tốt ta cái này đi diệp phách gật gật đầu xoay người rời đi không cần lão nhân ra chuyện chỗ này đã trì hoãn quá nhiều thời gian ta còn muốn chạy tới giao trì thánh địa tham gia thực r ư ợ u cho nên chúng ta cái này muốn động thân lục trần nhìn một chút lao giả cùng diệp phách chậm rãi nói ra cái này lao giả cùng diệp phách sắc mặt cứng đ ờ nao h n h a o nhìn một chút tiểu g i a hỏa rất là ngạc nhiên ân nhân có thể để cho chúng ta cùng thiên nhi tại đợi một hội lao giả nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy hy vọng trong đôi mắt giàn u a vẩn đục đều là không bỏ hắn biết mình tôn nhi lần này rời đi. gặp lại ngày xa xa khó vời hắn đã tiến vào tuổi già chỉ sợ khó có gặp lại tôn nhi ngày đó đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ lục trần trong lòng hơi động mờ mịt muốn lên cha mẹ mình không biết bọn họ còn tốt chứ đối với mình mất tích nhất định là ruột gan đứt từng khúc đi để tiểu g i a hỏa tại cùng các người một đêm đi sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đa tạ ân nhân lão nhân trong mắt chứa n h i ệ t lệ hướng về phía lục trần gật gật đầu tướng tiểu g i a hỏa bế lên rung động nguy mà khô cạn hai tay ôm thật chặt mình tôn nhi hướng trong nhà đi đến ai lục trần thở dài một tiếng nhìn xem lão nhân vang lên cha mẹ mình trong lúc nhất thời tâm tình cũng rất là trầm trọng một cái lắp mình thân ảnh đột nhiên ra hiện ở một bên dốc đứng thẳng tắp ngọn núi bên trên nhìn phương xa tâm tình nặng nề đ i n h chúc mừng chủ ký sinh thu t ố t đ ồ bởi vì đây là chủ ký sinh vị thứ nhất đồ đệ do đó ban thưởng chủ ký sinh công đức năm n g h n điểm danh vọng mười n g h n điểm lột x á c đan một viên tu luyện giá trị một n g h n điểm hệ thống rút thưởng một lần mong rằng chủ ký sinh không ngừng cố gắng chính tâm tình nặng nề lục trần đột nhiên vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm trên mặt một trận kinh ngạc phong phú hệ thống lần này ban thưởng vậy mà như thế phong phú keo kiệt keo kiệt hệ thống lần này vậy mà như thế hào phóng đại khí lệnh trong lệnh trong lòng c nhưng mà hắn lúc này lại không có có tâm tư đi thăm dò nhìn những phần thưởng này đối với mình phụ mẫu tưởng h niệm giống như thủy triều đồng dạng tại trong lòng q u e n quẩn thật lâu không cách nào vung đi chắp hai tay sau lưng đứng trên đỉnh núi thổi chạm mặt tới sân phong ánh mắt mê ly lâm vào thật sâu trong chầm tư thần tình trên mặt biến hoa a lạp lạp tiểu linh nhi đột nhiên ra hiện tại lục c h â n đầu vai tới lui trắng non chân nhỏ ngậm kẹo que ca bài hát người lần n g ư ờ i tâm không bình tĩnh a lục c h â n s ữ n g sở sắc mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiểu linh nhi sắc mặt m ê man phán phất là hỏi lại nàng làm sao biết người ta đồng tâm a người đem vạn đạo thần tâm t u n g hợp người hiểu được. tiểu linh nhi lung lay cái đầu nhỏ mắt to hoàn thành nguyệt nha đồng dạng cười tủm tỉm nói ra đúng vậy a không bình tĩnh lục trần thở dài một hơi tà có biện pháp a tiểu linh nhi đại tròng mắt hơi h í p ngón tay nhỏ k h ẽ động bằng bầu trời vang lên một đoạn cầm tiêu hợp tấu lục trần khép hờ hai mắt nghe đoạn này từ khúc bên thai bờ tiếng vọng n u h ò a đã đến tựa như một người nhẹ nhàng thở dài lại như là sương mai tối nhuận cánh hoa h i ể u phong thấp phật mà liễu tựa như một dòng suối trong tay trên thân chậm rãi chạy qua lại chậm rãi rót vào toàn thân lệnh toàn thân hắn nhẹ nhàng càng không nửa phần gắng sức chỗ liền giống như nổi lên đám mây đưa thân vào sợi bông mây trắng phía trên n ộ t ngạt tâm dần dần bình thản xuống thật lâu lục trần gọi ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra thần s ắ c nhẹ nhàng thoải mái lại khôi phục d i vãng phong khinh vân đạm phiêu g i ậ t xuất trần linh nhi cái này thủ khúc là thanh tâm phổ thiện chú tiểu lò ly lắc lắc cái đầu nhỏ đây là các ngươi hậu thế từ khúc ca, hiệu quả rất không tệ thật không tệ lục trần gật gật đầu trên đỉnh núi ngồi xếp bằng giống như lão tăng nhập định đồng dạng trong thân thể thần lực bành trướng huyết khí o a n minh tại cái này thanh tâm phổ thiện chú tác dụng phía dưới bắt đầu tính toạ thể xác tinh thần yên tĩnh hào vô tạp nghiệm trên thân thể có một cỗ không h i ể u đạo vận khí cơ lưu chuyển mơ mộng chi chiều thời gian tốt đẹp luôn luôn trôi qua rất nhanh trong nháy mắt một đêm liền đi qua húc nhật đông thăng ánh bình minh đầy trời chiếu rọi giữa trời mở ra mới một ngày cửa thôn trên đường nhỏ tiểu gia hỏa diệp thiên tràn đầy manh thái khuôn mặt nhỏ lúc này tràn đầy bi thương đen bóng trong mắt to chứa đầy nước mắt gắt gao bắt lấy mâu thân mình quần áo miệm nhỏ một n ẹ n một n ẹ n phụ nhân ngồi trồm hộm trên mặt đất vậy là đồng dạng con mắt rừng rừng quan sát tỉ mỉ lấy mình hài mị mặt mũi tràn dù cho sau lưng d i ệ p phách cái này hùng tráng kiên cường nam nhi cũng là nhẹ nhàng tướng đầu chuyển ở một bên tại chúng nhân không nhìn thấy vị trí dối ra bàn tay lớn nhanh chóng lau một cái gương mặt lao giả cũng là như thế đục ngầu hai mắt rất nhỏ ướt á c sau lưng một đám lớn thôn dân nhau nhau trước để đưa tiễn nhìn xem tiểu gia hỏa tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ đặc biệt là cùng tiểu gia hỏa lớn nhỏ kém không sai mấy đứa bé càng là như vậy có thậm chí khóc ổ lên tốt đại nam nhi trí tại bốn p ư ơ n g chim ưng con luôn có rời ổ một ngày bông ra đi thiên nhi cần phải đi diệm phách điều chỉnh tốt tâm tính nhẹ nhàng lôi kéo phụ nhân mở miệ Thanh ân m k h ô tiểu gia xưa lực lượng hỏa dù dùng sức chút gật đầu nước mắt xoát xoát mà xuống giống như tràn lan giang hà đồng dạng nó nớt ư tay nhỏ vô luận như thế nào lau căn bản lau không sạch sẽ nên xuất phát lục t h â n nhìn một chút tiểu gia hỏa lại nhìn một chút chủ nhân t r o m g i ọ n g nói ra thiên nhi liền xin nhờ ân nhân d i ệ p phách hướng về phía lục trần gật gật đầu nói lục trần im ắng gật gật đầu sắc mặt bách biến không sợ hãi hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống không gian chữ vật đột nhiên bay ra một quyển sách kim bà quyết đây là hắn đêm qua lúc rảnh rỗi dùng một trăm điểm công đức tại hệ thống thương thành hối đoái quyển công pháp này giao cho các ngươi hảo hảo luyện tập không chỉ có thể cường thân k i ệ n thể kéo dài tuổi thọ còn có thể để các ngươi tại gặp được nguy hiểm thời điểm từ bảo đảm đa tạ ân nhân lão giả nhìn thấy lục trần lấy ra công pháp đột nhiên biến sắc mặt mũi tràn đầy kích động vội vàng rất là trịnh trọng tướng công pháp hai tay tiếp lại đây như nhặt được chân bảo sắc mặt rất là trịnh trọng tự giải quyết cho tốt lục trân nhìn thoáng qua bọn họ ngồi sổ người xuống tướng tiểu gia hỏa bế lên hướng phía chúng nhân khẽ gật đầu thân ảnh l ó i lên cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên lên như diều gặp gió mang theo một vệ cầu vồng ngang qua trời cao đ ạ p bầu trời mà lên áo quyết tung bay có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác trong chớp mắt tiêu thất ở chân trời bốn g i đi đại hoang tri địa lục trân ôm tiểu gia hỏa cấp tốc mà đi cách cùng mình y h i n h i ê n ước định thời gian liền muốn tới gần mình còn cách giao chỉ thánh địa trọn vẹn mấy chục vạn giảm xa tự nhiên muốn tiết kiệm thời gian. hắn nhưng là một cái thủ t í n người đã cùng người khác ước định cẩn thận coi như phía trước là núi đao b i ể n l ử a hắn vậy nhất định phải đi phó ước với lại nhất định phải đúng giờ một đường mà đi tiểu gia hỏa từ ban sơ rời nhà giàu dị không vui đến lúc này thả bản thân thoải mái cười to mở to hiếu kỳ mắt to đánh giá chung quanh đối với hắn mà nói rất là mới lạ thế giới sư phó thế giới bên ngoài tốt lớn thật xinh đẹp nha tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem đây đối với hắn rất lạ lẫm hết thể đây chỉ là một góc của b ă n g sơn mà thôi cái thế giới này chi đại vượt qua ngơi tưởng tượng muốn đi thăm dò cái thế giới này liền muốn ngoan ngoan tu luyện tăng lên thực lực、mình. nếu không hết thể đều là nói xuông lục trần nhìn thoáng qua hưng phấn tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra ta hội sư phó tiểu gia hỏa rất là trịnh trọng gật gật đầu lục trần đối với tiểu gia hỏa này rất là nhìn chúng dù sao nộ tính cùng tâm trí còn tại đó căn cốt cũng là khá cao về phần cơ duyên điểm ấy lục trần còn thật là không quan tâm hắn vạn đạo hệ thống nơi tay liền là tiểu gia hỏa tốt nhất cơ duyên trên đường đi lục trần căn cứ tiểu gia hỏa tình trạng cơ thể chọn ưu tú tướng mình não hải vạn thế trong trí nhớ kim cương bất diệt thần thể phương pháp tu luyện dạy cho hắn cùng sử dụng hệ thống ban thưởng lộ sắc đan để n ó luyện thể lột đi tiểu gia hỏa vậy thể hiện ra hắn cái k i ê n lịch thiên ngộ tính chăm chú thời gian vài ngày liền bắt đầu thấy hiệu quả sơ bộ nắm giữ kim cương bất diệt thể vốn là cường hãn tiểu thân thể hiện tại càng thêm b i ế n thái toàn bộ thân thể làn ra bên trong lần lần có một tầng quang hà lưu động huyết khí c u ầ n c u ộ n đối với cái này lục trần rất là hài lòng vì để cho tiểu gia hỏa không đến mức t i ê u ngạo tại tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng hướng về phía hắn khoe khoang thời điểm lục trần nói chỉ là một câu miễn miễn c ư ớ g cưỡng lời này giống như tạt một chậu nước lạnh cho d i t tiên thật sâu kích thích tiểu gia hỏa trên đường đi chỉ cần có thời gian liền là cắm đầu tu luy g ờ i đi lưu diễm cố thổ tiến vào làng trạch quốc cương vực đã hai ngày sở dĩ nói là cố thổ đó là bởi vì năm đó những địa phương này đều là thần phục với lưu diễm thụ lưu diễm còn hạn mà tại ba vạn năm trước lưu diễm tại cùng thánh thiên tông một trận chiến xuống dốc về sau những địa phương này nhao nhao thoát ly lưu diễm c h ô n g chế có tự lập môn hộ khai tông lập phái có thì phụ thuộc vào môn phái khác thế ra thụ nó che chở cùng lưu diễm mỗi người đi một ngã tự nhiên chỉ có thể xưng cố thổ hung hiểm văn p h ầ n lâu dài tràn ngập đầm lầy t r ư ơ n g khí có mánh liệt tính ăn mòn thực lực nhỏ yếu người một khi đụ n g vào lập tức liền hội hóa thành một đống m c h cốt mà thực lực cường đại người coi như có thể chống cự t r ư ơ n g khí tiến vào bên trong cũng sẽ nhận t r ư ơ n g khí thôn vệ thân thể thân lực huyết khí cũng là thập tử vô sinh càng thêm nguy hiểm là đen sấm đầm lầy chi thủy một điểm sức nổi không có liền xem như một cái lông chim lọt vào đi vậy hội chìm xuống có thể nói từng bước sắc cơ truyện cua tui nét truyền t h u y ề t h u mơ n g chi triệu ẩn giấu đi một cái đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới đại bí mật biết được liền có thể hùng bá cựu giới văn vực cái này khi c ũ nhưng g muốn tìm tiến đến tìm tòi hư thực. h ư n mà vạn cổ đi qua mơ m ộ n g chi triệu khăn che mặt bí ẩn chưa từng có bị lệ lộ ngược lại là đi hướng nơi đây vô luận là thiên hoàng cao thủ cũng tốt vô thượng hoàng cao thủ cũng tốt thánh nhân cũng được thậm chí chuẩn đế cao thủ đều chưa từng trở về rốt cuộc chưa hiện thế ở giữa đến tận đây nơi này liền trở thành t ử v o n g cấm khu không còn có người đặt chân nơi này mà nho nhỏ lang chạy quốc v ậ y dựa vào mơ m ộ n g chi triệu cái này t ử v o n g cấm khu mà nổi danh lục trần nhìn mơ n ộ n g chi triệu phương hướng ánh mắt biến ảo mang theo một loại làm cho không người nào có thể lý giải dị dạng tự lẩm bẩm mơ n ộ n g chi triệu a vạn cổ đại bí chờ lấy ta ngày đó đi vào thời điểm liền là ngươi xuất thế thời điểm tại lang trạch quốc quốc đâu nghỉ dưỡng sức một đêm ngày thứ hai lục trần bọn họ lại xuất phát tính toán thời gian cách q ư ớ ế t định thời gian còn sớm hai người liền thành thơi tự tại một bên ngắm phong cảnh một bên đi đường đi qua thẳng tắp đại lộ tiến vào núi non trùng điệp ở giữa tức sắp rời đi lang trạch quốc cương thổ đột nhiên một đạo kinh tiên kiếm mang trợi hiện uy thế ngọc trời trọn vẹn dài trăm trượng kiếm khí lang thiên thần mang sáng trói mang theo tất sát vô song kiếm ý từ phía chân trời nghiên bổ xuống chương năm mươi b ố chân hoàng chặt giết sáng chói kiếm mang xẹt qua chân trời ẩn chứa cường đ bầu trời đều ảm đạm v h a i mở toàn bộ thiên địa phản g phất đều chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm mang thư không từng khúc sụp đổ một kiếm mà qua một đầu thật dài không gian một khe lớn hiện lên hiện trên bầu trời kiếm y tràn ngập c ư ờ n g đại kiếm y khóa chặt lục trần mang theo tuyệt sát chi ý không gì không phá giống như từ cựu thiên mà rơi thanh thế to lớn thẳng c h à n g xuống lục chân ánh mắt ngưng tụ b ô g tiểu ra hỏa một cái trước mắt toàn bộ thân thể đột nhiên làm nhạc đột một tiêu thất oanh kiếm mang đánh xuống u y ệ n như một thanh khai thiên lợi kiếm đầm dạng cường hã huy lực trực tiếp tướng không to nhỏ sơn phong lập tức bổ ra hai nửa núi đã lăn l một đạo bắt mắt một khe lớn ngang qua sơn phong ở giữa làm cho người kinh dị cái này nếu là có người nhìn thấy cường đại như thế một kiếm khẳng định trực tiếp dọa cho gần chết như thế to lớn một kiếm uy lực như thế vậy mà một kiếm bổ ra một đỉnh núi cái này chí ít cũng là hoàn g cảnh cao thủ xuất thủ a lục trần tiêu thất thân ảnh đột nhiên ra hiện tại phụ cận một đỉnh núi phía trên sắc mặt tâm t r ầ m ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn trên bầu trời xa xôi chân trời phiêu đẳng đám mây phía trên một bóng người đứng lơ lửng trên không chân hoàng chi uy mênh ông huyết khí giống như một đầu nổ long n ử a mặt lên trời gào thét đường uy vô song tranh vừa vừa xuống đất lục trần sau lưng đột nhiên lại trợ hiện một đạo kiếm mang trực chỉ hậu tâm hắn người xuất thủ thực lực cường đại s ắ p phạt quả đoán bắt lấy lục trần nhìn chằm chằm không chung trong chốc lát xuất thủ với lại vừa ra tay liền là sát chiêu cực nóng vô cùng kiếm mang đánh nát hư không vô tận phù văn chìm nổi đ i ệ p đ i ệ p sinh huy mạnh liệt nhiệt độ sáng rực bức người tường đánh nát hư không đều hòa tan sáng chói không thể xem giống như một vầng mặt trời chói trăng đồng dạng chém ngang mà tới mặt trời chạm minh quyết lục trần ánh mắt hơi co lại nhìn xem cái này sóng nhiệt quần quần một tiếm nhẹ giọng lầm bầm một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên bộ phát ra trong n y mắt toàn bộ thân thể huyết khí ngập trời cường đại huyết khí bay thẳng v ậ n tiêu phá huyết chân dài vừa ra toàn bộ thân thể huyết khí điên c u ồ n g tiêu đốt cả người lấy lên huyết khí t h ầ n hỏa sức chiến đấu thành bao nhiêu lần kéo lên lên rết lục chân nổi g i ậ n gầm lên một tiếng sợi tóc phi dương từng chiếc sáng chói giống như máu kim đổ bê tông m à thành l o ạ r a kim loại sáng bóng một tay ô m d i ệ t tiên tay kia thành quyền cả cánh tay tất cả đều bị phủ văn báo khỏa từng đạo đường vân đan vào một chỗ trải rộng cả cánh tay l o ạ ra lưu ly li chi quang như mộng như ảo một cô đại đạo chi uy quanh quần trong đó thần bí mà huyền ả quyền mang sáng chói thẳng tiến không lùi giống như một quyền mở ra một cái thế giới đồng dạng trong thế giới này vạn vật mới sinh diễn hóa trưởng thành cường thịnh suy bại sau đó quy về t i n h mịch vạn vật diễn hóa ở trong đó từ thịnh mà suy lặp đi lặp lại tuần hoàn đạo vận v ầ n quanh giống như đại đạo thiên âm đang vàng v n g quanh quyền mang cùng kiếm mang tương giao ngang nhiên nổ v a n g kinh khủng bạo tạc dư ba thoải mái hư không hủy d i ệ t vạn vật lục trần sở đ á y ngọn núi nhỏ này phong tại cái này lực lượng cường đại phía dưới phảng phất bị gọn đi một khối cả ngọn núi đột nhiên chấm xuống trăm mét trí cự cường đại như thế lực trung kích trực tiếp tướng chung quanh đại địa cho xe rách t ừ n g đạo kinh khủng vết dạng giống như mạng nện đồng dạng hướng nơi xa kéo dài mà đi quên y mang vừa cùng kiếm mang va chạm lục trần trong nháy mắt liền biến sắc thân thể run lên cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài tại vội vàng ở giữa lục trần đột nhiên trên thân sáng lên một đạo huyền ảo qua mang giảm bất lực quyết tướng trong ngược diệp thiên gắt gao bảo vệ không cho hắn t h ụ một điểm thương tồn a n h bay ngược mà ra lục trần lập tức nện ở phía xa một đỉnh núi phía trên trực tiếp tướng cứng rắn sơn phong đập một cái hình người hố to phớp một mụm máu tươi phun tới chủ quan lục trần sắc mặt lạnh lẽo lại nắm trong tay lưu diệm nữ đế đại đạo tự nhận là không ai có thể tổn thương mình lại ủy vào mình học được hai đại thần thể tự cho là vô địch bây giờ lập tức ăn một cái thua t h i ệ t ngầm nơi này phát sinh cường tiếng nổ lớn kinh động đến phụ cận tu sĩ từng đạo hồng quang v ạ c h phá bầu trời nhao nhao hướng nơi này mà đến đứng ở đằng xa quan sát doanh sơn phong vỡ nát lục trần t ừ hình người trong hố lớn nhảy ra ngoài nhìn xem đánh lén mình hai người sắp mặt lạnh tới cực điểm như là bạo phong vũ tiến đến đồng dạng cho dù ở nơi xa quan sát tu sĩ cũng có thể cảm giác được từ trên người lục trần tản ra kiềm chế cảm giác các ngươi là ai lục trần lạnh lạnh l trong hai người một người lạnh giọng nói ra thanh â m rất là khô khốc quái dị để cho người ta nghe xong liền toàn thân nổi ra gà hai vị chân hoàng đồng loạt ra tay đánh lén ta mặt mũi đủ lớn lục trần sắc mặt tâm trầm thanh â m rất lạnh để cho người ta như rơi vào hầm băng hắn lần này là thật sự nổi giận nếu như không phải có bất bại thần thể mang theo lần này đánh lén chỉ sợ mình thật sự bỏ mình suy nghĩ một chút đều để hắn lưng phát lệnh bản hoàng vậy không nghĩ tới một cái mới vừa vào thuế phàm cảnh t i ể u t ử thúi lại có thể kháng trụ chân hoàng một kích mà bất tử một cái khác nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra t nơi xa quan chiến chúng nhân vừa nghe thấy lời ấy tất cả đều hít một hơi lanh khí thuế p h ạ m cảnh chịu chân hoàng một kích vậy mà không chết quan chiến chúng nhân mặt mũi tràn đầy quỷ dị đánh giá lục trần nhìn xem hắn hồn nhiên vô sự bộ dáng tất cả đều kinh ngạc vô cùng đây chính là chân hoàng một kích ca không phải thần tàng cảnh một kích cử thật là tìm đường chết đã thụ một kích không chết còn không đổi mau đà o mạng còn cùng hai tôn chân hoàng giằng co chẳng phải là tự tìm đường chết có tu sĩ lắc đầu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc lúc này hai tôn chân hoàng một chức một sau tướng lục trần vây khốn gãy mất hắn lui lại con đường sắc mặt có chút dữ tợn nhìn x ta ngược lại muốn xem xem là thân thể ngươi khỏe mạnh vẫn là bản hoàng mũi kiếm lợi ta cùng hai vị vốn không quen biết không có có cựu đoán a lục trân bất bại thân thể có chút phát sáng trong n g á y mắt liền đem mình thương thế chữa lành bất bại thân thể sở dĩ vì bất bại đó chính là hắn có thể bao nhiêu gia tăng gấp bội thực lực với lại có thể nhanh chóng chữa trị mình thương thế muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác một người trong đó lạnh lùng nói ra liền là chết cũng muốn để cho ta làm cảm kích quỷ a lục trân sắc mặt lúc này đã khôi phục bình thường trở nên không có chút r u n động nào cố chủ tin tức chúng ta không thể tiết lộ Đây là phẩm đức nghề nghiệp. một người lạnh giọng nói ra trong mắt đột nhiên bạo khởi rét lạnh sắc cơ trong hai mắt sát khí tràn ngập giống như mở ra một cái nhân gian luyện n g ụ c đồng dạng đã các ngươi không nói vậy liền để ta đoán một cái lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt không có chút nào bởi vì đối phương là hai tôn chân hoàng mà biến sắc phong khinh vân đạm nhìn bọn họ một chút nói ra thánh thiên tông hai tôn chân hoàng sắc mặt s ữ n g sở trong mắt l ó e lên một đạo v ẻ kinh ngạc nhìn thấy hai người phản ứng như thế lục trần trong lòng đã có đáp án trong mắt lánh mang lõe lên tốt một cái thánh thiên tông ta còn không có đi gây phiền phức cho các ngươi các ngươi ngược lại trước tìm lên ta phiền phức tới Thánh Thiên Tông tối trừ muốn sớm bỏ, dù chương o k năm sát, hắn vì lưu i mươi muốn lăm lĩnh vực tiểu tử bớt nói nhiều lời tiễn ngươi lên đường tiếp sau đầu thai làm người thêm chút con mắt tuyệt đối không nên cùng người làm địch hai tôn chân hoàng trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn chân hoàng chi u i tràn ngập giữa thiên địa q u o á i thiên địa phong vân cường đại huyết khí bay thẳng thiên vũ giống như núi lửa bộc phát hai đạo huyết khí cột sáng phóng lên tận trời tướng trên trời phiêu đáng đám mây đều cho tách ra cương đại c h â n hoàng chi uy tàn phá bừa bãi không hề cố kỵ hướng chung quanh p h ó n g đi đường uy chìm nổi trong hai mắt huyết s ắ t chi khí c h ẳ n ngập mỗi người sau lưng đều đột nhiên ra hiện một cái huyết s ắ t thế giới trong đó truyền đến từng tiếng thê lương kêu to thanh âm nhiếp nhân tâm p h á c h từng cái oan hồn tại huyết s ắ t thế giới bên trong giấy ruộng kêu rên loại tràng diện này để cho người ta dùng mình nơi xa quan chiến chúng nhân cũng là hít một hơi lanh khí nhìn xem cái này kinh hãi một màn hai chân như n h n ra không tự chủ được rút lui thẳng đến đứng rất xa mới hơi cảm giác dễ chịu một chút ta biết bọn họ là ai đột nhiên có một cái tu sĩ mặt mũi tràn đầ một đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhao n h a u vấn đạo bọn họ là s i g ma sao hoàng tu sĩ này bờ môi run dậy nói ra sắc mặt cực kỳ hoảng sợ s i g ma sao hoàng có tu sĩ lắc đầu căn bản chưa nghe nói qua cái này một người a sắc mặt rất là mê mang bọn họ liền là s i g ma sao hoàng một cái lao giả quá sợ h ã i chỉ vào nơi xa hai bóng người s i g ma sao hoàng là một đôi huynh đệ sinh đôi trời sinh trong lòng cảm ứng máy liệt phối hợp ăn ý lại đồng thời học tập sát phạt chi thuật càng thêm như hổ thêm cánh tại tăng thêm tư chất phi phạm trở thành rất sớm tại ngàn năm trước đó liền đã bước vào chân hoàng tri cảnh hai người phối hợp vô gian lẫn nhau bổ sung như hình với bóng chưa hề thất thủ hai tay dính đầy máu tươi phàm là bị bọn họ để mắt tới người tất cả đều chết tại bọn họ dưới kiếm không có ngoại lệ hai người một mực tại lang trạch quốc một vùng t ó n loạn cướp bóc việc ác bất tận đã từng có người đặc biệt vây quét qua bọn họ không công mà lui hai người sát tên hiền hách hành tung phiêu hốt q u ỷ dị xưa nay không bị phát giác để vây quét người chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cuối cùng không công mà lui tại vùng này nói lên xích ma song hoàng có khả năng có người không biết bọn họ là ai nhưng là bọn họ một cái tên khác xác thực mọi người đều biết xích ma song hùng cái này một cái ngoại hiệu tại lang c h ạ y quốc vùng này thế nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật liền ngay cả khóc nhỉ non hải nhi đang nghe bọn họ hung danh về sau liền có thể ngừng tiếng khóc ha ha ha lục chân cười lạnh hai tiếng sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt phủi bọn họ một chút ánh mắt lộ ra một cố lạnh ý các ngươi thật cho rằng có thể giết chết ta lục chân một vừa nhìn bọn họ một bên tại gang tấp phương viên vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ bộ dáng rất là tùy ý một cái nho nhỏ thuế phản cảnh tiểu tử mà thôi huynh đệ chúng ta ngay cả thiên hoàng đều lừa giết qua ngươi cứ nói đi song hôm bên trong một người sắc mặt lạnh lùng ánh mắt xa bén không mang theo mảy may tình cảm. gắt gao nhìn chằm chằm lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường tê nơi xa quan chiến chúng nhân nghe được song hung lời nói mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả vậy lừa dết qua không hổ là song hung a phải biết chân hoàng cùng thiên hoàng mặc dù về sau một cảnh giới chi kém nhưng là cả hai vốn có thực lực lại có chất biến hóa có thể nói một cái thiên hoàng có thể tùy tiện miễu s á t một tôn chân hoàng mà hai người bọn họ tôn chân hoàng lại đem một tôn thiên hoàng cho lừa dết không, không khiến chúng nhân chấn kinh bớt nói nhiều lời tiểu tử chịu chết đi song hung ánh mắt máy liệt sắc cơ tuân g a hiện sắc khí ngập trời c h â n hoàng chi uy của quận trường kiếm trong tay kiếm khí màu đỏ ngòm phun r a n u ố t vào sau l ư n g huyết sắc luyện ngục thế giới phát ra từng tiếng thê lương t ê u gen thanh âm lệnh người tê cả ra đầu ông chỉ bằng các ngươi còn g i ế t bất t ử ta thật coi ta rời đi lưu d i ễ m cổ phái về sau liền thành quả hừng mềm mặc người năm sao lục trần thần sắc không thay đổi thân thể chấn động mi tâm đột nhiên mở ra vô tận phù văn chìm nổi một cái mông lung tiểu thế giới ở trong đó chìm nổi thần bí mà hừng nào đại đạo khí cơ lưu chuyển vô tận đường uy tuân ra hiện vùng vây dây chết mà thôi song hung trong tay một chiếc một sau giáp công lục trần trường kiếm lưu chuyển huyết khí sát khí tràn ngập hai đạo sáng chói huyết mang đột nhiên bổ ra giữa thiên địa phản g phất vang lên hai đạo thê lương chu lên thanh â m kinh khủng kiếm mang trọn vẹn trăm trượng trí cự uy thế ngập trời tướng lục trần khóa chặt ẩm v a n g xuống anh lục trần trong mi tâm chìm nổi tiểu thế giới rủ xuống từng tia thế giới trí lực không có vào dưới c h â n hắn trong n g á y mắt dưới chân hắn đột nhiên phát sáng lên một cái trận đồ phù hiện đại đ ạ o huyền bí trận pháp vô song tụ theo lục trần tiếng nói vừa ra trận đồ l u n chuyển vô tận phù văn tràn ngập trong đó giống như hóa là một cái phù văn hải dương tràn ngập đại đạo khí cơ rung động ấm ấm. u ộ n quận thiên địa linh khí điên cùng hướng nơi này hội tụ một đạo đạo thiên địa linh khí tạo thành ngàn vạn quan g mang ngang qua bầu trời như mộng như hảo t ả n r a hảo quan nóng á n h ông thiên địa linh khí hội tụ toàn bộ trận đồ trong nháy mắt nở rộ vô tận quan g mang giống như một vầng mặt trời trói trang ngăn tại lục trấn trước người vanh vanh hai tiếng nổ vang dài trăm trượng kiếm mang thẳng trả mà xuống bổ vào trận đồ phía trên nơi đây phát sinh kịch liệt nổ lớn tiếng vang rung trời giống như hai đạo tiếng sấm đầm dạng để cho người ta lỗ h a i o a n minh hoa mắt chóng mặt sắt mặt trắng bệnh cả tòa núi nhỏ trực tiếp bị cái này cường đại lực trùng kích cho lột một nửa không tốt. s í c h ma song hoàng biến sắc chân hoàng mắt ánh sáng chăm chú nhìn phát sinh bạo tạc chi địa sắc mặt tông trầm thực lực bọn hắn cường đại tự nhiên ánh mắt vậy khác hẳn với thường nhân đã phát hiện bạo tạc chi địa chuyện gì xảy ra bụi mù chậm rãi theo phong m à qua nơi xa quan chiến mọi người thấy s í c h ma song hoàng kiệt tác bị rung động thật sâu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh liên tục không hổ là chân hoàng xuất thủ a lập tức vậy mà tướng sơn phong đều lột một nửa cái này nếu là chạm tại người trên thân còn không thân từ đạo tiêu nhìn đó là cái gì đột nhiên một người trong đó trong mắt chừng to lớn kém chút lồi ra đến mặt mũi tràn đầy chấn kinh trị về đằng trước nói ra. chúng nhân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại lập tức toàn đều há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cứng rắn chịu hai tôn chân hoàng như thế cường hắn một kích hắn vậy mà không có việc gì một cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy không tin dỗi ra bàn tay lớn dùng sức rủi rủi con mắt tưởng rằng xuất hiện ảo giác n ị c h thiên đây là một cái lao tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoa dâu trắng đều bởi vì kích động r u n động không ngừng đồng dạng là người vì cái gì t r ê n lệch liền lớn như vậy chứ tu sĩ trẻ tuổi một bộ n ơ ngác bộ dáng trong lòng rất là không bình tĩnh thật là lợi hại lại có thể tại trước mắt bao người khắc xuống chất pháp còn không bị phát giác. một cái lao giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng trong lúc nhất thời quan chiến người tất cả đều trận mắt hốc mồm bị một màn này đà kích đã hoàn toàn nói không ra lời hào tiểu tử thật sâu tâm cơ nhìn như vô ý tùy ý đi lại nguyên lai là vô hình ở trong vậy mà khắc họa một cái trận pháp thử sigma song hoàng bên trong một người khác cũng là sắc mặt tâm trầm rất có bạo phong vũ tiến đến chi thế trên thân khí thế tuân ra hiện phản phất ngưng kết thành thực c h ấ t lệnh nơi xa quan chiến tất cả mọi người cảm thấy một cố đau đ ứ n người nao nhao lui về phía sau chúng ta ngược lại muốn xem xem là người trận pháp lợi hại, vẫn là ta kiếm lợi hại. một người khác lệnh hừ một tiếng trên thân huyết khí đột nhiên bộc phát giống như một đầu thái cổ h u n g thú thất tình hung y tràn ngập trường kiếm trong tay lắc một cái sau l ư n g huyết khí thế giới đột nhiên mở rộng trong nháy mắt tướng lục trần bắp đi vào lĩnh vực huyết chi luyện ngục theo xích ma s o n g hoàn g một tiếng gầm thét ba người đột nhiên tiêu thất ở trong thiên địa phán phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nơi xa quan chiến chúng nhân xứng sở đại não toàn bộ chập m ạ c không rõ ràng cho làm a người chạy đi đâu rồi làm sao lại chống rộng biến mất lĩnh vực là chân hoàng cường giả mới có thể có có lĩnh vực một cái lao giả sắc mặt đại biến lớn tiếng nói lĩnh vực chúng nhân nghe xong cũng là hít một hơi lãnh khí lĩnh vực đại đa số tu sĩ đều là biết nhưng lại có rất ít người nhìn thấy bởi vì chân hoàng rất ít xuất thế cơ bản không thể gặp tại tăng thêm lĩnh vực thứ này quá mức lần nào cũng không phải là mỗi tôn chân hoàng đều có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực chỉ có một phần ngàn thậm chí càng ít tỷ lệ hội lĩnh ngộ được lĩnh vực chân lý không nghĩ tới ta sinh thời lại còn có thể nhìn thấy có người sử dụng lĩnh vực không uổng công đời này không uổng công đời này a một cái lao tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động toàn thân dày, trong mắt chứa nhiệt lệ người tuổi trẻ kia h ẳ n phải chết không ngh một người trung niên trầm giọng nói ra hắn là một cái tiểu môn phái t r ư ờ n g môn đối với lĩnh vực bên trong thần bí đến cực điểm đồ vật biết so với người bình thường hơn rất nhiều chưa c h ắ c à. một người trẻ tuổi không vui nhao nhao nhìn hàm hàm hắn n g ư ờ i không thấy được người tuổi trẻ kia đều ngạnh kháng hạ hai tôn chân hoàng công kích một chút việc đều không có ả chỉ là lĩnh vực không cần phải nói ta tin tưởng hắn nghe được người trẻ tuổi này lời nói một đám người trẻ tuổi nhao nhao gật đầu người trẻ tuổi kia mặc dù thực lực không cao nhưng lại có thể ngạnh kháng chân hoàng công kích mà bình yên vô sự cái này quá cho bọn họ người trẻ tuổi tăng thể diện từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy s tự nhiên đối với trung niên nhân lời nói bắt đầu phản bác cũng dám khi lấy bọn họ mặt coi thường bọn họ thần tượng có thể nhẫn mại không thể nhẫn n ụ c chớ ồn nào tiểu tử kia hẳn phải chết một điểm không giả một cái lao nhân nghe bên người chúng nhân nói nhao nhao rất là tâm phiền mở miệng nổi giận nói làm sao có thể một đám người trẻ tuổi nao h nhao lắc đầu mặt mũi tràn đầy không tin lĩnh vực bên trong chủ nhân liền là thần chi phối lấy toàn bộ lĩnh vực nhấp m i ệ m hóa vật vật khắp nơi bao hàm sắc cơ ta hiện tại tin tưởng x í c ma song hoàng z chết qua thiên hoàng có lĩnh vực chân hoàng muốn lừa z thiên hoàng vẫn là có thể làm đến lao giả nhìn xem chúng nhân không hiểu nh trong lúc nhất thời ở đây chúng nhân toàn đều an t ĩ n h lại nhao nhao hướng ba người tiêu thất phương vị nhìn lại con mắt chừng to lớn sợ bỏ qua cái gì huyết sắc thế giới bên trong lục chân ôm diệp thiên đạp không mà đứng sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi trước người trận đồ y m ắng xoay tròn đem thủ hộ ở phía sau nhìn từ đằng xa đi cả người tại trận đồ che chắn phía dưới không có cái hở không có chút nào sơ hở có thể tìm ra sư phó đây là nơi nào diệp thiên nâng lên mê mang cái đầu nhỏ bốn phía hiếu kỳ đánh giá cái này huyết sắc thế giới đen bóng mắt to chiếu lấp lánh rất là thiên chân vô tả một cái ảo cảnh mà thôi l loại, loại cái, cái, kiệt. Kiệt. Kiệt. đột nhiên ngắm n liên tiếp quỷ dị thanh em truyền đến làm cho người dùng mình toàn thân như châm vác trên lưng rất là không thoải mái huyết khí thế giới đột nhiên thêm ra một đoàn quỷ dị huyết sắc mê vụ sương mù mông lung một mảnh để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì quỷ dị tiếng cười liền là từ trong đó chuyển đến lục chân ánh mắt lạnh lẽo hơi chuyển động ý nghĩ một chút mi tâm hơi sáng lên một cái mông lung tiểu thế giới trầm phù ở trong đó từng tia thế giới chi lực không vào trận mưu toan bên trong đại đạo thanh lu thiết huyết c h ú ma c h ấ n ông trận đồ xoay tròn tại huyết khí thế giới bên trong đột nhiên tản mát ra lóa mắt kỳ quang đại đạo khí cơ lưu truyền một cỗ thần thánh tưởng cùng khí tức nội hàm quấn trong đó giống như một vòng biết phát sáng mặt trời thần quang phổ chiếu toàn bộ huyết sắc thế giới a huyết sắc mê vụ vừa gặp phải thần thánh mà tường hòa k i m quang đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong nháy mắt huyết sắc mê vụ phảng phất bốc cháy lên tại kim quang chiếu xuống t o á t ra một cỗ khói xanh cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành hư vô bực này tiểu thuật không đáng giá n h ắ c tới vẫn là làm điểm cầm r a à. lục chân mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra thanh âm tại huyết sắc thế giới ở trong tiếng vọng kéo dài không thôi lử đã m u ố n chết bản hoàng thành và ngươi hư lạnh một tiếng vang lên toàn bộ huyết sắc thế giới chấn động trong nháy mắt tràn ngập vô tận kiểu ý từng thanh, từng thanh trường kiếm màu đỏ đỏ ngòm trống giống gi giống như rắn thổ tín đồng dạng kiếm u y tàn phá b ờ bãi khóa chặt lục trần vô tận kiếm vực điệp ra huyết chi lĩnh vực dung hợp đột nhiên toàn bộ huyết sắc thế giới vang lên hai đạo lạnh leo thanh âm toàn bộ thế giới chấn động đầy trời trường kiếm màu đỏ n g ỏ m đột nhiên tăng nan giã hòa vào đến toàn bộ huyết sắc thế giới bên trong một cỗ đạo vận ở thế giới khi bên trong lưu chuyển huyền diệu khó giải thích tranh một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên một đạo kiếm khí màu đỏ n g ò n đối diện bộ tới nhanh như thiểm điện kiếm ý quần quân anh kiếm mang đánh vào trận đồ phía trên phát ra một tiếng nổ vang dùng trời tranh. Một, kiếm rơi xuống, một kiếm lại lên lần này kiếm mang là từ bên cạnh chặt n g h i ê n g mà tới lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trận đồ trên không trung s ẹ t qua một đạo thần bí quy tích đón lấy kiếm mang tranh tranh tranh lục trần trận đồ vừa mới động phía trước c h ố n g g i ố n g đột nhiên vắng vẻ thế giới lại là mấy ánh kiếm ra hiện thẳng c h ả mà m xuống một kiếm kinh thiên huyết sát thế giới đều tại cái này bá đạo dưới thân kiếm không ngừng run dậy phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng kiếm mang hô ứng lẫn nhau lẫn nhau rang khắp nơi t ư lục trần tất cả đường lui toàn bộ ngăn chặn đại đạo vô tướng lục hợp độc tôn theo lục trần lời nói vừa dứt trận đồ đột nhiên một tr tướng lục trần chung quanh trên giới toàn bộ cho che chắn bắt đầu v a n h v a n h v a n h kiếm mang lần nữa không công mà lui hung hăng bổ vào trận đồ phía trên buộc phát ra một trận mãnh liệt mà t r ư ớ n g mắt quang mang hử ngươi cho rằng đỉnh lấy cái s á c rùa đen chúng ta liền không có biện pháp đây là chúng ta lĩnh vực ở chỗ này chúng ta liền là chỗ tệ hư l ệ n h một tiếng vang lên có chút tức h ồ n hển hữu vị công không phá được lục trần thần bí trận đồ p h o n g ngự cái này để bọn họ rất là tức giận bọn họ nơi đó biết trận đồ nhưng thật ra là thứ yếu chủ yếu là lục trần trong mi tâm chìm nổi tiểu thế giới thế giới chi lực tan vào trong đó nho nhỏ một cái trận đồ giống như một cái thế giới đồng、dạng. chỉ là kiếm mang làm sao có thể đủ dung chuyển một phương thế giới trừ phi là đại đế xuất thủ lục t r ầ n nghe lấy bọn họ gọi mình trận đồ là sắc rùa đen lập tức s ạ mặt m lại lông mày nhớ lên sắc mặt lúc này lạnh xuống giấu đầu lộ đôi bọn trộm nhát muốn chết t r ư ơ n g năm mươi bảy trêu đùa chân hoàng huyết sắc thế giới ở trong đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn thanh âm vạn ánh kiếm trống giống m à hiện loé ra huyết hồng sắc thần quang tiên diễm vác thấu xương hàn ý từ nó bên trên chuyển đến sắc cơ ngập trời ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng sắt y tràn ngập toàn bộ huyết sắc thế giới tranh vạn ánh kiếm chấn động toàn bộ huyết sắc thế giới chấn động run run vô tận huyết sắc chi lực diễn sinh mà ra hướng đầy trời kiếm mang hội tụ trong lúc nhất thời toàn bộ huyết sắc thế giới kiếm ý đầy trời tràn ngập toàn bộ không gian kiếm minh không ngừng bên hai bén nhọn dị thường âm vang đột nhiên đầy trời thần kiếm màu đỏ ngọn hướng về một cái phương hướng hội tụ vô số thần kiếm không có vào trong đó cường liệt huyết sắc quan g mang giống như một vòng huyết nhật treo ở huyết sắc thế giới trên bầu trời vô tận phù văn chìm nổi theo không c h ă m chú kiếm càng ngày càng nhiều toàn bộ huyết n h ậ t đột nhiên kéo dỗi bên cạnh trường trong nháy mắt công phu liền như là một cây kình t i ê n trụ lớn đồng dạng đứng sừng sững ở huyết sắc thế giới bên trong tản ra sáng trói huyết mang một cỗ khổng lồ khí cơ hận chứa trong đó đường uy tràn g ngập sâm la vạt tượng huyết chi s ắ t kiếm chạm hai tiếng quát lớn vang lên đứng sừng sững ở trong thiên địa huyết sắc cổ sáng đột nhiên biến đổi trong nháy mắt h ó a thành một thanh sừng sững giữa thiên địa cự đại huyết kiếm vô song kiếm ý phản phất hóa thành thực chất huyết sắt chi lực bên trong mạo sừng giống như một đầu ẩ n nút thái cổ cự thú anh lăng liệt s á t ý làm cả huyết sắc thế giới đều không ngừng run r u dày phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng cự đại huyết kiếm một kiếm bổ ra không gian uy thế cường hãn vô cùng không gì không phá mang theo tất sát ý chí bổ xuống vô tận đường uy tuân ra hiện bá đạo tuyệt luân ông lục chân nhìn xem cái này bá đạo một kiếm sầm mặt lại mi tâm phát sáng mông lung tiểu thế giới vô tận pháp t ắ c trật tự chỉ nổi hỗn nộn một mảnh cảm giác thần bí mười phần bên ngoài cơ thể sáu mặt trận đồ phát sáng nhanh chóng xoay tròn lấy đại đạo đơn giản nhất bị n g ạ luân hồi lục c h â n đứng thẳng địa phương hồn nhiên tịch diệt một cái không gian một khe lớn bắt mắt ra hiện tại bên trên bầu trời toàn bộ huyết sắc thế giới vậy tại cái này bá đạo một kích phía dưới hầm vàng vỡ vụn hóa thành hư vô bọn họ đi ra nơi xa mắt sắc quan chiến người con mắt co r i ụ c lại thông nói gấp chúng nhân nghe tiếng nao nhau hướng chỗ nào nhìn lại không chung hai bóng người sóng vai đạp không mà đứng trên thân chân hoàng chi uy tràn ngập huyết khí cuồn cuộn trường kiếm trong tay rút n dậy kiếm minh không ngừng vang vọng toàn bộ thiên địa mang theo từng tia từng tia cực đạo sắc ý dù cho cách nhau rất xa cũng làm cho nơi xa chúng nhân thân thể căng lên lạnh leo xích mà song hoàng. một cái lao giả chăm chú nhìn phía trước tự lẩm bẩm xem ra thắng bại đã phân người tuổi trẻ đó chứ chúng người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trong lòng rất là kỳ quái chỉ sợ đã hôi phi yên diệt một cái lao giả trầm giọng nói ra tại lĩnh ngộ lĩnh vực chân hoàng trước mặt liền xem như thiên hoàng sơ ý một chút cũng muốn n u ố t hận càng đừng đề cập người trẻ tuổi kia đúng vậy à lĩnh ngộ lĩnh vực chân hoàng còn lập tức hai tôn đây quả thực là vô địch tổ hợp à trừ phi vô thượng hoàng xuất thủ nếu không thật đúng là khó tại trong tay bọn họ chiếm được tiện nghi một lao giả khác mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn phía xa đứng lơ lửng trên không hai bóng người thần sắc biến ảo ta thần tượng cứ như vậy không có một người trẻ tuổi có chút thất hồn l ạ c phách ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm vừa mới người trẻ tuổi kia có thể lực kháng chân hoàng công kích đã rất bất p h ả m tuyệt đối là cái nịch thiên yêu nghiệt t r u n g quanh quan chiến chúng nhân nhao nhao lắc đầu đối một thiếu niên anh tài vẫn lạc mà đáng tiếc đồng thời cũng đối s i g ma song hoàng có thật sâu k i ế n kỵ mỗi một cái thần sắc trên mặt đều không giống nhau chuyện chỗ này chỉ hoán có hơi lâu x í c ma song hoàng bên trong một người lạnh giọng nói ra hử tuổi con nhỏ vậy mà để cho chúng ta d một người khắc lệnh hừ một tiếng có chút nhữ mày đối với lục trần biểu hiện trong lòng của hắn rất là kinh ngạc một cái mới thuế phàm cảnh đại viên mãn tiểu tử dùng một cái cổ quái trận đồ vậy mà bước đến bọn họ dùng r a sát chiêu s á t thực rất để ý hắn bên ngoài đi thôi nên chúng ta thu thủ lao thời điểm hai người ngắn ngủi đối mặt trường kiếm vào vỏ đạc không mà đi hai vị trò hay mới vừa mới bắt đầu vì sao sốt ruột đi đâu chẳng lẽ là sợ ta đột nhiên một thanh â m chuyển vào hai người trong lỗ thai chính cất bước mà đi xích ma s o n g hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt mũi tràn đầy chấn kinh bay đầu lại hướng sau lưng nhìn lại nơi xa một đỉnh núi phía trên lục trần ôm áo trắng phân vật phong thái tuyệt thế hơi nhuyết khoẻ môi lê n lên mang theo một tia tà mị tiêu dung mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn lấy bọn họ trong ánh mắt mang theo khinh thường ngươi s i g ma song hoàng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem lục trần thần sắc nhanh chóng biến ảo làm sao có thể nơi xa quan chiến chúng nhân cũng là sợ ngây người mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem một màn này bên trong một cái đã có tuổi lão giả càng là bởi vì kích động vớt vớt d â u ria cho kéo xuống một năm lớn đau lão giả là nhiệt lệ quần quần thật bất khả tư nghị tại hai tôn chân hoàng lĩnh vực bên trong lại còn có thể bình yên vô sự, đây là muốn nghịch thiên A. một môn phái trưởng môn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này thật lâu không cách nào hoàn hồn không biết đây là cái nào môn phái đệ tử hiếm thấy trên đời cái nào chúng nhân nhao nhao nghị luận lên ngươi vậy mà không chết xích ma s o n g hoàng hai người chỉ vào lục trần mặt mũi tràn đầy quỷ dị trong lòng phảng phất nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương đồng dạng muốn đừng như vậy hai tôn chân hoàng dùng bọn họ lợi hại nhất một cách này mà bây giờ bị một người trẻ tuổi làm được làm sao có thể để bọn họ không kinh ngạc lao thiên ra không thu ta vậy không có cách nào lục trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún nhún vai n g o ạ tào mẹ nó s i g ma s o n g hoàng một ngụm lao hết u y cố nén không có phun ra ngoài còn lao thiên gia không thu ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài đâu lại nói dù cho không thu liền không thu thôi ngươi làm cái này một mặt cần ăn đòn bộ dáng đây không phải làm giận đã đến rồi sao lao thiên gia không thu lão tử tiễn ngươi một đoạn đường s i g ma s o n g hoàng bên trong một người đột nhiên xuất kiếm t r ự c chỉ lục trần đa tạ ngươi t ố t ý lục trần cười tủm tìm nhìn lấy bọn họ cái này quá k h á c h k h í ta vô phúc tiêu thụ chúng ta đều giảng cứu có qua có lại các ngươi đưa ta một lần ta làm sao cũng muốn đưa các ngươi một lần không phải bớt nói nhiều lời chúng ta trước đưa ngươi hai người đối mặt thân hình lại lên đột nhiên hướng lục trần b à tới chân hoàng chi uy quật vợn một cái chốc mắt mà tới huy kiếm liền trạm phốc trường kiếm đột nhiên xuyên qua lục trần thân thể kiếm mang loại lên vô tận kiếm khí bắn ra lục trần toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị xảy ra bất ngờ kiếm khí sẽ nát hử thật là m u ố n chết người là nói ta sao đột nhiên lục trần thanh â m từ phía sau hai người chuyển đến hai người s ư n g sở mặt mũi tràn đầy máy móc quay đầu nhìn lại lục trần bạch di tung bay một tay ông diệt tiên lúc này tiểu ra hỏa đàng tại sông bọn họ ngồi mặt quỷ một mặt manh thái mà lục trần bản thân thì một tay đánh vác mặt mũi tràn đầy tà mị nhìn lấy bọn họ. s o n g hoàng chết thảm s i g ma song hoàng hai người trong nháy mắt cảm giác mình đầu không đủ dùng liếc mắt n h ì nhau n đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh hai chữ bọn họ đã có chút mậu bức hai người vừa mới rõ ràng đã đem hắn xé thành m ằ n g nhỏ làm sao hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lúc này nơi xa quan chiến chúng nhân vậy thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy chấn kinh đều cho là mình hoa mắt dùng sức rủi rủi con mắt tại hướng giữa sân nhìn lại vẫn là như thế vừa mới bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng s i g ma song hoàng tướng lục trần đã xé thành bằng nhỏ đột nhiên hắn lại chống rông xuất hiện hoàn toàn trái ngược lẽ thường một đám người tất cả đều đều đ s i g ma song hoàng ánh mắt m á n h liệt trường kiếm trong tay vung lên một đạo loan n g u y ệ t đi huyết mang quét ngang mà đến phước một tiếng tướng lục trần cắt thành hai nửa lục trần thân ảnh ấm vang vỡ vụn hóa thành hư vô ta nhìn n g ư ờ i còn bất tử s i g ma song hoàng sắc mặt biến thành màu đen trên trán nổi gân xanh nộ khí trung thiên tiểu tử này q u á khinh người rõ ràng là bọn họ tới giết hắn nào biết được tiểu tử này liền là cái bất tử tiểu c ư ờ n g thực sự để bọn họ im lặng cộng thêm đau đầu hay vô địch vậy rất tịch m g ư h i ta đột nhiên lục trần thanh â m từ một bên truyền đến x í c ma song hoàng hai mắt tối đen kém chút tức mất đi từng đầu phát tất cả đều ngược lại đếm, trực tiếp giả thần giả quỷ tức chết t a vậy được rồi không đùa lục chân mặt mũi tràn đầy mất hứng lắc đầu thản nhiên nhìn bọn họ một chút ánh mắt lạnh lẽo ta là cái tướng người có q u ý củ đến mà không trả l ễ thì không hay ta đưa các ngươi đ o ạ n đường vừa dứt lời lục trần mi tâm phát sáng nhàn n h ạ t thế giới chi lực tuân r a hiện ra không có vào không trung ông đột nhiên t r u n g quanh sơn phong đột nhiên toàn bộ sáng lên từng đạo thần quang từ sơn phong bên trong phóng lên tận trời tung hoành đan vào một chỗ một cái n á y mắt một cái to lớn trận phát hiện lên hiện tại trước mắt mọi người một cỗ mạng hoang khí tức đập vào mặt đại trận chuyển động thiên địa lay động cựu thiên c h i thượng tinh thần c h i lực cũng như nghiêng cựu thiên ngân hà đồng dạng quần quận mà đến không có vào đại trận bên trong anh theo tinh thần c h i lực d ớ t vào toàn bộ đại trận đột nhiên tản mát ra vô lượng thần quang một c ỗ hùng vi khí cơ tuân r a hiện vô tận phù văn chìm nổi từng sợi như có như không đế uy tại lục trần thôi động đại trận trong chốc lát phát ra đế uy trước hết nhất cảm nhận được là xích ma song hoàng hai người đột nhiên đánh run một cái hai chân đều có chút như n u ô n ra đây là đế uy à, mặc dù chăm chú là từng sợi lại đã đầy đủ bọn họ uống một bầu đế uy mặc dù chỉ là từng sợi lại cũng có được đại đế nghiên ép chư thiên vạn địch d trong đó ẩn chứa đế đường cường đại căn bản là không cách nào tưởng tượng nơi xa quan chiến mọi người tại cái này đột nhiên bộc phát một sợi đế uy phía dưới tất cả đều toàn thân run dày xuất từ nội tâm kính sợ tại cái này một sợi đế uy phía dưới bọn họ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy hẹn m ọ n sâu kiến chuyện gì xảy ra một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh hai chân như run ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi vấn đạo đế uy lại là đế uy cái này phương đại trận là đế trận cảm nhận được cái này một sợi đế uy tất cả mọi người sắc mặt đại biến thân thể không tự chủ phát run một môn phái trưởng môn quá sợ hãi nghẹn ngào nói ra không tốt s i c h ma s o n g hoàng trợ tỉnh ngộ đây là vật gì toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mặt mũi tràn đầy hoàng sợ liếc nhau nơi nào còn có chân hoàng tư thế xoay người bỏ chạy bộ dáng rất là chật vật đế đường sát trận là đại đế sáng tạo trận pháp ủng có vô biên uy lực một cái hoàn chỉnh đế đường sát trận liền xem như đ ạ i thánh vậy phải bỏ mạng trong đó càng đừng đề cập bọn họ mặc dù không là hoàn toàn đế đường sát trận nhưng lại có một sợi đế uy phàm là cùng đế dình dáng cũng không phải là lúc này bọn họ có thể chống lại cho nên hai người bọn họ rất là sáng suốt lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu phi tốc mà chạy muốn đi lục trấn lông mày lên m hàng hàng lục trần ạ i vừa i kết thành thủ lớn hóa thành một đạo lưu quang khảm nạm ở bên trong đại trận cả tòa đại trận đột nhiên buộc phát ra một đạo sông thiên quang hoa đường y luân chuyển đột nhiên quang hoa đột nhiên hóa thành một đạo nhất thiên kiếm mang từng sợ như có như không đế y ẩn chứa trong đó gánh chính ị u đang ế u chạy trốn xích ma xong hoàng thân thể run lên trực tiếp bị cái này bá đạo mà lăng lệ xung tiên kiếm mang cho chém đầu đầu lâu bay lên mau tươi quần vún toàn bộ không đầu chi thân bởi vì quán tính xông ra tốt một khoảng cách mới từ không trung nện rơi xuống đất chân hoàng chết thảm mà lại là lập tức hai tôn lập tức đầy trời huyết vũ tản mát mỗi một giọt đều phảng phất nặng ngàn cân đập xuống đất một trận lung lay động có núi nhỏ trực tiếp đều bị nện xuyên qua thậm chí trực tiếp bị huyết vũ cho chủng kích vỡ vụn núi đá c u ầ n c u ộ n mà rơi từng dãy cổ m ộ c bị huyết vũ đánh cho gỗ v ụ ợ t mảnh từng cái bắt mắt hố to phủ hiện trên mặt đất nối thành một mảnh rất là hữu vĩ k i ế m mang biến mất cái này đột nhiên biến hóa để nơi xa quan chiến chúng nhân toàn đều ngây dại thật lâu không cách nào hoàn hồn nhìn xem hai tôn chân hoàng trong nháy mắt chết thảm một màn lúc này bọn họ mới ý thức tới vô thượng đế uy đáng sợ dù là chỉ có t ừ n g kia đó cũng là hội muốn m ạ n người đinh chúc mừng chủ ký sinh chém giết chân hoàng cấp b u t ban thưởng điểm công đức một ngàn điểm danh vọng ba ngàn điểm thanh quang thái cực dù bảo kh Giải một cái h lao giả mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra như thế phiêu giật linh động coi là thật bất phàm nhất p h ư ơ n g trưởng môn cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra thân pháp phiêu g ậ t với lại thực lực vậy rất là lợi hại chân hoàng đều bị chém giết thật sự là không thể tưởng tượng nổi có người có chút nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dựa theo song phương thực lực tới nói một cái thuế p h ả m cảnh muốn chém giết chân hoàng cảnh căn bản vốn không khả năng liền xem như có đế đường sát trận chỉ dựa vào một cái chỉ là thuế p h ả m cảnh đại viên mãn người căn bản vốn không khả năng có thần lực đem kích hoạt càng thêm không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái điều khiển đại trợ chúng nhân trong lúc nhất thời tất cả đều buồn bực thanh âm không nói nghĩ như thế nào、vậy? nghĩ không thế vậy, rõ lục ắ m mấu trong chốt, biết bọn họ nơi đó đó họ l trần lại là dựa vào chính mình tế luyện lực mi tâm tiểu thế giới ở trong thế giới chi lực thôi vào dựa trong chính mình thế thế mở tâm tế ở đạp ộ n g đ i trận. trần Lục đ ạ không m à đi thoát ly chúng quan chiến tu sĩ ánh mắt lập tức sắc mặt đột nhiên tái đi một n g ụ m máu tươi phùng tới cả người một trận huệ p i suy sụp thân thể mềm nhũng trực tiếp từ không trung rơi xuống sư phó diệp thiên mở to hai mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dọa tái nhợt vô cùng hạ xuống tốc độ nhanh như vậy dọa hắn một bên hô hoán lục trần một bên gấp nhắm chặt hai mắt thời khắc mấu chốt lục trần thừa dịp mình còn có điểm ý thức cắn chặt răng trên không trung n ố n n g o để thân thể của mình xoay chuyển để diệp thiên nằm sấp tại mình trên thân lấy bảo vệ mình tên đồ đệ này oanh bụi mù nổi lên b ụ n phía lục trần từ trên cao rơi xuống trực tiếp thanh trên mặt đất đập một cái hố to kinh khủng vết dạn giống như mạng n ệ n hướng nơi xa k h u ấ c tán hai người đều tại cái này cường đại lực trùng kích phía dưới hôn mê bất tình đinh kiểm tra chủ ký sinh bởi vì cưỡng ép lấy thuế phản cảnh thực lực thôi động không trọn vẹn đế đường sát trận nhận phạt vệ thương thế quá nặng đã mất đi ý thức tự động khởi động chữa trị chương trình đinh chữa trị chương trình khởi động khấu trừ điểm công đức năm trăm điểm theo hệ thống âm thanh em vang lên lục trần toàn bộ thân thể tản mát ra nhàn nhạt, nhạt qua n mang giống như thái sơ chi quang đồng dạng cường đại sinh mệnh chi lực nhanh chóng chữa trị hắn thụ thương nghiêm trọng thân thể chữa trị tiến độ một phần trăm chữa trị tiến độ chín mươi chín phần trăm chữa trị hoàn thành trong mơ hồ lục trần nghe được hệ thống băng lãnh lời nói cũng cảm giác trong thân thể một cô ấm áp dòng nước ấ m đi qua trong chấp mắt lưu biến toàn thân mà toàn thân mình tổn hại nghiêm trọng kinh mạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục một trận đủ rũ đánh tới lục trần triệt để đã mất đi tri giác không biết qua bao lâu lục trần ung dung tỉnh lại vừa vừa mở mắt liền thấy một đôi tràn ngập nhiệt lệ mắt to chăm chú nhìn hắn thiên nhi. Lục trần toàn thân đau bớt nhức vô cùng gian nan bỏ lên sư phó tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt lục trần lần bị thương này thế nhưng là thanh tiểu gia hỏa dọa sợ nhìn thấy hắn tỉnh lại triệt để bạo phát ra gào khóc đồ ngốc sư phó đây không phải hào hào hạ khóc cái gì ồ ồ ồ tiểu gia hỏa càng khóc càng h u n g ta còn tưởng rằng sư phó không cần ta nữa Ngậy! lục trần tướng tiểu, gia hỏa kéo lại đây, nhẹ nhàng tướng tiểu gia hỏa nước mắt lau sạch sẽ thiên nhi thế nhưng là nam tử hán nam nhi không dễ rơi lệ lại nói sư phó làm sao có thể không cần người chứ thật sao diệp thiên trừng mắt mắt to nhìn xem lục trần vấn đạo đương nhiên ngươi đợi này đều là đồ đệ của ta dù cho ngươi muốn chạy vi sư vậy sẽ đem ngươi bắt trở lại lục trần ra vẻ sinh khí quẳng mặt lại nói ra ân tiểu gia hỏa nhanh chóng gật gật đầu nín khóc mỉm cười hống xong tiểu gia hỏa lục trần xem xét lên thân thể của mình sắc mặt biến hóa thân thể của mình mặc dù chữa trị tốt thần lực vận hành thông suốt nhưng là mình mới mở tiểu thế giới lại càng thêm mơ hồ lung lay sắp đổ cái này khiến hắn rất lo lắng đinh chủ ký sinh thân thể đã hồi phục bởi vì phản vệ nghiêm trọng tiểu thế giới không ổn định mời chủ ký sinh dù cho hối đoái phục nguyên đan tiến hành chữa trị. đang tại lục trần nghi hoặc thời điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên lục trần s ứ c sở vội vàng mở ra hệ thống thương thành nhanh chóng tìm tới phục nguyên đan nhìn một chút giá cả năm trăm điểm công đ ứ c cắn r ă n g h u n g ác nhận tâm đổi đây chính là liên quan đến hắn tiểu thế giới liền xem như lại nhiều công đ ứ c hắn cũng là muốn đổi đổi phục nguyên đan lục trần rất là lo lắng ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền nuốt x u ố n g ông vừa mới một mất vào lục trần cũng cảm giác thân thể nóng lên toàn bộ thân thể giống như là thiêu đốt đồng dạng toàn thân bốc khói một đạo năng lượng quỷ dị trong thân thể lưu chuyển nhanh chóng không có vào tiểu thế giới ở trong anh đạo năng lượng quỷ dị bổ sung Toàn bộ tiểu bộ chương giới tiếng đột nhiên phát sinh phát một tiếng bạo năm mươi chín lần nữa rút thưởng tại trong núi lớn chậm c h ễ mấy ngày để cho mình phá rồi lại lập thân thể ổn định về sau hắn không có nóng lòng đi đường mà là tướng mình thuế p h à m cảnh rèn luyện hoàn mỹ không một tí vết thành công bước vào thần tăng cảnh lần này sự t ì n h đối với hắn xúc động rất lớn mình mặc dù có có đoạn nhưng là tự thân không có thực lực cường đại rất dễ dàng bị phản vệ cho nên hắn lần này là ngã một lần k ô n hơn một chút rút kinh nghiệm xương máu về sau đối với mình tương lai đường càng thêm rõ ràng liền xem như không bị mình cũng phải vì chính mình cái này vừa thu đồ đệ suy nghĩ sư phó phải tự cường làm đồ đệ làm một cái tấm gương mới được tấn thăng thần tàng cảnh về sau lục c h â n hơi ổn định hạ cảnh giới vội vàng lên đường mỗi lần thời gian dư giả thời điểm đều hội có chuyện phát sinh sau đó ước định thời gian liền trở nên nhũ chặt đối với cái này sư đổ hai người một đường m à đi du tàu như rồng nhanh chóng đi đường rất nhanh liền thoát ly lang trạch quốc cương vực bước vào giao chỉ thánh địa cương vực giao chỉ thánh địa thực lực cường đại càng thêm là đế đường truyền thựa chỗ phụ thuộc bọn nọ phái đại giáo thế ra các loại chỗ nào cũng có Quản hạt có ư người ước ơ n rộng lớn rung động, nam、Bắc、lớn lên vạn đông g thổ tại trăm tây cho sự làm dài rằm bác c xa, vậy bảy thể á m mươi rằm, vạn、giảm. rộng lớn n ư cương vậy vực một mảnh vực hết t h về nói quản nó cương hạt, thể thấy được nó thực ạ có được lực đ Có thể nói như ó i n vậy giao trì thánh địa liền xem như tại toàn bộ cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên ở trong đó cũng là nhất phương đại phái bất luận kẻ nào đều không thể coi thường địa vị có thể nói là tôn sùng đến cực điểm cùng nhiều phe thế lực giao hảo chỉ muốn quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng dậm chân một cái l i ề n l à c cựu giới vạn vực cũng muốn r u n g lên ba lần càng không cần sách các nàng còn có đế đường bí thuật càng thêm có đế binh c h â n phái đến giao chỉ quản hạt cương vực lục trần tâm tình l i ề n trầm tính lại đi đường tốc độ rõ ràng vậy chậm lại lúc này hắn vậy có đầy đủ thời gian xem xét lên hệ thống cho mình b ằ n t h ư ở n g hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống bao khoả t r a nhìn thanh quang thái c ơ d u bảo khí công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo lấy thanh huyền thạch âm cùng ánh sáng vũ thạch dương gen đúc lấy âm dương chi lực làm dẫn khắc họa phòng ngự đại trận âm dương bốn ngự công lấy âm dương chi lực làm dẫn. phát ra vô hình trí mạng khí nhọn hình lưỡi dao chạm địch t h ủ cấp khiến người ta khó mà phòng bị phòng thi lại lấy dù vi cốt kích hoạt âm dương bốn ngự trận âm dương khí tức lưu truyền không thôi có thể chống cự vương hầu cảnh một k í c h trí mạng lục trần nhìn một chút thanh dù này đồ vật tuy tốt nhưng là đối với hắn tác dụng không lớn vẫn là giữ lại đưa người a b ổ đề phong hỏa tiêu linh khí thông linh chi m i n h lấy b ổ đề dễ điêu khắc thành lấy vô thượng thần lực tướng phong hỏa linh nguyên khảm nạm trong đó diễn tấu trong đó phong hỏa cùng tồn tại lục trần nhìn xem thanh này tiêu mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng để hắn nghe nhà khúc còn có chút đáng tin cậy nếu để cho chính hắn diễn đ ấ u ngoại trừ mình vô thượng cầm kỹ bên ngoài mình còn thật không có gì có thể đem ra được căn bản là nhất khiếu bất t h ô n g à, nhìn xem đọ lục song sắc quang mang thỉnh thoảng tại tiêu thân lưu t r u y ề n toàn bộ trường tiêu trong suốt sáng long lanh trong lòng rất là ưa thích lại dùng không được sao có thể để hắn không xoắn suýt nhìn chằm chằm lường này trong lòng tràn đầy không bỏ đi lại không thể làm gì thở dài một tiếng lắc đầu được rồi vẫn là giữ lại đưa người à. giải độc c h â n đan nhất t r u y ề n có thể tiếp xúc các loại tu luyện chỗ trồng chất tại thể nội độc tố như lửa độc băng phiến các loại lục trần nhìn một chút trực tiếp l ư ợ qua không có gì chứng dùng còn giống như có rút thưởng tới lục trân nhìn một chút trong bao như thế mấy thứ ít không thể ít hơn nữa đồ vật khẽ l ắ t đầu đột nhiên nhớ tới có vẻ như mình bây giờ hẳn là có hai lần rút thưởng vô dụng nghĩ tới đây vội vàng tra nhìn hơi chuyển động ý nghĩ một chút rút thưởng giao diện mở ra hai lần rút thưởng rõ m ồ n một trước mắt một cái là phổ thông rút thưởng một cái là đánh lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi rút thưởng nhìn tới đây chính là cái kia thần bí rút thưởng lục trân nhìn xem cái này thật to dấu chấm hỏi như có điều suy nghĩ mở ra rút thưởng lục trân trong lòng mặc n i ệ t đinh rút thưởng mở ra mọi lựa chọn r lục trần hơi chút nghĩ thốt ra cái này rút thưởng cũng là xem ặ t cái này cùng hậu thế game online bên trong ép đổ là một cái bộ dáng bình thường đều cần đệm mấy món vũ khí về sau mới đập mình muốn trang bị cho nên hắn đối với lần này phổ thông rút thưởng căn bản không có báo hy vọng mà là thanh hy vọng ký thác ở phía sau mặt cái kia thần bí rút thưởng bên trên phổ thông rút thưởng mở ra theo hệ thống nhắc nhở âm nhớ tới lục trần trước mắt đột nhiên ra hiện một cái hư hảo đại đ ế c quay bốn mươi chín kiện vật phẩm ẩn tàng trong đó thần khí trang bị đạo pháp bí kỹ cầm kỳ thư họa đạo thư tinh h ạ c h tạp vật luyện khí các loại đồ án nha lúc này đối với lục trần lao nói thế nhưng là xe nhẹ đường quen hơi chuyển động ý nghĩ một chút luân b à n đột nhiên xoay tròn theo luân b à n chuyển động từng cái đồ án nhanh chóng sáng lên dập tắt đối với lần này phổ thông rút thưởng lục trần là một chút cũng không quan tâm theo nó rút đến cái gì cho nên hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mà là nhắm mắt lại nghe luân b à n chuyển động thanh âm đ i n h rút t h ư ở n g đại luân b à n im bặt mà dừng lục trần vội vàng mở mắt ra hướng luân b à n bên trên nhìn lại lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng tại toàn bộ dập tắt đại luân trên bàn duy trì có tinh thạch khu sáng lên nhàn nhạt vờ sáng định mắt nhìn đi tinh thạch một ngàn. lục trần không khỏi đúng môi t h ầ m nghĩ hệ thống cũng quá h ộ i lắc lương người thứ gì đều cho cầm tới r ú t thưởng bên trong đi tinh thạch một ngàn đối với người bình thường tới nói là một bút nho nhỏ tài phú nhưng là đối với tu sĩ tới nói tinh thạch một ngàn hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao điện hình g â n gà a nếu là nói là linh tinh một ngàn à, lục trần còn có thể cao h ứ n g một cái hơi chuyển động ý nghĩ một chút tướng tinh thạch thu được hệ thống trong bao sau đó nhìn thần bí r ú t thưởng hít một hơi thật sâu trên mặt vô h ỉ vô bi kỳ thật trong lòng khẩn trương môn mạng i ố n g như một vạn con thọ rừng đang lao nhanh hệ thống bắt đầu thần bí g ú t thưởng đinh thần bí gi đột nhiên một cái hư h à o đại luân trên bàn một trận chấp l õ e thất thải quang mang biến ả o toàn bộ rút thưởng đại luân bàn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất trên đó bảy cái dấu hỏi đồ án vậy mà từ đại luân trên bàn chậm rãi l ơ lửng phảng phất giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt trên không trung vậy mà sen lẫn thành một cái cỡ nhỏ rút thưởng luân bản đây là lục trần đột nhiên con mắt chừng to lớn trong lòng kinh ngạc toàn bộ cỡ nhỏ luân bản rất là tiểu xảo tinh xảo có một cỗ không h i ể u đạo vận hiện lên cái này chút đều không phải là lục trần chú ý mà là cái này nho nhỏ luân bản bên trên vậy mà chỉ có bảy cái dấu hỏi đồ án tại không cái khác nói cách khác thần cuối cùng đều hội dừng lại tại dừng bên t xoa xoa tay lục trần tinh thần rất là phấn khởi hai mắt toát ra xanh mơn mượn quan g mang thận không thể thanh bậy cái thần bí đồ án toàn bộ cho nhét vào mình trong bao lạp lạp lạp tiểu lo lý linh nhi một mặt thụy nhãn mông lung mạo thô đến quay t r u n g quanh lục trần dạo qua một vòng thử phát tiểu khúc a a bản bảo bảo tình ngủ đợi nửa ngày vậy mà không có thu được lục t r ầ n đ á p lời tiểu lo ly mặt mũi tràn đầy mờ mịt kinh ngạc chừng mắt lóe sáng mắt to quay đầu nhìn lại lập tức miệng nhỏ m ộ t n g h ẹ n mặt mũi tràn đầy không cao hứng lục trần giờ phút này hai mắt đăm đăm chăm chú nhìn tiểu xào tinh x à o rút thưởng luôn b à n chảy nước miếng chảy ra cũng không biết phản phất một bức tượng điêu khắc đồng dạng thỉnh thoảng lộ ra một tia cười ngây ngô chương sáu mươi rút thưởng rút trái trứng hừ vậy mà không để ý tới bản bảo bảo, không cao hứng. Điều linh mặt khuất, nhân nhân xảo, lục i Nhi mũi mũi tinh n tràn nhăn nhăn ngọc nhìn h khuất, chút mặt một đầy xảo, l trần lại nhìn m ộ thấy c ú rút t trước mặt t ư hắn h ở luân bàn nhanh m đắt mắt to chóng c chuyển động khóc không ra nước mắt giận dữ quay đầu muốn nhìn một chút đến cùng là ai cũng dám hỏng hắn chuyện tốt thật là an hùng tâm báo từ đàm lúc này lục trần hai mắt huyết h ồ n g g i ậ n sôi lên phẫn nộ quay đầu động tác cứng đờ con mắt chừng to lớn đầy người sát khí đột nhiên tiêu tán thành vô hình bên trong phản g p h ấ t xì hơi bóng ra mặt mũi tràn đầy tà bón vậy mà người gây ra họa là hệ thống tiểu lõ i ly cái này còn thế nào cả ngửa mặt lên trời thở dài quả nhiên là hố cha hệ thống a hừ hừ tiểu linh nhi chu miệng nhỏ xoay người sang chỗ khác không để ý hắn phối hợp p h ụ c h i ệ u lục trần nhìn xem tiểu linh nhi c á i hót sạ mặt lại khoe miệng co giật còn đuồng nghịch lên tiểu tính tình mình bị phá hư rút thưởng còn không có phát cáo đâu đúng ta rút thường nghĩ đến đây lục trần đột nhiên muốn từ bản thân rút thưởng trong lúc bối rối vội vàng quay đầu hướng rút thưởng luân bản nhìn lại không biết lúc nào luân bản đã đình chỉ một cái thần bí dấu chấm hỏi đồ án lóe lên lóe ra mê người rực rỡ nhìn xem phi thường cao đại thượng có chút cao quý không tản n ổ i cảm giác lục trần con mắt co r ụ t lại chăm chú nhìn cái này thần bí đồ án tim cũng nhảy lên đến c ú g họng bên trong sẽ là cái gì giờ phút này lục trần tâm là khẩn trương liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ gắt gao nhìn xem cái này đồ án đinh luân bản đột nhiên biến mất chỉ còn lại có lóe lên thần bí đồ án trên không trung lơ lửng ẩn, ẩn có một loại không hiểu đạo lục trần gian na nuốt n nước miếng một cái trái tim đều phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng mắt to gắt gao chừng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ qua cái gì liền ngay cả phụng phịu tiểu linh nhi lúc này cũng đ ầ y mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn xem manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ ba đột nhiên thần bí đổ án một cái nổ nát tựa như thả pháo hoa thoát ra một đạo ngũ thải tân phân qua mang b ố n bắn đi sáng chói mà mỹ lệ giống như một đoá ngũ thải chi hoa trên không trung nở rộ vô hạn phóng đại lơ lửng giữa không chúng thủy thải ngàn vạn như m ộ n h ư ảo loại này dị tượng tới nhanh đi vậy nhanh tựa như là m chăm chú một lát liền biến mất phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quan g mang t á n đi chung quanh khôi phục bình tĩnh tại lục trần lo lắng trong khi chờ đợi thần bí đ ồ án rốt cục hiện ra nó chấn thân lục trần nhìn thấy cái này phần thưởng sắc mặt cứng đờ mặt mũi tràn đầy cơ bắp nhanh chóng lay động trong mắt đều muốn trợn lồi ra mặt mũi tràn đầy quỷ dị lúc này bầu trời lơ lửng một cái quả trứng lớn màu trắng không sai liền là một quả trứng liền là hậu thế chứng nông phóng đại bản mà thôi nhìn thấy cái này phần thưởng lục trần khoe miệng co các quất trong lòng phản phất nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương, vốn cho rằng có thể rút đến một cái gì nghịch thiên đồ vật. không nghĩ tới kết quả là vậy mà cho mình một cái trứng hơn nữa còn là cái trứng n g n g phát ra một tiếng kêu gen hố cha à. nhìn xem không trung lơ lường trứng lục c h â n phẳng p h á t xì hơi bóng ra không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy p h ấ n hận linh nhi đều là ngươi sai ngươi phải bồi thường ta một lần rút thưởng thất dầu tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhăn nhó một cái nháy một cái mắt to lộ ra một bộ mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng rõ ràng là ngươi vận khí không tốt lại lại bản bảo bảo rõ ràng là ngươi dùng chân đạp lục trân tức giận nhìn nàng một cái bản bảo bảo có sao tiểu linh nhi nháy n h y mắt nhanh chóng lắc đầu lộ ra một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng ta thế nhưng là bé ngoan thục nữ h i ể u không tại sao có thể có nữ hải tử loại kia động tác đâu ngươi không cần đoan hùng ta ta lục trần mở to hai mắt nhìn ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra xem như ngươi lợi hại lục trần cảm giác mình khí huyết dâng lên bị tức là gân đau thẳng bên trên như thế một cái hố cha tự hệ thống cũng là say tại tiếp tục như vậy mình nhất định phải bị cha tấn điên không thể nhìn phía xa lơ l ử n g quả trứng lớn màu trắng lục trần khóc không ra nước mắt thần bị rút thưởng cho mình một cái trứng đây là muốn để cho mình ăn ả giàu tiết tặc lục trần biểu thị bị thương rất nặng bất đắc dĩ thở dài thôi việc đã đến nước này xoắn suýt cũng không có chim dùng độ thân đi vào cự đàn bên cạnh quay chung quanh cự đàn vòng vo vài vòng toàn bộ cự đàn ước chừng có cao một thước hình bầu dục trên đó có một ít nhàn nhạt, nhạt quỷ dị đường vân thỉnh thoảng phu hiện khi thì sáng lên hiện lên từng đạo lưu quang khi thì ẩn phục hào không có tung tích nhưng cha à. lục trần phát ra một tiếng nghi hoặc thanh ầm mọi ruột gan nghĩ đến liên quan tới cái này cự đàn hết thẻ tin tức thật lâu bất đắc dĩ lắc đầu lông mày hơi nhăn sắc mặt rất là quái dị lục soát mình trong đầu vạn cổ ký ức lục trần bi kịch phát hiện vậy mà không có liên quan tới loại này chứng ghi chép thật sự là kỳ quái quay chung quanh cự tạ mạ gồng mảnh đánh giá thỉnh thoảng dỗi ra bàn tay lớn gõ mấy lần sau đó lỗ thai r á n tại cứng rắn vỏ trứng bên trên lắng nghe không có phát hiện hữu dụng tin tức linh nhi ngươi biết đây là cái gì ư lục trần lắc lắc đầu ánh mắt nghi ngờ hỏi thăm tiểu lò li nô tiểu linh nhi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đại nháy mắt một cái nháy mắt nhanh chóng lắc đầu thần bị rút thường không về bản bảo bảo quản không biết đâu ngay cả ngươi cũng không biết lục trần có chút nhúm mày mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hệ thống xuất phẩm tiểu đây là cái gì quỷ lục trần trong lòng rất là n g h i hoặc kỳ quái nhìn tiểu linh nhi một chút trong lòng như có điều suy nghĩ hệ thống chính là ta ta lại không phải hệ thống câu nói này quanh quẩn tại trong đầu hắn giờ khác này hắn đối tiểu linh nhi thân phận sinh ra một vẻ hoài nghi chỉ sợ nàng không chỉ là vạn đạo thần tâm đơn giản như vậy a đột nhiên lục trần bên người không gian một cơn chấn động một đạo mông lung thân ảnh lộ ra hiện dáng người h i ể u điệu dáng v ẻ thước tham ề m mại eo thon h u y ệ n chuyển v ớ i ôm hai chân thẳng tắp t h o n dài đ i ệ n hình tỷ lệ vàng dáng người súng mãn hai ngọn núi tựa hồ muốn áo thủn mà ra mặc dù rất là mông lung nhưng là cái k i a tinh x ả o đủ để điên đảo chúng sinh ngũ quan lại có thể thấy rõ ràng thiên lam tiên tử lục t r ầ n cảm thấy rất ngờ vực nàng không phải tại sinh linh trong hệ thống ạ làm sao đột nhiên mình xuất hiện không có việc gì thiên lam tiên tử khẽ lắc đầu con mắt nhìn xem cự đàn có chút thất thần n g ư ơ i biết cái này chứng lai lịch nhìn thấy thiên lam tiên tử bộ dáng lục t r ầ n nhãn tình sáng lên chăm chú nhìn nàng mặt mũi tràn đầy hy vọng vấn đạo ân thiên lam tiên tử gật gật đầu chương sáu mươi mốt yêu linh tri sâm mau nói đây là cái gì chứng lục trân nhìn thấy thiên lam tiên tử gật gật đầu ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng vấn đạo phải biết cái này quả trứng lớn màu trắng liền ngay cả tiểu linh nhi cũng không biết kỳ lai lịch đây là độc giác lôi viêm t r ứ n g thú vật thiên lam thiên tử môi son khé m ở nhìn xem cái này quả trứng lớn màu trắng phảng phất nhớ tới c h u y ệ n cũ lờ mờ có thể thấy được trên mặt hiện lên vừa sờ bi thương độc giác lôi viêm thú lục chân s ữ n g sờ trong đầu nhanh chóng hồi ức vậy mà không có liên quan tới cái này một loại dị thú bất kỳ tin tức gì không khỏi có chút s ữ n g sờ phải biết hắn nhưng là có được hệ thống b ả n thế ký ức có được hải lượng tin tức liền giống với hậu thế mạng lưới công cụ tìm kiếm đồng dạng vậy mà cha không được liên quan tới loại dị thú này tin tức quả thực kỳ quái liền ngay cả hệ thống tiểu lò l ý đều không có cái này trắng chứng tin tức khắp nơi lộ ra quỷ dị không sai độc giác lôi viêm thú thiên lam tiên tử gật gật đầu nhìn thoáng qua ngay mặt mang n g h i hoặc hơi như mày đầu lục trần nói ra loại dị thú này các ngươi không biết vậy không kỳ quái bởi vì nó không thuộc về cái thế giới này không thuộc về cái thế giới này lục trần s ữ n g sở t h ầ n sắc có điểm quái dị sắc mặt có chút chần trờ chẳng lẽ nó là ba thổ m ộ ư ơ i tám khu hai mươi bốn chư thiên dị thú không có khả năng a nói xong lục trần mình liền bắt bỏ nhanh chóng lắc đầu ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên kỳ chân dị thú tuyệt đối chạy không khỏi cách k h ắ c m ắ t với lại cái này quả trứng lớn màu trắng căn bản không có ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên ân kỳ đương nhiên không thể nào là ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên dị thú thiên lam tiên tử mỉm cười lập tức tựa như lệnh trăm hoa ảm đạm phai mở đồng đạo nó xuất từ yêu linh c h i sâm yêu linh c h i sâm lục trần cùng tiểu linh nhi chăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô yêu linh c h i sâm trong truyền thuyết vạn thú coi yên vui là cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên dị thú nơi phát nguyên nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thậm chí có rất nhiều người cũng không tin nó tồn tại cho rằng đây là truyền nhầm vạn cổ đến nay càng có cực kỳ cường đại người thậm chí cường đại dị thú đang tìm kiếm cái này truyền thuyết bên trong vạn thú c o i yên vui trong đó không thiếu có đại đế a tồn tại nhưng mà tất cả đều thất vọng m à về dần ra lệnh cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên chúng sinh tất cả đều đối nơi này ai sinh ra hoài nghi toàn đều cho rằng cái này yêu linh c h i s â m không tồn tại dù sao vạn cổ đến nay liền ngay cả đại đế đều tìm kiếm qua nơi này đều không thành công tự nhiên để cho người ta hoài nghi đây chính là đại đế a không phải người bình thường một tôn đại đế thông vạc cổ hiểu cổ kim chúng sinh biết bí mật nhiều không kể x i ế t nhưng mà liền là bọn họ muốn muốn tìm yêu linh chi sâm đều tìm không được tự nhiên để cho người ta rất hoài nghi nó tồn tại lục c h â n đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cho dù có vạn thế ký ức làm làm cơ sở cũng là bị kinh khúc nhẹ yêu linh chi sâm à đây cũng không phải là một cái địa danh đơn giản như vậy ở trong đó dính đến một cái dị thú khởi nguyên thiên địa đại bí nếu không lời nói cũng sẽ không có đại đế muốn muốn tìm nơi này dù sao một người thành đế về sau bình thường là không hội có đồ vật gì hội để bọn họ độc tâm trừ phi là dính đến thiên đệ đại bí đồ vật nhìn một chút tự đản lục trân cẩn thận chu đáo một phen trong lòng rất là kinh ngạc nói một mình thầm nói độc giác lôi viêm thú cái này thật là xuất từ yêu linh chi sâm không có giả thiên lam tiên tử mỉm cười lộ ra một tia hồi ức c h i sắc năm đó ta thế nhưng là thấy tận mắt một đầu độc giác lôi viêm thú từ yêu linh chi sâm đi ra cái gì lục trân giật mình ngươi gặp qua yêu linh chi sâm điều đó không có khả năng yêu linh chi sâm vạn cổ đến nay đại đế tìm khắp chi mà không được truyền thuyết thú thổ làm sao có thể để nàng nhìn thấy thực đăng kỳ quái mặc dù ta không có tiến vào yêu linh chi sâm nhưng là ta có thể khẳng định cái tia trời trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất như là h u y ễ n cảnh đ ồ vật bình thường tuyệt đối là không có sai thiên lam tiên tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra lục c h â n có chút là người như có điều suy nghĩ túi đầu trầm tư yêu linh chi sâm vạn cổ đến nay hắn cũng là tìm vô số năm một điểm tin tức không có hoàn toàn là đất đá như biển không nổi lên được một tia gợn sóng không nghĩ tới hôm nay rốt cục xác định yêu linh chi sâm tồn tại xem ra vạn cổ tới nay hắn tận hết sức lực tìm kiếm cái này truyền thuyết tri địa xem như thích hợp độc giác lôi viêm thú xuất từ yêu linh chi sâm lục trần đột nhiên quay đầu nhìn xem lơ lửng giữa không trung cự đản trong ánh mắt tinh thần tiêu tan hiện lên từng đạo tinh quang giống như một cái thế giới tại diễn sinh đồng dạng để lộ ra vô tận huyền ảo đây cũng là nói ta chỉ cần tướng độc giác lôi viêm thú cho chứng hóa đi ra tại nó truyền thừa trong trí nhớ đều sẽ để lại trở về mình khởi nguyên tri địa đường lục trần hai mắt sáng lên chăm chú nhìn không trung cự đản như có điều suy nghĩ đa tạ tiên tử bẩm báo lục trần lấy lại tinh thần đối thiên lam tiên tử gật gật đầu biểu thị một cái cảm tạ khắc khí thiên lam tiên tử hướng về phía lục trần cười một tiếng thân thể nhàn nhạc vụ hóa tiêu thất về tới thánh linh chợ trong tay. lục trần nhìn xem quả trứng lớn màu trắng hơi chuyển động ý nghĩ một chút mi tâm đột nhiên mở ra mông lung tiểu thế giới phát ra một cỗ hấp lực hình thành một cái tiểu vòng xoáy nhỏ dẫn dắt cự đản hướng tiểu thế giới ở trong di động đông đông đông theo quả trứng lớn màu trắng càng ngày càng tới gần lục trần tiểu thế giới cự đản bên trong vậy mà chuyển đến từng tiếng hữu lực nhịp tim thanh âm mặc dù rất là rất nhỏ nhưng là lục trần linh thức là bực nào nhạy cảm lập tức liền phát hiện thu chỗ mi tâm tiểu thế giới phát sáng cự đản hóa thành một đạo lưu quang không có vào hắn tiểu thế giới ở trong lục trần bình tĩnh lại tâm thần ý thức đi vào tiểu thế giới bên trong nhìn xem cái này mai nhảy lên cự đản mặt ngoài kỳ quái hoa văn càng thêm rõ ràng càng ngày càng xinh đẹp lộ ra một cỗ đại đạo h u y ề n cơ để cho người ta suy nghĩ không tấu đông toàn bộ cự đản n ả y lên lơ lửng tại tiểu thế giới bên trong như có như không thế giới chi lực gột rửa lấy cự đản lục trần có thể cảm giác được rõ ràng cự đản rất là hưng phấn giống như tiến vào khi một cái mẫu thân ôm ấp đ ồ n g dạng nhanh chóng yên t ĩ n h trở lại ông toàn bộ tiểu thế giới sáng lên rủ xuống đạo đạo thái sơ chi quang tướng ông lung tiểu thế giới bên ngoài hỗn độn chi khí dẫn g i á luyện hóa chuyển hóa diễn sinh thế giới chi lực. toàn bộ quá trình mặc dù rất là chậm chạp nhưng là lục trần lại có thể tùy tiện cảm giác được nhìn xem quả chứng khổng lồ này lục trần chợt tình ngộ quan sát một chút bốn phía chùi lủi mông lung tiểu thế giới trong lòng rộng mở trong sáng lục trần đột nhiên dùng sức vỗ đùi đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu mông lung tiểu thế giới sở dĩ một mực d ạ n g này vô luận mình tu luyện thế nào một mực như thế nguyên lai nguyên nhân ra hiện tại cái này sinh mệnh bất kỳ một cái nào tiểu thế giới trưởng thành đều cần sinh mệnh d i ễ n hóa chỉ có diện hóa thế giới mới có thể phát triển chỉ có sinh mệnh mới là mở ra cái này mông lung tiểu thế giới chìa khóa đồng thời cũng là hắn tiến hóa chìa khóa giờ khác này lục trần nhìn thấy quả trứng lớn màu trắng hoàn toàn tỉnh ngộ chương sáu mươi hai đến giao chỉ sinh mệnh c h â n lý lục trần đạt được quả trứng lớn màu trắng gợi ý như là b á t khai vân vụ gặp thanh thiên đồng dạng đối với mình tiểu thế giới lấy s o phát triển làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng sinh mệnh h u y ề n ảo vạn cổ đến nay vô số người nghiên cứu qua ở trên con đường này tham dò qua mà lục trần tại vạn thế trong trí nhớ tìm tòi một cái hệ thống lịch nhậm chủ nhân vậy có rất nhiều người đi tham dò qua đầu này đại đạo nhưng mà cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt bởi vì đầu này đại đạo quá khó khăn liên quan đến toàn bộ thiên địa đại bí thậm chí là toàn bộ thế giới khởi nguyên cái này liên quan đến thực sự quá lớn phàm là nghiên cứu t h a m dò đầu này đại đạo người cuối cùng đều không có kết cục tốt tất cả đều chết tại thiên chu phía dưới nguồn gốc của sự sống đây là thiên địa quy tắc thể hiện liên quan tới là vạn cổ đại bí phàm là dính đến thiên địa đại bí lao tặc thiên đều sẽ không để cho n g ư ờ i t h a m dò xung dưới bởi vì một khi có người t h a m dò ra đầu này đại đạo chân lý vậy liền đối với nó sinh ra uy hiếp nó tự nhiên mà vậy hội hạ xuống thẩm phán thẩm phán t h a m dò đầu này cấm kỵ đại đạo người thẩm phán khiêu khích thiên đạo quyền uy người đối với cái này trút lục trần hiệu rất rõ thăm dò đầu này đại đạo ý vị như thế nào nhưng là hắn lại không có sợ hãi cùng lối bước ngược lại là ngửa đầu nhìn lên trời trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên định quan mang một thế này lục trần xác định vững chắc tâm m u ố n để lộ vạn cổ chi bí tìm kiếm các đời hệ thống chủ nhân cuối cùng đến cùng đều đi nơi nào vì cái gì mỗi lần bọn họ mất tích thiên địa đều hội đại biến không tại thích hợp tu hành đây là có người cố ý vi trì vẫn là nói đây là một cái luân hồi hắn phải hiểu rõ còn có trong đầu cái kia đoạn vỡ vụn hình tượng sáu người kia tại tận cùng vũ trụ đi hướng chỗ nào vì cái gì hình tượng vỡ vụn không có để lại bất kỳ tin tức gì đối với mình về sau đương có một cái phương hướng về sau lục trần vậy không nóng nể trình đốn xuống tâm tình nhàn nhạt mở đầu nhìn bầu trời một chút cái này trong khi liếc mắt đã bao hàm rất nhiều thứ ánh mắt trở nên vô cùng kiên định ý chí chiến đấu sụp sôi trên thân tràn đầy một cỗ thẳng tiến không lùi chiến ý tâm trở nên vô cùng kiên định lần này hắn nhất định phải để lộ vạn cổ đến nay quanh quẩn trong lòng bí mật không chết không thôi giao chỉ thánh địa tọa lạc tại một mảnh liên miên chập trùng quần sơn trong xa xa nhìn lại mây mù lượn lờ lượn lờ thang khói toàn bộ thánh địa giống như một cái t h ẹ thùng thiếu nữ đồng dạng ngượng ngùng né tránh ánh mắt mọi người liên miên chập trùng đại sơn ngông, mỗi ngọn núi phong sơn thế hùng hồn, hùng giống như từng đầu thái cổ cự long ẩn n ú t ở chỗ này khiến người nhìn một chút liền cực kỳ chấn động nổi lòng t ô n kính mà toàn bộ giao trì thánh địa liền xây dựng ở dãy núi giao hội t r i địa toàn bộ dãy núi trong địa mạch tâm t h ủ dãy núi bảo vệ một bộ duy ngã độc tôn tư thế giống như một tôn vạn cổ đế v ư ơ n g nhất vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm mà thần thánh toàn bộ thánh địa hào quan g b ộ n phía tiên khí tràn ngập linh khí r ồ i r à o linh khí nồng nặc có thể đụng tay đến chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng tại ở giữa lưu động một bộ tiên gia thánh địa động tiên h phúc địa cảnh tượng để cho người ta không nhịn được muốn ở đây định cư lại đọc truyện với trọn nụ ạ t h o ạ chấm nét lục trần nhìn xa xa giao trì thánh địa ánh mắt mê ly ánh mắt phảng phất ngốc t r ệ đồng dạng trong đầu liên quan tới giao trì thánh địa hình tượng toàn bộ bị kích hoạt từng cái hiện lên hiện ở trước mắt để trong lòng hắn vì sợ mà tâm dung động động không ngừng cho dù là hắn đã dung hợp và đạo thần tâm đạo tâm đã trở nên rất kiên định tại thời khắc này cũng có chút thất vọng mất mát ký ức chỗ sâu một vài bức hình tượng hiện lên để lục trần nội tâm trở nên rất là phức tạp không khỏi lộ ra một tia đắng chát tiêu d u n g ra sức lắc đầu thở dài một tiếng nắm diệp thiên tay hướng giao trì thánh đi tới bước qua dây núi phía trước đột nhiên sáng lên một đầu ngọc thạch bày ra đại đạo thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài thông hướng thánh địa đại môn sư đồ hai người dậm chân mà đi rất nhanh liền đi tới giao trì thánh địa đại môn chỗ d ư ơ n g mắt nhìn lên một tòa cự đại ngọc thạch bia đá đứng sừng sững ở thánh địa nơi cửa khoảng chừng cao trăm triệu lít nha lít nhít hoa văn hiện lên ở trên đó thỉnh thoảng có lưu quang trợt lóe lên tại ánh mặt trời chiếu xu bốn cái cổ kính chữ lớn điêu khắc tại ngọc trên tấm bia đá bút tẩu long x à thiết hoạ n g â n câu đại khí b ằ n g bạc một cỗ không h i ể u đạo vận lưu t r u y ề n cùng toàn bộ bia đá phảng phất hòa làm một thể không phân khác biệt tự nhiên mà thành t u ế nguyệt ở phía trên bia đá không có để lại một tia dấu vết phảng phất cái này tòa bia đá tuyên cổ bất biến tràn đầy thần bí cảm giác lục chân nhìn xem cái này tòa bia đá trong ánh mắt hiện lên một đạo không h i ể u cảm xúc nói lên cái này tòa bia đá ở trong đó còn có một cái không muốn người biết tiểu cố sự hay là bởi vì cái tia nhậm chủ nhân lúc ấy cùng cơ giao một câu nói đùa mới sáng tạo ra vật này d ạ bước đi vào trước t lục trần nhẹ nhàng dỗi ra bàn tay lớn vớt ve bia đá hoa văn trong đầu hình tượng thỉnh thoảng chiếu lại thần sắc khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu khi thì bình thản khi thì phiên muộn các loại tâm tình rất phức tạp từng cái thiện hiện một bên tiểu diệp thiên nhìn thấy lục trần cái dạng này như ngọc thạch đen sáng tỏ mắt to rất là mê man g nhẹ nhàng kéo hắn một cái g ó c áo tướng lục trần t ừ hồi ức ở trong túm trở về khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng chuyện xưa như sương khói đi qua đều đã qua người còn muốn nhìn về phía trước lục trần vớt vớt tiểu diệp thiên cái đầu nhỏ nằm hắn tay nhỏ hướng giao trì thánh, thánh địa cộng người đến người đi vô cùng ná đang tại lục trần bọn họ muốn sơn môn đi đến thời điểm một trận ầm ầm thanh â m chuyển đến trước sơn môn chúng nhân nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ gặp từng chiếc cổ chiến xa hoành không mà đến bánh xe c u ộ n cuộn nghiền nát hư không thanh thế to lớn giống như một cỗ dòng lũ sắt thép đ ồ n g dạng lao nhanh không thôi tại hư không lưu lại từng đạo vết bánh xe rất là bắt mắt chiến xa không coi là nhiều chỉ có mười là là chiếc cổ chiến xa lại cho người ta một loại vạn mã buôn đằng cảm giác chiến xa hoành minh lướt qua hư không có thiên quân vạn mã chi thế cho người ta một loại hổ l à n chi sư cảm giác phản phất liền cái này mười chiếc cổ chiến xa ủng có vô biên chiến lược đồng dạng thần kim đổ bê tông chiến xa tại ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ n g ư i n g ờ i giống như từng chiếc pháo đài di động đồng dạng vượt qua mọi người tại giao trì thánh địa trước sơn môn im bặt mà dừng từng chiếc cổ chiến xa tản ra bá giả chi uy chiến uy t h ấ u xương lạnh lẽo khiến người ta run sợ mỗi một chiếc cổ chiến xa đều chiến ngấn từng đống đao bổ dịu đục vết tích rất rõ ràng nhất xem xét liền là đi qua vô số đại chiến còn xuất lại mà không phải chỉ là quý tộc công tử tiểu thư trang trí tọa giá xích hà kiếm p h i từng chiếm phá chương ì n sáu mươi ba xích hà kiếm phái thấy được xích hà kiếm phái bốn chữ lớn mọi người ở đây gia lục trần cùng tiểu diệp thiên bên ngoài liền ngay cả giao trì thánh địa tại cửa ra vào tiếp đ á i các đệ tử tất cả đều biến sắc tất cả đều lộ ra kinh sợ xích hà kiếm phái cùng giao trì thánh địa một cái là đế đạo kiếm phái một cái là đế truyền thánh địa thậm chí nói xích hà kiếm phái so giao trì thánh địa còn muốn càng thêm cổ lão thật muốn ngược dòng tìm hiểu lời nói xích hà kiếm phái có thể truy tố đến mãng hoang thời đại thời đại kia vừa mới trải qua đại phá diệt thời đại trời khôi phục vạn vật khôi phục các loại dị thú yêu vật hình h ảnh mà xích hà kiếm phái liền quật khởi tại thời đại này tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ thời đại vượt mọi trông gai dũng cảm tiến tới một bước một cái dấu chân phồn diễn sinh sống rốt cuộc sừng sững tại vạn tộc thiên địa vừa mới khôi phục vạn vật bắt đầu khôi phục khắp nơi tràn đầy nguy hiểm lúc kia vạn tộc cũng còn rất nhỏ yếu trải qua đại phá diện thời đại vô số công pháp thất truyền vạn tộc đều đang tìm tòi ở trong tu hành cùng chơi chống lại cùng vận mệnh tranh phong đánh vỡ thế gian công xiềng mà liền ở thời đại này sơ kỳ xích hà kiếm phái xuất hiện một cái khó lường nhân vật hắn có được thiên phú người tiên càng thêm có kiên định đạo tâm tại môn công pháp này thất truyền nhân đại một bước một cái dấu chân đẩy ra ngăn cản vận mệnh mê vụ tìm mất tích con đường vượt mọi chung gai thẳng tiến không lùi cuối cùng dựa vào không chịu thua tinh thần cùng thiên ph dung hợp thiên tâm thánh mệnh trở thành thời đại kia vị thứ nhất chứng đạo thành đế đại đế xích hà kiếm đế từ đó xích hà kiếm phái như mặt trời ban trưa sừng sững tại vạn tộc tri đ ỉ n h thống l ĩ n h cả nhân tộc vạn bang thần phục quân lâm cựu giới vạn vực uy hiếp ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên quét ngang vạn giới vô địch thủ trở thành lúc ấy đại phái đệ nhất uy danh hiền hách thanh danh lan xa có thể nói tại thời đại kia chỉ cần n h ắ c lên xích hà kiếm phái danh h ả o liền xem như vô thượng ma đầu đều muốn nhượng bộ lui binh không dám nên kỷ phong mang càng đừng để cập trư bao nhiêu đại giáo thế gia môn phái nhao trong lúc nhất thời s í c h hà kiếm phái danh tiếng đ a nổi g n không thể lay động càng là lấy s í c h hà kiếm phái làm hòn đá t ả n g khai cương khuếch thổ thành lập lúc ấy thứ nhất đại hoàng triều s í c h hà hoàng triều càng để cho người kinh ngạc là s í c h hà kiếm phái thành lập s í c h hà hoàng triều về sau chấp trưởng toàn bộ hoàng triều ngàn trăm vạn năm trôi qua mặc cho ngươi thời gian trôi qua bọn họ từ sừng sững không ngã tuế nguyệt trôi qua trải qua bao nhiêu cái thời đại lên lên xuống xuống đã t r ả i qua bao nhiêu đời ở giữa chìm nổi cùng tàn hương có bao nhiêu thế gia hoàng triều đại giáo tất cả đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử tan thành mây khói nhiều vô số kệ nhưng mà duy chỉ có xích hà hoàng triều cho tới nay phồn thịnh không thôi vô luận thời đại biến thiên tuế n g u y ệ t trôi qua bọn họ cho tới nay luôn luôn xưng bá nhất phương chấp trưởng vô ngân hoàng triều quốc thổ mà trưởng thịnh không suy một mực sừng sững không ngã có thể tưởng tượng vạn cổ đến nay dạng này một cái kiếm phái hoàng triều có thể để dành n ắ m chắc bao nhiêu nội hàm chỉ là suy nghĩ một chút đều để người sợ hãi trong lòng dạng này một môn phái là đáng sợ cỡ nào có thể xưng vạn cổ duy nhất xích hà kiếm phái khởi nguyên quá sớm khống chế vô ngân cương thổ thành là siêu cấp hoàng t r i ề u một điểm không đủ mặc dù nói vạn cổ đến nay toàn bộ xích hà kiếm phái chỉ xuất qua xích hà kiếm đế như thế một vị đại đế nhưng là trong mắt thế nhân bọn họ tuyệt đối là nhất p h ư ơ n g siêu nhiên tồn tại không thể lay động siêu cấp đại phái mà xích hà kiếm phái người bình thường cũng là chỉ gọi mình là kiếm phái xưa nay không gọi mình là xích hà hoàng t r i ề u đến tại nguyên nhân trong đó chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết được không đủ vì ngoại nhân nói vậy lúc này mười chiếc cổ chiến xa huyền rừng ở giao chỉ thánh địa bên ngoài phụ trách tiếp đãi giao chỉ đệ tử có một người lập tức quay người nhanh chóng hướng sơn môn bên trong phóng đi đây chính là xích hà kiếm phái a một cái cự vô phách tồn tại bọn họ cái này chút tiếp đái đệ tử phụ trách tiếp đái đệ tử thật đúng là không có can đảm cũng không dám cư như vậy trước đi tiếp đái chỉ cần cũng muốn bọn họ thánh nữ thân nên mới được nhìn xem giao chỉ thánh địa đệ tử tiến đến b m báo trên chiến xa của một người trẻ tuổi dạo bước mà xuống hai đầu lông mày ngạo khí mười phần khí khai anh hùng h ư n g h ự c một thân xích hà tiên bảo tới người cao cao quý không t ả n nổi đầu đội bảo quan lúc hành tẩu có được long hồ chi tư mỗi bước ra một bước đều tại hư không tạo nên một vòng vợt sóng theo tại nam tử về sau vẫn là một đám người trẻ tuổi mỗi người đều có được nhấp người khí thế mặc dù bọn họ đã rất là chú ý thu liễm mình khí thế nhưng là vẫn có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được mỗi một người bọn hắn bất p h à m làm cho lòng người bên trong bỡ ngỡ đây đều là xích hà kiếm phái cao thủ trẻ tuổi và một môn phái trưởng lão mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra sắc mặt rất là động dùng bị rung động thật sâu một môn phái muốn khán k ỳ cường đại hay không vậy phải xem xem xét môn phái này kế tục người như thế nào nhiều như vậy thiếu niên anh tài có thể thấy được nó xích hà kiếm phái thực lực đúng như trong truyền thuyết như thế toàn bộ một cái cự vũ phách để cho người ta đột nhiên giao chỉ thánh địa sơn môn mở thiên hạc mở đường cổ nhạc huyết dài các loại hào quan g bay múa như mộng như ả o lấy một nữ tử cầm đầu chúng nhân chậm rãi từ thánh địa bên trong đạp thân mà ra thức tha dáng người xinh đẹp tư thái để cho người ta lưu luyến quên vệ làm chúng nhân không khỏi nuốt từng ngụm từng ngụm nước tinh tế eo t h o n thẳng tắp hai chân để cho người ta miên man bất định bước chân khẽ rời đi vay phi dương h u y ể n như tiên tử hạ phàm đồng dạng nhìn chúng nhân mắt mồm giao chỉ thánh nữ ý nhiên. một cái mắt sắc lao giả mặt mũi tràn đầy rung động nói ra cái gì giao chỉ thánh nữ thân n h n quả nhân a Vẫn là x í c h hà kiếm p h á i m ặ tại nguy lớn, l chúng ó t ể để giao trì thánh nữ thân h nữ nền. c nhân nghe được là a người h nói,、so、thời điểm minh y hiển nhiên chậm rãi mà đến dừng bước lại có chút nhìn lướt qua ở đây chúng nhân đưa ánh mắt định tại xích hà kiếm phái một đám đệ tử trên thân xích hà thánh tử đích thân tới y vì ả nhiên không có từ xa tiếp đón chiêu đại không chú đáo xin hãy tha lỗi không sao xích hà thánh tử xích lập thiên nhìn thấy minh y vì ả nhiên hai mắt tỏa sáng mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh đi đến minh y vì ả nhiên trước mặt y vì ả nhiên thánh nữ tự mình ra nghề đón lập thiên c h i p h ú c nhìn thấy xích lập thiên cái dạng này chúng nhân nơi đó vẫn không rõ vừa nhìn liền biết cái này xích lập thiên là giao chỉ thánh nữ người theo đuổi thánh tử nói đùa minh y vì ả nhiên sắc mặt lạnh lùng lắc đầu y vì ả nhiên chỉ là mang sư tôn t r ư c tới đón tiếp quý khách không tính là gì ha ha, ha. xích lập thiên rất là nhiệt tình chương n h Hải n sáu n mươi tiềm h bốn xích i ngày không thấy, thánh thấy, lập tiên xích lập tiên sắc mặt khẽ giật mình nhìn xem minh y hỉa nhiên lạnh lùng gương mặt xinh đẹp xấu hổ cười một tiếng lập tức nghiêm sắc mặt giả vờ giả vịt nói ra không cần không cần bản thánh tử cũng là mang sư phó trước tới tham gia thực r ư ợ u y hiển h i ê n muội muội muốn trở về phụ mệnh tại hạ vậy vừa lúc muốn bái gặp một chút giao trì thánh chủ tự nhiên cùng đường không bằng cùng một chỗ r a mặt thật là dày nơi x a một người trẻ tuổi nghe được xích lập thiên lời nói t h ầ m mắng một tiếng giao trì thánh nữ căn bản vốn không vừa ý hắn với lại người ta đều đã biến tướng cùng hắn nói rất rõ ràng không có nghĩ đến cái này xích lập thiên vẫn không thuận không đông tha liếm láp ra mặt dây dưa đến cùng loạn đ ả thật là khiến người ta buồn nôn lão hủ ngược lại không cho là như vậy một cái lao giả khẽ lắc đầu tục nữ nói yểu điệu tục nữ quân tử h xích hà thánh tử làm như vậy cũng không có gì sai người ta đều đã cự tuyệt hắn người trẻ tuổi này nghe đến lao giả lời nói bất mãn lẩm bẩm cự tuyệt về cự tuyệt truy cầu vẫn là muốn truy cầu người cả đời này có thể gặp được trong đó ý cô nương cũng không phải rất dễ dàng lao giả nhìn người trẻ tuổi một chút t h ở dài nói ánh mắt có chút mê ly tốt như nhớ tới mình chuyện cũ sắc mặt khi thì vui vẻ khi thì yêu sầu không sai một cái là xích hà kiếm phái thánh tử một cái là giao chỉ thánh địa thánh nữ trai tài gái xác môn đăng hộ đối đoạn thắng minh trưởng môn nhìn xem hai người n ư ờ i ha hà nói ra minh y hi hiên nghe được xích lập t i ê n lời nói sắc mặt càng thêm băng lãnh t h e o lông mày nhũ chặt có chút điểm tức giận nàng không có nghĩ đến cái này xích hà kiếm phái thánh tử như thế khó chơi mình đã đem lời nói mịt mở làm rõ còn mặt dày mày d ạ n c u ố n lấy mình mà nàng lại phải chiếu cố hai nhà mặt mũi cũng không thể trước mặt mọi người trở mặt chỉ có thể âm thầm sinh khí tâm tư đảo ngược đang suy nghĩ muốn thế nào thoát khỏi cái này c u ố n người hôn đ à n thời điểm ánh mắt lập tức thoáng nhìn xa xa đứng ở đằng xa chúng nhân sau lưng một bóng người toàn thân áo trắng bình thường bên trong lộ r a phiêu giật tại cơn gió quét hạ áo quét tung bay cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác ta bị quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lục trần nhìn xem minh y hiển nhiên cười nhạt một tiếng hài lòng nói ra ngươi đến cũng không cùng ta lớn tiếng chào hỏi ta tốt tới đón tiếp n g ư ơ i nhà m i n h y đi ảy nhiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiêu mị l ư ờ m hắn một cái nghị thanh nói ra tương t h ỉ n h không bằng ngẫu nhiên gặp dạng này không rất tốt lục trấn nghe m i n h y đi ảy nhiên ngọt ngào thanh âm khẽ lắc đầu chép miệng ra hiệu nàng chú ý hạ ảnh hưởng http c h o e đù ạ to chấm n é t m i n h y đi ảy nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn lại lập tức xứng sờ chỉ gặp một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm chăm chú nhìn hắn khẽ nếch miệng mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem chúng nhân bộ dáng mình y đi nhiên mặt mũi tràn đầy lơ đễm quay đầu mắt to nhìn từ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vị này là đột nhiên m i n h y dìa nhiên nhìn thấy lục trần bên cạnh tiểu diệp tiên h thân sắc khẽ giật mình ta tân thu đồ đệ lục trần cười n h ạ t một tiếng nói ra úc m i n h y dìa nhiên gật gật đầu nhìn thoáng qua tiểu gia h ò a d ư ơ n g diễn cười một tiếng dối ra ngọc thủ nhéo nhéo tiểu gia h ò a manh manh đắt khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái thật đáng yêu bóp dẹp tiểu diệp tiên h trận mắt một cái chu miệm nhỏ kháng nghị nói ha ha ha mình y nhiên nhìn xem tiểu gia hỏa kháng nghị nói ha ha mình yêu nàng đã sớm đích thân tới lưu diễn cổ phái nói xong minh ý gì hạnh i ê n một tay kéo lên lục trần một tay lôi kéo tiểu diệt tiên hướng giao trì thánh đi tới ta đi đây là cái gì tình huống một đám người lấy lại tinh thần thật sâu chân kinh lấy băng lanh c h ứ danh giao trì thánh nữ vậy mà đối một cái bình thường không thể tại người bình thường nhũng n u cái này khiến chúng nhân mặt mũi tràn đầy không tin tưởng càng khiến người ta khó có thể tin là giao trì thánh nữ lại có nghịch ngậm như vậy một mặt phảng phất mặt trời đánh phía tây đi ra đồng dạng phải biết giao trì thánh nữ có thể cao quý rất đối với bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi liền ngay cả xích hà kiếm mà một người bình thường toàn thân khí thế thường thường huyết khí nhỏ yếu không chịu đổi lại có thể để giao chỉ thánh nữ mặt cười đó lấy đây quả thực đâm m ù chúng nhân mắt cho ta nữ thần a một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem minh y vì hệ n h i ê n đối một phạm nhân cười cười nói nói trong lòng đang dì máu nơi xa xích lập thiên sắc mặt lạnh lẽo trong mắt lịch mang loại lên hiện lên một vẻ tức giận tốt một cái giao chỉ t h á n h nữ bản thánh t ử hạ thấp tư thái truy cầu ngươi ngươi một mực lệnh lấy cái mặt giá thanh cao lại cùng một phạm nhân mắt đi mày lại lẽ nào lại như vậy y vì nhân muộn muộn vị này là ai không giới thiệu một chút xích lập thiên nhìn thấy minh y vi h ả n h i ê n lôi kéo lục trần bọn họ lại đây thân thể vốn lẽo ngăn chở bọn họ đường đi ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn xem lục trần nói ra lập trời thánh tử xin gọi ta minh y vi h ả n h i ê n hoặc là giao chỉ thành nữ minh y vi h ả n h i ê n nhìn thấy xích lập thiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo trầm giọng nói ra còn có đây là chúng ta giao chỉ quý khách sư phụ ta cùng các trưởng lao chờ đón gặp hắn còn xin lập trời thánh tử thanh đường n h ư ờ n g một chút hừ xích lập thiên lạnh hừ một tiếng trong mắt lịch mang l o ạ lên nhìn xem lục trần vân đạo ngươi là ai xuất từ môn dị dị phái hỏi lời này thời điểm x trong ánh mắt mang theo khinh thường phảng phất là đang nói n g ư ờ i một p h à m nhân cũng xứng cùng giao trì thánh n ữ đi cùng một chỗ lục trần đánh giá giao trì thánh địa ngoại sơn môn mê người cảnh sắc biểu lộ bình thản nghe được xích lập thiên tra hỏi quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái chỉ một cái liếc mắt lập tức tướng đầu lại vòng vo trở về tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trong n a y mắt bị người như thế không nhìn xích lập thiên l ử a dẫn phảng phất mở áp đê đập đồng dạng c u ộ n c u ộ n mà đến hỏa khí thẳng vọt chán khí toàn thân run r u y đầy dây phút lửa xung quanh chúng nhân cũng là toàn bộ lý thở nhìn xem tình cảnh như vậy xích lập thiên là ai đây chính là xích hà kiếm phái đương đại xích hà thánh tử à, lại bị một phạm nhân như thế không nhìn mà lại là ngay trước nhiều người như vậy m ặ t không nhìn đây là trần trụi đánh mặt à. đối với xích lập thiên làm người rất là thanh sở nhân đ ề u biết hắn sẽ không như thế không giải quyết được gì cho nên chúng nhân tất cả đều mặt mũi tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác chờ đợi xem kịch vui tiểu tử chúng ta thánh tử nói chuyện cùng người đó là để mắt đâu k h á c cho thể diện mà không cần lúc này xích lập thiên sau l ư n g xích hà kiếm phái một đám người trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn xem lục trần nghiêm nghị nói ra chương sáu mươi lăm dương cung mặt kiếm lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng một cái xích hà kiếm phái người dội ra bàn tay lớn móc móc lỗ thai nghi hoặc nhìn xem minh y rỉa nhiên nói ra nơi nào đến con rồi ô n g long thẳng nói nhau nhau minh y rỉa nhiên thổi phù một tiếng bật cười ngọc thủ nhẹ che miệng nhỏ thân thể run lên một cái sắc mặt nghẹn đến đ ỏ bừng đôi mắt đẹp lưu truyền nơi xa chúng nhân nghe được lục trần nói như vậy tất cả đều trận mắt hốc m ồ m hai mặt nhìn nhau tiểu tử này là ai vậy quá phép lối đi một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy r u n động tiểu tử này là muốn chết ta một m nghe được lục trần lời này mặt mũi tràn đầy động d u n g lập tức liền là hít một hơi lãnh khí vì lục trần lớn mật mà giật mình phải biết xích lập thiên thế nhưng là xích hà kiếm phái đương đại truyền nhân càng là quyền cao trức trọng vì xích hà kiếm phái thánh tử đắc tội xích lập thiên chẳng khác nào đắc tội toàn bộ xích hà kiếm phái a với lại biết xích lập thiên làm người người đều biết hắn có thù tất báo con mắt ở trong không vò hạ cát cho nên tất cả đều vì lục trần bóp một vệt mồ hôi lạnh nếu như nói lục trần là cái nào đại phái đệ tử là một cái thiên chi tiêu tử thì cũng thôi đi hai lần gia tộc thế lực tám lạng nửa cân còn dễ nói nhưng đạo hạnh cũng chỉ là thần tàng cảnh t i ể u tu sĩ vậy mà như thế p h ế p lối rắn ngay trước chúng nhân mặt cùng xích lập t i ê n nói như vậy đây chính là thiên hạ độc nhất hào thọ tình công treo ngược c h á n sống chúng nhân tất cả đều lắc đầu dùng thương hại ánh mắt nhìn xem lục trần ngươi muốn chết vừa mới mở miệng người trẻ tuổi nghe được lục trần lại đem hắn ví von trở thành con ruồi sầm mặt lại cả khuôn mặt tất cả đều biến thành màu đỏ tía từ xích lập t i ê n sau lưng lách mình mà ra trường kiếm trong tay vẫy lên một đạo kiếm mang pha không thẳng chạm lục trần nhìn xem chạm mặt tới kiếm mang lục trần mặt không đổi sắc một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng không n ú c n í c h tiểu từ này sợ mọi người thấy lục trần bộ dáng nhao nhao lắc đầu lúc đầu coi là g i a hỏa này phách lối như vậy hẳn là có chút vừa liếng không nghĩ tới người ta vừa ra tay lại bị sợ cho váng không núp nít tại chỗ chờ chết đây cũng là không có người nào chớ trang bức trang bức gặp sét đánh một người trẻ tuổi gật gù đắc ý nói ra lúc đầu hắn còn có chút ưa thích lục trần tính cách hiện tại xem ra liền là cái lăng đầu t h à n h a điển hình không có đầu góc căn bản vốn không biết ai có thể đất tội ai không thể đất tội kiếm mang pha không thẳng đến lục chân đầu sắc bén gì thường tại hư không mang theo một mảnh gọn sóng lưu lại một đạo thật dài vết tắc、kên. Mắt thấy kiếm mang cũng phải chạm được lục trần. Minh y nhiên sầm mặt lại, thấy phải cũng được lúc này m i n không riêng gì người trẻ tuổi này kinh ngạc liền ngay cả xích lập thiên cùng xung quanh chúng nhân cũng là một trán mỡ bức tất cả đều mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn xem minh y lìa nhiên không rõ nàng tại sao phải xuất thủ c h e chở cái này nói chuyện phách lối người trẻ tuổi y y h ả nhiên t h á n h nữ n g ư ờ i đây là ý gì xích lập thiên ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn mình y y h ả nhiên chất vấn đạo không có ý gì mình y y h ả nhiên xem thường nói nếu muốn giết hắn liền muốn hỏi hỏi trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không y gì h ả nhiên t h á n h nữ đây là công việc quan trọng nhưng cùng ta xích hà kiếm phái l à địch không biết đây là giao trì thánh đ ệ u ý tứ hay là cá nhân người ý tứ xích lập thiên ánh mắt mánh liệt sắc mặt âm trầm nói ra tê chung quanh quan chiến chúng nhân hít một hơi lãnh khí tất cả đều mặt mũi tràn đầy đ ặ dung giao trì thá lời này bao hàm ý nghĩa nhiều lắm nếu là nói giao trì thánh địa ý tứ chẳng lẽ lại xích hà kiếm phái muốn cùng giao trì thánh địa khai chiến không thành trong nháy mắt mọi người không khỏi động d u n g cái này nếu là hai cái này quái vật khổng lồ khai chiến vậy đơn giản liền phạm là linh đồ tháng a suy nghĩ một chút đều khiến người ta run sợ nếu như là cá nhân ý tứ chỉ sợ xích lập thiên cũng muốn minh y y hệt nhiên cho hắn một cái công đạo a đây là y hệt nhiên ý tứ đồng thời cũng là giao trì thánh địa ý tứ minh y hệt nhiên sắc mặt không thay đổi thản nhiên nhìn xích lập thiên một chút nói ra đối với lúc trần nàng nhưng là không thể để cho người ta tổn thương người một cọng tóc gáy nàng đồng thời vậy tin tưởng việc này nếu như là giao trì thánh chủ cùng trường lao tại vậy sẽ như thế làm phải biết lục trần thế nhưng là nắm giữ cái này bọn họ giao trì thánh địa thất truyền thiên tiên thập nhị thức người khác không biết đạo thiên tiên mười hai t h ứ c đối với giao trì tầm quan trọng minh y h i n h i ê n làm đương đại thánh nữ cái kia là tuyệt đối biết chúng nhân nghe được minh y h i n h i ê n trả lời như vậy tất cả đều mặt mũi tràn đầy động d u n g mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt tại minh y h i n h i ê n cùng xích lập thiên giữa hai người bồi hồi minh y hiển n h i thế mà nói chẳng lẽ hai đại đế đường truyền thừa thật muốn vì người trẻ tuổi này khai chiến sao? t h ậ nói trọng từ n lời nói đến việc làm, ý gì hề nhiên thánh nữ. việc làm, gì hề xong xích lập thiên nhìn về phía sơn môn khẩu giao trì đệ tử đi bẩm báo các ngươi thánh chủ bản thánh tử cung kính buổi tiếp Vâng, tên này giao trì trong lúc nhất thời toàn bộ sơn môn khẩu tất cả đều yên lặng lại chúng nhân tất cả đều ngừng thở nhìn xem sự t ì n h phát triển chờ đợi giao trì thánh chủ quyết đoán phải biết giao trì thánh chủ như thế nào quyết đoán thật liền quyết định hai đại đế đường truyền thừa phải trăng khai chiến đây chính là đại sự a mà chúng nhân tất cả đều người chứng kiến giang có không bao lâu lúc trước giao trì đệ tử liền chạy nhanh chạy trở về xích lập thiên cùng minh y ly h ệ nhiên cùng ánh mắt mọi người nao n h a u nhìn về phía tên đệ tử này thánh chủ truyền lời thánh nữ quyết đoạn đã là giao trì thánh địa quyết đoán tên đệ tử này nhìn một chút chúng nhân hít vào một hơi thật dài lớn tiếng nói minh thần sắc nhẹ nhàng thoải mái t nghe được tên đệ tử này trả lời toàn trường chúng nhân tất cả đều động d u n g nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống xích lập thiên trên thân chờ đợi hắn phản ứng giao trì thánh chủ đã b u ô n g lời cái này là công n h i ê n ủng hộ bọn họ thánh nữ quyết định à, cái này khiến chúng nhân không hiểu rõ nhao nhao nhìn về phía lục trần như thế một phạm nhân đến cùng có cái gì tốt giao trì thánh chủ vậy mà vậy như thế che chở cùng hắn thậm chí không tiếc đắc tội xích hà kiếm phái cái này lệnh chúng nhân c h ă m mới vẫn không có cách giải cái gì xích lập thiên nghe nói như thế cũng là một trán mẫu bức hắn mặt mũi tràn đầy không tin Hắn chương sáu mươi sáu t h á n h chủ thần bổ đao trong lúc nhất thời giao trì thánh địa trước sơn môn bầu không khí khá là quái dị ngoại trừ chính bình chân như vại nhìn chung quanh bốn phía phong cảnh lục trần cùng mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương minh y hiển nhiên còn có chừng mắt hiếu kỳ mắt to vừa đi vừa về đánh giá chúng nhân diệp thiên bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở xích lập thiên trên thân xem hắn đến cùng như thế nào làm trả lời như thế nào giao trì thánh chủ đã lên tiếng cũng liền đại biểu ủng hộ giao trì thánh nữ minh y hiển nhiên quyết định liền xem như xích hà kiếm phái mặt mũi vậy không cho cái này để xích lập thiên cưới h ổ k h ó xuống đại lợi nói đã nói ra ngoài lục c h â n mạng nhỏ hắn là chắc chắn phải có được bây giờ cái này như thế nào cho phải liền ngay cả chính hắn vậy thúc thủ vô sách hắn nhưng là điển hình sĩ d i n g ư ờ i bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt m ũ i sợ vậy hắn tại như thế nào chỉ sợ cũng ngay cả xích hà kiếm phái mặt mũi vậy hộ i ném đến lúc đó những người này bốn phía một chuyện liền biến thành bọn họ xích hà kiếm phái e ngại giao trì thánh địa muốn là mình không hé miệng sửng sốt không muốn để ý cùng giao trì t h á n h chính là mặt mũi một khi là bởi vì hắn lô mãng dẫn tới xích hà kiếm phái cùng giao trì thánh địa xung đột vậy hắn liền là xích hà kiếm phái tội nhân phải biết bọn họ xích hà kiếm phái trưởng môn cùng lao tổ cố ý tác hợp mình cùng giao trì thánh nữ v i ệ c hôn nhân muốn là bởi vì chính mình q u ấ nhiễu để hai nhà rút kiếm tương hứng mình nhưng chính là xích hà kiếm phái tội nhân thiên cổ nghĩ tới đây s í c h lập thiên sắc mặt liền thay đổi mồ hôi lạnh soát một cái liền chạy xuống đâm lao phải theo lao loại tư vị này quá không dễ chịu nhìn xem ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn mình c h ă m c h ă m h ắ n cái k i a anh t u â n trắng non đỏ mặt lên vô cùng giống như ăn con rồi khó màn u ố t xuống buồn nôn không thôi ngẫm lại hai cái siêu nhiên thế lực đối địch hắn phía sau lưng cũng cảm giác lạnh uớt bản thánh tử muốn gặp giao trì thánh chủ còn xin b ẩ m báo suy tư thật lâu xích lập thiên không lo được ánh mắt mọi người ánh mắt t ám sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất hung hăng t r ư n g lục trần một chút nhìn về phía đến đây bẩm ánh mắt nhìn về phía minh y h ì ể n nhiên dù sao loại này quyết định không phải nàng một cái nho nhỏ sơn môn tiếp đ á i có thể làm chủ đã xích hà thánh tử muốn gặp thánh chủ vậy ngươi liền tiến đến bẩm báo một tiếng minh y h ì ể n nhiên đ ố i tên đệ tử kia gật gật đầu môi son khẽ mở nói ra vâng tên đệ tử này nhanh chóng gật đầu như trước khi đại xá bay đồng dạng hướng môn phái bên trong chạy tới không cần tên đệ tử này vừa chạy không bao xa một thanh âm vang lên như cùng ở tại chúng nhân bên thai nổ vang thanh âm l ạ n h lạnh trung gian kiếm lời ngầm cao quý chi khí không mang theo mảy may tình cảm mang theo một cỗ không hiệu thần thánh cảm giác hoặc khí sự tình ta đã biết mời s í c h hà thánh tử đến đón khách đại điện nghỉ ngơi vâng đón khách đệ tử n h a u n h a u gật đầu đối s í c h lập thiên là một m cái mời thủ thế nghe được giao c h ì thánh chủ tự mình mở miệng mời hắn trong lúc nhất thời s í c h lập thiên mặt lộ vui mừng cảm thấy thầm nghĩ có môn giao c h ì thánh chủ muốn tiếp thấy mình mà lại là tại đón khách đại điện cái k i a chuyện này liền có h ò a h o a n chỗ trống cảm thấy thoải mái vô cùng tiểu tử giao c h ì thánh chủ gặp qua ta về sau ngươi tử kỳ liền không xa đắc ý mà mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nhìn lục trần một chút ngầm đâu giỡ ngực nện bước bát tự bước hướng giao trí thướng Đột trì thánh nhiên thanh chủ giao â mặt vang nữa. lên lần nữa. Lập tiên lập lập Xích tức m mũi. mũi tại r à n đầy v thời được a o trì khắc này giao trì thánh chủ mở miệng thời điểm vậy kiếm về tới ngựa đầu mũi vểnh lên trời mặt mũi tràn đầy cao n ạ o lưu diễm cổ phái cùng ta giao trì xưa nay giao hảo lục hiền chất đại g i á q u a n lâm không có từ xa tiếp đón vốn nên tự mình tiếp đãi nhưng ta đang lúc bế quan minh mặt trời hứng ra liền để y hỉa nhiên tạm thay ta tại giao trì tiên cung chiêu đ á i lấy tận tận tình địa chủ hữu nghị giắt chính mặt cười nhan mở xích lập thiên sắc mặt lập tức cứng đờ mặt mũi tràn đầy biểu lộ cứng ngắc trong mắt chừng to lớn gặp quỷ nhất quay đầu nhìn xem minh y hỉa nhiên bên cạnh lục trần lúc này liền xem như hắn có ngốc cũng biết giao trì thánh chủ trong miệng quý khách không phải mình mà là giao trì thánh nữ bên cạnh cái này để hắn mà lại là giao chỉ thánh chủ bồ đao xích lập thiên có khổ khó nói ánh mắt hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần phản phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả đồng dạng đánh mặt trần trụi đánh mặt ta xích lập thiên trong lòng chưa tính toán gì dính b ù n ngựa h o a n g đ a n g phi nước đại rõ ràng giao chỉ thánh chủ là mời hắn tới làm sao trong nháy mắt liền thay đổi vậy cũng là mời hắn là tại đón khách đại điện đón khách đại điện có hay không cái kia chính là giao chỉ thánh địa chuyên môn tiếp đại quý khách tri điệu mà môn tiểu tử này lại là giao chỉ tiên cung có hay không giao chỉ tiên cung a đây chính là giao chỉ trong thánh địa phủ chỉ có giao chỉ nội môn đệ tử mới có tư cách ti ngoại nhân một mực không được đi vào a xích lập thiền nghĩ mãi mà không d ọ a đầy sau đầu m ộ t bước thân thể cứng ngắc phảng phất trở thành một bức tượng điêu khắc đồng dạng một ngoại nhân lại có thể may mắn tiến vào giao trì tiên cung đây là cái gì quỷ hắn nhưng là đối giao trì tiên cung thèm nhỏ nước d ạ i a liền là lúc ấy hắn cùng xích hà kiếm phái thánh chủ đến thời điểm cũng là giao trì thánh chủ tại đón khách đại điện tiếp đ á i đây là giao trì cao nhất quy cách tiếp đ á i người người đều lấy có thể làm cho giao trì thánh chủ tại đón khách đại điện tiếp đ á i làm mình bởi vì loại này tiếp đai thế nhưng là thân phận biểu tượng chỉ có đế đường đại phái siêu nhiên thế lực mới có thể có lễ ngộ như thế đồng dạng đại、giáo. thế ra cũng chỉ có thể tại thiên điện mà thôi lúc này liền xem như tới tham gia giao trì thịnh yến chúng nhân vậy tất cả đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lục trần không rõ một kẻ phạm nhân vì sao giao trì thánh địa đối với hắn có như thế đứng ở thật sự là không thể tưởng tượng giao trì thánh chủ mời lục trần đến giao trì tiên cung hơn nữa còn để giao trì thánh nữ tiếp khách mặt mũi này cũng quá lớn đây chính là kinh bạo một chỗ ánh mắt từng cái trên mặt rất là động d u n g p h á n phất gặp quý nhất có thể nói như vậy lần này giao trì thánh địa tại giao trì tiên cung tiếp đãi lục trần đó là vạn cổ í c có tối thiểu nhất chúng nhân chưa nghe nói qua có cái nào một phương thế lực có thể có lễ n ộ i như thế tốt đ a n g t ạ i quan sát giao trì chung quanh cảnh đẹp lục trần có chút gật gật đầu t h ầ n s ắ c rất là thong rong vô hỉ vô bi b ì n h chân như vậy một bộ rất bình thản bộ dáng hoàn toàn không có bởi vì giao trì thánh địa tại giao trì tiên cung chiêu đại hắn mà mừng rỡ rất là phong khinh vân đạo phảng phất vốn nên như vậy đồng dạng đi thôi nha đầu mang ta vừa xem giao trì tiên cung cảnh đẹp lục trần phảng phất sự tình gì vậy không có phát sinh trao hỏi minh y h i n h i n một tiếng trực tiếp lôi kéo diệp thiên tay nhỏ tựa như d a o trì trong thánh địa đi đến đi qua s í c h lập thiên thời điểm căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút phảng phất khi hắn không tồn tại đồng dạng hoàn toàn đem không nhìn Chương 67, Lão Nhân Thần Lão b í s í c h lập thiên nhìn xem lục trần nên ngang từ bên cạnh mình đi qua từ đầu đến cuối không có nhìn mình một chút cái này khiến trong lòng của hắn bốc cháy lên bừng bừng liên hỏa cái mũi kém chút t ứ c đ i ê n nhìn xem lục trần cùng minh y hiển nhiên còn có cái tiểu thí hài rời đi b ó n g lưng trong mắt hơi hít lăng lệ chi sắt chợt lòe lên thánh từ mời vị kia phụ trách tiếp đãi giao trì đệ tử nhìn xem s í c h lập thiên không tiêu n g ạ o không tự ti nói ra là một cái mời thủ thế cử s í c h lập thiên nhẫn nhịn đầy bụng tức giận lạnh hư một tiếng mặt đen thui hướng bên trong đi đến vừa đi vừa nghĩ đến thế nào thành cái kia trướng mắt tiểu tử diện trừ a i ngươi nhìn cái kia phạm nhân tiểu tử cùng giao trì thánh nữ còn có đứa bé kia tại cùng đi có hay không người một nhà cảm giác một người trẻ tuổi chỉ vào lục chân bọn họ rời đi bóng lưng ngạc nhiên nói ra phốc đang tại đi tới xích lập thiên chỉ cảm thấy trước ngực một bụng ự c huyết khí không bị khống chế dâng lên một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài hung g ữ quay đầu đánh nhìn xem rốt cục là cái nào đuôi mù nói minh y yển nhiên thế nhưng là hắn dự định nữ nhân ai cũng đừng nghĩ nhung chẳng cho dù là phía sau nói một chút cũng không được nhưng mà s í c h lập thiên có chút thất vọng cái kia người nói chuyện quá tặc tại hắn quay đầu thời điểm giả bộ như người không việc gì để hắn không có chỗ xuống tay s ừ n g sốt tìm không thấy hung thủ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn có lửa không có chỗ vung từ không thể đem những người này tất cả đều thẩm vấn một lần đi q u á không thực tế đang tại s í c h lập thiên suy tư thời điểm một đạo thanh â m giản mua vang lên ân một cái lao giả nhìn xem lục trần bóng lưng trong ánh mắt thần mang trợi lên ngươi khoan hay nói thật là có như vậy một loại người một nhà hư ơ n g vị một đôi trời sinh ngoa tạo xích lập thiên lúc này con mắt dựng lên ánh lửa phun trào gắt gao nhìn chằm chằm lao già này một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dáng một đôi nắm đấm nắm chặt gấp chỉ quan đều bởi vì dùng sức quá lớn mà trắng bệnh mu bàn tay bên trên càng là t ừ n g đạo gân xanh hiện lên hiện lao nhân cũng không sợ hắn ngược lại mặt mũi tràn đầy cười hì hì hướng về phía xích lập thiên thổi thổi râu rịa cầm lấy bên hông một cái cũ nát hồ lô rịa uống ngồn nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy sảng khoái dư vị vô tận a một chết xích lập thiên sau từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trên thân khí tức chìm nổi một người trong đó đột nhiên bước ra thật hậu cảnh chi huy phóng lên tận trời trường kiếm trong tay kình tiên dấy lên một tầng màu đỏ hỏa diễm nóng rực nhiệt độ thiêu nướng chung quanh cực nóng nhiệt độ giống như hỏa thiêu đồng dạng nướng chúng nhân làn r a trực tiếp tướng chúng nhân lui tránh vài chục bước mới khó khăn lắm tranh thoát cái này nóng bỏng làm cho người khó chịu cảm giác một đạo mang theo màu đỏ hào quang ánh kiếm p h ư n g p h ự c giống như muốn đem hư không hòa tan đồng dạng một kiếm đánh xuống thanh thế to lớn mang theo đáng sợ kiếm minh thanh â m một đạo xích hà s ắ c kiếm mang mang theo một mảnh hà o quang lóa mắt trói mắt mạnh liệt quang mang để chúng nhân nhịn không được nhắm mắt lại n ư ớ c lao nhân đầu dương mắt không trợn ở một hơi rượu trong tay cũ nát hổ lô rượu hướng một bên nhẹ khẽ vẫy một cái một đạo trong suốt rượu đột nhiên từ miệng hổ lô t r u i ra thẳng t ắ p hướng không trung rơi xuống xích hà s ắ c kiếm mang phóng đi phốc nhìn như bất lực rượu và thanh thế to lớn thần lực hội tụ kiếm mang chạm vào nhau phát ra một tiếng rất nặng nề ngột ngạt tiếng vang liền thấy bất lực rượu vậy mà thoang một cái tướng x lập tức hướng người trẻ tuổi p h ó n g đi bành một tiếng nổ tung phân tán thành vô số giọt nước nhỏ phô thiên cái điệu n g ệ n ở người trẻ tuổi trên thân a người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng phô thiên cái điệu giọt nước nhỏ vô khổng bất nhập như mưa rơi đánh vào người trẻ tuổi trên thân chăm chú trong c h ư ớ c mắt người trẻ tuổi này toàn thân áo quần rách nát trên thân thể phản g phất bị con mối đinh đồng dạng đầy người tất cả đều là bao kinh khủng dị thường liền ngay cả diện mục cũng là tràn đầy bọc nhỏ liên thành một mảnh ngũ quan triệt để biến hình thấy lao giả xuất thủ chúng nhân đã rất là kinh ngạc vẹn vẹn tiện tay từ hồ lô rượu bên trong toát ra một cố rượu vậy m à tướng thật hầu c ả n h cường giả kiếm mang c h ặ n lại từng cái trên mặt rất là động d u n g một cái là mềm yếu bất lực không có hình thái nước một cái là lăng lệ dị thường nhiệt độ nóng bỏng kiếm mang cả hai dựa theo lẽ thường tới suy đoán thấy thế nào đều hẳn là kiếm mang t h ủ thắng thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn tương phản mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem láo giả khi nhìn đến người trẻ tuổi cái kia vô cùng thê thảm bộ mặt toàn không phải bộ dáng toàn thân giống như lớn đau nhức từng cái tiểu bánh bao nâng lên lên thành một mảnh nhìn xem liền để chúng nhân tê cả ra đầu một trận tim đập nhanh thân thể siết chặt nhịn không được lạnh run đổi vội vàng đem đầu xoay qua một bên trong nháy mắt bọn họ tất cả đều cả người nổi r a gà lên thất đệ xích lập thiên bên cạnh mọi người sắc mặt đại biến nhìn thấy người trẻ tuổi bộ dáng này từng cái sầm mặt lại nhao nhao rút kiếm giận chỉ lao giả dừng tay xích lập thiên quát bảo ngưng lại ở xích hà đệ tử nhìn lao nhân một chút sắc mặt biến đổi mang theo một tia kiên kỵ các ngươi không phải đối thủ của hắn thánh tử thất đệ đều như vậy chẳng lẽ cứ tính như vậy sao mấy cái xích hà đệ tử mặt mũi tràn đầy không c a m lòng không giữ nhìn chằm chằm lao giả khi dễ, hà đệ tử chỗ nào dễ dàng như vậy coi như xong k h c quên chúng ta lần này tới mắt h ư xích lập thiên sắc mặt lạnh lẽo chừng mấy cái xích hà đệ tử một chút lạnh giọng nói ra là thánh tử mấy người trẻ tuổi nhau nhau trường kiếm trở vào bao vây quanh thụ thương người trẻ tuổi kiểm tra các hạ thân thủ tốt hôm nay ban tặng bản thánh tử nhớ xuống xích lập thiên đầu đội b o quan một thân xích hà tiên bảo thỉnh thoảng hữu thần hà trợt loay lên ánh mắt tấm lãnh không tiêu ngạo không tự ti hướng về phía lao giả nói ra giao trì thị nghiến kết thúc bản thánh tử cung kính bồi tiếp các hạ đại giá hôm nay chuyện quan trọng mang theo cáo tử nói xong xích lập thiên quay người mang theo xích hà đệ tử hướng giao trì trong thánh địa đi đến a lao giả nghe được xích lập thiên l ờ i nói s ừ n g sốt một chút ánh mắt như có điều suy nghĩ hắn không nghĩ tới xích hà thánh tử vậy mà như thế xử lý việc này vốn dĩ cho rằng người trẻ tuổi hẳn là hỏa khí rất đựng tại tăng thêm bọn họ một mực là siêu nhiên đại phái đột nhiên có người đắc tội bọn họ lấy bọn họ cao ngạo tính n ế t khẳng định hội đại đại xuất thủ không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà ẩn h ẫ n thú vị thú vị lao giả mỉm cười nhìn bọn họ rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm giao trì thị ngh xem ra tiểu tử này biết không phải là đối thủ của ta mà lựa chọn hướng bọn họ đám lao già này cầu cứu rồi tuổi con nhỏ tâm cơ vẫn rất sâu vậy đủ có thể chịu khó trách có thể ngồi lên xích hà thánh tử chi vị chung quanh mọi người thấy xích lập thiên bọn họ rời đi bóng lưng cũng là mặt mũi tràn đầy động dùng phát ra cái cảm khái tuổi con nhỏ như thế tâm tính c h ă m nghe không bằng một thầy a kẻ này không đơn giản a một chút đại giáo thế ra người con mắt co r i ụ t lại nhìn xem xích lập thiên bóng lưng lâm vào trong chầm tư chương sáu mươi tám diệm thiên trợ công lục trần tiến vào giao trì thánh địa về sau Bộ hãn rất loại này g không bình thản t hãi, n đi, dạo, bộ đi ở phía trước, có l o ạ quen thuộc cảm giác để đằng sau nắm diệp thiên tay nhỏ mình y di hải nhiên trận mắt hốc mổm mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem hắn bóng lưng trong lòng lật lên thao thiên cự lãng nhỏ giọng thầm thì đường ra hỏa này chẳng lẽ tới qua giao chỉ tiên cung không thành mình y di hải nhiên rất là hoài nghi nàng một mực tại giao chỉ đợi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng không có nghe nói lục trần tới nói nơi này cái thứ này làm sao đối với giao chỉ quen thuộc như vậy đâu cái này không để cho nàng c ấ m đối lục trần sinh ra hiếu kỳ thực lực chỉ có thần t h n g cảnh lại có thể khống chế toàn bộ lưu diễm cổ phái lực lượng hơn nữa còn hội bọn họ giao chỉ thất truyền thiên tiên thập n h ị thức càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là g i a hỏa này vậy mà đối với giao chỉ vô cùng quen thuộc quá kỳ quái minh y dĩ nhiên nhìn xem lục trần bóng lưng trong lòng lén lút tự đủ g i a hỏa này không phải là chúng ta giao chỉ vị nào hóa đạo lao tổ truyền đi thôi nếu như là loại t u y ế t pháp này thật đúng là nói còn nghe được m u ố n k h ô n g một tới cái cho b â y giờ không có từng tới có g i a o nhiên g ư ờ i làm sao ộ đối với phái tại i các thuộc nàng môn phái quen thuộc như thế, tựa như tại nhà mình. Mình n thế, hề tựa y càng nghĩ càng có loại khả năng này gia hỏa này quá thần bí lại biết nhiều như vậy cũng chỉ có loại thuyết pháp này có thể giải thích uy ngươi thật giống như đ ố i giao chỉ rất là quen thuộc à. mình y dĩa nhiên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lục trần hâu ngạc nhiên lục trần cũng không bay đầu lại con mắt đánh giá chung quanh giao chỉ trong thánh địa bộ b ố n phía phối hợp đi tới và ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm ta đừng nói một cái nho nhỏ giao chỉ liền xem như cựu giới vạn b ự c ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên ta cũng là không gì không biết không gì không hiểu khoác lác minh y g h hệ nhiên miệng nhỏ một đô trận mắt một cái hướng về phía lục trần dọn dịu dàng nói ra đối với lục trần lời nói nàng là mười ngàn cái không tin nàng thế nhưng là nghe tô khuynh niệm nói qua gia hỏa này trước đó vẫn là cái kẻ n g u cả ngày ngơ ngơ ngác ngác cái này làm sao có thể vạn sự đ ề u biết lục t r ầ n bước chân cứng đ ở những lông mày quay đầu lộ ra một cái tà mị tiêu d u n g chế nhạo nói ra g i a trâu có thể thổi lên chẳng lẽ ngươi thử qua ngươi thử minh y vì hạnh i ê n bị lục trần một câu n ẹ n không biết nói cái gì trêu tức nàng hung hăng trà trà chân nhỏ lạnh hư một tiếng không để ý hắn túi đầu xuống nhìn xem diệp thiên tiểu thiết tử ngươi thấy được đi ngươi người sư phụ này một b ụ n g ý nghĩ xấu ngươi cũng không nên học hắn sư phó rất tốt nha xấu ở chỗ nào diệp thiên trừng mắt như ngọc thạch đen mắt to chớp chớp mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt minh y vì hạnh i ê n sắp mặt tối đen tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhìn một chút diệp thiên lại ngẩng đầu nhìn một chút cười t ù n tìm lục trần một trận tức giận dùng ngón tay chọc, chọc diệp thiên cái chán ngươi cái tên vốn là rất toa ố t diệp thiên dội ra tay nhỏ gãi đầu một cái kỳ quái nhìn xem minh y hiển nhiên như bút bê khuôn mặt nhỏ rất là mê mang tỉ tỉ sư phó khi dễ ngươi sao đương nhiên minh y hiển nhiên mặt mũi tràn đầy khó chịu hung hăng khoét lục trần một chút tức giận nói ra kỳ quái ta vậy không thấy được sư phó đem ngươi ép đến nhích tới nhích l u i làm sao lại khi dễ ngươi nữa nha diệp thiên gãi gãi đầu ngửa đầu vẫn đọng ngạch minh y hiển nhiên s ữ n g sở động tác hoàn toàn cứng đờ lập tức toàn bộ sắc mặt soát lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng hỏa tiêu đồng dạng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt lục trần hai đạo ánh mắt nếu như có thể g i ế t người lời nói đoán trường lục trần đã chết trăm ngàn lần cái này ngươi d ạ y ra h ả o đồ đệ lục trần bình chân như v ậ y nhú vai nha đầu ngươi tư tưởng q u á không t h u ầ n k h i ế t ngươi minh y dì hệ n h i ê n hung hăng dậm chân nghiến chặt hằm răng sắc mặt càng thêm đỏ tiểu diễn vũ mị động lòng người đến cực điểm hung hăng trường lục trần một chút quay người nhanh chóng chạy sư phó tỉ tỉ giống như giận ngươi thật kỳ quái diệp thiên như bút bê khuôn mặt nhỏ rất là mê man nhìn xem minh y dì hệ nhân nhanh chóng rời đi bóng lưng nói ra tiểu hài từ ra ra biết cái gì gọi là sinh khí sa càng nữ nhân sinh đẹp càng hội g à n người hiểu không lục chân sụ mặt lời nói thâm thiế nhìn xem diệp thiên nói ra úc tiểu gia hỏa ngây thơ gật gật đầu đi lục chân hướng về phía tiểu gia hỏa v ớ i tay cất bước hướng giao chỉ thánh địa chỗ sâu đi đến t r u n g quanh từng mảnh từng mảnh liên miên chập trùng sân phong bày ra ở trong thiên địa t r ô n thân tại đám mây tại núi luyến ở giữa thỉnh thoảng có từng đạo từ khí trợt lóe lên mỗi ngọn núi đều là tiên khí tràn ngập linh khí phun trào không thể tầm thường so sánh đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào giao chỉ thánh địa bên ngoài mà tôi liền đã có nhiều như vậy mà linh khí nồng nặc không thể không khiến người cảm khái giao trì thánh địa không phải là một chỗ cực giai động thiên phúc địa để cho người ta ở đây tu luyện được í c h lợi vô cùng a non xanh nước biếc thanh tuyền ở trong núi c h ả y xuôi càng là có t h á c nước màu bạc hoành treo ở sơn phong ở giữa giống như cựu thiên ngân hàng nghiêng đồng dạng mà c h ả y xuống toàn bộ giao trì bên ngoài thảm thực vật rậm rạp chim hót hoa nở tại rất nhiều hàng trăm hàng ngàn mỗi năm linh kỳ hoa dị thảo theo hài lòng sinh trưởng tại dãy núi ở giữa giống như là thống lĩnh đồng dạng lá cây phía trên điểm rực rỡ tiềm t h ư c bông hoa tranh nhau khoe sắc tô điểm tại dãy núi ở giữa làm cho người hoa mắt thần mê tâm trí hướng về. đập lên trước mắt ngọc thạch đường nhỏ mà đi rẽ trái rẽ phải thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giao chỉ ngoại môn đệ t ử bốn phía bận rộn có tại trúc trong rừng khắp xa khinh vũ giải lụa màu đồng bền giống như vân trung tiên tử đồng dạng trong tay giải lụa màu thỉnh thoảng hiện lên một tia lưu quang chiêu thức phiêu d ậ t v ề l i n d i ệ u linh động phi phạm trên thân thần quang nội liễm hai người một tổ lẫn nhau lẫn nhau công thủ chơi quên cả trời đất có ngồi ngay ngắn ở núi bên trong thanh tuyền bên cạnh trên tảng đá lớn nhắm mắt ngồi xuống dáng vẻ trang nghiêm trên thân khí tức lưu chuyển khi thì điềm tĩnh lúc mà sinh động giữa thiên địa linh khí không tự chủ được đứng ở một mảnh tử khí bên trong thân ảnh mông lung phi thường m ở mịt khép hờ hai mắt tâm t h ủ y ý động ý t h ủ y tâm sinh cẩn thận cảm ngộ giữa thiên địa hết hạy cảm thụ được cái tia hư vô m ở mịt đường mặc dù các nàng chỉ là giao trì ngoại môn đệ tử nhưng lại cũng không cần làm gì làm việc l ậ t vặt sự tình các nàng duy nhất nhiệm vụ liền là chuyên tâm tu luyện chẳng qua là các nàng tài nguyên muốn so nội môn đệ tử ít một chút mà thôi đây chính là siêu nhiên đại phái c h ỗ tốt so một chút đại giáo thế ra ngoại môn đệ tử còn muốn làm khổ lực thật tốt hơn nhiều lục trần nhìn xa xa cái này chút giao trì đệ tử trong lòng khái, mỗi người căn cơ đánh đều như thế kiên cố đại phái không loại này hăng h a i hướng lên tinh thần không phải đồng dạng giáo tông có thể so sánh với đây đối với các nàng về sau đường chỉ có chỗ tốt cái này chút còn chỉ là vừa mới nhập môn không bao lâu ngoại môn đệ tử mà thôi chân chính nội môn đệ tử đều là ngàn dằm mới tìm được một hội càng bỏ thêm hơn không được chương sáu mươi chín giận mà ra tay ngươi là người phương nào vì sao ở đây đang tại lục trần n g ậ n người thời điểm một thanh âm tại sau lưng văng lên giống như chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy dị bên trong mang theo mị hoặc mềm mại giống như oanh thanh yến ngữ nghe vào t a i một bên để cho người ta rất là dễ chịu lục trần kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại toàn thân áo trắng thánh khiết như tuyết theo phong phất phối giống như cưới gió bay đi tiên tử đồng dạng đây là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử lấy lục trần người đời sau ánh mắt đến xem tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ nàng đứng ở nơi đó váy theo phong m à đồng đưa có một loại yên tĩnh đẹp phảng phất cùng chung quanh cảnh sát hòa làm một thể đồng dạng trung thiên địa linh hồn tú tập hoàn mỹ vào một thân cùng minh ý hiển nhiên dáng vẻ tương xứng nhưng là cả hai lại cho người ta không đồng nhất dạng cảm giác nữ tử này giống như không cốc g lan đồng dạng phi thường xuất trần cho người ta một loại không g à n h cảm giác không chỉ dung mạ bên trên khuynh quốc khinh thành khí chất bên trên cũng là siêu thoát phẳng trần phẳng phất không dính khói l ử a trần gian đồng dạng để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác tự ti mặc cảm phẳng phất thế gian bất luận cái gì bày ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mở đồng dạng mái tóc đen dài áo c h à n g theo cơn gió quét nịt ngậm đông đưa lông mi dài rung động linh động trong ánh mắt tràn đầy một tầng hơi nước băng cơ ngọc cốt tinh xảo ngũ quan dung nhan tuyệt mỹ đường cong nông lung thân thể rất là hoà mỹ một thân có một loại đạo vận v ậ quanh môi son khe mở có thể tùy tiện ảnh hưởng tâm linh người để cho người ta như một xuân phóng rất là an tâm lục trân nhìn nữ tử này một chút rất nhanh hoàn hồn cũng không có bởi vì nữ tử hoàn mỹ mà thụ ảnh hưởng trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi một chút ngươi là tới tham gia giao trì tình h yến t h a n h âm cô gái như âm thanh thiên nhiên phi thường dễ nghe không sai lục trân gật gật đầu tại sao không có tiếp đ á i đệ tử vì ngươi dẫn đường nữ tử lộ ra một tia n g h i hoặc lông mày hơi nhăn vừa mới có tới không biết vì cái gì liền chạy lục trân nửa đùa nửa thật nói ra này có này lý đệ tử nào vậy mà, mà vượt xuống tân khách mặc kệ nữ tử xâm mặt lại mặt mũi tràn đầy không vui tấm lấy khuôn mặt nhỏ tức giận lên vậy có một loại khác loại đẹp không đồng nhất hội nữ tử này lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng đông phương một chỗ sân phòng tham gia giao chỉ tân khách muốn trước đến đón khách phong đi nơi này là ta phái đệ tử chỗ tu luyện xin đừng nên tùy ý ở đây lưu lại lục trần lông m à y nhữ lại nhìn nữ tử một chút đón khách phong cũng không phải tiếp đại ta chi đ i ệ m ha ha nữ tử mỉm cười như tươi mới nở rộ cực kỳ xán l ạ để chung quanh cảnh đẹp đều giống như đã mất đi nhan sắc lại khiến người ta cảm thấy có một loại tránh xa người ngàn g i m chi ý phàm là tân khách đều tại đón khách phong liền xem như đế đường truyền thừa t r ư ở n g giáo cùng thánh chủ tới cũng là tại đón khách p h ò n g chẳng lẽ ngươi s o đế đường truyền thừa các đại lao đặc t h ủ bằng bọn họ cũng có thể cùng ta đánh đồng quá để cao bọn họ lục c h â n mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói ra lạc lạc lạc lạc nữ tử khét khúc khích cười mắt to nhìn chằm chằm lục trần vừa đi vừa về đánh giá khẩu khí thật là lớn l ờ i này c h ỉ sợ muốn phản lại đây nói đi tùy ngươi nghĩ ra sao lục c h â n mặt mũi tràn đầy lơ đĩnh nói xong quay người liền hướng về phía trước đi đến dừng lại nữ tử lông mày nơi lên sầm mặt lại thân ảnh l o a lên mang theo một đạo hương phòng, ngăn ngón tay ngọc chỉ chỉ đón khách phòng ngươi đi nhẩm phương hướng ngươi nên đến đó lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn xem nữ tử nói ra ta đi hay không sai tự mình biết n h á đầu ở nơi nào tới thì về nơi đó đi ta tự mình biết đường không cần tiễn nói xong lục trần lôi kéo diệp thiên từ bên cạnh cô gái thoải mái nhàn nhã đi tới ta còn đưa ngươi nữ tử một đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn chỉ chỉ lỗ mũi mình sắc mặt rất là tức giận cái mũi kém chút đều tức đ i ê n n á i mũi m chút đều c n cái mũi chút đ ề tức giận cái m ũ k chút đều không đánh một chỗ đến đây cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp thật coi nơi này là nhà ngươi à. có thể tùy ý đi khắp nơi động nghĩ đến nữ tử bước liên tục khẽ rời đi trận lách người liền ngăn trở lục trần đường đi dừng lại bản đại tiểu thư nói ngươi đi lộ chỗ ngươi không nghe thấy sao nghe được lục trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ tử một chút bốn phía quan sát một chút thế nhưng là ta rõ ràng không đi sai ngược lại là ngươi chỉ cho ta đ ư ờ n g sai ưu a nữ tử trực tiếp bị lục trần lời nói cho khí cười gặp qua d a mặt giày chưa thấy qua giày như vậy ngươi muốn dình coi chúng ta giao chỉ đệ tử sắc đẹp liền nhìn chúng tôi còn nói dễ nghe như vậy lưu manh chỉ năng nhóm còn không vào ta phát nhãn lục trần mũi rất là bất đắc dĩ nữ tử cho mình loạn trục một đỉnh trục mũ ha ha nữ tử cơi lạnh một tiếng nội g i ậ n đùng đùng nhìn xem lục trần có phải hay không ta như vậy mới có thể vào được ngươi p h á p nhãn lục trần n g h e xong từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một chút nữ tử một đôi mắt rất là tựa hồ k i ế n kỵ mỗi lần nhìn thấy trọng yếu bộ vị đều hội dừng lại chốc lát loại ánh mắt này để nữ tử toàn thân không được tự nhiên thẳng đến nhìn nữ tử này có điểm tâm hoảng mới thu hồi ánh mắt ngươi thích hợp cho ta làm lấy sai sử nha đầu vẫn được cái gì nữ tử lập tức n â y ngẩn cả người cho là mình ngay lầm đợi cho phản ứng lại đây đó là giận tí mặt ngón tay ngọc nhỏ d à i chỉ vào lục trần nói khoác không biết ngượng vậy mà để bạn đại tiểu thư cho ngươi làm sai sử nha đầu ngươi đi chết nữ t ử trực tiếp sủ lông mặt mũi tràn đầy nộ khí trên thân huyết khí phun trào oanh minh không thôi thật hầu chi uy đột nhiên phát ra ngọc thủ vung lên chống r ô n g xuất hiện một cái to lớn quang thủ vô tận p h ù văn tại quang thủ bên trong chìm nổi toàn bộ cự thủ nhanh chóng phóng đại mang theo thật hầu chi uy hướng lục trần trấn áp tới hư không đua tiếng lực lượng cường đại trực tiếp tướng hư không trấn vỡ lục trần sắc mặt lạnh lẽo nữ tử vừa ra tay liền là sát chiêu đối với hắn một cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ vậy mà vận dụng chân hầu cảnh thực lực đây là muốn đem hắn trực tiếp giết c h ế t ấu nhìn xem hoàn mỹ như vậy mỹ lệ nữ tử vậy mà như thế tay ngoan thủ cay làm sao có thể để hắn không giận thân thể thần quang loại lên mi tâm tiểu thế giới rủ xuống đạo đạo thế giới chi lực nhanh chóng lan tràn toàn thân huyết khí oanh minh c h n g ớt rung động â m ẩm bất bại thần thể toàn bộ thân thể chiến lực nhanh chóng tấn thăng ngự bụi cảnh âm dương cảnh huyết linh cảnh phách thần cảnh ngũ hành cảnh đột phá niết bàn đại cảnh giới oanh một tiếng nổ vang từ lục trần trong cơ thể chuyển đến h ắ n toàn bộ thân thể huyết khí đột nhiên buộc cháy lên phá huyết chân d i ả i lấy bất bại t h ầ n thể vô hạn huyết khí c h à o c h ố n g nhóm lửa huyết khí cả người hắn giống như một tôn hỏa thần đồng dạng cường đại huyết khí thần quang lan tràn quanh người hắn tri địa ngọc thạch đường nhỏ lấy lục trần hai chân làm trung tâm đột nhiên vỡ tan vết dạn lan tràn hướng nơi xa lục trần cả người khí tức biến đổi vậy mà tản mát ra một đạo cường đại thật hầu tri uy trong khoảng thời gian ngắn lục trần liền vượt qua ba cái đại cảnh giới từ thần tàng cảnh bay thẳng niết bàn cảnh tiến vào diễn đạo cảnh nhìn xem rơi xuống bàn tay lớn lục trần thân thể l o i lên cả người ba trần o lớn lục quang thủ tại t dưới trần h như â n giống đồng dạng, giấy lập tức bị lục tức t bị đụng thùng. quên oanh linh Trước khí Lục trần khí thế không giảm toàn thân huyết khí của q u ộ n bao phủ phương thiên địa này hai người đối chiến tạo thành động tĩnh lớn như vậy đã sớm đem chúng quanh giao chỉ đệ tử cho kinh động đến từng cái nhao nhao dừng lại trong tay động tác nhanh chóng tụ lại lại đây đó là ai à làm sao nơi này hội có nam nhân một người đệ tử nhìn thấy lục trần mặt mũi tràn đầy kỳ quái nơi này là giao chỉ đệ tử chỗ tu luyện chưa từng có nam tử tiến vào cũng sẽ không có nam tử tiến vào nơi này đây chính là các nàng tối kỵ bởi b vì ì môn, môn một người đến tân giao trì khách đều bị đệ tử nhìn xem hai người chiến đấu mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ nói ra dạng như vậy phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy nói đạo lý rõ ràng nhất định là như vậy nghe được cái này đệ tử nói chuyện chúng nhân hơi chú nghĩ cho rằng nàng nói rất có đạo lý tất cả đều gật gật đầu đồng ý tên đệ tử này thuyết pháp cũng chỉ có cái này một loại giải thích hai người ra tay đánh nhau lục trần va chạm mạc qua trên thân huyết khí quần quận vô cùng vô tận thiêu đốt huyết khí càng là như liên hỏa càng ngày càng tràn đầy cả người khí thế không ngừng kéo lên thân ảnh k h ẽ động một bước phóng ra giống như vượt qua thời không đồng dạng đột ngột xuất hiện tại nữ tử trước mặt bàn tay lớn thành trào một cái khóa cổ hướng nữ tử trộm tới không tốt nơi xa quan chiến giao chỉ đệ tử sắc mặt đại biến chớ có quát tháo. có phản ứng nhanh đệ tử hét lớn một tiếng trong tay trường lang may múa thần mang lượt lờ lập tức để vốn làm mềm nhũng trường lăng trở nên cứng rắn như sát lấy trường lăng vì roi một roi quất hướng lục trần hậu tâm những nơi đi qua h ư không đều rung động vô cùng h ừ lục trần cảm giác được sau đầu phong thanh lạnh hư một tiếng đột nhiên quay đầu không có bất kỳ cái gì chiêu thức toàn bộ thân thể huyết khí thần quang săn g chói huyết khí t r ù n g thiên đại chân đạp lên mặt đất cứng rắn ngọc thạch mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống mà hắn toàn bộ thân thể giống như đ ạ tháo trực tiếp sụp đổ xuống mà hắn t o n bộ thân thể g i ố n như đạp t t r i tùy ý trường lăng hóa thành trường tiên quất hướng minh oanh v ngay cả lục trần hộ thể huyết khí thần quang đều không phá cái gì xuất thủ mấy cái dao trì đệ t ử sắc mặt đại biến giật mình nhìn trong tay mình trường lăng vỡ vụn hóa thành một tấm vải nên không bay múa đang tại các nàng ngây người giật mình thời điểm lục trần thân ảnh đột nhiên mà tới nhanh không thể tưởng tượng nổi chúng nhân trực giác trước mắt cái bóng nói lên ngay sau đó là thân thể r u lên một cỗ không thể kháng cự đại lực đánh tới trực tiếp tướng bọn họ đánh bay biến hóa như thế để chúng nhân là người liền ngay cả giờ phút này thoát khỏi nguy hiểm nữ tử hoàn mỹ cũng là một h o t động dùng không dành gương mặt tràn đầy không thể tin nhìn xem lục trần nàng nghĩ mãi mà không rõ một cái vừa mới vẫn là thần tảng cảnh giới tiểu tu sĩ làm sao đột nhiên tựa như điên cuồng thực lực kéo lên to lớn như thế đã đ ạ t tới chân hậu cảnh càng làm cho nàng kinh dị là cái này nam nhân không có bất kỳ cái gì chiêu thức không có, có dư thừa động tác không có đạo pháp c h i lực hoàn toàn là bằng bản thân nhục thể thực lực đưa các nàng đánh bại đến phía ngươi sẽ ra tay mấy cái giao trì đệ tử đánh bay lục trần đột nhiên quay đầu lăng lệ ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử h o à n mỹ ánh mắt đáng sợ vô cùng giống như một cái ma đầu từng bước một trầm dai hướng nàng đi đến cường đại huyết khí thần quang tới、người. tại phá huyết chân giải ra chỉ bất bại thần dưới hạ thể dựa vào vô tận huyết khí trèo trống mặc dù nhưng đã đạt đến diễn đường sơ cảnh thật hầu chi cảnh nhưng là hắn thực lực còn đang thong thả kéo lên mặc dù rất là chậm chạp lại là thật sự tại tăng lên đây chính là phá huyết chân giải phối hợp bất bại thần thể chỗ đáng sợ hắn mỗi một bước rơi xuống ngọc thạch đường nhỏ tựa như là giấy nhao nhao sụp đổ xuống nhìn chung quanh giao chỉ đệ tử là sắc mặt hoàng sợ liền ngay cả nữ tử hoàn mỹ cũng là một mặt động dùng ngừng thở chăm chú nhìn lục trần như lâm đại địch nhìn xem từng bước một đi tới lục trần giống như một tôn vô thượng ma hông ác nhật tâm kiên trì cắn r ă n g một cái dậm chân một cái tế h ra một cái bảo vòng từng cái minh văn chữ cổ lạc cấn trên đó có thứ tự sắp xếp rất là thần bí linh khí lục chân ánh mắt co rụt lại sửng sốt một chút thần trong lòng kinh ngạc một cái giao chỉ ngoại môn đệ tử vậy mà vừa ra tay liền là linh khí thật sự là để hắn có chút n g o à i ý muốn chăm chú là có chút không tưởng được mà bước chân vẫn như c ũ không ngừng hướng nàng đi đến nữ tử tế ra bảo vòng gặp phong liền trường nhanh chóng phóng đại bảo vòng phía trên minh văn phản phất qua lại đây một bên theo nữ tử hai tay kết t n hiện lên một đạo lưu quang chiết xạ ra từng đạo thụy hoa bảo vòng gạo t h é t mà tới v ọ tới t lục trần nhìn thấy bảo vòng đánh tới bất bại t h ầ n thể ở trong bất bại chi huyết của cuộn huyết khí trùng t h i ê n khởi phá huyết chân giải vận chuyển toàn bộ thân thể t i ê u đốt huyết khí thần quang trong nháy mắt mạnh ba phần vô tận p h ù văn tuân ra hiện tại hắn trên nắm tay đem hắn nắm đấm bao trùm lục trần nâng quyền liền đánh phanh một tiếng lục trần một quyền bao hàm chân hầu cánh chi lực tại vô tận p h ù văn ra chỉ phía dưới toàn bộ nắm đấm giống như thần thiết đổ bê tông đồng dạng cứng dán vô cùng trực tiếp đánh vào bảo vòng phía trên phát ra một tiếng văng trầm toàn bộ minh văn sang trói bảo vòng rực rỡ trong nhá nữ tử hoàn mỹ thân thể một trận một ngụm máu tươi phung tới sắc mặt trắng nhuận sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn xem lục trần nàng không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo linh khí bảo vòng vậy mà ngăn không được hắn nhìn xem từng bước một tới gần lục trần nữ tử hoàn mỹ trên mặt không có chút huyết s ắ t nào thân thể đều không tự chủ run dày lên cái này nam nhân thực sự thật là đáng sợ rõ ràng về sau thần thắng cảnh lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên với lại nàng có thể cảm giác được cái này nam nhân thực lực từ chiến đấu bắt đầu một mực tại chậm chạp kéo lên phảng phất không có cuối cùng đồng dạng cái này đã phá vỡ nàng nhận biết đây là đang thật là đáng sợ nếu như có thể lựa chọn lời nói nhất định không được nữ tử hoàn mỹ ra sức lắc đầu mặt mũi tràn đầy kiên định ta tại sao có thể vứt xuống các ngươi mặc kệ nghiến chặt hàm răng chăm chú nhìn cái này kinh khủng nam nhân can đảm lắm lục trần nhìn nữ tử một chút đồng thời lại nhìn một chút các vị giao trì đệ tử một chút đột nhiên dưng bước cả cá nhân trên thân huyết khí đột nhiên tu liễm thể h p chương tấn thần lực giống lực thủy chiều tối t chiều lui, r chấp phục khôi mắt lại bảy n mươi ờ mốt cơ v â n động một đám dao chỉ ngoại môn đệ tử mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị kết quả đối diện nam nhân kia đột nhiên liền dừng bước lại trên thân cái kia khí thế khủng bố vậy nhanh chóng thu liễm như thủy chiều thối lui cái này làm cho các nàng rất là nghi hoặc không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra trên mặt mỗi người biểu lộ rất là ngạc nhiên làm sao đột nhiên liền không đánh đương nhiên rồi trong thời gian này mặc dù bọn họ nghi hoặc nhưng là các nàng vẽ đề phòng lại một chút cũng không có biến hóa từng cái vũ khí nơi tay số mặt thần xác trang nghiêm khẩn trương hơi lưu ý một cái có thể nhìn thấy các nàng cái kia không tự chủ có một chút phát run thân thể lục trần trên thân thực lực nội liễm lại khôi phục lại thần thắng cảnh biến hóa nhanh chóng để chúng nhân tất cả đều trận mắt hốc mồm một cá nhân thực lực lại có thể nhanh chóng thay đổi rất nhanh các nàng vô luận như thế nào chầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra được là chuyện gì xảy ra cuối cùng các nàng đạt được một cái kết luận cái kia chính là cái này nam nhân điện hình giả heo ăn thịt hổ không biết dùng bí pháp gì tướng thực lực mình nhận giấu đi giao chỉ công chúa cơ vân mộng lục trần nhìn phía xa nữ tử hoàn mỹ một chút mở miệng vẫn đạo chính là bản đại tiểu thư làm sao cơ vân mộng c ậ ngửa mặt lên ngờ đầu nội giận đùng đùng nhìn xem hắn giả bộ như vô ý kỳ thực ánh mắt loạn chuyển, mang theo một điểm không khởi cùng tới quá kinh khủng, vậy mà tay không kháng khí, không không cách, nhân hóa nhanh, thực ngạnh linh nhỏ chân phiên chút, thấy thầm, chỉ. này nam biến cường sướng cùng nàng dũng nàng đen, tràn mượn, nàng lén nói thầm, ngươi nói ngươi có cái lực sắc được lục sắc cảm cái quá quá quá trái đại, tới tim tối mũi giao mà mà vậy tay đầy xú mặt mặt một một quỷ quét tất dị sợ, công chúa lớn như vậy một cái nhân vật luôn mở miệng một tiếng bản đại tiểu thư treo ở bên miệng đây không phải kiếm chuyện à để cho người ta cho là ngươi là cái nào giao trì trưởng lão hoặc là cái gì là tất cả đỉnh núi phong chủ c h i nữa đâu nhìn xem cơ vân mộng một bộ ngươi biết thân p h ậ n ta nhìn ngươi còn khi dễ ta biểu lộ thở dài nói ra nên công chúa không xưng công chúa mình tiểu thư chọc g i ậ n ta đem ngươi bán được hoa xuân viên đi nghe được lục trần lời nói một loại giao trì đệ tử sắc mặt lúc này thay đổi nhao nhao trận mắt tương h ư ớ n g nếu như không phải kiêng kỷ lục trần thực lực chỉ sợ sớm đã xông lên cùng hắn liều mạng vậy mà ngay trước chúng nhân mặt muốn đưa các nàng giao trì công chúa bán được xuân lâu đi lẽ nào lại như vậy à hoa xuân viên là cái gì nhìn xem chúng nhân biểu lộ cơ vân mộng nháy mắt mấy cái rõ ràng có loại dự cảm không tốt quay đầu nhìn xem một đám đệ tử nghi hoặc vấn đạo ngạch mọi người sắc mặt trắng bệnh một bộ k h ú n g núng bộ dáng lắp bắp s ừ n g sốt nói không ra lời nói cơ vân mộng đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái khuôn mặt nhỏ nghiêm có một loại thượng vị giả huy nghiêm ăn nói có ý tứ tinh xảo tiểu mang trên mặt một loại khác loại đẹp cái kia tên này bị vấn đạo đệ tử trong lòng hận chết lục trần trực tiếp đem hắn tổ tông mười tám đời t h a m hỏi mấy lần bị cơ vân n g nhìn chằm chằm truy vấn mặt mũi tràn đầy bất đất dĩ cuối cùng cắn răng một cái một bộ phát ra một tiếng thét thanh âm sắc mặt thay đổi mấy lần ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào lục trần đôi mắt đẹp p h u lửa lưu manh đại phôi đản ta là đem ngươi ăn vẫn là đem ngươi sờ soạn làm sao lại thành lưu manh lục trần đối xưng hô thế này rất là khó chịu liếc nàng một chút mở miệng phản bắt đường mình thế nhưng là ngay cả nàng một sợi lông đẹp sờ đến liền bị người chụp đỉnh lưu manh chụp mũ cái này làm sao có thể để hắn không bị khuất ngươi đùa bơ ta ngươi liền đùa n g ị c h lưu manh cơ vân n g ộ n đập mạnh lấy chân nhỏ bậy làm ra một bộ ngươi khi dễ ta bộ dáng ta sát lục c h â n mặt đen lại con bé này b ố n phía chụp mũ lung tung bị người vô duyên vô cơ chụp đỉnh lớn như thế mũ thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào hận không thể tiến lên đưa nàng bờ mông nhỏ đánh xưng cái gì đùa giỡn lưu manh nào đột nhiên một tiếng mềm mại bên trong mang theo vũ mị âm thanh n m vang lên lập tức một bóng người từ đằng xa nhanh chóng m à t ớ i quần áo đ ô n g đưa phong tình vô hạn y y hẻ nhiên tỉ tỉ cơ vân mộng nhìn người tới đi chầm chậm vào tới một tay lôi kéo nàng cánh tay lung lay một tay chỉ lục trần lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng chính là cái này lưu manh khi d ã ta còn đánh ta ngươi nhanh báo thủ cho ta. minh y dì hệ nhân nhưng là t do u n h ì n t h o á n g qua l ụ c t r ầ n lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng một cái là vĩnh v i ê n hất lên một tầng khăn che mặt bí ẩn nam nhân làm cho người nhìn không thấu một cái là giao chỉ tiểu công chúa có thể nói là thiên hoàng quý tộc cao quý không tạ nổi hai người cọ sát ra hỏa hoa còn thật là làm cho nàng khó làm người ta không hội vô duyên vô cớ đánh người à. minh y dì hệ n h i ê n thế nhưng là biết rõ tiểu công chúa tính tình điểm một cái nàng cái chán tấm lấy một bộ khuôn mặt tươi cười ra vẻ sinh khí nói ra nào có cơ vân n g lung lay minh y d ệ nhân cánh tay nhanh chóng lắc đầu rõ ràng là hắn ở bên trong môn phái xung loạn kết quả cái này tự đại cuồng vậy mà khẩu x u ấ t cuồng ngôn nói là đón khách phong quy cách quá nhỏ tiếp đái không được hắn tôn đại thần này nơi xa lục trần nghe cơ vân n g ộ n g lời nói n h ì n không được trận mắt một cái con bé này quá hội thêm mắm thêm gối bất quá cái này năng lực phân tích ta muốn cho cái mắt điểm vậy mà nói ra ta tiếng l ỏ n g mình y ghi h n h i ê n mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn một chút cơ vân n g ộ n g lại nhìn một chút lục trần trở nên đau đầu các ngươi nhà thật là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu tới giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là chúng ta giao chỉ tiệu công chúa cơ vân mộng mình y ghi hệ nhân một chút cơ vân Ngậu, giới thiệu đến, từ nhỏ bị thánh chủ làm hư thỉnh thoảng đem môn phái làm gà bay chó chạy b ị sư phó từ trong môn chạy tới ngoại môn n g h ị đến đây lĩnh giáo lục trần một bộ ta h i ể u bộ dáng h ừ cơ v â n mộng có minh y g ì i h ả nhiên khi chủ tâm cốt lang nhiên không sợ t r ừ n g mắt lục trần nhăn nhăn m ú i ngọc tinh xảo lạnh hư một tiếng nghiên g mắt thấy hắn vị này là lưu diễm cổ phái trưởng môn đệ tử đích truyền lục trần cũng là t h á n h chủ đặc biệt phân phó mời hắn đến giao trì tiên cung ở tạm khách quý minh y ghi nhiên chỉ chỉ lục trần giới thiệu đến cái gì hắn cơ văn mộng cho là mình nghe lầm xinh đẹp mắt to tràn đầy g i ậ mình cổ quáy nhìn l người sai lầm à? không chỉ có là nàng như thế liền là chung quanh giao chỉ đệ tử cũng là một mặt một b ư ớ c không rõ là tình huống như thế nào thánh chủ vậy mà mời một cái nam nhân đi giao chỉ t i ề n cung ở tạm tiếp đãi đây là mặt trời đánh phía tây đi ra bất kỳ một cái nào giao chỉ đệ tử đều là biết giao chỉ ngoại môn quản lý đều rất là nghiêm cách chỉ có đón khách phong tiếp đãi ngoại nhân cái khác chi địa liền là không mở ra cho người ngoài càng đừng đề cập nội môn tri địa quản lý càng là nghiêm cách vô cùng nam tử là một mực không được đi vào từ khi giao chỉ lập phái lên đến bây giờ mấy trăm đã qua vạn năm chưa từng có một người nam tử đi và qua đây là lần đầu tiên lần đầu làm sao có thể không để bọn họ chấn kinh đâu chương bảy mươi hai tiên mạch ý vì hạnh nhiên tỉ tỉ ngươi không cần đ ù a kiểu này cơ vân mộng cái đầu nhỏ lay động như là chống lúc lắc đồng dạng tinh xảo hoàn mỹ mặt nhỏ tràn đầy không tin tưởng mẫu thân của nàng vậy mà mời một người nam tử đến giao trì tiên cũng là cái này sao có thể nàng cảm giác đầu tiên liền là minh ý vì hạnh nhiên đang nói đùa thứ hai cảm giác đã không có thứ hai cảm giác tuyệt đối là nói đùa giao chỉ quy củ đây là chúng vị đệ tử mọi người đều biết vạn cổ đến nay đều không có một cái nào nam tử có thể may mắn quang lâm giao chỉ tiên cung bực này môn phái trọng địa nhìn thấy chúng nhân ánh mắt nghi ngờ minh y ghi hệ n h i ê n khẽ lắc đầu cái này không riêng gì thánh chủ đồng ý cũng là các lao tổ ý tứ vê anh minh y ghi hệ n h i ê n lời nói giống như một cái bom nổ dưới nước đồng dạng các vị giao chỉ đệ tử lập tức liền vỡ tổ nao h nhao châu đầu ghé thai nghị l u ậ n lên thánh chủ đồng ý một người nam tử tiến vào giao chỉ tiên cung đã để bọn họ g i ậ mình các lao tổ cũng là ý tứ này cái này trực tiếp liền đem chúng nhân lôi là trong mềm bên ngoài cháy tìm không ra đông nam tây bắc chỉ nàng nhóm môn phái cái kia chút lao cổ đồng các nàng thế nhưng là rất rõ ràng đặc biệt là cơ vân mộng càng rõ ràng hơn các nàng liên l à một đám cổ hủ không thay đổi người tư tưởng cổ xưa rất là bảo thủ muốn làm cho các nàng đánh vỡ g i a o chỉ mấy triệu năm quy củ là tuyệt đối chuyện không có khả năng đơn giản so giết các nàng còn khó làm sao lại đột nhiên đ ổ i tính cơ vân mộng mặt mũi tràn đầy một bước biểu lộ rất là ngạc nhiên con mắt t r ừ n g to lớn miệng nhỏ nói thầm lấy chẳng lẽ các lao tổ đột nhiên khai thiếu lập tức nàng lại nhanh chóng lắc đầu nếu như cái kia chút cổ hủ không thay đổi lao cổ đồng đều có thể khai thiếu gà kia cũng có thể đẻ trứng Đến cơ ù n chuyện nhiên g gì c hải xảy ra, ý gì hải nhiên tỉ tỉ.、Cơ、vân mộng nhìn một ì n n h hải h gì i ê r u y v bộ chết già không tình nguyện bộ dáng giống như là sương đánh quả cả đồng dạng ta tìm người trước dẫn ngươi đi tiên cung nghỉ ngơi đi minh y hiển nhiên nhìn xem lục trần nói ra không cần c h í n h ta nhận ra đường ngươi đi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi lục trần xông lấy bọn họ k h o á t khoác tay mặt mũi tràn đầy lạnh n h ạ t chào hỏi hạ tiểu diệp thiên quay người hướng giao chỉ nội môn đi đến nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng minh y hiển nhiên cùng cơ vân mộng đều như có điều suy nghĩ một cái xưa nay chưa từng tới bao giờ giao chỉ nam tử vậy mà đối giao chỉ quen thuộc như thế quả thực làm cho người kỳ quái trong lòng tối hạ quyết định đợi cho thánh chủ xuất quan nhất định phải hào hào hỏi một chút thỉnh giáo một chút nàng lục trần mang theo diệp thiên đi tốc độ nhìn như chậm chạm kỳ thực tốc độ nhanh một bước một tiêu thất, đúng. liền là tiêu thất đột ngột tiêu thất lại đột ngột xuất hiện phảng phất đột phá không gian cách trở đồng dạng mỗi bước ra một bước đều mang có một loại rung động phảng phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể cả hai đạt tới một loại vi diệu cân bằng giữa hai bên sinh ra một loại cộng minh lẫn nhau đan vào lẫn nhau trong chớp mắt lục trần liền xuyên qua trước mắt từng tòa sân phong càng đi về trước phương mà đi linh khí liền càng phát ra nồng đậm s ệ n sệt hô hấp ở giữa linh khí nồng nặc có thể rõ ràng cảm giác được bao giờ cũng làm dịu thân thể tư dưỡng thần hồn để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng lưu luyến quên về tốt linh khí nồng nặc so với thiên lam cấp càng hơn một bậc. lục trần cảm giác chung quanh hết thảy gật đầu không ngừng xuyên qua dãy núi ở giữa sân gốc trước mắt đột nhiên sáng lên vùng đất bằng p h ẳ n g nhìn một cái vông ngân từng dãy trang nghiêm túc m ụ thải quang tràn ngập dãy cung điện tọa lạc tại phía trước liên miên chập trùng liên tiếp thiên thế rất là lớn mạnh hào hùng khí thế tiên khí tràn ngập toàn bộ dãy cung điện ẩn trong mây mù mang theo một loại để cho người ta kính sợ thần bí cảm giác mây mù ở giữa thỉnh thoảng có hào quang bay qua từ khí đông lai xuyên qua tại bên trong khu cung điện nổi bật lưu ly màu ngói chiết xạ ra mê người vờ sáng thỉnh thoảng có tiên nhạc chuyển đến, để cho người ta như một xuân khiến người mê say nghe vào thai một bên giống như tiếng trời t ừ n g đầu chăm chỉ không ngừng thành tịnh dòng sông răng khắp nơi xuyên qua tại dãy cung điện ở giữa nhẹ nhàng c h ả y xuôi trong nước sông linh k h í b ố n phía t ừ n g đầu ngũ thải ban làn con cá tự do tự tại xuyên qua trong đó lẫn nhau truy đổi chơi đ ù a có thỉnh thoảng hội nhảy ra mặt nước trên không trung l a n lộn phun ra nuốt vào ra từng đạo thần quang như m ộ n g như đạo từng khóa xanh biết thương bách tô điểm tại dãy cung điện ở giữa vì cái này cực hạn mà cung điện xinh đẹp bày thêm vào điểm đệm dáng m â xanh tăng thêm vô tận sinh cơ từ xa nhìn lại một mảnh sinh cơ giảo nhìn trước mắt đây hết thạy lục trần trong đầu một trận liên quan tới giao chỉ tiền cung ký ức hình tượng không ngừng t i ế m thức cùng trong hiện thực dễ cung điện từng cái trung hợp trong nháy mắt lục trần liền đối giao chỉ tiền cung mỗi một chỗ đều rõ ràng trong lòng mỗi một chỗ dễ cung điện đều trở nên rõ ràng sáng tỏ ngay cả bọn chúng danh tự đều nhất nhất hiện lên ở trước mắt cảm nhận được trong đầu ký ức hình tượng thức tỉnh lục trần không chỉ có cảm khái và phần hệ thống vị chủ nhân này xác thực có ánh mắt lại có thể phát hiện một chỗ hoàn mỹ như vậy thiên mạch tri địa quả thực không dễ địa mạch chia làm phổ thông địa mạch t ự phẩm địa mạch bảo cấp địa mạch linh cấp địa mạch địa cấp địa mạch nhân cấp địa mạch hoàng cấp địa mạch thiên cấp địa、mạch. trong đó lấy thiên cực địa mạch là nhất ý tứ nói đúng là chỉ có lao thiên gia mới có thể hưởng thụ chi địa mạch loại này địa mạch m ư ờ i phần cổ lão mạch lạc thâm căn cổ đế vô biên vô ngân trực thấu sâu trong lòng đất liên tiếp đại địa c h i tâm theo địa mạch tuổi tác tăng trưởng hội dân dân diễn hóa trưởng thành đáng sợ vô cùng chuyên thuyết loại này địa mạch trưởng thành đến nhất định thời điểm có thể tự khai linh trí vũ hóa phi thiên cũng là bởi vì điểm này thiên mạch là ngay cả lão thiên gia đều ghen ghét cổ lao địa mạch nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mỗi khi gặp như thế đều sẽ gặp tới thiên đạo thật phạt đem phá hủy liền đã từng xuất hiện một cái thiên mạch vừa ra hiện liền đưa tới thiên đạo thần phạt vô tình c h ấ n sát thiên nộ kinh lôi hạ xuống vô biên vô hạn mang theo hủy diệt chi uy đánh vào đại địa phía trên thanh thế to lớn toàn bộ c ử u giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên đều cảm thấy cái này cường đại hủy diệt chi uy lao tạc thiên tức giận trời mà sợ hãi thiên nộ kinh lôi từ trên trời giàn xuống tiếp ngay cả phía t r ê n trời sức mạnh mạnh m ẽ đánh xuyên đại địa trực thấu sâu trong lòng đất thiên mạch sơ khai linh trí phản kháng tập toàn bộ địa mạch chi lực chống lại thiên phạt nghịch tiên mà lên tiến hành phạt kích trận chiến kia lão tạc thiên cùng thiên mạch chi địa đối kháng. đánh thiên băng địa liệt n h ậ t n g u y ệ t băng diệt đại địa luôn xuống cường đại chiến đấu dư ba quét ngang c ử u giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên để chúng sinh sợ hãi cuối cùng tiên h mạch hóa hình thảm tao chiến bại bị thiên đạo vô tình c h ấ n sát càng là t r e o đến lao tặc thiên giận dữ hạ xuống diệt thế thần phạt liên lụy toàn bộ thế giới đáng sợ thần phạt cướp lôi hoành quét toàn bộ thiên mạch c h i địa chỗ ở thế giới hết thể đều hóa thành hư vô không còn sót lại chút gì Tr trước mắt hết thể tuyệt đối là quỷ p h ụ thần công toàn bộ giao trì tiền cung tất cả dãy cung điện sen vào nhau tinh tế liên miên cùng một chỗ liên tiếp lẫn nhau tương liên hô ứng lẫn nhau có thể nói như vậy toàn bộ giao trì tiền cung tất cả dãy cung điện đều có mình tác dụng thiếu một thứ cũng không được mỗi một tòa cung điện đều có mình định vị phân công rất là minh xác tự nhiên m à thành cùng dưới mặt đất thiên mạch chi sống lưng nối liền cùng một chỗ triệt để tương d u n g chặt chẽ không thể tách rời có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nó phía trên khu cung điện bên trên bầu trời tầng mây chỗ sâu thỉnh thoảng có tinh mang trợn l o ạ lên lúc ẩn lúc hiện thần bí mà hời nào trong mơ hồ lộ ra sát ý vô biên kinh khủng dị thường không hoài nghi chút nào nói nếu có người cưỡng ép công kích giao chỉ tiền cung nhất định sẽ bị cái này sát ý vô biên trong nháy mắt giáo sát thần hồn phá diệt thân tử đạo tiêu trận này không có trận pháp không ở giữa tồn tại nhưng là nó có thể khóa chặt trận pháp bao phủ xuống tất cả mọi người bị nó khóa chặt người vô luận ngươi có gì loại thần t h ô n g vậy chạy không thoát tinh quang vẫn lạc trận này cùng ngoại giới không gian dung hợp triệu h o á n chu thiên vũ trụ tinh lực ước vạn tinh thần tri uy uy lực mạnh đủ để hủy thiên diệt địa chu thiên tinh đấu đại trận lục trần nhìn xem không chung lúc gần lúc hiện t nhìn một màn trước mắt lục trần không thể không nói năm đó hệ thống chủ nhân l á gan sát thực đủ lớn thủ đoạn chi người tiên có thể nói vạn cổ hiếm thấy vậy mà lấy vô thượng thủ đoạn nghịch t i ê n bố trí nhất phương khai hoang thời đại tứ đại thủ hộ sát trận chi một chu thiên tinh đấu đại trận giấu giếm được lao tặc thiên p h á p nhãn ngăn cách phương thiên địa này thiên cơ vận chuyển không chỉ có giữ thiên mạch không hủy càng đem chọn cái giao chỉ t i ê n cung cùng thiên mạch rèn luyện cùng một chỗ n u hỏa thiên mạch chi lực còn dưỡng lấy toàn bộ tiên cung đồng thời vậy dùng toàn bộ g a o chỉ tiên cung chi lực lấy lực lượng thời gian tẩm bổ đồng hóa thiên mạch để làm g a o chỉ sử dụng là tại khó lường thấp dầu đang tại lục trần người thời điểm. hệ thống tiểu lò ly bay ra ngồi tại lục trần trên bờ vai hai đầu gối vốn lượn hai tay c h ố n g c ằ m tướng t u ổ i trỏ đặt ở trên đầu gối nhìn phía xa giao chỉ tiền cung n g à người n miệng nhỏ một mực lốp b ú p nói thầm lấy lục trần nghe không hiểu lời nói làm sao trở lại t r ố n cũ có cảm khái lục trần quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lò ly tự nhiên nói ra nào có tiểu linh nhi không hừng lắm manh manh đắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn một điểm tiếu d u n g không có một bộ than thở bộ dáng sáng tỏ mắt to nhìn qua nơi xa đam đam tâm tình rất là xa s u t rũ cụp lấy cái đầu nhỏ thất giọng nói ra một thời đại lại một thời đại một mực như thế bả bảo, bảo đã thành thói quen lục trân nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu linh nhi một chút lập tức quay đầu nhìn phương xa nhìn chăm chú thật lâu không hề bận tâm trong ánh mắt đột nhiên tiềm hiện một tia sáng giống như khai thiên phách địa đồng dạng thế giới diễn biến tinh thần tiêu tan thần bí mà huyền ảo rực rỡ n g ờ i n g ờ i yên tâm đi tiểu nha đầu thắng bại chỉ này một lần một thế này ta và ngươi sóng vai mà chiến đi theo tiên hiền bước chân để lộ cái này vạn cổ bí ẩn chiến đến tận cùng vũ trụ ta ngược lại muốn xem xem trong trí nhớ cái tia vỡ vụn sáu bóng người về sau đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói thật sao đột nhiên tiểu linh nhi xoay đầu lại một đôi mắt to chăm chú nhìn lục trần rất là hy vọng Tay nhỏ h c ă một chú d lấy bên diệp thiên chừng mắt như ngọc thạch đen mắt to dội ra tay nhỏ hướng về phía lục trần thắng khoác tay ngoan đồ nhi người biết vi sư muốn đi làm gì không liền dùng beng lấy nào muốn đi nhìn lục trần g lắng lo sụ mặt hướng về phía tiểu diệp thiên nói ra tiểu diệp thiên nháy nháy mắt nhanh chóng gật gật đầu ta hội、tốt. lục trần gật gật đầu đến biểu hiện ra hai tay để vi sư nhìn xem ngươi mấy ngày nay công lực có tiến bộ hay không tiểu diệp thiên nghe song sư phó muốn kiểm nghiệm mình học lập tức tinh thần tỉnh táo mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ rất là hưng phấn đưa tay sắn tay háo một bộ m u ố n đánh tư thế lục chân sắc mặt tối đen nhìn xem tiểu gia hỏa động tác khỏe miệng quất thẳng tới s ú c trong lòng hò hét mình đồ đệ này đây là muốn mổ heo hà làm sao phơi bày một ít v õ học còn đưa tay sắn tay háo d a vẹ bận rộn à. tiểu gia hỏa gầm lên giận dữ phản phất một đầu nổi giận con báo đồng dạng thanh em to tiểu tiểu thân bản đột nhiên phủ thêm một tầng kim quang chiếu lấp lánh giống như thần kim đổ bê tông đồng dạng ra kim loại sáng bóng, trở nên cứng rắn vô cùng. toàn bộ thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng giống như một cái hình người binh khí mặc dù thân thể rất nhỏ lại mang theo một cỗ mánh liệt b ạ khí kim cương bất diệt thân thể nho nhỏ trong thân thể rung động ầm ầm huyết khí c u ộ n c u ộ n giống như giang hà sóng giữ đồng dạng lao nhanh không thôi tiểu gia hỏa rất là có tiên h phú chiến đấu ngay trước lục trần mặt b ù a nghịch lên quyền đến mỗi uy vũ sinh phong mỗi một lần r a quyền h ư không đều chiến minh không thôi mang theo tiếng x é gió tiểu nắm tay nhỏ bên trên phủ văn t r ì n nổi ẩn chứa bàng bạc lực lượng để cho người ta không chút do dự tin tưởng hắn có thể một quyền đánh nát một toàn ú i nhỏ lục trần nh trong lòng thầm khen một tiếng tuổi con nhỏ vừa mới học kim cương bất diệt thể mấy ngày ngắn ngủi liền có thành tựu như thế này hiếm thấy trên đời không hổ là căn cốt cùng ngộ tính như thế nghịch thiên người ngay cả vạn cổ đến nay khó khăn nhất luyện thập đại thần thể thứ nhất kim cương bất diệt thể đều có thể trong thời gian ngắn học hội với lại có thể vận dụng tự nhiên quá yêu nghiệt hai mắt thả chỉ nhìn tiểu gia hỏa trong lòng cao hứng vô cùng mình đây chính là nhạc được bảo nhìn xem tiểu diệp thiên bộ g á n g lục trần nhất thời h ứ n g khởi sư đồ hai người trực tiếp tại giao chỉ tiên cung một chỗ bờ sông hiện trường giáo học nhìn kỹ ngoan đồ nhi lục trần đối với tiểu gia hỏa tiến bộ tốc độ độ rất là hài、lòng. thân hình k h ẽ động trên thân khí thế biến đổi q u y ề n ý n g ậ p trời song quyền múa thiên địa văn minh mang theo một vòng đ ợ n sóng như là một tôn tuyệt thế bá vương lâm thế đồng dạng thẳng tiến không lùi bá đạo năm đấm phản g phất muốn xé rách thương khung đồng dạng không gì không phá không có gì không phá tại hắn đây đối với dưới năm tay thế gian p h à m là bất luận cái gì ngăn cản hắn quyền thế chi vật đều có thể vỡ nát song quyền múa đường uy quân quận quyền thế liên tiếp giống như đại hải đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng mỗi một đợt sóng lớn đều giống như có thể sẽ rách thương khung nhấc xuống trên bầu trời tinh thần sư phó sư phó đây là cái gì quyền pháp ta, muốn học, ta muốn học. t chương bảy mươi bốn thực chiến dạy học sư phó nhanh dạy ta nhanh dạy ta tiểu diệp thiên gấp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cánh tay nhỏ ông lục trần đùi lung lay một đôi như ngọc thạch đen mắt to chăm chú nhìn lục trần thẳng tỏa ánh sáng tốt dạy ngươi lục trần nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng trực tiếp vui vẻ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống rút ra pha k h u n g bá diệt quyền thạch Thời động công pháp Thác tiêu Thác thành thu diệt truyền t pháp hào Đinh. hoạch phá khung nhưng điểm điểm. động đức được công ấn công năng, tiêu hào điểm công ấn công, thu hoạch được bá quyền, bá võ ký h ụ sư đồ thụ ký c ộ t giao diện mở r a Lục c h â n thẳng cảm giác mình trong đầu chấn động lập tức liền là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên hai đối với hệ thống làm việc hiệu suất hắn là tương đương hài lòng trong c h ố p mắt liền thác ấn tốt lợi hại cái này cũng không viết tay mạnh hơn nhiều bất quá nhìn xem mình điểm công đức c ủ a số lượng lập tức thiếu đi d ò n dã một n g h n điểm trong lòng một trận thì đau cảm thấy nói thầm hệ thống rất là keo kiệt chẳng phải thác ơn cái công pháp à còn muốn thu mình một nghìn điểm công đức ta lửa cái điểm công đức dễ dàng à mặc dù trong lòng rất là khó chịu nhưng là lục trần cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên không có cách ai kêu hệ thống liền quy định này đâu tối thiểu nhất so với chính mình hối đoái bí ký tiện nghi nhiều t hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra sư đồ t h ủ k ỹ giao diện đinh một thanh â m vang lên lục trần trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái hậu thế đêm ôn l ạ i ở trong thanh kỹ năng giao diện một cái nắm đấm vàng ô biểu tượng lẹ loi c h ơ i trọi biểu hiện tại thanh kỹ năng bên trong phóng tầm mắt nhìn tới phá khung bá di quyển nhưng truyền thụ chú ý mỗi lần truyền thụ tiêu hao điểm công đức tám trăm điểm ta sát lục trần trong mắt chừng một cái. chăm chú nhìn cái này ô biểu tượng phản p h ấ t nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương danh m á u giá trị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vô hạn tới gần linh cái này hố t r a hệ thống thác ấn đòi tiền còn chưa tính mỗi lần chuyển thụ đều muốn dùng tiền rõ ràng song trọng thu phí a tiểu linh nhi ngươi không phải nói mỗi lần chỉ là ý tứ hạ thu phí à thác ấn đắt như vậy còn chưa tính mỗi lần chuyển thụ cho ngươi còn muốn thu phí lục trần sắc mặt rất là không dễ nhìn quay đầu gắt gao nhìn xem tiểu ló l y thật nghĩ thanh nàng rút ra bắt đầu nhưng kỉnh trào hỏi nàng cái mông nhỏ không phải muốn đem nàng đánh sưng lên không thể nếu không nan giải lúc này hắn mối hận trong lòng thấp tiểu linh nhi nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem lục trần mắt to nháy n h á y lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng ngươi bộ quyền pháp này quá mức lợi hại thắc ấ n thu phí tương đối cao rất bình thường be be về phần chuyển thụ vấn đề thu lệ phí vậy rất bình thường à cũng không thể để bản bảo bảo chỉ xuất lực lại không thu hồi ta ngươi muốn nhiều như vậy điểm công đức làm cái gì dây lục trần khoe miệng co giật sắc mặt biến thành màu đen nội giận đùng đùng nói ra cảm thấy lén nói thầm một cái hệ thống mà thôi luôn gặp điểm công đức mắc mở muốn ngươi còn có thể dùng không thành đây là bản bảo, bảo bí mật không nói cho ngươi tiểu linh nhi trợn mắt một cái hoạch một tiếng tiêu thất tại lục trần trước mắt dựa vào lục trần nhẫn nhịn lửa này g xem như ngươi lợi hại thù kỹ giao diện nắm đấm vàng ô biểu tượng đằng sau một lựa chọn hạng lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía trên xuất hiện một cái tên diệp tiên thân truyền đệ tử mà cái tên đằng sau có phải t r a n g truyền thụ lục trần hơi nhìn thoáng qua liền rõ ràng thụ kỹ giao diện từng cái tác dụng không chút do dự lựa chọn là đ i n h nắm đấm vàng ô biểu tượng đột nhiên phát sáng lên lựa gạt được một mảnh phản phất một cái thế giới mở ra đồng dạng thái sơ chi sàng lòng lánh ngũ thải tân phân th huyền diệu khó giải thích đột nhiên từ l ử a gạt được thế giới bên trong một đường kim sắc quang mang giống như một đạo từ cựu thiên rơi xuống lưu tinh đồng dạng sẽ qua mang theo thần n g kỳ mà sáng trói thần quang từ lục trần mi tâm và vật ra lập tức không có vào diệp thiên trong mi tâm tiểu diệp thiên thân thể nho nhỏ chấn động đen bóng mắt to hiện lên một đạo vẻ mờ mịt lập tức liền ngạc nhiên lại dẫn sợ hãi nhìn xem lục trần sư phó sư phó ta trong đầu thêm ra thật nhiều đồ vật lục t r ầ n nghe vậy n h ữ n h ữ mày nhìn hắn một cái thầm than một tiếng đến cùng vẫn là cái ba tuổi đại hải tựa sờ lên đầu hắn không cần sợ hãi đây là vì sư truy Tiểu Diệp Thiên Diệp nghe đột ư sư phụ mình nói như ợ sợ c chạy phụ hấp tấp mình hai nhỏ bình tim m nói ngồi trái lại, vậy, đến b ê nhiên xem xét từ t bản â n trong lớn cùng vật mật đầu đồ vật lớn mật cùng đồ, l ạ dám xông vào giao vào i trì h c u nơi g Đột nhiên n xa bên trong khu cung điện từng đạo hồng quang xẹt qua chân trời hướng nơi này v ọ t tới cường đại huyết k h í xông thẳng tới chân trời đồng thời n ư ơ n g theo lấy một đạo quát chói thai thanh âm lục chân ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trên bầu trời vọt tới mấy đạo hồng quang phá mệnh cảnh hai người ngự đùi cảnh một người huyết linh cảnh một người phách thần cảnh một người trong lòng minh bạch khẳng định là mình vừa rồi biểu thị phá khung bá diệt quyền gây nên thiên địa dị tượng đưa các nàng cho kinh động đến năm bóng người trước mắt là tới từng cái huyết khí phun trào thân lực bành trướng cường đại cảnh giới uy áp phô thiên cái địa hướng lục trần ép lại đây tự tiện xông vào giao trì tiên cung tội chết trong năm người người đầu lĩnh quét lục trần một chút sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc lục trần cảnh giới quá thấp một cái nho nhỏ thần t à n g cảnh tu sĩ vậy mà xâm nhập giao trì tiên cung cái này không thể nào nói nổi à loại này nghi hoặc chăm chú là một sát cái kia mà thôi liền bị nàng thu về nàng chỗ nào quản nhiều như vậy giao chỉ tiên cung thế nhưng là chưa từng có nam nhân từng tiến vào bây giờ cái này công nhân xem thường giao chỉ thánh địa quy củ quả thực đáng chết ngay cả thẩm vấn đều chẳng muốn thẩm vấn trường kiếm trong tay vung lên phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm một đạo r ư ỡ i nguyệt hình kiếm mang phá không mà đến mang theo phách thần cảnh uy áp mạnh mẽ thẳng đến lục trần muốn đem nó chém giết ngoan đồ nhi nhìn kỹ vi sư cho ngươi hiện trường dạy học cẩn thân thể ngộ lục trần quay đầu nhìn thoáng qua diệp tiên lạnh nhạt nói nơi xa đang tại thể ngộ bộ quyền pháp này huyền diệu tiểu diệp tiên nghe sòng sư phụ mình hiện trường dạy học lập tức đại nhãn tỉnh sáng lên đây chính là thực chiến d không nói hai lời trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất tiểu thân bản ngồi thẳng tắp quan sát lục trần mỉm cười hai lòng gật gật đầu thân tùy ý động n ắ m đấm một vòng vô tận phù văn màu vàng bám vào nó trên nắm tay toàn bộ nắm đấm kim quang lòng lánh rực rỡ n g ờ i n g ờ i như là trên bầu trời liệt dương đồng dạng l o a mắt một q u y ề n oanh minh thiên địa nghẹn ả o lục trần n ắ m đấm mang theo một mảnh còn sóng đường y q u ồ n cuộn thư không đều tại cái này trí dương chi cương một quyền phía dưới phá diệt vỡ nát to bằng cái thất quyền màng tội khô lạc hủ trực tiếp tướng bổ xuống ngừng lại khí thế không giảm vọt thẳng hướng năm người hét lớn một tiếng trên thân huyết khí nở rộ thần lực t u ô n ra hiện mỗi người thân thể người khoác ngũ thải hạ quang trời bầu trời vang lên từng tiếng hư vô mở mị tiên nhạc h u y ể n chuyển dễ nghe các nàng dáng người xinh đẹp phi phạm giống như cựu thiên tiên tử đồng dạng nhao nhao thi triển ra mình mạnh nhất võ kỹ đánh phía lục trần quyền mang tịch diệt trị vê anh một tiếng vang thật lớn to bằng cái thất quyền mang tồi khô là hủ nhẹ nhàng chấn động hư không phảng phất giấy đồng dạng từng khúc băng diện thiên k u n g run run băng liệt mở từng đạo khe lớn lục trần tre kín phủ văn năm đâm trước người xẹt qua một cái huyền ảo quỵ dị ông phương tiên h địa này tại cái này huyền ảo quỹ tích phía dưới khẽ r u lên phản phất ngược lại chuyển lại đây to bằng cái thất nắm đấm trực tiếp tướng năm người công kích nhấn át hóa thành vô hình to lớn quả đấm to bên trên phủ văn s á n g chói to bằng cái thất quyền mang trí cường trí dương q u y ề n ý vô s o n g thứ gì đều có thể không cách nào ngăn cản cương m á n h tiến luân phản phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ tại quyền mang phía trên hướng về năm người chấn áp xuống phanh phanh phanh năm người hộ thể hào quang trực tiếp tại to lớn đại dưới nắm tay băng diện năm người thân thể r u lên giống như là gây mất dây chơi rượu từ không trung rơi xuống phía dưới lục trần nắm đấm quỹ tích biến đổi biến quyền vì t r ư ở n g to bằng cái thất quyền mang trực tiếp hóa thành nhất phương che trời bàn tay lớn trực tiếp tướng năm người c h â n áp trên mặt đất không thể động đậy lục trần cũng không có đối năm người hạ sát thủ dù sao đối phương đây là giữ gìn giao trì tiền cung quý cụ không gì đáng trách lại thêm mình chỉ là tới giao trì lắng khách tự nhiên không thể đối giao trì đệ tử tâm n g o a n thủ lạc năm người bị lục trần bàn tay lớn c h â n áp trên mặt đất sát mặt tái nhợt vô cùng mặt mũi tràn đầy sợ hãi có thể nói là hoa dung thất sắc đồng thời mỗi người trong mắt đều là kinh hãi nhìn xem lục trần khó có thể tin đối phương rõ ràng chỉ có thần tàng cảnh tu vi làm sao có thể phát ra như thế đòn đánh mạnh nhất các nàng đối mặt lục trần tựa như tại đối mặt cả phiến thiên địa đồng dạng căn bản là không có cách chống lại lúc này lục trần một tay nhẹ nhàng lưng ở sau lưng một tay miền không rất là nhẹ nhàng thoải mái nhưng mà ở trong mắt các nàng hắn mọi cử động phảng phất là thiên địa ý chí đánh trong đ ấ y lòng sinh không nổi lòng phản kháng hắn bàn tay lớn phảng phất có loại khiếp người ma lực năm người có thể tùy tiện cảm nhận được bàn tay lớn chi bên trên truyền đến lực lượng kinh người các nàng có thể tùy tiện cảm g i á được chỉ cần hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng một nắm như vậy các nàng tuyệt đối hội Thương Tiêu Ngọc vẫn thế nào? nơi xa bên trong khu cung điện đột nhiên bay ra một đầu giải lộ mẩu phản phất một đầu trưởng tiên đồng dạng ngang qua trời cao cấp tốc mà đến những nơi đi qua thư không nao nao phá diện tại cái này một roi phía dưới toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị đánh trở thành hai nửa đầu này giải lụa màu hoàn toàn thoát ly lực lượng phạm chủ, phảng phất một thanh khai thiên hữu c ử kiếm đồng dạng đường uy tràn ngập trực tiếp tướng phương thiên đ ị a này giam cầm phong tỏa hư không bá đạo như vậy m ộ t đích làm cho lòng người sinh sợ hãi nhìn xem cái này cường hoành m ộ t đích lục trần n ở nụ cười không sợ chút nào một tay kính thiên nở rộ vô tận đạo văn toàn bộ nắm đấm quyền mang săn chói ẩn chứa vô tận quyền ý áo nghĩa vô song khi hắn nắm đấm rơ lên thời điểm thiên k u n g đều r u n động không ngừng phảng phất rất e ngại một quyền này đồng dạng vô địch ý Cả h tiếng chạm v h a u i màu vỡ nói á t h thành từng h rơi c h ế n mạng thiên phương xa bên trong khu cung điện đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại huy áp một bóng người đạp không mà đến một bước một thế giới mang theo một cỗ kinh thiên chiến ý cỗ này chiến ý phảng phất vô cùng vô tận người tới một thân hoàng khí h ạ o nhiên phảng phất một tôn hành tẩu tại thiên không hạ hoàng giả đồng dạng vạn tượng cảnh đường uy kinh thiên động địa nghiền ép thương cung vô tận đường uy chìm nổi tại nàng dưới chân vạn tượng cảnh lục c h â n khẽ giật mình nhìn xem long hành hổ bộ mỗi một bước đạp xuống đều mang một cỗ không h i ể u đạo vận người tới hai mắt n h u lại đối phương vậy mà không phải phổ thông vạn tượng cảnh mà là lĩnh ngộ thần thông dị tượng vạn tượng cảnh ngươi rất không tệ tiểu tử nhưng là tự tiện xông vào ta giao trì đệ tử tội thêm một bậc hình thần câu diện người tới một thân hoàng khí vân quanh khuôn mặt mông lung uy áp vô song thanh â m lạnh lẽo lạnh leo, leo tấu h xương không mang theo mảy may tình cảm chỉ là vạn tượng mà thôi ta thì sợ gì lục trần l n g m à y nhớ lên bình chân như vạn nói ra đối mặt một tôn vạn tượng cảnh hoàng giả mặt không đổi s ắ c rất là t h ô n g d o n g để nằm trên mặt đất năm người rất là giật mình các nàng giống như là gặp quỷ nhất dạng nhìn xem lục trần toàn đều không thể tin được lại có thể có người dám như thế đối một vị vạn tượng cảnh cường giả nói như thế tranh đua n g a lưỡi chỉ mong ngươi đ ợ i sẽ chả có thể nói như thế người tới vô hỉ vô bi phản thất xem thấu thế gian nhân sinh muôn màu ánh mắt chìm nổi tinh thần p h á diệt vũ trụ diễn sinh một thân hoàng đạo uy áp đột nhiên hướng lục trần đệ xuống tới tốt lục trần đại chân đạp lên mặt đất song quyền múa như phong quỷ dị huyền ảo mang theo vô tận áo nghĩa v n y một tiếng thiên địa r u n g động toàn bộ thiên địa đều tại hắn quyền thế dâng lên thời điểm rung động không thôi phảng phất đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ đồng dạng p h á khung bá diệt quyền lục trần lúc này tựa như là một tôn cái thế ma vương nhất một thân bá khí vô song trí dương trí cường bá đạo cự luân mang theo hủy diệt ý chí vây hướng người tới cự người tới lạnh hư một tiếng ngọc thủ tại hư không điểm nhẹ một đạo chỉ mang từ trên trời giáng xuống lấy tội khô lạp hủ chi thế trực chỉ lục trần chấn sát xuống một chỉ phía dưới mang theo vạn tượng chi uy thẳng tiến không lùi chỉ mang như hắn hải nghiên g mà xuống những nơi đi qua phương thiên điệu này đều trở nên ngàn kho trăm lỗ như thế chi thế câu chuyện đáng sợ kinh khủng dị thường một chỉ phía dưới vạn vật kiếp diện tịch diệt trị lục trần nhìn xem người tới xuất thủ ánh mắt ngưng tụ thầm nói b à chỉ mang kinh thiên một chỉ phía dưới tội khô lạp hủ lục trần quyền mang trong nháy mắt bị vỡ nát giết lục trần huyết khí oanh minh bất bại thần thể vô biên huyết khí nở rộ cực thần thể vậy đồng thời sáng lên vạn pháp lui tránh hai đại thần thể đồng thời mở ra cả hai trong nháy mắt hợp nhất oanh song thần thể đưa ra lục c h â n huyết khí h oanh minh bao phủ thiên địa cực thần thể sáng lên để thân thể của hắn trở nên trong suốt vô cùng giống như tinh thạch đồng dạng phá khung bá diệt quyền song thần thể r a trì lục c h â n phá khung bá diệt quyền vừa ra xâm la và tượng thần ma kêu trên mang theo điên cồn u g hủy diệt chi ý chấn sát hết thể sinh linh uy manh không ai bị nổi toàn bộ thiên địa phản g phất dưới một quyền này đều biến mất chỉ còn lại có hắn nắm đấm tại lập loại phát sáng một năm đấm phản phất hóa thành vững h ẳ n chấn áp thiên đ i ệ khóa sắc thần ma thần cản sắc thần duy ta vô địch、oanh. bá đạo một quyền oanh thiên mà lên đón chỉ mang lịch thiên mà lên thư không từng khúc băng diệt từng cái kinh khủng l ô đen phủ hiện trên bầu trời oanh một tiếng nổ vang rung trời giống như thiên địa hạn lôi đồng dạng nổ v a n g thiên địa nghẹn nào chúng nhân mất thông bạo tạc dư ba giống như hậu thế bom nguyên tử bộc phát đồng dạng năng lượng cường đại mạch sùng trong nháy mắt hướng bốn phía phóng đi ông d ấ u ở mây mù về sau chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên sáng lên cựu thiên tinh thần chi lực hội tụ dù xuống ngàn vạn tinh mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giao trì tiên cung tại thần thánh mà bao phủ toàn bộ giao t r i ê n cung tại thần thánh sao phản p h ấ có Cường đại chương ư ờ n g đại ạ m bảy mươi sáu đ ố i cứng vạn tượng cảnh tiểu tử ngươi thành công trọc dật ta người tới ánh mắt m á h liệt vạn tượng cảnh uy áp vô cùng kinh khủng quanh thân thành bại hơn ngàn vệ hoa văn lẫn nhau đan x e n kẽ một đầu thần diệu vô biên đường đang nằm trong tay hắn rực rỡ n g ờ i n g ờ i vạn tượng cảnh thực lực cùng trước đó cảnh giới hoàn toàn là hai khái niệm mặc dù giữa hai bên chăm chú chỉ kém một cảnh giới nhưng lại khác nhau rất lớn t h ư n g mệnh cảnh trước đó cảnh giới đều dựa vào thần lực huyết khí phù văn chi lực mà vạn tượng c h i cảnh lại là phất tay đại đạo chìm nổi pháp tắc trật tự thần liên may múa mà tuyệt không phải vô cùng đơn giản thần lực đạt tới vạn tượng cảnh đặc biệt là lĩnh ngộ thần thông dị tượng vạn tượng cảnh người bọn họ phương thức chiến đấu đã hoàn toàn cải biến đây là bọn họ đối với đường lĩnh ngộ thể hiện đạt tới vạn tượng cảnh cũng lĩnh ngộ thần thông dị tượng phất tay có thể để thiên khung băng liệt đại địa luôn xuống xuất thủ liền là pháp tắc phủ văn c h i lực người tới vung tay lên một đạo pháp tắc thần liên hành không rủ xuống đường đường lực lượng pháp tắc thần lực như thủy triều bành trướng mạnh liệt mà tới từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về lục trần bay tới hử lục chân lạnh hư một tiếng mi tâm đột nhiên m mông lung tiểu thế giới trầm phụ rủ xuống đạo đạo thế giới chi lực không có vào hắn trong thân thể ông lục trần toàn bộ thân thể gần như trong suốt trong suốt trong suốt phạm phất tan vào hư không bên trong đồng dạng tiểu thành cực thần thể đã bị hắn phát huy đến cực hạn thân ảnh chất động chất t h n chất hiện cực thần thể nở rộ trong suốt quan g mang giống như một cái hình người b ả o thạch đang phát sáng đồng dạng quan g mang như nước vô khổng bất nhập nhanh chóng thẩm thấu pháp tác trật tự bên trong hóa thành một lớp bình phong đem ngăn cản lục trần dựa vào cực thần thể đạt tính thân thể như du long trong hư không trằn trọc xê dịch du tẩu cùng pháp tác trật tự thần liên bên trong hết sức toàn lực tránh né pháp tác trật tự a người tới trong mắt đều m u ố n t r ậ n lồi ra mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị nhìn xem lục trần ánh mắt ngưng tụ hai mắt sáng lên hai đạo sáng trói thần quang chăm chú khoa chặt lục trần trong hư không thân ảnh cực thần thể lại là thập đại thần thể cực thần thể tên nữ tử nhìn thấy như thế đều hít một hơi lanh khí trên đời này còn có người tu thành thập đại thần thể thứ nhất cực thần thể cái này sao có thể phải biết hiện ở thời đại này liền là thập nhị tiên thể đều không có người tu thành càng đừng đề cập là thập đại thần thể liền là vạn cổ đến nay có thể tu thành thập đại thần thể đều không có mấy người với lại thần thể cùng tiên thể tu luyện bí quyết sớm đã thất truyền bao nhiều năm làm sao có thể có người tu luyện thành công hắn hưu thần thể phương pháp tu luyện nữ tử đột nhiên ý thức được mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trong hư không xê dịch lục trần hai mắt tỏa ánh sáng thần sắc rất là kích động đây chính là thập đại thần thể a lại có người có thất truyền thần thể phương pháp tu luyện cái này nhưng có l ư ợ n g bắt hắn muốn hắn giao ra thần thể phương pháp tu luyện nữ tử này lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tâm tư nhất c h u y ể n nữ tử trong tay lực lượng pháp tắc đột nhiên bộ pháp phong tuyệt thiên địa khóa lại hư không tướng lục trần giam cầm tại phương thiên địa này bên trong để tránh hắn chạy trốn tiểu tử giao ra thần thể phương pháp tu luyện bản tọa th nữ tử chăm chú nhìn lục trần nói ra mơ mộng háo huyền lục trần thân thể tại pháp t ắ t chi bên trong du tẩu như là đi bộ nhàn nhã thân pháp phiêu giật vạn pháp lui tránh theo nữ tử lực đạo gia tăng đặc biệt là lĩnh vực dị tượng vạn tượng cảnh thực lực chi khủng bố cùng không có lĩnh ngộ dị tượng vạn tượng cảnh cường giả hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm một cái lĩnh vực dị tượng vạn tượng cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm c h ấ n sát mấy vị phổ thông vạn tượng cảnh người đây chính là thần thông dị tượng chỗ đáng sợ lúc này hắn hai chân giống như róp trí nước rất là trầm trọng thân thể giống như lâm vào vũng bùn dao không dao không phải do ngươi nữ tử mắt sáng như đuốc tác như nước nghiên mà xu hóa thành một đạo lồng giam tướng lục trần phong tỏa giam cẩm nàng thần sắc trang nghiêm ánh mắt bên trong lịch mang loại lên t h ầ n thể phương pháp tu luyện đối nàng dụ hoặc quá lớn nàng là nhất định phải được đại tay vừa lộn tỏa h à o quan rực rỡ gần như trong suốt thân thể thần lực c u ầ n quận huyết khí t r ù n g tiên tại nàng hai tay ở giữa hình thành một cái cự đại pháp tắt vòng xoáy một cố cường đại hấp lực từ vòng xoáy bên trong truyền đến như cùng một cái thôn vệ thiên địa cự thú mở ra khiếp người ngộp lớn đồng dạng thôn vệ lấy chung quanh hết thạy cường đại hấp lực trong nháy mắt tướng vây nuốt lục trần cho hốt tới lục trần tại hư không liên tục rút lui bị lồng giam pháp tắc nâng rút lui chân to hung ác đập mạnh hư không muốn triệt tiêu cố lực hút này mỗi một chân rơi xuống bên trong hư không đều lưu lại một cái chân to ấn mỗi một lần rơi xuống hư không đều như hình mạng nghệ g i ặ n n ư ớ có c thể thấy được nó nhận hấp lực mạnh căn bản là không có cách làm cho người phản kháng hoàn toàn thân bất do kỳ diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nữ tử lạnh hư một tiếng trong tay pháp tắc lại chuyện hai tay ở giữa vòng xoáy hấp lực đột nhiên tăng lớn ngay cả trong hư không ánh sáng đều chạy không thoát cái này cô cường đại hấp lực nao nhau, nhau bị nó thôn phệ ngươi muốn chết nữ tử lông mày sắc mặt lúc này lạnh xuống trong hai mắt sát cơ t ă n g v ọ n trước ngực sung mãn hai ngọn núi kịch liệt chập trùng biến sắc lại biến lại có người mắng nàng lao yêu bà nghe được câu này nàng p h ả n g phất bị đạp cái đôi mèo lập tức liền sủ l ô n g nhớ nàng đường đường vạn tượng c h i tôn mà lại là lĩnh ngộ thần thông dị tượng vạn tượng cảnh đi tới chỗ nào không phải bị người tôn s ù n g cho tới bây giờ không ai dám cản rỡ như vậy đặc biệt là ngay trước nàng mặt bị người chỉ vào cái mũi mắng vạn tượng giận thần uy như vậy thiên địa biến sắc trong mắt nàng bắn ra hai v ệ c thần quang trên thân huyết khí oanh minh không n g t ấn quyết trong tay biến đổi phát tác đang nằm nàng dị tượng hiền hóa một thanh pháp t ắ c chi nhận ở sau lưng hắn c h ì n nổi sáng chói trói, trói mắt chất chứa vô hạn sắc cơ hóa thành một đạo lưu quang thẳng c h ạ m lục trần thiên tiên thập nhị tức chi thiên ngoại phi tiên lục trần thân thể một trận lấy chỉ làm kiếm một kiếm ra giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng không linh mà phiêu d i t một đạo sáng chói kiếm mang phảng phất từ cựu thiên mà rơi vô tận kiếm y nợ rộ kiếm ý sông vân tiêu kiếm mang g ầ n chứa đại đạo chi uy một kiếm rơi xuống thần uy trần thế giống như một tôn cựu thiên chiến tiên phục sinh phát ra đòn đánh mạnh nhất một dưới thân kiếm thư không trực tiếp bị đánh mở hai n nữ tử này sắc mặt đại biến trên thân khí thế cực hạng kéo lên thần uy mênh mông kinh động toàn bộ giao chỉ t h i ê n cùng ngọc thủ pháp tắc dày đặc cực lực hướng về phía trước vỗ tới anh một cái ngọc trưởng hành không một tay che trời thư không từng khúc băng diệt thiên vũ rung động cả bàn tay trong suốt sáng long lanh che kín đại đạo thần văn trực tiếp chụp về phía kiếm mang răng rác vạn tượng đòn đánh mạnh nhất bàn tay lớn cùng kiếm mang tiếp xúc cả hai trong nháy mắt đồng thời p h á diện hóa thành từng đạo mạch sung đắng quét hư không hai người đều tại cái này cường đại phản chấn lực lượng phía dưới nhanh chóng rút lui chân đạp hư không chậm lại lực phản chấn mỗi một bước đ ặ t xuống hư không đều lưu lại một cái thật sâu chân to ấn ngươi lại còn có thiên tiên thập nhị t h ứ c nữ tử này ổn định thân hình áo quyết tung bay mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần sắc mặt nhanh chóng biến hóa thần sắc rất là chấn kinh vạn tượng cảnh chi uy xác thực cương đại lục chân khẽ gật đầu đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nếu không phải hắn phát ra thiên tiên thập nhị thức vô cùng thần thể lui tránh đại bộ phận lực lượng phát tác chỉ sợ sẽ rất chật vật r trì trần, trói trói trên trung ra ộ tội m chém. mày mặt thêm âm chằm chằm mắt mắt, kiếm ta thánh địa thiên tiên thập thức, tử gắt tận, thành thực chất, như là hai thanh nuốt thủy giao địa gao hóa hai hoa, đáng lông càng sáng đồng dạng, trên không lôi lợi vào thủy hoa, lạnh leo nhìn nhị như lãnh, ánh như phun lạnh hàn Nữ lên, sắc lục sắc là vô ý ý Các n g ư ơ i giao chỉ hội ta đều biết các n g ư ơ i giao chỉ sẽ không nhỏ ra vẫn là hội với lại ta hội so với các n g ư ơ i loại kia tứ bất tượng thiên tiên thập nhị thức càng thêm tinh diệu đến cùng là ai học trộm a i nói hiệu nói vượn nữ tử lạnh hư một tiếng trận mắt nhìn lục trần thiên tiên thập nhị thức là ta giao chỉ nữ đế bí thuật ngoại trừ ta giao chỉ bên ngoài cũng không truyền thụ người khác ngươi không phải học trộm là cái gì lục t r ầ n mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn nữ tử một chút ta còn nói các ngươi giao chỉ học trộm ta bí thuật đâu làm càn nữ tử đôi mắt chừng một cái sắc cơ tuân g a hiện trên thân huyết khí của cuộn vạn tượng cảnh chi h u chỉ nổi thần lực của cuộn sau lưng dị tượng tại lên một thanh pháp tắc chi nhận lơ lửng đường y lâm không chăm chú một thanh nho nhỏ lưỡi kiếm lại bao hàm đại đạo khí cơ mặt ngoài thần bí đường vần xen lẫn tỏa ra ánh sáng lung linh đầy đủ thể hiện đại đạo thần bí là chính ngươi c h r ở đầu vẫn là muốn bản t ỏ a đạo thủ lục chân một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng khẽ lắc đầu nhẹ nhàng phủi nữ tử một chút thần s ắ c lạnh dần sư phó đ á n h n à n g nơi xa tiểu diệp tiên hai cái đen như bảo thạch trong mắt to tất cả đều là vẻ hư vấn cơ nắm tay nhỏ bậy một cái đánh người động tác phối hợp hắn cái kia như bút b ê khuôn mặt nhỏ để cho người ta dợ cô gái đối diện nghe được tiểu diệp thiên lời nói lập tức sắc mặt liền tái rồi trong mắt lệ mang lóe lên con ngón búng ra một đạo lưu quang bắn về phía tiểu diệp thiên đối phương là cái giám đại tiểu h ả i tử nữ tử vậy không có bao nhiêu lực nhưng là lưu quang tốc độ lại là rất nhanh đang tại khoa tay m u ố i chân tiểu diệp thiên đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang p h ó n g tới hai cái đen bóng mắt to khẽ giật mình trời sinh chiến đấu không thể ý thức tại thời khắc mấu chốt này liền h i ệ ĩ ra con nhỏ thân thể đột nhiên trở nên màu hoàng kim ngay cả con mắt cùng sợi tóc toàn cũng thay đổi kim sắc đục trên thân hạ lóe da kim loại sàng bóng trởi ấu nắm tay nhỏ múa một chiêu rất p h ạ m là chát chát phá không bá d i ệ n quyền dùng được bởi vì là vừa mới luyện tập đối với cái này kiến thức lửa đời cho nên vậy không có bao nhiêu đi lực tại thêm bên trên lưu quang tốc độ quá nhanh dù sao cũng là một cái thiên tượng cảnh xuất thủ mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra dùng sức không lớn nhưng là tốc độ xác thực đột phá lẽ thưởng nhanh đến thực hạn tại tiểu gia hỏa nắm đấm rơ lên giữa không trung thời điểm lưu quang đã tới người lập t ứ c c h à o hỏi tại hắn trên thân keng một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền đến tiểu diệp thiên bị tốc độ này cực nhanh lưu quang đánh một cái lảo đạo trên thân kim cương bất diệt thể qu trong nháy mắt đạo lưu quang này ngăn lại ổn định thân hình tiểu diệp thiên non nớt khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí trở nên ửng hồng vô cùng chu miệng nhỏ nhìn h ằ m g h ằ m mắt to chăm chú nhìn nữ tử như sợi tóc g i ậ n sư tử con ân nữ tử một mặt kinh ngạc giật mình nhìn phía xa tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không t i n tưởng nàng vừa rồi coi là đối phương chỉ là một cái tiểu thí hải cũng không có lưu ý chỉ là tiện tay bắn ra kinh đạo cũng liền mạnh hơn thuế phản cảnh một chút xíu không nghĩ tới lại làm cho hắn lại, trực tiếp kinh bạo nàng ánh mắt liền là trên mặt đất đạp trên năm người giờ phút này cũng là mắt lớn chứng mắt nhỏ không rõ ràng cho lắm phải biết đối phương thế nhưng là một cái ba bốn tuổi lớn nhỏ đứa bé liền la thuế p h à m cảnh lực lượng một k í c h vậy đủ để muốn hắn mặn nhỏ lại không nghĩ rằng bị chặn lại hơn nữa nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng còn là sinh long h ỏ a hổ thí sự không có vượt qua nàng tưởng tượng đây là cái gì quỷ nữ tử vừa mới tốc độ xuất thủ quá nhanh quá ẩn ấp liền la lục trần vậy không có phát giác tỉnh ngộ lại đây đã t r ư ở n nhìn xem lưu quan phóng tới tiểu diệp thiên dọa đến vai cả linh hồn thân thể trên không trung l ó lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đi vào tiểu diệp thiên bên n g đem hắn ôm trả lấy tỉ mỉ kiểm tra tiểu gia hỏa thân thể đợi cho phát giác tiểu gia hỏa vô sự về sau trong lòng âm thầm thở ra một cái sư phó sư phó đánh chết nàng để nàng khi dễ ta tiểu diệp thiên trong mắt to tràn đầy vị khuất ngửa đầu nhìn qua lục trần đoan đ ộ nhi yên tâm vi sư báo thủ cho ngươi lục trần ổn định tâm thần lại sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ đứng lên tới quay người đối mặt nữ tử thần sắc lạnh lùng tới cực điểm giống như bạo phong vũ tiến đến chăm chú nhìn đứng tại hư không nữ tử lạnh lùng nói ra ngươi đ a n g chết hắn lục trần đồ đệ ngoại trừ chính hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều khi dễ không được liền là thiên vương láo tử đều không được nếu như vừa rồi cái kia đạo lưu quan uy lực tại lớn một chút hoặc là tiểu gia hỏa phản ứng chậm một chút, chính mình cũng t ư ơ n g đoán trách mình cả đời cho nên lục trần nổi giận học trộm ta phái bí thuật n g ư ơ i tội lỗi nhưng chu nữ t ử đồng dạng về trường lục trần mặt mũi tràn đầy nạo khí không có chút nào bởi vì chính mình vừa rồi đối một cái đứa bé xuất thủ mà ấy náy g i ế t lục trần cùng nộ cả đời q u c t lạnh cả người huyết khí trùng t h i ê n khởi trong nháy mắt bao phủ nơi đây bất bại thần thể ra cả cá nhân trên thân huyết khí giống như tuổi khô gặp được liệt hỏa bành một tiếng bốc cháy lên cường liệt huyết khí thần quang bao phủ nó thân thân thể chiến lực thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội từ tì chi thần tàng cảnh nhanh chóng tăng lên tới pháo quay người ở giữa siêu việt vạn tượng tiến vào niết bàn đại cảnh ngự bội cảnh tốc độ tăng lên nhanh chóng làm cho người tắt lưới cái gì thư không nữ tử nhìn xem lục trần trạng thái sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng một cá nhân thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết nhưng là nàng có thể khẳng định đối phương là sử dụng bí pháp muốn không tuyệt đối không có khả năng từ thần tạng cảnh định phong trong nháy mắt tăng lên nhanh như vậy đồng thời nữ tử rất là nghĩ hoặc cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên bí pháp đông đảo tự nhiên có loại này có thể tăng thực lực lên công pháp nhưng lại không có, có như thế biến thái liên tục tăng lên mấy cảnh giới t lục trần t cầm lên giận t mặt dữ vang vọng chân trời tại sao chỉ tiên cung ở trong tiếng vọng đại chân đạp lên mặt đất cả người đằng không mà lên một quyền đánh phía nữ tử không có bất kỳ cái gì chiêu thức không có tinh diệu công pháp cứ như vậy một quyền đụng tới vạn tượng chặn giết nữ tử đương nhiên cũng không phải ăn chay dù sao cũng là lãnh nộ g vạn tượng cảnh thần thông dị tự chủ hai tay ở trước ngực s ẹ t qua một cái huyền ảo quy tích sau lưng pháp tắc chi nhận trong nháy mắt phóng đại chương bảy mươi tám cực đạo hầu diệm nữ pháp tắc chi nhận lơ lửng ở sau lưng nàng rất là thần bí huyền ảo đường u y cuồn cuộn theo phóng đại trên đó khí thế càng ngày càng kinh khủng mặt ngoài thần bí đường vân hoàn toàn phát sáng lên tản ra v ầ ờ n sáng phát sóc mà mê ly huyền diệu khó giải thích tựa như ảo mộng tiểu tử nhận lấy cái chết nữ tử nhìn xem sông lại đây lục trần trong ánh nàng biết v ạ n cổ lệnh người thèm nhỏ d i a i thập đại thần thể phương pháp tu luyện xem ra mình là không lấy được như vậy người khác cũng đừng hòng đặt được liền để tiểu tử này mang vào trong quan tài đi thôi vung tay lên p h á p tác chi nhận phát ra một đạo lệ mang bắn thủng h ư không hành o k í c h lục trần xông lên trời lục trần m í mắt đều không có v ẩ y một cái xông lên tư thế liên biến đều khẽ biến thẳng tiến không lùi nằm đấm đón lệ mang mà lên oanh một thanh â m văng lên p h á p tác chi nhận phát ra lệ mang tại lục trần một quyền phía dưới trực tiếp vỡ nát bất bại thần thể cùng phá huyết chân giải chiến lực tăng thêm là thành bao nhiêu lần ngự bụi cảnh chi uy đồng dạng cường h ã n như vậy thần uy không có thể phòng đoán. toàn bộ thân thể không có chút nào dừng lại đánh nát lệ mang khí thế không giảm phảng phất càng thêm mau lẹ thẳng tới mây xanh tiểu diệp thiên thế nhưng là lục trần đỗ nhi là hắn bại ngược chạm vào không được nhưng mà nữ tử lại phạm vào loại này cấm kỵ cho nên lục trần xuất thủ đã không hề cố kỵ liền xem như tại giao chỉ tiền cung vậy là cũng giống như thế hắn nghiêm nghị không sợ đạp không mà lên tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử trước mắt một quyền đánh tới nữ tử sắc mặt h o à n g hốt trong lúc vội vàng vội vàng điều động sau l ư n g pháp tác chi nhận ngăn cản a n h lục trần một quyền đánh vào pháp tác chi nhận bên trên giác g giác một tiếng một quyền phía dưới Pháp lục trần trên, trên thân huyết khí nồng đầm vô cùng cực hoàng thể trong nháy mắt sáng chói thân nhập nữ tử nói pháp bên trong tùy ý nói thần thuật tới người vạn pháp lẩn tránh cả người hắn đi bộ nhà nhã rất là nhẹ nhàng thoải mái dậm chân đạo pháp bên trong hướng nữ tử bước tới bảnh một cước lại tiếp một cước không có cái khác chiêu thức một dưới chân vừa mới bay lên nữ tử lần nữa cùng đại địa tới cái tiếp xúc thân mật trung điệp quẳng xuống đất ném ra một cái hố to rất là bắt mắt vùi đất phi dương nơi xa lục trần trấn áp năm người sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần đại phát thần uy toàn thân không ngừng run rẩy lúc này lục trần đơn giản liền l à một tôn tại thế ma vương một tôn vô thượng ma đầu thực sự thật là đáng sợ để cho người ta nhìn đến sợ hãi lục chân bọn họ ngạch chiến đấu tướng giao chỉ tiên cung bên trong người toàn đều kinh động tiên cung bên trong hiện lên lần lượt từng bóng người quay người ở giữa lít nha lít nhít một mảnh mỗi một cái đều là giao chỉ bên trong tinh anh thực lực tượng đại nhao n h a u hướng nơi này t r ô n g lại xem xét phía dưới biên sắc t ừ n g đạo hồng quang p h á không trong nháy mắt liền có mười mấy bóng người nhanh chóng hướng nơi này vọt tới tặc tử ngươi giám mười mấy bóng người nhanh chóng mà tới nhìn thấy giao chỉ đệ tử bị khi phụ không hỏi xanh đỏ đèn trắng trực tiếp xuất thủ trong nháy mắt đầy trời tất cả đều là đạo pháp bí thuật mười mấy bóng người tất cả đều là chém gi tâm tùy ý động ý tùy thân đi mặt ngoài thân thể l ó e ra một tầng ánh sáng long ánh đem thủ hộ vạn pháp lẩn tránh mặc các nàng cỡ nào đạo pháp bí thuật hắn từ dứt khoát không sợ thân hình l ó e lên nhanh chóng tiêu thất nhanh chóng hướng về đến mười mấy người trước mặt không nhìn các nàng bí thuật tại các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm trong nháy mắt xuất thủ doanh trên người các nàng p h a n h phanh phanh mười mấy người trong nháy mắt bị đánh bay trên không trung phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng đi chết đi bắt lấy cơ hội từ trên mặt đất đứng lên nữ từ hét lớn một tiếng nhất vương đại ấn màu xanh hoành không mà ra võ tới lục trần bảo khí mà、thôi. gì đủ e ngại lục c h â n liếc một cái đại ấn màu xanh mặt mũi tràn đầy khinh thường thân thể từ trên cao trực tiếp rơi xuống phía dưới hướng đại ấn màu xanh đạp đi oanh đại ấn trực tiếp vỡ nát nữ tử bởi vì cùng đại ấn tâm thần tương liên một ngụm máu phụ tới trong nháy mắt hể vải suy sụp từ không trung rơi xuống phía dưới lục c h â n như bóng với hình đặc mạnh hạ răng rắc một tiếng x ư ơ n g vỡ vụn thanh â m rất là rõ ràng nữ tử sắc mặt tái nhập như tờ giấy hai mắt khé đào hôn mê bất tỉnh thân thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua lục trần một cước này ẩn chứa lực phá hoại trực tiếp đem toàn thân gân mạch phá hủy ch không có sức phản kháng lệnh chúng nhân tiếng lòng sợ hay rết nơi xa tiên cung bên trong chúng nhân xem xét tất cả đều thần s ắ c trang nghiêm lên cơn giận dữ nhao n h a u cầm ra bản thân binh khí trên thân thần lực c ủ n quận phải hướng nơi này đánh tới trượng một thanh â m bằng bầu trời vang lên vang vọng giao chỉ tiên cung đang muốn động thủ mọi người sắc mặt biến đổi đối hư không cúi đầu trưởng lão nơi xa một tòa tiên cung bên trong một bóng người đạp không mà đến đạo vận đi theo cả người mang theo một cỗ kỳ lạ khí t ứ c thánh k ế t như thiên sơn t ế t liên một thân nghe thường vũ y tới người phụ trợ nàng vốn là thon dài dáng người càng thêm xinh đẹp đạo thân ảnh này trên thân khí phản phát quy chân toàn thân huyết khí nội liễm thần lực không hiện nhìn như bình thường lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cô không h i ể u vật vị phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể đồng dạng cự đạo hầu lục chân ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chăm nữ tử này một chút cử chỉ ưu nhã trời sinh có một loại cao quý khí chết nguyên bản là quốc sắc thiên hương một thân nghe t h ư ờ n g vũ y hạ càng là hiện ra nàng ung dung hoa quý đẹp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhất làm cho người giật mình là nữ tử thực lực cự đạo hầu đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa liền đi vào vương già tri cảnh thế nhưng là lục công tử nữ tử đạo không mà đến Tại lục trần cách đó không xa dừng thân ảnh cùng nó đứng đối mặt nhau ánh mắt lưu chuyển lạnh lùng sắc mặt vô hỉ vô bi chính là lục trần gật gật đầu sắc mặt lạnh nhạt môn hạ vô lý để lục công tử chê cười nữ tử đối lục trần gật gật đầu bản hầu giao chỉ thụ công t r ư ở n g lao diệp ngữ người biết lục trần đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo nghe nữ tử lời nói vừa rồi chuyện phát sinh đối phương cũng biết lại không có ngăn cản sắc mặt lúc này lạnh xuống lục trần công tử đại giá quang lâm tiên cung đệ tử biết tất cả diệp n ữ không e rẻ ly yến các nàng ra tay với người ta lại không còn được nàng hậu trường quá cứng ở bên trong môn phái liền là trưởng môn cũng là trương một con mắt nhắm một con mắt cho phép nàng hồi náo càng đừng đề cập ta cái này chuyển công t r ư ở n g lão nghe được nàng nói như thế lục trần sắc mặt hòa hoan xuống tới lục công tử ngươi cũng phải cẩn thận nàng thế nhưng là có lao tổ khi hậu trường d i ệ p ngữ nhìn xem lục trần nhắc nhở l ã o tổ lục trần nhìn không được cười lên không hề sợ hãi nghe được nữ tử lời nói như có điều suy nghĩ nói như vậy cái này chút động thủ với ta người đều là thụ người sai sự lục trần nhìn tiên cung trong ánh mắt tinh mang l o ạ lên mỉm cười có chút ý tứ tiên cung bên trong đệ tử đều biết h n muốn tới lại có người giả bộ như không biết ra tay với、hắn. đây là có người muốn đối phó mình à hoặc là nói là trông mà thèm trong tay mình thiên tiên thập n h ị thức Trưng huyên điện Giao bí mật. lục công tử n g ư ơ i biết giao trì thánh địa đã trải qua nhiều như vậy thời đại nội tình thâm hậu lao tổ đông đảo phe phái săn sát cho nên d i ệ p ngữ nhìn xem lục trần muốn nói lại thôi lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh ngạn nhìn d i ệ p ngữ một chút ánh mắt thâm thúy để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi giao trì thánh địa cũng nên thanh lý thanh lý môn hộ có ít người sống quá lâu đã quên mình họ gì hám lợi e lòng người diệm n ữ một đôi mắt đẹp chừng lớn, lớn chăm chú nhìn lục trần mặt mũi tràn đầy mang theo ba phần kinh ngạn bảy phần quỷ dị nàng bị lục trần lời nói cho triệt để chấn động một ngoại nhân vậy mà nói giao chỉ thánh địa nên thanh lý thanh lý môn hộ thấy thế nào lục trần đều không giống như là tới làm khách làm sao cảm giác hắn ngược lại là giống giao chỉ người ngươi nói quá nhẹ phe phái săn sát bàn dễ sai liền là thánh chủ cùng cầm quyền lão tổ đều rất đau đầu hạ không được loại quyết tâm này hiện tại giao chỉ cầm quyền lão tổ là ai lục trần nhìn thoáng qua diệp ngữ vẫn đạo cầm quyền lão tổ gọi cơ k ỳ ngọc diệp n ữ kỷ quái nhìn lục trần một chút không biết hắn đột nhiên hỏi cầm quyền lão tổ danh tự là vì sao một ngoại nhân làm sao quan tâm như vậy giao chỉ chưa nhiều chuyện cơ kỷ ng không sai chỉ là cầm quyền lão tổ đã thật lâu không có để ý giao trì sự tình nếu không cũng không trở thành như thế hiện tại ngay cả thánh chủ đều rất khó làm cơ bản đã bị ra không diệp ngữ lắc đầu mặt mũi tràn đầy cảm thán ta muốn muốn gặp các ngươi cầm quyền lão tổ lục trần đột nhiên mở miệng nói ra cái gì diệp ngữ sắc mặt đại biến giật mình nhìn xem lục trần ngươi muốn gặp cầm quyền lão tổ không sai lục trần gật gật đầu không có khả năng diệp ngữ nhanh chóng lắc đầu ngoại nhân muốn gặp cầm quyền lão tổ căn bản vốn không khả năng ngay cả chúng ta giao trì người muốn gặp một chút cầm quyền lão tổ đều rất khó húng chi thân phận ta thấp căn bản không gặp được với lại cầm quyền lao tổ đã có vạn năm không hề lộ diện hiện tại thánh địa hết thể đại sự đều từ cơ đỏ lao tổ cầm giữ ta muốn gặp cơ kỳ ngọc lục trần chắp hai tay sau lưng chăm chú nhìn diệp ngữ ánh mắt kiên định cái này diệp ngữ mặt mũi tràn đầy nguy nan túi đầu chầm tư thật lâu như vậy đi lục công tử t r ư ớ c ở tầm dưới ta đi gặp thánh chủ nếu như ngươi muốn gặp cầm quyền lao tổ chỉ sợ chỉ có thánh chủ có thể rút một tay Tốt. lục trần có chút gật gật đầu lấy tay chỉ một cái dao chỉ tiên cung r ẫ cung điện phương tây t í c ngoài diện nơi đó không người ở a g a o huyết diệp ngữ nhìn xem lục trần chỉ phương vị s ư n g sở khẽ lắc đầu nơi đó đã thật lâu không ai có thể vào tăng thêm chỗ tiên cùng khu vực biên giới đã hoang phế nếu như lục công tử muốn ở vẫn là để ta an bài cho ngươi cái địa phương a không cần lục trần khoác qua tay nơi đó rất tốt ta ở nơi đó lặng trở tin lành nói xong lục trần một cái lắc mình đi vào diệp tiên trước mặt nắm tiểu ra hòa tay nên ngang hướng huyên vân điện mà đi diệp ngữ nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng thật lâu không cách nào hoàn hồn lông mày gấp nhăn đầy cõi lòng tâm sự hẳn tại sao phải gặp cầm quyền lao thổ diệm nghĩ mãi mà không rõ đôi chúng đệ tử khoác qua tay gia hiệu bọn họ tướng nơi xa thụ thương đệ tử tất cả đều mang về mà chính nàng thì nhanh chóng hướng thánh chủ bế quan tri đ i ệ a mà đi giao huyên điện chỗ toàn bộ giao trì tiên cung phía cực tây một tòa núi nhỏ bên trên ngọn núi nhỏ không cao chăm chú mấy trăm mét mà thôi cùng chung quanh cái k h á c động một tí liền có hơn ngàn mét thậm chí mấy vạn mét sơn phong không gì sánh được cả hai so sánh hoàn toàn tựa như là một cái cự nhân cùng một cái vừa ra đời hài nhi đồng dạng rất là không thấy được rất là dễ dàng bị người xem nhẹ mà cả ngôi đại điện cứ như vậy lẽ loi trơ trọi tọa lạc ở chỗ này lục chân d ậ m chân mà lên đi vào tiểu ngọn núi bên trên lọt vào trong tầm mắt một mảnh vết thương cỏ dại rầm rạp toàn bộ cung điện tất cả đều bị dây leo cho b o đầy chăm chú còn lại đỉnh điện màu ngói tại gốc cây vụn vặt ở giữa thỉnh thoảng tại dây leo ở giữa lộ ra nhìn trước mắt giao huyên điện rất là giản dị tự nhiên cùng cái k h á c cung điện so sánh tựa như là một cái là quan to hiền quý một cái là tên ăn mày đầm dạng lục chân khé thở dài một tiếng lắc đầu giao chỉ thánh địa a giao chỉ thánh địa mắt nhìn bảo sơn mà không biết thực đang đáng tiếc hoàn toàn bị giao huyên ngoài điện biểu cùng tòa này không đáng chú ý núi nhỏ cho che lệ nói lên giao huy tòa này nho nhỏ cung điện không phải giao trì tiên cung sở kiến mà là năm đó hệ thống chủ nhân cùng cơ giao nữ đế tại một c h â u mãng hoang bí địa phát ra hiện trời sinh có thể chấn bảo vệ khí vận thần bí mà h u y ề n ả o nội bộ hẩn sinh tự nhiên phu văn huyền diệu dị thường tối nghĩa khó hiểu liền ngay cả lúc ấy nữ đế lấy đế đạo tôn vị coi hình đều kém chút mê thất ở trong đó có thể thấy được nó đến cỡ nào bất p h ẳ m về sau hai người lấy thủ đoạn n ị c h t i ê n tướng tòa này cung điện từ mãng hoang bí địa mang ra ngoài căn cứ chu thiên tinh đấu sắp xếp tri trình tự kết hợp thiên mạch tri địa, địa mạch đi hướng dung nhập đối đại đạo càng ộ Đã đ ị cơ tiểu h huyên m ạ hoài thần huyệt định chỗ niệm cơ giao nữ đế lâu dài ở nơi này cung tướng này cung điện mệnh danh là giao huyết điện về sau cơ tiểu huyền ở đây tu hành tàu hỏa nhập ma bất đắc dĩ ở đây hóa đạo điều này cũng làm cho lúc ấy giao chỉ người cho rằng nơi này là nơi chẳng lành không ai nguyện ý tại tới đây sợ nhiễm phải xúi quậy sơ ý một chút hóa đạo từ đó theo thời gian chuyển rời trăm vạn năm trôi qua tòa đại điện này đã hoa p h ế đã bị người quên lục trân đạp thân mà vào lấy chỉ làm kiếm phát ra từng đạo kiếm khí tướng cản tại cửa ra vào gốc cây vụn vặt toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ một cái tràn đầy loang lổ vết dỉ đại môn hiện lên hiện ở trước mắt lục trân nhìn xem vết dỉ loang lổ đại môn mi tâm đột nhiên mở ra từng cái huyền áo chữ cổ từ lục trần vạn thế trong trí nhớ trong thất hải p h ù hiện tản ra lập loẹ v g sáng mang theo thần bí khí cơ cái này từ mi tâm khi bên trong bay ra nhanh chóng không có vào trong cửa lượt ông chữ cổ nở rộ thần quang mang theo một cố lực lượng thần bí ảo diệu vô tận khảm nạm tại đại trên cửa theo mỗi cái chữ cổ nở rộ thần huy chữ cùng chữ ở giữa từng đạo rất nhỏ dây nhỏ p h ù hiện tạo thành một cái huyền diệu pháp trần oanh pháp trận sơ thành đột nhiên sáng lên vừa vội nhanh nhận hiện cả đại môn phía dưới vết dỉ nhanh chóng chóc ra trong chấp mắt một cái lóe da kim loại sáng bóng lưu động thần quan dị xác đại môn một đạo nặng nghề âm thanh nhầm vang lên nặng nghề đại môn tự động mở ra một cỗ mạng hoang khí tức đập vào mặt tinh khiết phong cách cổ xưa bàng bạc đại khí trang nghiêm trang nghiêm mang theo thuế n g u y ệ t tăng thương thời gian lắng động giống như mở ra một cái thượng cổ thế giới đồng dạng d ự a theo người bình thường tư duy lấy nữ đế thân phận nơi này hẳn là bị bố trí rất long trọng mới đúng nhưng mà ai từng nghĩ tới đây như thế đơn giản chỉ một cặp bồ đoàn làm bạn cả tòa đại điện bên trong rất là sạch sẽ có thể dùng không n h u ố n bụi trần để hình dung mặt đất sạch sẽ không có chút nào bởi vì thời gian dài không người ở lại mà rơi đầy cho bụi vách tường bóng l o á n g như cảnh thậm chí trong đại điện không khí đều rất là tươi mát mang theo một cô đất hoang khí tức tiểu diệp thiên một đôi hắc bảo thạch mắt to đánh giá chung quanh tràn ngập tò mò tiểu ra hỏa chúng ta tạm thời ở chỗ này ngươi đi trước chơi đi lục chân vuốt tiểu ra hỏa cái đầu nh nói ra tốt ta tiểu diệp thiên nghe xong lục trần nói như thế hai mắt phản quang hấp tấp chạy ra ngoài phát huy đầy đủ ra hùng hài từ l ặ n trước nhảy đi nhảy lại chơi quên cả trời đất lục trần dạo bước đi vào bồ đoàn trước đó đánh giá một chút chậm rãi ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên nhắm mắt bắt đầu tỉnh t o ạ n toàn bộ cổ điện tại lục trần nhắm mắt lại về sau trở nên yên tĩnh vô cùng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mà lục trần cứ như vậy một mực bình chân như vạn ngồi không nút ních phản phất nhập được ông không biết qua bao lâu lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo ánh mắt phá không hai mắt thâm thúy vô cùng giống như vũ trụ ở trong đó diễn h thần bí mà mênh mông trong đó tinh thần lên diện một cỗ không hiểu khí cơ từ lục trần trong cơ thể phát ra bộ ngực hắn nơi trái tim trung tâm trở nên ấm áp vô cùng vạn đạo thần tâm tản ra ánh sáng nhu hòa p h ả n phất trong bầu trời đêm đèn sáng đồng dạng chiếu sáng không biết đường xá vạn đạo thần tâm quan g mang rất là nhu hòa chiếu s ạ tại trên thân rất là dễ chịu làm cho lòng người an thần thả nhu hòa quan g mang giống như xuân thiên phong mạ nhẹ nhàng lượn quanh lấy ngươi r a thịt để cho người ta thể s á t tinh thần say mê khi cái này nhu hòa quan mang chiếu xạ đến chúng quanh bóng loáng như cảnh trên vách tường thời điểm vậy mà không có phản xạ trở về hoàn toàn giống như là đất đá vào biển đồng dạng. không có nhắc lên một tia gợn s o n g ông lục c h â n nơi trái tim trung tâm vạn đạo thần tâm bắn ra quan g mang càng lúc càng đồng nặc chiếu sáng toàn bộ cổ địa ba một tiếng vang nhỏ giao huyên điện bốn phía vách tường đột nhiên tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng huyện như sóng nước dập dờn mà ra vạn đạo thần tâm nhu hòa quan g mang không tại không có vào trong vách tường mà là tại vách tường mặt ngoài tụ tập lại từ xa nhìn lại như là một tầng nước bày ra ở trên vách tường trong suốt sáng long lanh đông giao huyên điện phảng phất chấn động một cái toàn bộ đại điện vách tường đột nhiên tản mát ra vầng sáng từng đạo thần bí đường vân hiện hiện ra đạo văn rất là cổ quái giống như chữ không phải chữ giống như sương ngủ không phải sương ngủ mông lung không phải quá rõ ràng đại đạo khí cơ chỉ nổi phảng phất có đại đạo thiên â m tại toàn bộ cổ điện ở trong tiếng vọng thần thánh mà mờ mịt để cho người ta buồn ngủ sư phó sư phó tiểu diệp thiên điên nào đủ rồi bước nhanh chạy trở về vừa mới bước vào đại điện liền bị trên vách tường thần bí đường v â n hấp dẫn như ngọc thạch đen mắt to nhìn chằm chằm đạo văn trong hai mắt hiện lên một đạo vẻ mờ mịt trở nên rất là vô thần hai mắt ra thẳng đánh nhau choáng choáng buồn ngủ toàn bộ tiểu thân thể đều treo lên bày đến phảng phất uống rượu say đầm dạng lung la lung lay giống đang tính t ọ a lục trần đột nhiên mở hai mắt ra phát ra quát khẽ một tiếng giống như hồng trung đại lữ tại đại điện tiếng vọng kéo dài không thôi to dị thường như là một tiếng sấm nổ tại tiểu diệp thiên vang lên bên hai nho nhỏ thân thể một cái giật mình một cố lạnh b uất khí tức như thể hồ quán đỉnh đồng dạng rót vào trong cơ thể hắn tại hắn sắp mê thất mình thời điểm lục trần một tiếng gầm thét như là sư tử hống đồng dạng trong nháy mắt để nó thanh tỉnh lại đây tiểu diệp thiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đen bóng mắt to bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn xem lục trần nhanh chóng chạy lại đây một đôi tay nhỏ gắt gao ôm hắn cánh tay sư phó ta vừa mới thế nào không nên nhìn trên tường đồ vật ngươi vừa đi vào tu hành đạo tâm ma luyện không đủ loại vật này đối với n g ư ơ i mà nói thế nhưng là trí mạng lục trần mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra trên vách tường thần bí nói văn liền là giao huyên điện lạc ấn tự nhiên phụ văn loại này đạo văn phức tạp khó hiểu tối nghĩa khó hiểu bao dung vô tận áo nghĩa liền ngay cả lúc ấy nữ đế một tôn vô thượng đại đế đạo tâm đều kém một chút mê thất trong đó càng đừng đề cập những người khác đây cũng chính là lục trần dung hợp vạn đạo thần tâm đồng thời có vạn thế trong trí nhớ liên quan tới tòa đại điện này vô số tin tức mới có thể thản nhiên như vậy nhìn những đạo văn này nếu không hậu quả kh ở đây hóa đạo cũng có thể sư phó đây là vật gì thật là không khiếp tiểu diệp thiên sợ h ã i chưa tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi lục trần loại vật này không phải ngươi có thể tiếp xúc đạo văn này bên trong liên quan đến thiên địa lại bí là sáng thế cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn khác biệt đường、Ớ. tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy mê hoặc dù sao vẫn là cái ba tuổi đại hải tử đối với những vật này hắn tuyệt không hiểu lục trần cười nhạt một tiếng đi thôi đến ngoài điện tướng ta giao cho ngươi công pháp hảo hảo luyện、Tốt. tiểu diệp thiên n u thuận gật gật đầu nhanh chóng chạy đi ra bên ngoài luyện lên lục trần giao cho hắn công pháp tới lục trần nhìn tiểu gia hỏa một chút. thu hồi ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy trên vách tường đạo văn rất là hết sức chăm chú tâm thần hoàn toàn bị trên vách tường tự nhiên đạo văn cho hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế lục trần cả người cùng đại điện phảng phất đã không đêm xỉa đến quên lặng hết thảy trong mắt hắn chỉ có trên vách tường đạo văn nhìn tập trung tinh thần thỉnh thoảng ở trong lòng thôi diễn sáng thế cùng hủy diệt sao thật lâu lục trần tướng trên vách tường đạo văn lặp đi lặp lại thôi d i ễ n đ ã được đáp án để cho người ta như bị xét đánh sáng thế cùng hủy diệt thiên địa khởi nguyên huyền bí chăm chú như thế vài đoạn đạo văn mà thôi vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy đồ vật lục trần tướng trên mặc dù chỉ là sơ bộ thôi diễn nhưng là hắn lại biết cái này thôi diễn đi ra tuyệt đối là n g l ị c h thiên tri pháp ngắn ngủi vài đoạn đạo văn lại liên quan đến thiên đ ị a vạn vật bao hàm thế gian vạn vật tất cả mọi thứ chuyện này quá đáng sợ mặc dù loại này đạo văn thôi diễn chỉ là một loại bắt đầu nhưng là đã đầy đủ rung động thế gian vạn cổ đến nay đại đế có thể quét ngang cựu giới vạn vực uy c h ấ n bát hoa n g l ụ c hợp c h ấ n áp ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên quân lâm thiên h ạ vạn giới thần phục lại không thể đủ sáng tạo cho dù là một gốc nho nhỏ hoa cỏ bọn họ đều sáng tạo chế có thể thấy được cái này giao huyên điện bao hàm sinh tiên thiên đ với lại lục trần còn phát hiện phía trên tòa cung điện này đạo văn đã cùng năm đó hệ thống chủ nhân thấy không đồng dạng càng thêm phong phú theo thời gian chuyển rời đạo văn phảng phất có bản thân ý thức đồng dạng một mực tại mình diễn hóa nói cách khác tòa đại điện này bản thân liền không giờ khắc nào không tại thôi diễn thiên địa huyền bí không dám tưởng tượng năm đó đến cùng là ai vậy mà như thế thủ đoạn có thể r e n đúc ra như thế nghịch thiên cung điện đến từ mang hoang thời lại bắt đ ầ u vẫn thôi diễn hoàn thiện mặc dù rất t r ư ở n lại là một mực tại diễn hóa tuyên cổ bất biến chương tám mươi mốt thế giới thụ căn cứ từ mình t ô i diễn lục trần rung động trong lòng t ộ t đình một cái không có sinh mệnh đại điện vậy mà vạn cổ đến nay như cùng người một mực tại thôi diễn thiên địa khởi nguyên phát triển lớn mạnh sinh sôi suy bại hủy diệt thật sự là câu chuyện đáng sợ loại vật này dù cho còn sống đại đế cũng không thể hắn thôi diễn đi ra mặc dù nhưng cái này đạo văn chăm chú là thôi diễn ra một cái tiểu không thể l ạ i ông chủ nhỏ bừng lại đã siêu việt v ạ n cổ nếu như cái này đại điện là cá nhân lời nói cái k i a chính là sừng sững tại vạn cổ đỉnh cao nhất một tôn cự nhân lục chân một mực tại ngưng thần thôi diễn nguồn gốc của sự sống dụ hoặc quá lớn có thể nói xem như hệ thống lịch nhậm chủ nhân cùng cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên chúng tu sĩ tất cả đều đang tìm kiếm trường sinh c h i pháp muốn mình vĩnh tồn tại thế cái này thôi diễn c h i pháp thuộc ở thiên địa đại bí cái này cũng may mắn là tại giao trì thánh địa có chu thiên tinh đấu đại trận ngăn cách thiên cơ cẳng có giao huyên điện chấn bảo vệ khí vận mới có thể để cho hắn như thế không kiêng nể gì cả thôi diễn nếu như là tại địa phương khác liên lục trần hiện tại chỗ thôi diễn tri pháp khẳng định sẽ đưa tới thiên phạt lao thiên nhưng là không cho phép có uy hiếp người khác tồn tại loại này sáng thế cùng hủy diện tri pháp ngoại tr cái khác chúng sinh là không thể nắm giữ mà coi như lục trần có thể không tiên nể g h gì cả thôi diễn lúc này hắn cũng gặp phải cự đại nguy cơ theo hắn thôi diễn tiến hành có một loại không h i ể u khí cơ xuất hiện quanh quẩn tại bên cạnh hắn hắn toàn bộ thân thể huyết khí tại khí cơ này phía dưới giống như đê vợ đồng dạng nhanh chóng tiết ra ngoài cả người hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gián mua xuống dưới làn d a như là mất nước đồng dạng tràn đầy nếp h ố n hiện đ â y tăng thương ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu k h â bại biến thành sám trắng vô cùng từ xa nhìn lại như cùng một cái tuổi già sức yếu lao nhân đồng dạng lục trần toàn bộ thân thể cực hạn run dậy phản phất đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thất dầu tiểu lõ lý linh nhi phát hiện lục trần dị thường đột ngột xuất hiện tại lục trần bên cạnh một đôi manh manh đắc mắt to tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng n g ư ơ i cái tên này không muốn sống nữa ngay cả tiên hiển cũng không có thể thôi diễn đồ vật ngươi cũng dám điên cùng như vậy thôi diễn lục trần đột nhiên mở hai mắt ra mặc dù thân thể rất là khô bại nhưng là hai mắt lại thần quang không giảm sáng tỏ dị t h ư ờ n g không sợ hai chút nào tri xác ngược lại vô cùng kiên định ta chính là ta vạn cổ duy nhất tiên hiển không được không có nghĩa là ta không được、Người. tiểu linh nhi trừng lớn x i chăm t to mặt mùi chú nhìn lục trần một đôi mắt to rất là ngưng trọng phản phất giống như là từ mới quen lục trần đồng dạng ánh mắt lên diệt không chừng thần xác nhanh chóng biến đổi mở lục trần đột nhiên một tiếng gầm thét bất bại thần thể đột nhiên mở ra huyết khí nhanh chóng diễn sinh nhưng mà liền xem như bất bại t h ầ n thể có thể diễn sinh huyết khí bổ sung thân thể của hắn cũng là h ạ n cắt trong sa mạc chung quanh thân thể hắn khí cơ quá quỷ dị vô luận thân thể diễn sinh bao nhiêu huyết khí đều nhanh nhanh trôi qua mà hắn khô q u ắ t thân thể càng là không có chút nào khởi sắc vô dụng tiểu linh nhi ra sức lắc đầu cái này dính tới thiên địa khởi nguyên chi bí đây là hắn thiên địa bản năng phản ứng liền xem như bị ngăn cách khí cơ nó từ ta bảo vệ ý thức lại đâu đầu cũng có mệnh ta do ta không g i trời lục chân ánh mắt chìm nổi sắc mặt trang nghiêm cả cá nhân trên thân b ộ c phát ra một cố cường lực chi ý hai tay nhanh chóng khắc họa thủ ánh tung b để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm hắn động tác theo tay hắn thế nhanh chóng biến nào thôi diễn hắn toàn bộ thân thể huyết khí trôi qua càng thêm mau lẹ cả người bởi vì huyết khí trôi qua đã gậy như quét tụi da bọc xương hốc mắt đã ló vào kinh khủng dị thường khiến người nhìn một chút liền lông tơ nổ dựng thẳng đọc chuyện ở trọn nụ hạ thoạt chấm nét thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ ta không cam lòng trầm luân ta chính là ta quân cờ người tiên tránh với trời đấu đột nhiên lục trần dẫn quát một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài hoa anh lục trần động tác im bặt mà rừng toàn bộ thân thể phản phất hóa thành một tòa pho tượng không n ú c ních Anh. Lại là m ộ tiểu t ế n g v a thế giới ở trong phù hiện vô tận phù văn phát tắc đan vào lẫn nhau trật tự thần liên bay múa keng một thanh nhâm vang lên tại bên trong tiểu thế giới vang lên p một, một tiếng rất là thanh l i ê thủy mà thanh nham êm ái chuyển đến trụi lùi ở giữa tiểu t đông đất hơn nữa còn đang thong thả hướng lên nô lên toàn bộ mặt đất chạy sôi phát tắc như là thu được triệu hoán đồng dạng nhanh chóng hướng cái này nô lên tiểu đống đất hội tụ không có vào trong đó dang dắt một tiếng vang dòn tiểu đống đất đột nhiên hướng lên lớn mấy phần mặc dù rất ngắn một khoảng cách lại cho lục trần một loại phàm phất đi qua trăm ngàn vạn năm thời gian đồng dạng một viên mầm cây nhỏ xông phá mặt đất cách trở tại tiểu thế giới ở trong đưa ra nó cái k i a quan xoắn c á n h lá một cỗ cường thịnh mà minh ngông sinh mệnh chi lực từ mầm cây nhỏ ở trong phát ra bàn g bạc mà minh ngông toàn bộ tiểu thế giới vô số p h á p hướng mầm cây nhỏ tụ lại mà mầm cây nhỏ chập trờn như cùng một cái ăn không đủ no hài từ đồng dạng điên cùng thôn vệ các loại p h á p tắc đây là lục trần cùng tiểu linh nhi đều là một mặt kinh ngạc bọn họ rõ ràng cảm giác được lục trần tiểu thế giới biến hóa tại mầm cây nhỏ mọc ra một khắc này sinh mệnh lực từ không tới có, từ nhỏ đến lớn. Từ suy chịu nhược không chịu nổi đột ế n bàng bạc ngông, lấy mắt chẳng bạc có mềm lấy thấy mắt thể tốc đ diễn biến. điền nhỏ cuồng Mầm cây h ô nhiên vệ p á p hấp chấp phu tác, toàn thân theo thu đang thông thả cất trong mắt cây cao, công nó đang lớn mạnh, bộ vậy l ề n hơn n đã Đột cao h một mét. i một tiếng nổ vang mầm cây nhỏ đình chỉ hấp thu p h á p tắc trên cành cây bưng vị trí đột nhiên nâng lên ba cái tiểu bao ba cây c h ặ t cây từ nhỏ bao ở trong mở rộng đi ra nhanh chóng trưởng thành mỗi cái c h ặ t cây phía trên đều có hai cái lá cây lẫn nhau đối lập mà xin oanh đột nhiên mầm cây nhỏ chập trần dưới lập tức toàn bộ mầm cây nhỏ lập tức sáng lên rủ xuống đường đạo phát tắc mặc dù rất nhỏ rất nhỏ bé lục trần cùng tiểu linh nhi lại có thể rõ ràng cảm giác được mầm cây nhỏ t r u n g quanh tinh hà q u e n quẩn tựa như ảo n ộ n g n h ậ t nguyệt ra vào trong đó vô cùng thần bí hai người mặt mũi tràn đầy giật mình đặc biệt là lục trần ngay cả mình ra bọc xương thân thể đều phản phất đã quên đi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thế giới ở trong mầm cây nhỏ miệng há thật to trong mắt chừng đến nhỏ lưu tròn thế giới thụ lục trần cùng tiểu linh nhi c h ă m m i ệ n g một lời hô chừng tám mươi hai nhìn thấy cái này gốc sinh cơ bừng bừng mầm cây nhỏ lục trần cùng tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồng thời hô lên âm thanh thế gi đó là cái cỡ nào làm người ta giật mình đồ vật cho tới để lục trần cùng tiểu linh nhi đồng thời biến sắc vạn cổ đến nay quan tại thế giới thụ truyền thuyết rất nhiều rất nhiều nhiều không kể x i ế t trong đó có như thế một cái truyền thuyết truyền thuyết thế giới thụ sinh trưởng tại vũ trụ hỗn độn bên trong tại thiên địa chưa mở thời điểm liền đã tồn tại tinh hà quên quẩn nhật nguyệt ra vào trong đó trên đó sinh trưởng không nghèo thiên địa pháp tắc rủ xuống ba ngàn đại đạo vì vạn đạo chi đầu n g u ồ n vận sinh thiên địa pháp tắc mẫu thể là thiên địa pháp tắc khởi nguyên tri địa là nó diễn hóa thiên địa lấy vô tận sinh mệnh tri lực diễn sinh thiên địa vật nguyên hóa nhật nguyện tinh thần nó càng là thế giới trụ cột trống lên một phương thế giới cho nên khi lục trần bọn họ nhìn thấy tiểu thế giới ở trong mầm cây nhỏ thời điểm triệt để bị chấn kinh đây chính là thế giới thụ a là trong truyền thuyết vạn đạo khởi nguyên t r i địa thiên địa diễn hóa t r i địa vậy mà diễn hóa thế giới thụ lục trần hít một hơi lanh khí hắn thôi diễn trên vách tường thần bí nói văn chỉ là cảm giác nó cùng nguồn gốc của sự sống có quan hệ cũng không nghĩ tới lại có thể diễn hóa xuất như thế l g ị c h thiên t r i vật đây quả thực thật bất khả tư nghị giao huyên điện tự nhiên ẩn sinh thần bí nói văn lại có thể diễn hóa thế giới thụ cái này muốn truyền đi toàn bộ cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên đều muốn điên cuồng không、thể. m ầ m cây nhỏ tại lục trần mi tâm bên trong tiểu thế giới chập trần sinh huy rủ xuống đạo đạo thần bí mà huyền ảo phát tắc nho nhỏ vài miếng lá cây vậy mà nâng tinh thần nhận nguyện thần vào trạc cây ở giữa vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực từ nó trên thân phát ra tràn ngập tiểu thế giới để lục trần cảm giác mình giống như là bao k h o a tại sinh mệnh hải dương bên trong vốn là c h u ỗ i lùi tiểu thế giới vậy tại vô tận sinh mệnh lực ngâm phía dưới nếu như mới sinh một chút xíu lục dấu vết loang lổ điểm màu lục từ chùi lùi đại đ i ệ bên trên ô đầu ra một cái nháy mắt toàn bộ tiểu thế giới từ âm u đầy từ khí trở nên sinh cơ bờ mừng nhìn xem mình trong mi tâm tiểu thế giới lục trần không nhúc đ í c h thể xác tinh thần yên tĩnh chậm rãi thể nộ g lấy cái này thiên địa sơ khai vạn vật diễn sinh huyền bí không tự chủ được mê thất trong đó thế giới thụ vô tận sinh mệnh chi lực tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới lục trần bởi vì tôi h diễn mà mất đi huyết khí khô cạn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ s á n g trắng sợi tóc vậy nhanh chóng biến thành đen toàn bộ thân thể khôi phục nhanh chóng sinh cơ mỗi một tế bào đều trở nên sinh động vô cùng trong thân thể tràn đầy vô tận lực lượng ông đột nhiên lục trần thân thể phát sáng hắn lòng có cảm giác giận mình nhanh chóng k h a n h chân ngồi vào trên bộ đoàn khép hờ hai mắt mi tâm mở ra, tiểu thế giới từng đạo pháp t ắ c rửa sạch thân thể của hắn rèn luyện hắn mỗi một tế bào chăm chú tại thời gian qua một lát lục c h â n lại có thần tảng cảnh tấn thăng phá mệnh cảnh t r u n g quanh hắn đại đạo chìm nổi t i ể u thế giới mở ra thế giới thụ chập trờn hấp thu đại đạo lớn mạnh bắn hơn chăm chú một lát cao hơn một mét bằng cây nhọ liên cất cao một đoạn từ to bằng ngón tay trở nên như là lớn bằng cánh tay truy cập để đọc truyện dẫn đạo nhập m ệ n h đột nhiên lục c h â n mở to mắt sắc mặt có chút n g ư i ê trọng phát hiện không ổn nhanh chóng kiểm tra biến hóa này người khác dẫn đạo nhập bệnh đều là tướng chìm nổi đại đạo cùng bệnh hồn kết hợp từ biến hóa này để hắn rất là kinh ngạc v ạ n cổ đến nay vậy không có người nào là hắn dạng này dẫn đạo nhập mệnh đường không có cùng mình mệnh hồn kết hợp mà là thoát thân tại bên trong tiểu thế giới bám vào tại thế giới thụ bên trên mặc dù chưa bao giờ thấy qua nhưng là lục trần lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng rất nhỏ kiểm tra một chút phát hiện đường bám vào tại thế giới thụ bên trên cùng mệnh hồn kết hợp trên cơ bản thậm chí nói ra ký thác tại thế giới thụ bên trên chính mình cái này dẫn đạo nhập mệnh thu hoạch đắc lực lượng vậy mà so cùng mệnh hồn kết hợp còn mạnh hơn rất nhiều đáng tại hắn nghiên cứu cái này mầm cây nhỏ thời điểm bên ngoài chuyển tới một giọng nữ lục chân mị cười diệp ngữ kỳ quái vấn đạo một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tiểu diệp tiên nhìn xem tiểu gia hỏa còn nhỏ thân thể lóe ra kim loại sáng bóng múa động nắm tay nhỏ uy vũ sinh phong bá đạo tuyệt luân trong lòng kinh ngạc mà tiểu gia hỏa trên thân vậy mà lộ ra thuế phàm cảnh đại viên mãn khí thức càng làm cho nàng rung động cái này mới bao nhiêu lần à chỉ là một đứa bé mà thôi lại nhưng đã đạt tới thuế phàm cảnh đại viên mãn quá yêu nghiệt sư phó để cho ta luyện hắn dạy cho ta công pháp tiểu diệp thiên trả lời x o n g phối hợp luyện tập bắt đầu liền phản phất diệp ngữ không tồn tại đồng dạng diệp ngữ nhìn xem tiểu gia hỏa nội tâm lật lên thao thiên c ử lãng có đồ đệ vãi thì có sư p h ụ b ự a đồ đệ đều như thế yêu nghiệt cái kia sư phó còn có thể kém sao cái này khiến nàng đối với lục trần thần bí càng thêm tò mò mời dạy các ngươi thánh chủ lục trần đứng d ậ y đạp thân mà ra bình chân như vậy nhìn diệp ngữ một chút vấn đạo lục công tử thánh chủ bế quan muốn tới giao chỉ thị nghiến cái kia trời mới có thể xuất quan xin hãy tha lỗi diệp n ữ nhìn xem lục trần cẩn thận từng ly từng tý nói ra không biết nguyên nhân gì. từ vừa mới bắt đầu gặp cái này nam nhân bắt đầu cho nàng một loại cảm giác kỳ quái phản phất hắn trên người có loại thần bí khí chất để cho mình không tự chủ được kính sợ h ắ nước lục t r ầ n mặt mũi tràn đầy bình thản không sợ hãi một bộ ta đã sớm biết như thế bộ dáng mang câu nói cho các ngươi thánh chủ lục t r ầ n thản nhiên nhìn diệp ngữ một chút chăm chú là như thế bình thản một chút lại có loại để diệp ngữ hái hùng khiếp vía cảm giác cái này khiến diệp ngữ trong lòng rất là kỳ quái lục công tử mời nói diệp ngữ gật gật đầu ta nhất định truyền đạt l i u kinh thiên lục chân chậm rãi nói ra liệu kinh vốn cho rằng thật là một câu không nghĩ tới liền ba chữ với lại nghe liền là cá nhân tên a không không khỏi vấn đạo lục công tử liền ba chữ này sao đó là cái người tên a không sai lục trần hướng về phía nàng gật gật đầu k h o á t k h o á t tay đi thôi ta nhớ nàng hội kiến ta liền ba chữ này liền có thể gặp ngươi d i ệ p ngữ một đôi mắt đẹp tràn đầy không tin tưởng ngươi vừa đi liền biết lục trần cười t h â n bí ngược lại đi đến tiểu d i ệ p thiên bên người chỉ điểm lên hắn tới tốt ta d i ệ p ngữ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn lục trần một chút tại xác định hắn nói là thật về sau gật gật đầu quay người lạng n ê n rời đi diệp ngữ vừa mới rời đi không đến bao lâu liền vòng trở lại đi thôi lục trần nhìn xem nàng trở về đối tiểu diệp thiên vây tay dẫn đầu đi ra ngoài lục công tử làm sao biết thánh chủ hội kiến ngươi diệp ngữ nhìn xem lục trần động tác rất là im lặng trong lòng kỳ quái đối với hắn thần bí càng thêm tò mò chăm chú ba chữ lại có lớn như thế vi lực có thể làm cho đang lúc bế quan thánh chủ không để ý tự thân an nguy cưỡng ép xuất quan thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng bấm ngón tay tính toán v ạ n cổ sự t ì n h đều là tại tâm ta lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nắm tiểu diệp thiên tay nhỏ quyết định một cái phương hướng dạ bước mà đi chỉ để lại ng chương tám mươi ba kinh ngạc đến ngây người chúng nhân diệp ngữ lấy lại tinh thần xem xét lục trần đã phối hợp đi sắc mặt s ữ n g sở thần sắc cổ quái cái này nam nhân rất thần bí có vẻ giống như đối ta giao chỉ vậy vô cùng quen thuộc một cái chưa hề từng tới giao chỉ người vậy mà đối giao chỉ quen thuộc nhìn hắn bộ dáng giống như là biết giao chỉ thánh chủ bế quan t r i địa cái này càng không tầm thưởng phản phất toàn bộ giao chỉ đều tại hắn trưởng không ở giữa đồng dạng cái này lệnh diệp ngữ hít một hơi lãnh khí sắc mặt rất là ngưng trọng phải biết lục trần thế nhưng là một ngoại nhân vậy mà đối giao chỉ tiền cung phân bố như thế rõ ràng để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa dù sao toàn bộ giao chỉ tiên cung phân bố ngoại trừ nội môn đệ tử bên ngoài liền là ngoại môn đệ tử cũng không biết bên trong là như thế nào phân loại bài bố d i ệ p ngự đối với lục trần lòng đề phòng đột nhiên nhiều một tầng nhanh chóng đi theo vân yên mờ mịt kiếm lên thương lan lục trần nhìn trước mắt chỗ này s ơ n phong tự lẩm bẩm trước mắt cả toàn núi phong sơn dưới hạ thể bộ rất là nhỏ bé như cùng một người trưởng thành cánh tay đồng dạng phẩm chất chiếm diện tích cực nhỏ có thể nói là toàn bộ giao chỉ tiên cung chiếm diện tích nhỏ nhất một cái dây núi nhưng là ngọn núi này kỳ liền kỳ ở chỗ này ngọn núi thật nhỏ như cánh tây, thẳng tắp mà lên, thẳng vào trong huyện như một thanh kình t i ê n cự kiếm sừng sức tại giao chỉ tiên cung bên trong đồng dạng cả ngọn núi đầu trên mai một tại trong đám mây tại mông lung trong mây mù có thể thấy rõ ngọn núi tại đỉnh núi chỗ đột nhiên phóng đại tựa như là một đoá liên hoa đồng dạng r a nước bùn mà không nhiễm thánh khiết vô cùng mang theo một loại thần t h á n h khí tức cao quý vô song cả toàn núi phong sơn trên hạ thể có một cỗ kiếm y đang lưu t r u y ề n nhìn như nhu hòa như nước lại bao hàm vô tận sắc cơ như cùng một đầu ẩn nút thái cổ m a n thú lúc nào cũng có thể đối với người nhất kích tất sát khiến người ta khó mà phòng bị cả ngọn núi khí thế rộng rãi khí tức kéo dài mang theo một để cho người ta một tới gần liền có loại đặt mình vào đất hoang cảm giác nhìn trước mắt thận phục tại ngọn núi chúng kiếm ý lục trần mỉm cười ngồi sổ người xuống tướng tiểu diệp thiên ôm thân hình khẽ động bước trên mây phía trên giống như một cái chim đại bàng đồng dạng lên như diều gặp gió chín vạn giảm tốc độ nhanh chóng lệnh đằng sau đi theo mà tới diệp ngữ đều giật mình không thôi lục công tử cẩn thận diệp ngữ nhìn thấy lục trần động tác do a đến gương mặt xinh đẹp hào không huyết khí Đây nhưng mà lục trần lúc này đã nghe không được thân ảnh đã nhanh muốn tiêu thất tại trước mắt nàng không trong mây bưng song diệm ngữ đều không đành lòng mở mắt mặt mũi tràn đầy tiết lối đồng thời mang theo vẻ hay náy nàng cho rằng lục trần chuyến này giữ nhiều lãnh ít chính là các nàng nội môn đệ tử muốn đi lên cũng muốn dùng bí pháp truyền tin sau đó từ ở tại phía trên đệ tử bông xuống tiên thê mới có thể đi lên lục chân đạp thân mà lên chân to thỉnh thoảng điểm tại mảnh như cánh tay núi trên hạ thể thân thể nhanh chóng cất cao tốc độ cực nhanh nếu như nhìn kỹ lời nói ngươi liền hội lưu ý đến hắn mỗi một chân rơi xuống cũng không phải là tùy ý rơi xuống mà là mỗi một chân rơi xuống đều rất có giảng cứu mỗi lần đều là tại núi trên hạ thể kiếm ý hội tụ đến điểm tới hạn thời điểm một bước đạp ở núi trên hạ thể mỗi lần đạp xuống đều mang một loại thần bí nói vận mỗi một chân rơi xuống núi trên hạ thể hắn nơi đặt chân đều hội sáng lên giống như bầu trời đêm tinh thần cả ngọn núi một đoạn bí ẩn một một đại ư ờ khí bảng bạc thanh u tụ nhâm t ở trong thiên địa tiếng vọng làm cả giao chỉ tiền cung đệ tử đều rất là động dung nhao nhao hướng thiên giao đại phương hướng trông lại trong nháy mắt tất cả mọi người làm một mặt mậu bức đột nhiên nó thân trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất một bóng người thẳng tới mây xanh vậy mà không có cơi tiên thê cứ như vậy đạp không mà lên muốn đạp t i ê n giao đài cái này không muốn chết sao đó là ai có người nhữ m ả y lông m ả y mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra không biết không biết ta là người nam tử với lại rất đẹp trai một cái d a o chỉ hoa si đệ tử hai mắt tiểu tinh tinh nói ra đẹp trai có tác dụng cái gì vậy mà bước trên mây thẳng lên đơn giản liền là thọ t ì n h công treo ngược chán sống một người đệ tử b i u môi nói ra nam tử một người đệ tử như có điều suy nghĩ đột nhiên ngần đầu ta biết hắn là ai ai vậy chúng nhân nao g n g a o nhìn về phía tên đệ tử này liền là cái kia lưu d i ễ m cổ phái truyền nhân gọi là cái gì nhỉ ước đúng lục trần hắn không phải muốn tới chúng ta tiên cung ở lại sao chẳng lẽ là hắn không phải đâu giao chỉ tiên cung còn sẽ có cái khác nam từ sao gia hỏa này ngâm thơ thật là lợi hại hào hào nghe một cái rất là điềm đạm nho nhã đệ tử đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lục trần bối cảnh trong miệng lẩm bẩm lục trần chỗ đọc thơ câu gật đầu không ngừng hai mắt tỏa ánh sáng liền là cái l ă n đầu thanh muốn chết có người lắc đầu vậy mà không cần tiên thê dựa vào nhục thân sông thiên giao đài không là muốn chết là cái gì chuẩn bị thiên g i a o đài vô tận kiếm ý cho gạt bỏ đúng vậy à, thiên g i a o đài kiếm ý có thể ngay cả thánh nhân cũng không dám xông vào à, một khi bị kích phát thánh nhân cũng muốn n u ố t hận một cái truyền công hộ pháp phủi một chút bầu trời thân ảnh khẽ lắc đầu mặt mũi tràn đầy thở dài toàn bộ giao trì tiên cung đệ tử tất cả đều nhìn chăm chú lên trên bầu trời t h â n ả n h g i ố n g n h ư là d i ệ u n g ự chi lưu t c m c ũ n g n h ả y lên đến cú họng vì lục trần mất mồ hôi mà có một ít mặt người bên trên cười trên n ỗ i đau của người khác b ị u lộ lõe lên một cái rồi biến mất s i lục trần thân ảnh tại chúng nhân trận mắt hốc mồn bên trong nhanh toàn thân áo trắng theo phong phất p h ố i theo không nhiễm bụi tư thế vai hùng bừng bừng phân c h ấ n phối hợp hẳn gai kia phong thần như ngọc lạnh lùng khuôn mặt giống như một tôn sừng sững ở trong thiên địa vô thượng thần linh đồng dạng có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế cả người tại ánh mặt trời chiếu xuống phủ thêm một tầng thần thánh hào quang trong lúc phất tay cao thủ một đời phong phạm hiển thị rõ làm sao có thể giao chỉ tiên cung mọi người thấy lục trần cứ như vậy đạp không mà lên leo lên thiên giao đài trong mắt đều lồi ra tới mặt mũi tràn đầy không thể tin một người bằng nhục thân leo lên thiên giao đài còn không có phát động thiên giao đài vô tận kế bí trong lúc nhất thời đ t h i giao ê n d ư ớ i đài diệp n g cũng là miệng anh đào nhỏ là đào khẽ ế t đều nuốt có thể nuốt hạ m ộ t trứng gà. Ngọc thủ nhẹ dơ lên chỉ vào lục trần quả ngọc nhẹ lên gà, vào chỉ lục dơ p h ư ơ n hướng, thần g sắc k i n h hãi, t r o n g lòng l ậ thiên lên t a o t h cử l ã n giao Trưng 84, h ê n g i đài hội thánh chủ nhìn xem lục trần như thế nhẹ nhàng thoải mái leo lên thiên giao đài chúng nhân tất cả đều không bình tĩnh đặc biệt là cái kia chút lúc đầu trên mặt lộ ra một bộ cười trên n ỗ i đau của người khác bộ dáng người lúc này như là táo bón đồng dạng sắc mặt xanh trắng chuyển đổi hung hăng chừng thiên giao đài một chút liếc mắt như nhau ý trao một cái nhanh chóng rời đi thiên giao đài vô tận kiếm ý vậy mà không có phát ra tới quá kỳ quái một cái giao chỉ tiên cung truyền công t r ư ở n g lão một mặt một b ớ c không chỉ có là nàng mọi người đều là như thế lại có người chỉ dựa vào nhục thân thẳng tới mây xanh tại không phát động thiên giao đài nữ đế kiếm ý tình huống d ư ớ i đạp thượng thiên giao đài thật là khiến người không thể tưởng tượng diệp ngữ tử trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không có phát động kiếm ý vậy mà không có phát động kiếm ý hắn là làm sao làm được nàng xem thấy lục trần phương hướng trong lòng ngũ vị trần tạc đối với lục trần thần bí nàng lòng hiếu kỳ lại nặng một tầng lục trần làm sao biết hắn hành động này như thế kinh thế hai tục tại các vị giao chỉ tiền cung đệ tử tuyên truyền miễn phí phía dưới chăm chú một lát công pháp hắn đã tại nội môn n ổ i danh thậm chí tiêu thất đã truyền đến ngoại môn ngay cả ngoại môn đệ tử biết tất cả trong lúc nhất thời đối với lục trần người sùng bái cấp tốc tăng mạnh đương nhiên cái này chút lục trần tạm thời là không biết thiên giao đài nghe dường như cái đài kỳ thực lại là tự thành mở giới phương viên rất rộng vừa đạp thân thiên giao đài tại tiên thêm một bên hai vị đệ tử chính cười cười nói, nói nói có nàng xì xào bà tán cười cười nói, nói lục trần vệch thai ngay xong nguyễn lai、like、là hai người đang thảo luận sở học công pháp trao đổi l không khỏi gật gật đầu cứ như vậy im áng đứng ở nơi đó nhìn xem các nàng n g u y ệ t hoa kiếm quyết rất khó khăn luyện ta đã luyện lâu như vậy liền là sờ không tới phương pháp luôn luôn tại thời khắc mấu chốt có chút lực bất tòng tâm cảm giác trong hai người một người vẻ mặt cầu xin mặt mũi tràn đầy ai oán nói ra ta cũng vậy mỗi lần múa trường kiếm thời điểm kiếm quyết xáo lộ có vấn đề căn bản ăn khớp không n ổ i à. một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy bực tức nói ra n g u y ệ t hoa kiếm quyết xác thực khó luyện muốn không phải chúng ta hai người là môn phái tinh anh may mắn thủ hộ thiên giao đài chỉ sợ còn không chiếm được như thế tinh diệu kiếm quyết đâu tên đệ tử này lắc đầu đúng vậy à nguyệt hoa kiếm quyết chi tinh diệu không thể tầm thường so sánh nhưng mà năm đó nữ đế sở t r ư ở n g kiếm quyết thứ nhất tự nhiên k h ó luyện tên đệ tử này lắc đầu bất quá thần sắc cũng không có nhu trí mà là hai mắt vô cùng kiên định ngọc thủ n ắ m thành quả đấm cho mình động viên đến ta nhất định có thể l ĩ n h nộ g ra đến đem lĩnh hội không phải ta đã kích người à. một người đệ tử khác lắc đầu ta đã hỏi chuyển công t r ư ở n g lao diệm ngữ liền ngay cả nàng đều không có tìm hiểu thấu đáo cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm không thể nào chẳng lẽ thật là nguyệt hoa kiếm quyết có vấn đề tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc con mắt chừng to lớn nghi hoặc vấn đạo ta làm sao biết một người khác b u ô n g tay t r ư ở n g lắc đầu nguyệt hoa kiếm quyết tự nhiên không có vấn đề lục trấn nghe hai người đối thoại sắc mặt vô hỉ vô bi tướng tiểu diệp thiên buông xuống chắp hai tay sau lưng thoải mái nhàn nhã hướng hai người đi đến ai nghe được thanh âm hai cái giao chỉ đệ tử tinh anh s ữ n g sở lập tức liền là sắc mặt đại biến bởi vì thanh âm là từ các nàng phía sau t r n lên nói cách khác có người vậy mà đạp lên thiên thê nhìn lại phong cách cổ xưa tiên thê chính dưới ánh mặt trời tản ra nhàn n h ạ rực rỡ n ừ n g ở nơi nào căn bản không có động đậy hai người hóa đá nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhau thân thể rất là cứng n ắ c mồ hôi lạnh trong nháy mắt tướng quần áo đều cho làm ướp dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng có người vậy mà vô dụng tiên thê đạp lên thiên giao đài cái này thì cũng thôi đi mẫu chốt là thiên giao đài nữ đế thủ hộ kiếm ý vậy mà không có phát động gạt bỏ người xâm nhập loại tình huống này để sắc mặt hai người lại biến chẳng lẽ người tới so thánh nhân còn lợi hại hơn không thành phải biết nữ đế kiếm ý thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng né tránh không được ngẫm lại hai người lòng bản chân thẳng vọt hơi lạnh sợi thì sợ hãi hai người vẫn là xoay người thần sắc xứng sở nam nhân cùng nhìn nhau nháy nhá làm sao xuất hiện cái nam nhân mà lại là một lớn một nhỏ hai cái không cần ngạc nhiên lục trần nhìn xem hai người cười n h ạ t một tiếng ngươi là lưu d i ễ m cổ phái lục công tử hai cái giao chỉ đệ tử thần sắc ổn định lại đột nhiên vang lên trước đó d i ệ p ngự thông báo việc của mình mở to hai mắt nhìn nhìn qua lục trần tuân vấn đạo không sai lục trần gật gật đầu hô nghe được lục trần trả lời hai người trong nháy mắt thở ra một cái như trước khi đại xá nhẹ nhàng vô vô đã đơn giản quy mô cao ngất hai ngọn núi trấn an hạ trấn kinh trái tim nhỏ lục công tử xin hỏi một chút ngươi là thế nào đi lên hai người đệ tử tuổi tác không lớn còn rất là ngây ngô mắt to nháy nháy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vẫn đạo cứ như vậy bay lên lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra rát hai người trong nháy mắt xin ốc con mắt t r ừ n g to lớn rất là mê mang phản phất lục trần nói là thiên phương dạ đ à m đồng dạng nói láo vậy sẽ không đánh b ả n nhác cái này thiên giao đài có nữ đế kiếm ý thủ hộ thánh nhân phía dưới sông vào tuyệt đối ngọn cụ tỏi sao có thể giống như ngươi nhảy nhót tương bừng không tin lục trần nhũ lông mày vẫn đạo hai người gật đầu như là tiểu trống lúc lắc đồng dạng rất là nhanh chóng không quản các ngươi tin hay không dù sao ta là tin còn không đợi lục trần nói chuyện một bên tiểu diệm thiên đột nhiên lẩm trong nháy mắt để cho hai người lần nữa lâm vào trong lúc xí n ố c lục trần nhàn nhạt phủi tiểu diệp thiên một chút thần s ắ c quái dị mình cái này đổ nhi không hội cũng là hậu thế xuyên qua tới đi vậy mà có thể toát ra một câu nói như vậy để hắn đều có chút trở tay không kịp đọc chuyện với cảm giác được lục trần quái dị sắp mặt tiểu diệp thiên nháy nháy đen bóng mắt to g ã i g ã i đầu lộ ra một mặt t i ê n chân vô tà tiểu dung hấp tấp chạy lại đây ô m lục trần đùi làm lũng động tác rất là ngây thơ chân thành lục trần có chút lắc đầu bỏ đi loại này lo lắng hai người cũng là bị tiểu diệp thiên câu nói này cho lôi không nhẹ khỏe miệm lục trần đối với tiểu diệp thiên nũng nịu mắt biết ai ngờ ngẩng đầu nhìn hai người ta đi thấy các ngươi thánh chủ đồ nhi này của ta tạm thời giao cho diệp ngữ truyền công trưởng lão hai tiểu cô nương xứng sở lục trần gật gật đầu chỉ chỉ phía dưới nàng liền ở phía dưới đâu a hai người phát ra một tiếng kinh hô song đời song đời một bên nhanh chóng chạy hướng tiên thê quả nhiên thấy diệp ngữ thông qua bí thuật truyền lại thả tiên thê tin tức lúng cuống tay chân tướng tiên thê bông xuống nhìn xem hai tiểu cô nương bối rối động tác lục trần vì đó cười một tiếng hai người bản tính cho phép không có chút nào tâm cơ đạo tâm tinh khiết xem như khả tạo tri tài lục công tử đại gia quang lâm không có từ xa t i ế p đón đang tại lục trần quan sát hai người thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên một bóng người tại thiên giao đài chỗ sâu rậm chân mà đến toàn thân thần quang phun r a n u ố t vào đại đạo chìm nổi quanh thân lưu chuyển pháp tắc tựa như diện hóa một phương thế giới tham kiến thánh chủ hai tiểu cô nương nhìn người tới vội vàng tham viếng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể ảnh hưởng trời biến hóa quanh thân pháp t ắ c chạy sôi như đại dương mênh ngông diệu dụng vô t ậ n thần thánh mà mờ mịt bước liên tục khẽ rời đi nhìn như cất bước rất nhỏ kỳ thực một bước một thế giới thân ảnh từ xa tiến lại thoáng qua cực hạn một thân vương giả chi uy chìm nổi thần quang phun ra nước vào phụ trợ nàng như là một tôn hành tẩu vu thế ở giữa thần trị đường uy quần quận thần uy lâm liệt theo nàng cất bước đi tới sau l ư n g pháp tắc diện hóa một phương thế giới thần bí mà mênh n ô n g giao chỉ thánh chủ lục trần nhìn xem người tới vô hỉ vô bi chắp hai tay sau lưng thân thể thắng tắp lạnh tam sinh hữu hạnh giao chỉ thánh chủ hướng về phía lục trần nợ nụ cười xinh đẹp cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác hai con ngươi như nước phản phất có thể làm cho người hòa tan đồng dạng sóng mắt lưu chuyển hấp dẫn tâm thần người để cho người ta không tự chủ mê thất r á n g người gợi cảm xinh đẹp một cái nhăn mày một nụ cười câu hồn đoá phách mê hồn m ị điện lục trần nhìn xem giao chỉ thánh chủ một chút thân s ắ c bình thản k h ẽ lắc đầu đối người tầm thường mà nói còn hữu dụng đối với ta mà nói như là gân gà khắc hổn phí tâm cơ để lục công tử chê cười giao chỉ thánh chủ thần dược xinh đẹp cơ hồn cảm giác đột nhiên vừa thu lại cả người trở nên yên tĩnh xuất trần ánh mắt co r ụ t lại nhìn chăm chăm lục trần quan sát tỉ mỉ lấy công tử là làm sao biết mê hồn mị điện t hiện tay tính toán vạn của sự tình đều là tại tâm ta lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói ra giao chỉ thánh chủ như như chuông bạc cười tiếng vang lên vụ vô, vô ngọc thủ lục công tử quả nhiên không phải người bình thường lúc đầu ta còn không tin hiện tại ta tin lục công tử mời hướng về phía lục trần làm một cái mời thủ thế lục trần bình chân như vậy không có chút nào bởi vì đối phương là giao chỉ thánh chủ thân phận cho lộ ra cung kính rất là tùy ý dậm chân mà đi giao chỉ thánh chủ s ư ơ n g sở hơi nhũ mày chăm chú là một sát vậy liền khôi phục lại đây đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười cất bước đi tới cùng lục trần sóng vai mà đi không trang phục mốt làm hưu ý vô ý dùng con mắt nhìn qua đánh giá lục trần muốn xem liền quang minh chính đại nhìn vậy không ai đem người thế nào lục trần n i ế t miệng lên đột nhiên mở miệng nói ra ngươi bóc người không vẽ khuyết điểm giao chỉ thánh chủ hơi đỏ mặt trên gương mặt hiện lên một tia tức giận hung hăng c ắ n răng thần s ắ c khôi phục như thường sắc mặt lạnh lùng thiên giao trên đài tiểu thế giới rất là rộng lớn hai người hành tẩu một khoảng cách nhìn thấy phía trước từng t ò a rộng lớn cung điện sừng sức tại bên trong tiểu thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh dáng lành nàn g vạn một phái tiên gia cảnh tượng vân yên mờ mịn tiên nhạc trận trận không trung thỉnh thoảng có tiên h ạ c bay múa như cùng người ở giữa tiên cảnh quả thực là bất p h ả m làm cho người tâm trí hướng về hai người cất bước tiến vào trung ương đại điện lục trần không đợi giao chỉ thánh chủ lên tiếng phối hợp tìm cái địa phương nên ngang ngồi xuống cái này khiến giao chỉ thánh chủ sắc mặt đại biến bởi vì lục trần làm ra vị trí này thế nhưng là toàn bộ đại điện nhất hiện quý vị trí là giao chỉ thánh chủ chuyên tọa đồng thời cũng là năm đó cơ giao nữ đế đ ế tọa cái này nhưng k ó lường phải biết tại toàn bộ giao chỉ ngoại trừ các đời giao chỉ thánh chủ có thể ngồi vị trí này bên ngoài những người còn lại cho dù là giao chỉ lao tổ cũng không thể ngồi vào trên vị trí này mà lục trần lại nên ngang ngồi xuống đại biểu nàng toàn bộ giao chỉ quyền lợi đế tọa bên trên liền xem như giao chỉ thánh chủ tại tốt tính cũng không nhịn được tức giận sắc mặt lúc này lạnh xuống lục công tử ngươi ngồi sai vị trí lục trần bình chân như vậy phản p h ấ t không có nghe thấy hướng về phía nàng với tay vô vô bên người vị trí ra gia hiệu giao chỉ thánh chủ đi sang ngồi hoàn toàn là thành khi chính hắn xem như nơi này chủ nhân ngược lại giao chỉ thánh chủ lại trở thành tân khách cảm giác chỉ là một trường đế tọa mà thôi ta ngồi ở phía trên là cho các ngươi giao chỉ mặt m ũ i làm c à n giao chỉ thánh chủ sầm mặt lại trên thân vương giả chi uy bỗng nhiên mà ra, hai mắt ánh mắt sáng trói tinh thần tiêu tan nhật nguyệt chìm nổi sau lương pháp tắt như nước diễn hóa một phương thế giới thần uy trần thế ta giao chỉ đế tọa há lại ngươi một ngoại nhân có thể ngồi lục trần không nhúc ních chút nào nhàn nhạt lường nàng một chút lưu kinh thiên ngồi ta vì sao không làm được giao chỉ thánh chủ đục trên thân tiếp theo rung động trên thân nhiếp người khí thế giống như thủy chiều thối lui mặt múi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần sắc mặt thần sắc biến nào ánh mắt lăng lệ như lao ngươi tử làm sao biết lưu kinh、thiên? phải biết lưu kinh thiên tên tại bọn họ giao trì ngoại trừ các đời giao trì thánh chủ bên ngoài cũng chỉ có cầm quyền lao tổ biết trừ cái đó ra còn lại lao tổ thậm chí hiện tại nắm giữ giao trì thực quyền cơ đỏ lao tổ cũng không biết lục trần một ngoại nhân vậy mà một ngụ nói ra lưu kinh thiên ba chữ sao có thể không để cho nàng chấm kinh nàng cũng là bởi vì ba chữ này cưỡng ép xuất quan bóp lấy tính toán mà thôi lục trần đổi một cái dễ chịu tư thế lưng tựa đế tọa lục công tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám còn xin báo cho giao trì thánh chủ hít sâu một hơi chăm chú nhìn lục trần sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra ta muốn gặp cơ kỷ ngọc lục trần nghiêm sắc mặt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giao trì thánh chủ mỗi chữ mỗi câu nói ra kỳ ngọc lão tổ đã bất quá hỏi thế sự vạn năm có thựa lục công tử đây là làm có ta giao trì thánh chủ trầm giọng nói ra không thấy nàng cũng có thể lục trần gật gật đầu giao trì thánh chủ nghe được lục trần nói như vậy thở dài một hơi vậy ta muốn gặp cơ tiểu huyên lục trần lại vứt xuống một viên nguyên khí đạn trực tiếp tướng giao trì thánh chủ cho nổ được vòng đôi mắt đẹp t r ừ n g to đại chăm chú nhìn nàng bở môi bởi vì thần tính kích động du lập cập muốn gặp cơ kỳ ngọc nói thật giao trì thánh chủ thật là có khả năng xử lý đ ư ờ n nhưng là muốn gặp cơ tiểu h u y ề n nàng thật sự là có lòng không đủ được bởi vì cơ tiểu h u y ề n đã hóa đạo trăm vạn năm lâu chỉ sợ cái tên này bây giờ tại giao chỉ kêu đi ra ngoại trừ cơ kỳ ngọc cùng nàng bên ngoài vậy không có người biết được ngươi còn biết cơ tiểu h u y ề n lão tổ giao chỉ thánh chủ không bình tĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần trên thân khí thế run thăng ánh mắt như đ a o ngươi đến cùng là ai nói lên cơ kỳ ngọc tại giao chỉ còn có người biết nàng đại danh nhưng là cơ tiểu huyên liền không đồng dạng có thể nói như thế danh tự cùng lưu kinh thiên cái tên này đều đã theo thời gian trôi qua mẫn diệt bây giờ một ngoại nhân vậy mà há miệng liền kêu lên thực sự không thể tưởng tượng nếu như ta đoán không nói b ậ y cơ k ỳ ngọc là cơ tiểu huyên hậu nhân a lục trần không để ý giao trì thánh chủ c h ấ n kinh cùng đối với hắn vẻ đề phòng mở miệng nói ra người đến cùng là ai nghe nói như thế giao trì thánh chủ càng thêm kinh hãi hơi lạnh hít vào nếu như nói biết mấy người kia danh tự là nguyên khí đạn lời nói vậy biết cơ k ỳ ngọc là cơ tiểu huyên hậu nhân cái kia toàn bộ liền là siêu cấp nguyên khí đạn cơ k ỳ ngọc là cơ tiểu huyên hậu nhân sự tình ngoại trừ cơ kỷ ngọc bản thân bên ngoài cũng liền nàng và mấy cái tự phong lão t ô biết bây giờ nghe lục trần kiểu nói này cũng là mặt mũi tràn đầy tính kinh, kinh dị cảm thấy lật lên thao thiên tự lãng Chương đùa giỡn thánh chủ. Giao giỡn Ngươi! thánh thánh nhìn chủ. chỉ chủ chăm chú nhìn lục trần đã bị thiêu n n k i hoàn toàn nói không ra lời. Rất lâu sau đó mới khó khăn kỳ tinh thần, thật nhưng khó nói cũng muốn ngọc gặp ra rất sau lời, lâu lắm lấy lại lao là mới rất ta tổ, đó cơ như n Trần trời. t i Úc! Lục h ê thiêu, thiêu m i mao không nhẹ không nặng nói ra nói thế nào ha ha giao chỉ thánh chủ lộ ra một nụ cười khổ đừng nhìn ta là giao chỉ thánh chủ cảm giác thân phận rất t ô n quý nhưng mà lại có ai biết ta sự đau khổ ngươi bị giá không lục trần thản nhiên nhìn giao chỉ thánh chủ một chút không có chút nào ngạc nhiên ngươi tại các nàng trong mắt những người kia chỉ là một tên tiểu bối bị vô căn cứ vậy rất bình thường không chỉ có là vô căn cứ các nàng đã làm trầm trọng thêm chúng ta ở đây nói chuyện sợ sợ các nàng đã biết quyền lợi là cái thứ tốt lục trân mỉm cười nhưng là quá phận theo đuổi bản không thuộc về mình quyền lợi cái kia chính là tìm đường chết ta lúc vừa tới cái kia chút đối phó ta chính là các nàng người lục trân ngẩng đầu vô hỉ vô bi nhìn giao trì thánh chủ một chút không sai giao trì thánh chủ gật gật đầu các nàng đều là cơ hồng phe phái người vậy có lao tổ ủng hộ ngươi a lục trân bình tĩnh nói ra lục công tử nhìn rõ mọi việc xem ra ta giao chỉ thật không có chuyện gì có thể thoát khỏi người pháp nhãn giao chỉ thánh chủ cảm giác mình đã chết lặng lục chân phảng phất sự tình gì đều nhìn rất thấu triệt đối với các nàng giao chỉ cử động rõ như lòng bàn tay điểm ấy để nàng rất là không được tự nhiên cảm thấy đối lục trần cảnh giác càng thêm nghiêm trọng mặc dù có lao tổ ủng hộ ngươi nhưng lại nhưng không sánh được đối phương cường thế các ngươi phái này hệ thế nguy với lại giao chỉ hư danh kế tục nhân tài vậy tất cả đều bị đối phương bỏ vào trong túi cái này cũng g á n tiếp tạo thành các ngươi nhân tài tàn lụi dần dà chính là các nàng không xuất thủ các ngươi vậy sẽ tự mình sụp đổ lục chân trong mắt hơi hít vừa cười vừa nói tê giao trì thánh chủ sắc mặt rất là nghiêm túc nhìn trăm trăm lục trần nhìn nửa ngày lục trần lời nói có thể nói là thanh nàng hiện tại tình cảnh cho nói nhất thanh nhị sở không kém chút nào từ khi vạn năm trước đó cơ kỳ ngọc lão tổ thọ nguyên gần lựa chọn tự phong về sau giao trì liền b i ế n tiên h vừa mới bắt đầu thời điểm cơ hồng một mạch người còn tất cả thu liễm sợ là cơ kỳ ngọc cố ý khảo nghiệm các nàng về sau theo thời gian chuyển rời các nàng phát hiện cơ kỳ ngọc lão tổ coi là thật không quản sự lần này mạch này người như là đ i cuồng đã xảy ra là không thể ngăn cản các nàng ý thức được các nàng một mạch nhập chủ giao trì cơ hội tới từ cơ hồng xuất thủ lấy lôi đình quét lạc diệp chi thế tướng ủng hộ giao trì thánh chủ cùng thân cận giao trì thánh chủ phe phái các lao tổ tất cả đều nốt càng đem hiện tại thánh chủ quyền thế cho giá không mặc dù không có buộc nàng thoái vị nhưng lại là khi nàng người thánh chủ này thùng rông kêu to hết thể đại sự hoàn toàn do các nàng k h ô n g chế thậm chí nàng đường đường giao trì thánh chủ đều cách không khai thiên giao đài kim qua thiết mã xính thần châu quan sát cựu giới t u ế n g u y ệ t nhiều di hỏi anh hùng vạn cổ ngộng độc theo tiên hiền trinh tiết lộ lục trần nhìn xem đại điện bên ngoài vẫn yên mở mỹ tiên giao đài mặt mũi tràn đầy khoan thai tự đắc nhìn xem giao trì thánh chủ ta giao trì thánh chủ vừa muốn cự tuyệt lục trân khỏe miệng nhẹ nhàng n i ế t lên lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dung từ l ế tọa bên trên đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng trong chấp nhóm này hắn cho giao trì thánh chủ một loại ảo giác phản phất tại phía trên đứng đấy không là một người mà là một tôn ngữ cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn n g cái thế đê vương làm cho lòng người bên trong vô cùng k í n h sợ vô ý thức thấp cao quý đầu l â u lục trân dạo bước mà xuống đi vào giao trì thánh chủ trước mắt dỗi ra bàn tay lớn dùng ngón tay rất là ngả lớn buốc lên giao trì thánh chủ cái cằm để nàng thấp ba tính chậm rãi nâng lên hai mắt chăm chú nhìn nàng hai mắt cô nàng ta biết ngươi có thể nhìn thấy cơ kỳ ngọc ta lặng chờ ngươi tin lành lục trần động tác này may mắn bên cạnh không ai không được lời nói nhất định có thể chấn kinh một chỗ ánh mắt phải biết n g ư ờ i trước mắt thế nhưng là giao trì thánh chủ a mặc dù nói quyền lợi thôi ra không nhưng là đây cũng chỉ là trong các nàng bộ người biết mà thôi người ở bên ngoài xem ra nàng vẫn là cái t i ê u cao không thể chạm thánh địa c h i chủ mà lục trần nhẹ như vậy điệu một động tác nói đùa dẫn tuyệt không quá đáng tại giao trì thánh chủ còn đang sững sờ thời điểm lục trần mỉm cười phương hướng cánh tay dạ bước mà ra bộ pháp nhìn như rất chậm kỳ thực rất nhanh lúc này hắn hận không thể nhiều sinh hai cái đùi nói đùa đây chính là giao chỉ thánh chủ được chứ một vị vương g i ả đại n ă n g à, lại bị hắn cản dỡ đùa dỡn nếu là chạy trượng tuyệt đối không có quả ngon để ăn tại nàng còn không có từ c h ấ n kinh ở trong hoàn hồn thời điểm lục trần nhanh chóng rời đi thật lâu giao chỉ thánh chủ rốt cục lấy lại tinh thần lúc này lục trần đã đến thiên giao bên bằng duyên cùng diệp ngữ hội hợp đi mau lục trần nhìn diệp ngữ một chút nhanh chóng hướng nơi xa đi đến tốc độ kia nhìn diệ n ữ mặt mũi tràn đầy mậm ức thầm nghĩ có gấp gáp như vậy sao đang tại nàng nghi hoặc thời điểm nơi xa thiên giao đài chỗ sâu đột nhiên buộc phát ra một đạo vương giả chi uy mênh ngông như thác trời c u ộ n c u ộ n m à đến giao chỉ thánh chủ thân ảnh từ thiên giao đài chỗ sâu chậm rãi dâng lên trong đôi mắt vô tận lửa giận đang thiếu đốt trong mắt bắn ra hai đạo thần mang hành thích xuyên thiên địa cường đại vương giả uy áp tràn ngập giữa thiên địa để diệp ngữ bọn người run rẩy một hồi thẳng vào thực chất bên trong hai cái thủ hộ đệ t ử hai chân mềm l ú n g trực tiếp co cắp ngã xuống đất lục trần một đạo khét t ê vang lên như cựu thiên thần lôi ở bên t a i nổ vàng trong thanh em mang theo vô tận tức giận sau lưng một cái pháp tắc diện hóa tiểu thế giới trần phụ thiên địa chấn động thần uy lâm liệt thần thức như biển hóa thành một vùng biển mênh mông xôi trào mánh liệt mà đến hướng lục trần bay tới kéo hô lục trần sắc mặt không thay đổi hướng về phía diệp ngữ hô một tiếng thân thể quang mang lõi lên cực t h ầ n thể đột nhiên sáng lên đem hắn thủ hộ trong đó vạn pháp bất chiêm vạn vật l ậ n tránh thân ảnh lõi lên đi vào tiểu diệp thiên bên người ôm hắn lên cũng không quay đầu lại trực tiếp từ thiên g i a o trên đài nhảy xuống nhìn một bên diệp n ữ trận mắt hốt mổm p h ả n phất hóa đá đồng dạng cái quỷ gì vì cái gì nhanh như vậy lục trần là có khổ khó nói, hắn một cái dẫn đạo nhập đối phương một cái vương giả đại năng cảnh giới cấp độ thực lực sai biệt có thể nói cách biệt một trời tại hắn cực thần thể sáng lên trong nháy mắt uy áp liền tới người chăm chú lấy vừa chạm vào đụng hắn cực thần thể tại cái này trí cường uy áp trước mặt như là giấy đồng dạng chăm chú là ngăn cản một lát ẩn thân thủ hộ trực tiếp liền hóa thành hư vô cũng liền tại cái này trong chốc lát vì lục trần tranh thủ thời gian thân ảnh loại lên nhảy xuống thiên giao đài lục trần thân ảnh tiêu thất tại mây mù ở giữa giao trì thánh chủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiên giao bên bằng duyên nhìn xem hắn rời đi bóng lưng hận đến hàm răng n g a đôi mắt đôi lúc này trong tay pháp tác hội tụ diễn hóa nhất phương che trời bàn tay lớn muốn tướng lục trần cho bắt trở lại tại thời khắc mấu chốt tâm thần k h é động nghĩ đến lục trần vừa rồi cái tia chút rung động lời nói động tác trên tay chỉ trệ pháp tác hóa thành hư vô p h ả n phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua gương mặt xinh đẹp đỏ rực một mảnh mang theo vẻ thẹt t h ù n g càng nhiều là tức giận thần sắc biến ảo không ngừng nhìn chung quanh ba người là đại khí không dám thở trong lòng thanh lục trần mắng trăm n g à n lần Trưng 87, Bất tử b Càng t h ê một có m loại p bên tiểu các dao chỉ hốc ánh đệ tử trận mắt trong mắt, trần t mồm lục lôi i diệp thiên nhìn rất là không thú vị thừa dịp lục trần tâm tư đều bị mặt đất hấp dẫn hùng hai tử bản chất lại phát tác nhanh như chấp liền chạy mất dạng đem trọn cái dao huyên điện từng tấc một đều đi toàn bộ lục chân ngừng đầu lộ ra vẻ tươi cười hắn cử động lần này cũng không phải là vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra nhìn như tùy ý một chút động tác kỳ thật đều tại chứng minh trong lòng mình một chút ý nghĩ hắn luôn luôn cảm giác cái này giao huyên điện có chút cổ quái tại đem đi một lượt về sau rốt cục đạt được đáp án năm đó hệ thống chủ nhân rời đi về sau chỉ còn sót lại nữ đế mình đối với về sau giao huyên điện chuyện phát sinh là một điểm ký ức không có hắn liền là muốn nhìn một chút bất phàm như thế một chỗ nữ đế có không có để lại hậu thủ gì thông qua đo đạc toàn bộ giao huyên điện lục trần đối với nơi này rõ ràng trong lòng lộ ra vẻ mịp cười hắn suy đoán quả nhiên không sai Nữ đế lục trần đầu, đầu thân g hình â n rời đột nhiên động rất là đột ngột từ cực tính đến cực nhanh chăm chú trong nháy mắt chân bộ hư đạp một hội phía bên trái một hội hướng về phía trước một hội lại phía bên trái một hội lại hướng về sau bộ pháp từ xa nhìn lại lộn xộn không có dấu vết mà tìm kiếm liền phảng phất một cái con ruồi không đầu đồng d ạ n g tại xung vào nếu có h i ể u trận pháp người tại cái này nhất định hội giật này cả mình bởi vì lục trần mỗi một lần dậm chân nhìn như lộn xộn kỳ thực u y tích rõ ràng chỉ là người tầm thường rất khó lý giải trong đó huyền bí hắn mỗi một bước đặt xuống đều cùng trong hư không chu thiên tinh đấu đại trận hô ứng lẫn nhau đều sẽ có một k h o a tinh thần sáng lên lại nhanh chóng dập tắt theo lục trần đi lại trong hư không tinh thần sáng d i ệ n càng lúc càng nhanh nếu có tâm người đem những này sáng lên tinh thần lẫn nhau kết nối lời nói nhất định có thể phát hiện trong đó huyền bí mỗi một cái sáng lên tinh thần đan vào lẫn nhau vậy mà tạo thành một cái hư trên e u bầu trời trận pháp mà lục trần thì vừa lúc ở vào trận pháp này giải đất trung tâm một tơ một hào đều không kém toàn bộ giao huyên điện vách tường đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang không có vào trận pháp này bên trong trung tâm trận pháp đột nhiên xuất hiện một cái lô đen một ngụm tướng lục trần thôn vệ lần hai xuất hiện lục trần đã đi tới một chỗ rất là trống trải thế giới bầu trời âm trầm phương xa xích hà ảm đạm nối thành một mảnh giống như mặt trời lặn hoàng hôn đang ảm đạm đi xích hà phía dưới đường chân trời cuối cùng một mảnh cự đại hắc ảnh nằm ngang ở nơi đó giống như một đầu phụ phục tại tận cùng thế giới cự long to lớn thân thể chết xạ hạ một m ả n g lớn bóng đen người ở tại trước mặt rất là nhỏ bé lộ ra không có ý nghĩa lục trần hai mắt bắn ra hai vệ thần quang cực lực hướng nơi xa nhìn lại thường đổ vét siêu vỡ vụn gạch ngói vụn rơi đ ầ y đất phối hợp với nơi xa cảnh tượng lộ ra dáng vẻ nặng n ề di tích lục trần ánh mắt co g ụ c lại trong lòng kinh ngạc nữ đế phí hết như thế thủ đoạn nghịch ti cái này có chút không bình thường à nếu như là di tích làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra có gì đó quái l ạ lục trần lập tức bung ra thần thức hướng nơi xa tìm kiếm tướng nơi xa di tích tìm kiếm một lần không có phát hiện bất cứ gì thường nào trong lòng q á i dị lần hai dùng thần thức tướng nơi xa di tích cẩn thận tìm kiếm một lần rốt cục tại tường đổ vách siêu ở giữa cả mảnh di tích vị trí trung ương nhất một chỗ như là ao nước nhỏ tí nhất trên đài cao phát hiện một đoạn gốc cây thần sắc trì trệ lục trần chân không chạm đất dậm chân mà đi cấp tốc hướng về phía trước lao đi ông lục trần dậm chân mà đi thiên đ i ệ trong nháy mắt biến h vốn là âm u bầu trời đột nhiên trở nên trăng sáng treo cao b ạ c bạch sắc quang mang chiếu giỏi l ạ i địa mang theo một cỗ trí âm trí nhu khí cơ tướng cả phiến thiên địa nhuộm thành một mảnh ngân s ắ c giống như phụ thêm một tầng s a y đồng dạng đối với loại biến hóa này lục trần không có để ý phảng phất vốn là như thế đồng dạng hai mắt chăm chú nhìn cái này đoạn gốc cây tại dưới ánh trăng tận bộ mà đi đi vào đầy trời trong ánh sao không lớn một hội lục trần đã đến khu vực trung tâm tại cái này đoạn thô to gốc cây trước dừng lại xem xét tỉ mỉ lấy gốc cây rất là thô to trọn vẹn liền mười m phong chiếc vẹn trên mặt đất lưu lại cao hơn một m trên đó bộ vị không cánh mà bay gốc cây phía trên vết cắt rất là vơ ư n vước p h ả n phất là bị người dùng lợi khí cho cắt đứt đồng dạng toàn bộ gốc cây đã khô héo t r u n g quanh hiện đầy vết dạng như hình mạng n h ệ n phân bố lục trần cẩn thận quan sát lấy gốc cây vết cắt chỗ hoa văn rất là rõ ràng cây vòng phù hiện trên đó lít nha lít nhít một vòng một vòng mỗi cái vòng tuổi ở giữa khoảng thời gian rất nhỏ như là một tờ giấy mỏng nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được lục trần nhìn kỹ một cái, cái này vòng tuổi trong lòng cả kinh nhiều như vậy vòng tuổi khoảng chừng mấy trăm ngàn vòng đây là khái niệm gì ai cũng biết một gốc cây vòng tuổi đại biểu cái gì một, năm vòng liền là một năm. nhiều năm như vậy vòng cũng liền nói cái này gốc cây khô khoảng chừng mấy trăm ngàn năm thụ linh nhìn xem gốc cây mặt ngoài hoa văn lục trần con mắt chừng đến rất lớn thật lâu không cách nào hoàn hồn loại này hoa văn sắp xếp quỷ dị dỗ ra bàn tay lớn sờ sờ một cái gốc cây vào tay một mảnh l ạ n h b ướt như cùng ở tại trạm đến băng lãnh đ ồ sắt đồng dạng con ngón búng ra ken h một tiếng kim loại giao kích thanh âm chuyển đến thẳng xuống dưới đất thật lâu không cách nào lắng lại đây là nghe được cái này âm thanh thâm trầm tiếng vang về sau lục trần đầu ở trong đột nhiên hiện lên từng đoạn vỡ vụ hình tượng bị phong ấn bản thế ký ức xuất hiện bất tử bản đào thụ lục trần hít sâu một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này gốc cây khô lại là bất tử bàn đào thụ năm đó hệ thống chủ nhân cùng nữ đế tại mãng hoang di tích bên trong phát hiện giao h u y ê n điện đồng thời vậy phát hiện một hạt giống theo lúc ấy l u ậ i c h ứ n g loại này có thể là trong truyền thuyết bất tử bàn đào thụ hạt giống chẳng qua là lúc đó hạt giống này đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí cơ căn bản là không có cách trồng đi ra đến cùng phải hay không cũng làm người ta không được biết về sau hạt giống này liền bị tùy ý ném đặt ở giao h u y ê n điện bên trong、sau、đó hệ thống chủ nhân liền rời đi lấy sau chuyện gì xảy ra vạn thế trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì ghi chép chứng tám mươi tám đại phá diệt trước bí mật nhìn xem cái này đoạn khô héo gốc cây lục trần trong lòng kinh ngạc cái này bất tử b à n đảo thụ cùng hậu thế truyền thuyết thần thoại ở trong b à n đảo cây có liên quan ả giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào cái này hội là năm đó từ mãng hoang trong di tích phát hiện cái kia hạt giống đ ổ i dưỡng ra tới sao bất tử b à n đảo thụ thế nhưng là lai lịch phi phạm tương truyền này cây bất tử bất d i ệ t mỗi khi cây nguyên tướng gần thời điểm nó đều sẽ như cùng phượng hoàng niết bàn đồng dạng dục h o a trùng sinh mà nó hai mươi ngàn năm vừa mở hoa hai mươi ngàn năm một kết quả hai mươi ngàn năm đã thành quen từ nợ hoa đến thành thục c n trải qua dài đến sáu mươi ngàn năm thời gian kết chi quả trời sinh p h à m nhân ăn nhưng lập tức thành tiên đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết một p h à m nhân phổ thông thân thể dù cho có thể lập tức thành tiên như cái này lượng lớn thần lực vậy sẽ trực tiếp đem hắn lo、no、bạo h ả i cốt không còn nhưng là bất tử b à n đảo thụ kết chi trái cây coi như không có có uy năng như thế cũng có thể gia tăng không ít thọ nguyên bản thân nó ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo vậy đầy đủ để cho người ta được ích lợi vô cùng nếu có đại đế đạt được lấy vô thượng đế khu cắt đ ứ t và cổ thôi diễn đạo có khả năng thật đúng là thôi diễn ra nghịch thiên đồ vật thậm chí có thể thôi diễn ra bất tử bất diệt chi mê hậu thế trong truyền thuyết thần thoại bản đảo cây có ba 3 a ngàn năm vừa thành thục ò n có 6 á u ngàn năm cùng 9 h í n ngàn năm phân chia cái này gốc cây khô sẽ là bao nhiêu năm vì cái gì không gọi bàn đào cây mà là bất tử bàn đào tụ h đủ loại nghi vấn bồi hồi tại lục trần trong lòng khâu bại gốc cây tại cái này mặt trời lặn hoàng hôn phía dưới mang theo một loại bi thương tăng thương cảm giác làm cho lòng người dây cung rung động thật lâu không cách nào quên tràn đầy thê thảm tường đ ổ vết siêu bị người chặt đứt gốc cây p h ả n phất như nói một đoạn hiếm a i biết chuyện cũ năm đó hệ thống chủ nhân đi về sau giao chỉ đến cùng x ả ra chuyện gì kinh thiên biến đổi lớn lục trần không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng mình nữ a đ ể lấy như thế bí ẩn t h ủ pháp tướng nơi này cho phong ấn tại giao huyên điện phía dưới lấy thiên mạch đem c h â n áp là cái gì để nàng đại động can qua như vậy còn có trong thiên địa này trí âm trí nhu lực lượng vì sao như thế b ằ n g bạc mà trí cường trí dương ngày này yếu kém hoàn toàn bị áp xúc đến cái này cái khu vực trung tâm nên biết đạo thiên địa ở giữa trí âm trí nhu cùng trí cường trí dương là tương hồ y tồn cả hai một mực đặt thành một loại ăn ý có một loại tương đối cân bằng lẫn nhau lẫn nhau chế ước như vậy cũng tốt so giữa thiên địa âm dương tri lý mà ở trong đó hoàn toàn phá vỡ loại、này. thông thường trí âm trí âm v y thế lâm liệt trí cường trí dương thì suy nhược không chịu nổi phản phất tùy thời có thể bị trí âm trí nhu lực lượng cho ma diệt lục trần quay chung quanh khô bại gốc cây d ạ n bước từng tấp từng tấp đo đạc nơi này thật lâu ngừng chân trầm tư cực điểm cố gắng xem xét trong đầu đối bất tử bản đảo thụ ghi chép cuối cùng lại phát hiện loại tin tức này ít càng thêm ít trên cơ bản c h ố n g g i ố n g bất tử bản đảo thụ quá mức thần bí vạn cổ đến nay ngay cả liên quan tới nó truyền thuyết đều ít càng thêm ít cái này cũng may mắn lục trần rút thường quất đến vạn thế ký ức tướng vạn thế đối với bất tử bản đảo thụ giải n g ư ơ i biết vật này sao lục trần c h a xét thật lâu não hải hình tượng đạt được hữu dụng tin tức là tại quá ít không khỏi nhớ tới tiểu ló l y đột ngột vấn đạo lạp lạp lạp n g ư ơ i rốt cục nhớ tới đáng yêu bản b ả o bảo tiểu linh nhi hử phát tiểu khúc h u y ể n chuyển n h y múa quay t r u n g quanh lục trần dạo qua một vòng ngồi xuống hắn đầu vai bất tử bàn đảo thụ ta chỗ này tin tức cũng rất ít cây này rất cổ quái năm đó liền là các tiên hiển cũng đối với nàng là mong muốn mà không thể cầu úc lục trần nhìn tiểu linh nhi một chút trong lòng cũng rất là kinh ngạc bất tử bàn đảo thụ thật có như vậy n g tiên thậm chí ngay cả tiên hiển đều đối với nó thèm nhỏ dãi、vâng. tiểu linh nhi gật gật đầu loại cây này liên quan tới nó truyền thuyết đều rất ít truyền thuyết nó cũng không thuộc về cái thế giới này mà là từ cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên bên ngoài đến rơi xuống cụ thể là thật hay giả không ai biết ngươi nói là nó từ nơi đó đến rơi xuống lục chân biến sắc sắc mặt rất là ngưng trọng rỗi r a ngón tay hướng lên bầu trời chỉ chỉ, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm không phải tiểu linh nhi nhanh chóng lắc đầu nơi đó đừng q u ê n các tiên hiền đã từng đi qua nếu như là từ nơi đó đến rơi xuống bọn họ đã sớm phát hiện ngươi nói là cái kia sáu bóng người trinh chiến địa phương sao lục chân thần sắc s ữ n g sở đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn trong đầu liên quan tới tiên hiển ký ức chăm chú là dừng lại hạ sáu người kia q u a n người gánh vác cả đời nghĩa vô phản cố đạp vào không biết hành trình vỡ vụ n hình tượng dùng cái này suy đoán mà ra cái này ta cũng không biết tiểu linh nhi lắc đầu mặt mũi tràn đầy vô tội khi đó ta mới vừa vặn được sáng tạo ra liên quan tới trước đó không có bất kỳ cái gì ký ức đối với sáu vị tiên hiển trước đó một ít chuyện không được biết nhưng là ta chỗ này lại có một đoạn mơ hồ tin tức tin tức gì nói nghe một chút lục chân gật gật đầu n h ư n hay lắng nghe bất tử bản đạo thụ tồn tại quá mức xa xưa cho dù ở sáu tiên hiền thời đại liền sớm đã là truyền thuyết tiểu linh nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói ra tại sáu tiên hiền trước đó vậy có người đã sớm bước lên không biết hành trình bọn họ cũng là đạp trên tiền nhân đường tiến lên mà thôi lục chân khẽ gật đầu cũng không có bị chấn động điểm ấy hắn sớm liền đoán được sáu người kia không phải thế giới điểm xuất phát cũng không phải thế giới điểm cuối cùng chỉ là thời đại biến thiên một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn mà thôi cái này hắn có thể hiểu được dù sao có vạn thế ký ức tại kết hợp người đời sau ký ức hắn rất dễ dàng đoán nghĩ tới chỗ này thất d ầ đoạn ngắn tốt mơ hồ tiểu linh nhi gãi gãi đầu ta chỉ nhớ rõ sáu tiên hiển bên trong một người từng kinh nói một câu hoàng hôn, phàm nhân hoàng hôn, tu sĩ hoàng hôn, chư thánh hoàng hôn, chư thần hoàng hôn, thế giới hoàng hôn, thời đại hoàng hôn, một thời đại kết thúc tại tận cùng thế giới một viên hạt giống từ trên trời giang xuống mọc dễ nảy mầm tắm rửa hoàng hôn cho chúng sinh mang đến xa vời hy vọng đốt sáng lên thế giới chiếu xạ ra một đầu mơ hồ đại đạo thẳng thông tiên địa bị ngại hoàng hôn lục chân nhẹ dọn g lầm bầm tóc mày phàm nhân hoàng hôn, tu sĩ hoàng hôn, chư thánh hoàng hôn, chư thần hoàng hôn, thế giới hoàng hôn, thời đại hoàng hôn, một thời đại chỉ tiếp gần hoàng hôn đột nhiên lục trần nghĩ đến hậu thế ở trong câu nói này trước mắt đột nhiên sáng lên hoàng hôn thời đại kết thúc cả hai rất là phù hợp nói cách khác lúc ấy gặp thời đại kết thúc thiên địa quy tịch chúng sinh chôn vùi tại tận cùng thế giới một viên hạt giống từ trên trời giáng xuống mọc dễ nảy mầm t ắ m rửa hoàng hôn cho chúng sinh mang đến xa v ờ i hy vọng đốt sáng lên thế giới chiếu xạ ra một đầu mơ hồ đại đạo thẳng thông thiên điệu bị ngạn câu nói này ý tứ cũng đã rất rõ ràng một viên hạt giống h à n thế cho sắp mẫn diệt chúng sinh mang đến sống sót hy vọng cái này rất dễ lý giải chỉ là đằng sau mơ hồ đại đạo là cái gì thiên đ i ệ bị n ạ n là cái gì lục trần có chút không hiểu rõ trước khi đại phá diệt thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ là đại đạo tiến lên thảng thông thiên địa bị n g ạ đi vào khắc một khoảng trời hạng chương tám mươi chín l y loan thần điều cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên là khắc một khoảng trời h ạ n lục trần căn cứ cái này tâm lý một lý giải trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng hít một hơi lanh khí con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy rung động tin tức này quá to lớn quá làm cho người ta kinh ngạc đoạn này bí mật sẽ là thật sao cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên nếu như là lúc ấy tại tận cùng thế giới hạt giới hạt giống mọ chiếu xạ ra mơ hồ đại đạo thảng thông thiên địa bị ngạn trô đến thế giới cái kia vấn đề liền đại phát trước đó chúng sinh sinh tồn thế giới đi nơi nào t r ô n vùi lục trần không tin một cái thế giới liền xem như t r ô n vùi đều sẽ để lại chút dấu vết mới đúng không có khả năng không cho các tiên hiền không phát hiện được làm người đau đầu a lục trần mặt mũi tràn đầy mê mang lý không rõ loại này đầu mối không có bất kỳ cái gì đặc thù thích tức chỉ dựa vào suy đoán căn bản làm không được cái này rất khó để cho người ta lý giải dù sao chưa hề tự mình trải qua vạn thế ký ức trước đó cũng không có càng là không thể nào nói đến đúng tận cùng thế giới viên h i a này mầm h ẳ n giống lục trân s ữ n g sở quay đầu hỏi tiểu linh nhi cái kia có khả năng chú ý chỉ là có khả năng liền là bất tử bàn đảo thụ tiểu linh nhi tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói ra biểu lộ rất là nghiêm túc ca lục trân đóng chặt lại con mắt rung động trong lòng t ố t đỉnh bất tử bàn đảo thụ lai lịch vậy mà như thế thần bí chiếu cái này miêu tả cái này bất tử bàn đảo thụ cùng hậu thế thiên đình giao trì bàn đảo cây căn bản không liên lạc được cùng đi cả hai t r ê n lệnh cách biệt một trời hậu thế bàn đảo cây mặc dù lợi hại nhưng lại không thể thắp sáng một phương thế giới bản lĩnh có chút ý、tứ. lục trần k h ỏ môi v ẩ lên cái thế giới này càng ngày càng có ý tứ. giao chỉ thánh địa mình đến thời điểm đã đem nó bất kỳ tin tức gì đều làm rõ cùng hậu thế truyền thuyết thần thoại ở trong thiên đình giao chỉ không treo một bên mà là hệ thống chủ nhân cùng cơ giao sở kiến hậu thế thiên đình có chu thiên tinh đấu đại trận thủ hộ giao chỉ thánh địa vậy có chu thiên tinh đấu đại trận thủ hộ cả hai có liên lạc hay không không được biết hiện tại lại t o á t ra bất tử bàn đào thụ hậu thế lại có bàn đào cây cả hai vẫn là không có liên hệ đây mới là lạ lửa gạt quỳ đâu lục chân rất muốn ngửa mặt lên trời trường mắng một tiếng không có liên hệ nói ra ai mà tin t r ư n g hợp trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao một loại, trùng hợp xem như trùng hợp. Hai loại đâu ba loại đâu nhiều như vậy trùng hợp tụ tập cùng một chỗ vậy thì không phải là trùng hợp mà là có người cố ý vi chi lục trân có thể khẳng định nói tuyệt đối có vấn đề nhưng là vấn đề căn nguyên ở nơi nào hiện tại thật đúng là không thể nào tra tìm một cái trăm ngàn vạn năm sừng s ữ n g m ô n phái một cái hậu thế truyền thuyết niên đại vậy không tự viễn hậu thế là dùng một sẽ là một mươi nghìn tám trăm năm một nguyên sẽ là m ộ ư ơ i hai hội cũng chính là một mươi hai mươi chín sáu trăm năm tuy nói từ hồng hoàng truyền thuyết đến bây giờ kinh lịch nguyên hội không ít nhưng lại cùng trăm ngàn vạn năm không cách nào đánh đồng cả hai thời gian có lỗi với tới đã không hiểu rõ lục trần vậy không nóng nảy ngoài ý muốn bên trong lại biết không ít thiên địa bí ẩn đối với phương thiên địa này lục trần càng thêm tò mò ánh mắt chớp liên tục mang theo một loại không h i ể u hưng phấn có ý tứ tiểu gia ta ngược lại muốn xem xem còn có bao nhiêu đồ vật có thể ở đời sau truyền thuyết thần thoại ở trong xuất hiện http c h o ạ đụ ạ t o c h ấ m nét lục trần đối với mình đột nhiên cho mượn thể trọng sinh đến nơi đây có một chút ý nghĩ nhưng là còn không phải rất thành thục hãn phản phất cảm giác mình giống như là một con cờ đồng dạng mà có một cái hoặc là nhiều cái không biết tồn tại đang thao túng thiên địa này vắng cờ ánh mắt bên trong nháy mắt trở nên thản nhiên mặc cho ngơi yêu ma mệnh ta do ta không do trời các ngươi giấu ở bí ẩn một ngày nào đó ta vậy hội đem các ngươi cái này chút phía sau màn hát thủ cho bắt tới đã các ngươi muốn chơi lấy chúng sinh làm quân cờ vậy ta liền phương pháp trái ngược lục trần trong mắt tinh thần tiêu tan khoe miệng hơi b ệ n h lộ ra một tia tà mị tiêu dung hắn ý nghĩ này rất là điên cuồng nếu để cho người khác biết nhất định hội dọa đến rồi không p h ụ thể lấy sức một mình lấy thiên địa làm cờ cùng không biết tồn tại đánh cờ hoặc là nói là cùng lao tạc thiên đánh cờ ý nghĩ này quá điên cuồng nếu để cho người nghe được chỉ sợ hội coi là lục trần bị hóa điên nói hết mê sảng chậm dạy đứng dậy lục trần quay trúng quanh cái này k h ô bại gốc cây dạo qua một vòng trên thân đột nhiên vô tận p h ù văn dùng r a thần lực bành bái như biển sóng máu quần quận kinh khủng huyết khí xông thẳng tới chân trời chỗ mi tâm bên trong tiểu thế giới thế giới thụ chập trờn ủng có vô hạn sinh mệnh khí cơ có thể nói lục trần lúc này huyết khí kinh khủng đến một cái làm cho người g i ậ n sôi trình độ nồng đậm huyết khí phảng phất đều muốn thực chất hóa đồng dạng khoáy thiên địa vân vân giống như đại hải sóng lớn đồng dạng một làn sóng mạnh hơn một làn sóng gạt bỏ thiên điệp vân vân giống như đại hải sóng mạnh hơn một làn sóng gạt bỏ thiên vũ lên l ụ trần c á n tay hai tay bên trong thần lực đủ có thể đủ xé rách thương khung bặt núi ngược lại ngọn núi nhưng mà cường đại như thế lực lượng phía dưới cái này đoạn khô bại gốc cây vậy mà không n ú c nhích tí nào giống như cùng toàn bộ thế giới hóa làm một thể đồng dạng h ơ n lục trần buông hai tay ra ánh mắt chập trùng không chừng trong ánh mắt hai đạo thần mang s a n g chói trực thấu sâu trong lòng đất nhìn xem bàn dễ sai dễ cây phảng phất vô cùng vô tận thẩm thấu đến sâu trong lòng đất bất tử bất diện niết bản chúng sinh đột nhiên lục trần nghĩ đến bất tử bàn đạo thụ đặc tính sắc mặt khé động phủi một chút dắm chắc như thần thiết khô bại dễ cây mi tâm ầm n g ư ơ i có thể hay không nhết bản chúng sinh đột nhiên lục trần hai tay vô tận phù văn tuân ra hiện một đạo tím lam sắc hỏa diễm bước lên một cái tím lam giao nhau ly loan thần điệu từ hai tay của hắn ở giữa diện hóa mà ra cánh chim thư giãn tím lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lửa phiến thiên không nhiệt độ nóng bỏng vô cùng phảng phất muốn thanh thiên địa hòa tan đồng d ạ n g nam minh ly hỏa truyền thuyết ly loan thần điệu là phượng hòa một loại có thể phát ra tím lam sắc hỏa diễm ngọn lửa này có thể hàng ma chu tả diệu dụng vô tận là thiên đ i ệ ngũ hòa thứ nhất ngũ hỏa một là địa sắt lửa hai là ưu minh hỏ trong đó lấy hồng liên nghiệp hỏa cùng nam minh ly hỏa l à nhất bá đạo dị thường dính c h i tức tử có thể trong nháy mắt đem l u y ệ n hóa t h i ê u đốt hầu như không còn kinh khủng dị thường đặc biệt là đối tu sĩ mà nói ly loan thần điều h ỏ a diễm dậy sóng nghiên g mà xuống như là cựu thiên hỏa lâu nghiêng đồng dạng quần quận mà đến phóng tới khô bại gốc cây h oanh khô bại gốc cây tại nam minh ly hỏa phía dưới phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang t ù y ý nó thiêu đốt vậy mà không chút nào tổn hại nhị lục trần một trận ngạc nhiên không hổ là tận cùng thế giới hạt giống vậy mà như thế cường hãn đã đoạn tuyệt sinh cơ mấy trăm ngàn năm nam minh ly hỏa vậy mà đều đốt cháy không được nó. phải biết nam minh ly hỏa chi đáng sợ lệnh người nhìn mà phát k hiếp nếu có đủ cường đại thực lực nam minh ly hỏa thậm chí có thể đem chọn cái thiên địa đều tiêu h đốt hầu như không còn bây giờ vậy mà đối một cái khô bại gốc cây không thể làm gì không thể tưởng tượng chương chín mươi nghiết bàn t r ú n g sinh lục trần trong tay thủ lớn nhanh chóng biến hóa không trung ly loan thần điệu phát ra một tiếng to gió mà thanh thúy kêu to trên thân thể tím lam sắc hỏa diễm bồng một tiếng giấy lên lửa nóng hưng h ự c bá đạo hỏa diễm xông thẳng tới chân trời tướng chân trời hoàng hôn đều cho tiêu đốt hầu như không còn cường đại hỏa diễm lực lượng như là núi lửa bộ phát loại kêu cảnh tượng rất là trên thân tím lam hỏa diễm liền cường thịnh một điểm một cái nháy mắt trên bầu trời ly loan thần điệu đã hoàn toàn biến mất giữa cả thiên địa chỉ còn lại có một cái tản da màu xanh tím đại h ỏ a liền nhật cường đại h ỏ a hệ năng lượng từ đó chuyển đến toàn bộ thiên địa tất cả đều bị tím lam sắc hỏa diễm bao trùm cực nóng nhiệt độ phản g phất muốn thanh hết t h ể đều cho thiêu đốt t r u n g quanh tường đổ vách siêu tại cái này cực nóng nhiệt độ phía dưới tất cả đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan hóa thành một bãi đủ loại màu sắc hình dạng chất lỏng còn không mang theo chất lỏng chạy xuôi ngay tại cái này cực hạn nhiệt độ lần này trên bầu trời tím l a m mặt trời rung động từng đạo màu tím hỏa tinh từ trên trời giang xuống như là từ cựu thiên nhiên xuống thác nước thần đồng dạng bành trướng mà xuống thiên diêu địa động ngay cả h ư không đều tại cái này cực hạn nhiệt độ phía dưới sổ đ ổ mênh mông màu tím hỏa tinh chạy ngược mà xuống bay thẳng khô bại gốc cây mà đi h oanh lại là một tiếng vang thật lớn rất là quỷ dị vô tận màu tím hỏa tinh điên cuồng chạy ngược khô bại gốc cây bên trong thiêu đốt lấy nó toàn bộ gốc cây đều bị thiêu đốt đỏ bừng như là mới vừa từ than đá chi hỏ bên trong lấy ra bị nùng khô đỏ đổ sát nhiệt lực tứ tán để người nhìn mà phát khi nhưng mà liền là tại dạng này đủ để hòa tan vạn vật màu tím hỏa tinh phía dưới nam minh ly hỏa như thế t h i ê u đốt k h ô bại gốc cây vậy chăm chú là đỏ lên mà thôi kiên cố dị thường làm cho người tắc lười không thôi bất tử bất d i ệ t phượng hoàng n ế p bản tốt đã như vậy vậy liền để ta rửa mắt mà đợi a lục chân ánh mắt n g ư n g tụ trong tay thủ lấn đang thay đổi ly loan khát phượng theo hắn gầm lên giận dữ toàn bộ cái thần quang s á n g chói thân thể huyết khí h oanh minh không đốt rung động ầm ầm như là đại hải vành trướng không tiếc vô tận phù văn tụ tập tại hai tay của hắn ở giữa trên bầu trời mặt trời chói trói trang màu tí Ngũ tạng đều băng, đều đau l ò n tận xương tình tàn thiên địa, thúc người g giữa thúc rơi chi phá bãi bờ địa, loan ệ Ly l khắc phượng truyền thuyết l y loan cùng thiên phượng bản là một đôi vợ chồng một mực bị rực song phi rất là ân ái có một ngày thiên phượng sắp sinh con lúc đương thời vạn tộc cao thủ biết được tin tức tập kết thẳng hướng bọn họ nơi ở l y loan thần điệu vì thủ hộ thiên phượng bị vạn tộc cao thủ cho dẫn đi không nghĩ tới đây là vạn tộc cao thủ chỗ bố bấy giờ tại l y loan thần điệu truy sát những cao thủ này thời điểm ẩn nút trong bóng tối những cao thủ đánh lén thiên phượng chìm nó suy yếu đem trọng thương càng thêm cướp đi bọn họ hải tử dưới cơn thịnh nộ thiên phượng tự thiêu tại đông đảo cao thủ đồng quy vu tận đợi ly loan thần điệu phát giác thì đã trễ lúc này ly loan thần điệu bạo tẩu phát ra một tiếng d ê y dinh dỉ thiên điệu đồng bi hạ xuống dị tượng hóa thành một vần mặt trời trói trang t h i ê u đốt thiên điệu ly loan thần điệu một đầu tiến đụng vào liệt nhật bên trong lấy thân minh thệ thể sống chết muốn đem lấy toàn bộ thiên điệu chúng sinh linh cho cùng quân quận đốt thế thiên hỏa tàn phá bừa bãi đại địa tướng một phương thế giới tất cả đều đốt cháy hầu như không còn hóa thành một mảnh tự đ i ệ từ đó liền có ly loan khắc phượng nhất nói trên bầu trời lục trần diễn hóa ly loan thần đ toàn bộ thân thể cấp tốc thiếu đốt vốn là bộ tộc phượng hoàng ly loan thần điệu huyết dịch v y xuống trên bầu trời tím mặt trời chói trang màu xanh lam hỏa diễm r n g đựng cường đại hỏa hệ hỏa tinh chạy ngược mà xuống giống như một đầu quần quận trường hạ đồng dạng hoành thông trời đất rót vào k h ô bại gốc cây bên trong anh nhận ly loan thần điệu phượng hoàng chi huyết đổ vào k h ô bại gốc cây đột nhiên đốt bốc cháy toàn bộ gốc cây ẩm vang hóa thành cho b ụ i rơi lạ tà trên đất lục trân xem xét trong tay thủ ấn lần hai nhanh chóng biến hóa điều khiển trên bầu trời mặt trời chói trang màu tím thiêu nương cái này trồng cho đùi tại cái này quỷ thế giới khác bên trong căn bản không có thời gian khái niệm phản phất đi qua một phút lại phản phất đi qua mấy và năm trên mặt đất cho bùi đột nhiên chấn động một cái giữa cả thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo mơ hồ đại đạo thiên âm hư vô mệnh giá huyền diệu khó giải thích tựa như ảo ngộng cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác đại đạo thanh hư không linh mà biến hóa khó lường vĩnh viễn không bao giờ t ị c h d i ệ t tuyên cổ trường tồn thiên âm diệu đế vô tận pháp môn phù hiện phát tác trật tự thần liên bay tán loạn cái này trồng cho bùi tại vô tận pháp tắt phía dưới khắp nơi nóng rực một loại không hiệu khí tức đang lư lục trần liền như vậy nhìn xem cái này trồng cho bụi hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt pha ả phất hóa thành một pho tượng đồng dạng lúc này hắn lâm vào một loại không h i ể u đốn ngộ bên trong bất tử bàn đảo thụ niết bàn chủ sinh đối với hắn dẫn dắt rất lớn ba một tiếng vang nhỏ thiên địa đột nhiên bắt đầu một trận quái dị phong cho bụi nên phong mà tán lục trần chú mục nhìn lại cho bụi nơi ở một viên tiểu mầm cây nhỏ lơ lửng giữa không t r ú n g vô tận đại đạo pháp tắc xén lẫn huyền l u y n mà thẩm ý bày ra vô tận áo nghĩa tại mầm cây nhỏ xuất hiện trong nháy mắt lục trần vậy đột nhiên tỉnh lại đây đốn ngộ gián đoạn lục trần lắc đầu, mặt mũi đây là một cái bản thể luân hồi sao vẫn là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh vừa mới trong nháy mắt hắn hiểu rất nhiều thứ đồng thời trong lòng cũng thêm ra rất nhiều nghi vấn bất tử bàn đảo thụ niết bàn chủ sinh lục trần phát hiện nó hoàn toàn cùng lúc đầu khâu bại gốc cây khác biệt loại cảm giác này rất quái dị nói nó là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh nó là từ bản thể k i ế p cho bên trong một lần nữa này mầm nói không phải một cái hoàn toàn mới sinh mệnh hắn nhưng không có bản thể bất kỳ khí tức gì lục trần hai mắt có chút ngưng tụ chăm chú nhìn mầm cây nhỏ khâu bại gốc cây hóa thành cho bụi tại niết bàn chủ sinh hắn nhưng là hoàn toàn đã trải qua quá trình này nhưng lại không có lĩnh hội ảo diệu trong đó chân lý có chút tiếp nối nhưng là lục trần cũng không có nản trí vừa rồi quá trình cũng cho hắn dẫn dắt để hắn từ đó ngộ ra một ít gì đó đối với hắn về sau đường có trợ giúp rất lớn đồng thời cũng làm cho hắn khai thác tầm mắt vạn cổ đến nay có ai có thể tận mắt chứng kiến bất tử bản đảo thụ niết bàn quá trình chỉ sợ cũng liền chính hắn nhìn một chút lơ lửng mầm cây nhỏ lục trần mi tâm mở ra tiểu thế giới trầm phụ trực tiếp tướng cái này gốc bất tử bản đảo thụ mầm cây nhỏ cho thu vào tiểu mầm cây nhỏ đã tiến vào lục trần tiểu thế giới hóa thành một đạo lưu q u a n hướng thế giới thụ phong、đi. lập tức cắm rễ tại thế giới thụ bên cạnh giống như một cái lang thang hải t ử trở về m â u thân ôm ấp đồng dạng ông tại mầm cây nhỏ cắm rễ về sau thế giới thụ chi diệp lắc lư một giọt màu xanh biếc g i à o bao hàm vô tận sinh mệnh chi lực chất lỏng đột nhiên từ thế giới thụ trên phiến lá nhỏ xuống vậy trên bất tử bản đào thụ b a bất tử bản đào thụ c h ậ p trờn nhanh chóng tướng giọt này sinh mệnh chi dịch hấp thu cành lá lắc lư phản p h ấ t một cái hưng phấn hải t ử đồng dạng thế giới thụ bất tử bản đào thụ giữa hai cái này có liên hệ lục chân nhìn xem cả hai cử động có chút nhũ mày như có điều suy nghĩ đây chính là v thần bí c ự nhãn bất tử bàn đào thụ niết bàn mà ra mầm cây nhỏ chập trờn tạo nên từng vòng từng vòng vận sóng một loại thần bí nói vận ở trong đó bồi hồi d i ễ n hóa vô tận áo nghĩa phủ văn chìm nổi phảng phất có một đầu mơ hồ đại đạo nối thẳng hướng hư vô cuối cùng bị n g ạ thông hướng không biết phương hướng lục chân ánh mắt co g ụ ú lại chăm chú nhìn đầu này mơ hồ đại đạo hai mắt như đuốc nhận nguyện tương sinh trong đó tinh thần tiêu tan giống như hai thế giới trong mắt hắn tiêu tan hai đầu thần quan tấm lụa từ trong hai mắt bắn ra hóa thành thực chất ánh mắt s ắ bén nhìn chăm chú đầu này mơ hồ đại đạo ông bất tử bàn đào th phản phất cảm nhận được lục trần ánh mắt đồng dạng lập tức tràn ngập vô tận hỗn độn chi khí tướng hai đạo sáng chói ánh mắt tấm lụa ngăn cản đoạn tuyệt nó thăm dò mở lục trần thân thể một trận thân lực bành trướng toàn bộ hướng con mắt hội tụ lập tức hai mắt ở trong phủ văn l u ậ n sinh sáng chói trói, trói mắt lúc này hắn hai mắt lạnh lùng ánh mắt sắc bén phản phất muốn mở ra vạn cổ thanh tiên đồng dạng muốn đem phía trước ngăn trở mình hỗn độn mê vụ cho xé mở dòm thanh cái kia hư vô mờ m ị mông lung mơ hồ đại đạo đến cùng thông hướng phương nạc a n đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ tiền phương bất tử bản đạo tại lục trần bên thai nổ vang đạo thanh â m này phảng phất lúc thiên địa sơ khai thanh â m đ ồ n g dạng có được tiên h địa trí lực lộ ra vô tận huyền ảo có được năng lực quỷ thần khó l ư ợ n g chăm chú là một thanh â m vang lên lục trần toàn bộ thân thể một trận sắc mặt đột nhiên tái đi trên thân thể thần quang tối s ầ m lại tiếp theo liền không ngừng run dậy quay người ở giữa vốn là thần lực bành trướng khí thế n h ấ p trời lục trần phảng phất một cái bệnh lâu nằm trên giường không dậy nổi bệnh nhân thân thể ngay cả đứng đều phảng phất đứng không yên trái dao động phải dao động giống như là tùy thời hội n ã sấp xuống đầm dạng càng thêm đang sợ là tại cái này tiếng nổ phía dưới phía trước mơ hồ phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mà lục trần thân thể vậy mà hiện lên hiện rất nhiều vết dạng không sai hắn hiện tại toàn bộ thân thể làn r a dạng n ư ớ c như là mạng nhện đồng dạng bày kín toàn thân phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát hóa thành ngàn vạn phiến mảnh vỡ đồng dạng xa xa nhìn lại tựa như là một kiện niên đại xa xưa đồ xứ hiện đầy vết dạng loại cảnh tượng này rất là dọa người nếu có người ở chỗ này thấy cảnh này khẳng định hội dọa gần chết một người vậy mà đục trên thân hạ che kín vết dạng phảng p t dễ dàng s ụ đổ thứ lục trần kêu lên một tiếng đau đớn thực chất hóa tấm lụi trong nháy mắt băng diện hư vô cả người một trận h sụi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh không máu toàn thân run lên cầm c ậ m có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo huyết ngân từ khoe miệng của hắn trượt xuống độc đoán vạn cổ con đường có được năng lực quỷ thần khó lường thiên địa quy tắc chi lực thủ hộ vậy rốt cuộc là cái gì lục trần sụi lơ trên mặt đất không có chú ý được bản thân tương thế mà là ánh mắt không ngừng biến đổi thần sắc rất là mê man g vạn thế trong trí nhớ căn bản không có loại này hình tượng nói cách khác đầu này mơ hồ thông hướng bị nạn con đường là lần đầu tiên hiện thân lại còn là bất tử bản đào thụ diễn hóa tận cùng thế giới một cái hạt giống từ trên trời giang xuống mọc dễ nảy mẩm tắm đốt mang rửa xa hoàng hôn, cho chúng sinh mang đến xa hy đến vọng, đốt sáng với lục ê n thế g i ớ trần tự mình lẩm bẩm bất tử bàn đảo thụ tràn đầy bí ẩn chưa có lời đáp nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định tiểu linh nhi cho mình đoạn tin tức này tuyệt đối không phải huyệt chống tới phong điểm ấy từ bất tử bàn đảo thụ diện hóa đầu này mơ hồ đại đạo cũng có thể thấy được đến cả hai rất ă n khớp con đường kiện là thông hướng nào lục trần lúc đầu muốn dựa vào bản thân chi lực nhìn trộm một cái không nghĩ tới đầu này mơ hồ con đường có đại đạo thủ hộ thiên địa quy tắc chi lực gia trì kém chút để cho mình thân tử đảo tiêu che che lấp lấp giấu đầu lộ đôi lục trần ánh mắt m á n h liệt trở nên vô cùng kiên định phản phất bất luận cái gì đều khó có khả năng dung chuyển ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời thần sắc vô hỉ vô bi sớm muốn muộn ta muốn để cái này trời rốt cuộc c h e không được mắt của ta thu hồi suy nghĩ lục trần cố hết sức ngồi thẳng thân thể khuất chân quanh chân mi tâm mở ra tiểu thế giới t r ầ n phụ từng đạo bàng bạc sinh mệnh c h i lực làm dịu thân thể nhanh chóng chữa trị hắn dạn nước thân thể c ả n g chữa trị hắn d ư ớ t h â ạ i lâm vào một loại không minh trạng thái tại hắn lâm vào không minh thời điểm hắn không nhìn thấy tiểu thế giới ở trong bất tử bản đạo thụ m đột nhiên có như thế, h độn đại chỗ. So, đạo chỗ. Sâu, sáng bên m trong tiểu thế giới thế giới thụ chập trờn trên cành cây ba ngàn ngàn vạn pháp tắt rủ xuống hóa thành nhất phương đại dương minh mông hướng mơ hồ hôn đ ộ n đại đạo quét sạch mà đi q u ấ y hôn đ ộ n phong v â nhấc n lên ngập trời hôn đ ộ n sòng lớn nghịch thời gian trường hà mà lên chặt đứt cổ kim tương lai phá thời gian t r g không gian tướng đạo này thẳng tắp phóng tới ánh mắt ngăn cản tại hôn đ ộ n đại đạo bên ngoài ba hôn đ ộ n đại đạo tại ba ngàn đại đạo ngàn vạn pháp tắc ngăn cản phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành hư vô thế d i ớ i cây không nhưng tại hôn đ ộ n đại đạo vỡ vụn trong nháy mắt mơ hồ đại đạo chỗ sâu kinh khủng cự nhãn vô tận nộ khí tại bay lên uy áp tiếc vào cổ đạn và thế một đạo hư vô mở mịt, khô tràn ngập không tâm lòng tràn ngập không thể tin thanh âm chuyển đến phát sinh đây hết thảy đang tại không minh trạng thái lục trần không có chút nào phát giác giờ phút này hắn là hồn du thiên ngoại trong đầu tại cực điểm thôi diễn mình quan sát bất tử b à n đảo thụ niết b à n trùng sinh toàn bộ quá trình cẩn thận cân nhắc bởi vì hắn từ đó thấy được một cái không đồng nhất dạng đường không phải nói là một loại đánh vỡ vạn cổ kinh khủng đại đạo phải biết một người nếu như có thể giống như bất tử b à n đảo thụ niết b à n trùng sinh đây chẳng phải là cách bất tử bất diệt lại tiến một bước vạn cổ đến nay vô số người thăm dò trường sinh đại đế nhóm đều là chắc chắn sẽ có thọ hết chết già thời điểm đi đến sinh mệnh cuối cùng một ngày cái này cũng thành làm một cái giữa thiên địa vĩnh hằng định luật bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ nhưng mà bất tử bản đạo thụ lại có thể làm được điểm này cái này cùng nó ẩn chứa đường có quan hệ cho nên lục trần cực tận khả năng cân nhắc đường này cái này pháp không biết qua bao lâu lục trần mở hai mắt ra thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu trên thân mang theo một cỗ không h i ể u vật vị để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được để cả người hắn nhìn so trước đó càng thêm thần bí đột i nhiên toàn bộ thế giới một trận run rẩy cực chưa vững chắc trên bầu trời một nửa đầy trời tinh huy long lánh một nửa đầy trời hoàng hôn chìm nổi tương vết nước ở trong đó lan tràn toàn bộ bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng băng liệt từng đoạn không gian mảnh vỡ chóc ra từng cái không gian lỗ lớn hiện l ê n hệ i n ủ y dị không gian phong bạo tàn phá bờ bãi tướng chóc ra không gian mảnh vỡ như là thu phong quét lạc diệp đồng dạng cuốn đi răng rác theo bầu trời vết nước càng lúc càng lớn không gian mảnh vỡ chóc ra không gian lỗ đen vô hạn phóng đại toàn bộ tiểu thế giới đều lay động không thôi phảng phất lúc nào cũng có thể băng d i ệ t lục trần không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ bất tử bàn đảo thụ niết bàn trùng sinh toàn bộ tiểu thế giới sụ đổ xem ra trèo trống tiểu chân đạp huyền ảo bộ pháp lục trần cả người trở nên mông lung vô cùng cả người như là p h ụ thêm một tầng nước áo đồng dạng tốc độ càng lúc càng nhanh ba một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên lục trần thân ảnh đột nhiên tiêu thất ở cái thế giới này bên trong vừa mới rời đi toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ tiêu thất tại mênh mông màu đen bên trong giao huyên điện trong sân lục trần thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện còn không đợi hắn phản ứng một cái ấu bóng người nhỏ bé nhũ yến ném lâm n h ấ t xông lại đây ôm chặt lấy hắn ủi non nước mặt nhỏ tràn đầy uy khuất đen bóng mắt to lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng sư phó s n g ư a đầu nhìn xem lục t r ầ n v ấ n đạo vi sư chỉ là hơi r ờ i đi một hội mà thôi. Lục t r ầ n s ờ lên tiểu ra h ỏ a đầu nói ra người gần người. Tiểu diệp thiên khuôn mặt nhỏ nghiêm t ứ c giận nói ra, n g ư ơ i cũng tiêu tất h dòng ra hai ngày. cái gì. Lục t r ầ n sơ sơ, mặt mũi chan đầy kinh ngạc, mình tại tiểu thế giới ở trong chờ đợi như vậy thì à, làm sao lại cảm giác chỉ là một hội à, không tin n g ư ơ i hỏi diệp t ỷ t ỷ mình t ỷ t ỷ Tiểu diệp thiên một c h ỉ nơi x a c ử a đại điện một bong người, nói ra diệp titi. Lục chân níu lâu mày, cái này hùng hai tử, làm sao mới hai ngày không thấy nơi đó đi ra cái titi. xoay qua chỗ khác nhìn lại. hai đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh c ư ờ i tùng tìm đứng tại cửa đại điện nhìn lấy bọn họ diệm ngữ minh y hiển nhiên lục công tử hai người xông lục trần gật gật đầu bước liên tục khẽ rời đi đi lại đây mang theo một mảnh hương phong các ngươi sao lại tới đây lục trần kỳ quái nhìn hai người một chút chúng ta tới mời lục công tử tham gia giao trì t h n h yến hai người một cười nói ra giao trì t h n h yến lục trần s ứ n g sở có chút n h ữ n mày ta thật đi dòng giã hai ngày không sai lục công tử có thể nói một chút ngươi đi nơi nào sao vì cái gì lại đột nhiên chống rông xuất hiện diệp ngữ như có điều suy nghĩ nhìn xem lục trần đôi mắt đẹp chấp liên tục mang theo một tiêu n g h i hoặc minh y ghi hải n h i ê n cũng là như thế chỉ là nghiên cứu một cái trận pháp mà thôi lục trần nhún nhún bay nhìn trái phải mà nói hắn minh y ghi hải n h i ê n cùng diệp ngữ mỉm cười một cười nhìn ra lục trần không muốn nói hai người rất là thức thời không có hỏi tới lục công tử giao trì thịnh yến đã tổ chức chúng ta phụng thánh chủ c h i mệnh đặc biệt chờ đợi ở đây minh y ghi hải n h i ê n nhìn một chút lục trần nói ra đã như vậy vậy thì đi thôi lục trần gật gật đầu giao trì thịnh yến vạn cổ đến nay liền là giao trì trọng đại này ngàn năm cử hành một lần một ngày này giao chỉ thánh địa hội mời thập phương tân khách tổng hợp một đường lẫn nhau liên lạc tình cảm đồng thời hội tuyển nhận một chút đệ tử thiên tài và ở giao chỉ cũng coi là giao chỉ một cái khai sơn thu đồ thực diệu một đại thánh địa thu đồ tự nhiên là tân khách đầy bằng hữu c à n g có cái khác thánh địa mộ danh mà đến nói là chúc mừng mà đến kỳ thực là muốn nhìn một chút giao chỉ tuyển nhận đến cái gì thiên tài đệ tử thuận tiện nhìn một chút có thể tranh đoạt lại đây mà thôi đối với cái này giao chỉ thánh địa là lòng dạ biết rõ cười trừ đồng thời lợi dụng những môn phái kia tới kiểm tra cái này chút mới chiêu thu đệ tử độ trung thành như thế nào giao chỉ thị n h i ế n tổ chức hừng hực khí thế phi thường náo nhiệt toàn bộ đón khách phong là tần tòa đề bằng các đại thánh địa đại giáo thế gia môn phái bên trong thánh chủ hoặc là đại biểu thánh chủ trọng lượng cấp nhân vật toàn đều tới càng thêm có một chút thanh niên tài tuấn khi lục trần một nhóm bốn người tới thời điểm một đám người nao nhao hành trú mục lễ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lục trần cùng bên cạnh hắn minh y dĩa nhiên d i ệ p nữ a đây không phải là giao chỉ thánh nữ sao một người trẻ tuổi chỉ vào minh y dĩa nhiên nói ra ta nói làm sao giao chỉ thể kiến làm sao không gặp giao chỉ thánh nữ lâu nguyên lai、like、tại cái này một đám mộ danh mà năm sau người tuổi trẻ nhìn thấy minh y dĩa nhiên tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. tục h n ữ nói h i ể u điệu tục n ữ quân tử hảo cầu thúng chi l à như là cựu thiên tiên nữ hạ phạm trần minh y ý, ý h ề nhiên đâu bên cạnh hắn tiểu tử là ai không biết giao chỉ thánh nữ tự mình đi cùng chỉ sợ thân phận không đơn giản a lục công tử giao chỉ thánh chủ nhìn thấy lục trần sắc mặt mất tự nhiên trợt lóe lên nàng thế nhưng là chưa quên lục trần đã từng đùa dỡn qua mình cảm thấy hận đến hàm răng nữa lục trần bình chân như v ậ y gật gật đầu dậm chân mà lên đi vào đón khách phong chủ trên đài thuộc về giao chỉ đệ tử chủ khu vực nhìn thấy phía trước nhất trên đài cao có g i n tòa lập tức tùy tiện đi qua đặt mông làm x u n dưới bá Có có Hắn các n đại thánh g s địa a đại giáo thế gia thánh chủ cùng một chút tạ tu mỗi người đều thực lực cường đại quanh thân thần quang phun ra nước vào lực lượng pháp tắc quanh quẩn cực kỳ kinh khủng nhưng mà như vậy một số người nhìn thấy lục trần động tác đều lộ ra một tia nha xác một bên giao trì chúng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lục trần một chút tuổi tác lớn người ánh mắt máy liệt hung hăng nhìn về phía lục trần tiểu tử vị trí kia là ngươi có thể làm sao một vị trí mà thôi ai không làm được lục trần lạnh nhạt một cười hài lòng nói ra vị trí này không phải ngươi một cái nho n h ỏ n h ậ p mệnh cảnh tiểu tử có thể làm dễ dàng giảng tỏ một cái giao trì người đẹp hết thời bất ấm bất dương hướng về phía lục trần nói ra ta không làm được sao lục trần có chút nhữ mày ngầm đầu nhìn về phía một bên giao trì thánh chủ lục công tử nói đùa ngươi muốn ngồi nào có không thể ngồi lý lẽ Giao chương ủ h chín mươi ba cái nào mát mẻ cái nào đợi quên đi tất cả tư thái đem xem như tôn quý nhất khách nhân đến nối đãi hắn lời nói chính là ta lời nói đây là cơ kỳ ngọc nguyên thoại cho nên giao trì thánh chủ đối với lục trần lợi nói là phục tùng vô điều kiện cái gì giao trì chúng nhân không bình tĩnh càng đừng đề cập phía dưới các đại thánh địa đại giáo thế gia môn phái người tất cả đều một bộ gặp quỷ biểu lộ đối với một chút thế hệ trước biết nguyên nhân người càng là khiếp sợ không thôi đây chính là giao trì cơ hồng lão tổ ngự tọa a lại có người lớn mật như thế ngồi vào nàng dưới vị trí với lại giao trì thánh chủ lại còn đáp ứng thật sự là không thể tưởng tượng nổi lục trấn n g h e xong nhàn nhạt nhẹ gật đầu trực tiếp mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương bắt đầu bình chân như v ậ y ngồi ở vị trí này mà minh y h ì ể n nhiên cùng diệp ngữ thì một trái một phải đi cùng ở tại bên người kinh điệu một chúng nhân ánh mắt đặc biệt là thanh niên tài tổ nhóm từng cái tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhìn hằm hằm lục trần lộ h ư n g quang minh y hi hi hi hi hiển nhiên th đồng thời cũng là giao chỉ đệ nhất mỹ nữ người ngưỡng mộ đến không hết lúc này nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần khéo léo như thế đứng tại một cái tiểu tu sĩ bên cạnh dựa vào sau vị trí làm sao có thể không sinh khí các đại thánh địa thánh chủ thế hệ trước những lao già thần sắc cũng là trì trệ nhìn một chút giao chỉ thánh chủ lại đánh giá lục trần lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng người đẹp hết thời âm trầm mực cười mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chỉ mong đợi hội ngươi còn có thể nói như vậy tiểu tử sớm chúc mừng ngươi chúng số độc gác phong tới cây cả cái nước tới năn lục trần đầu không quá mắt không trợn lạnh lùng nói một câu ngươi người đẹp hết thời hung hăng chừng mắt liếc lục trần nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói đoán t r ừ n g lục trần đã chết trăm ngàn lần không cần như thế cực nóng n h ì n ta ta thừa nhận ta dáng dấp rất đẹp trai nhưng là người cái này thổ đều t r ô n đến cái cổ người đối ta không có ném một cái ném lực hấp dẫn cảm nhận được người đẹp hết thời ánh mắt lục trần lông mày nhớ lên từ tốn nói k h i thật nói đến cái này người đẹp hết thời làn da vẫn là rất thủy linh trong t r ắ n g lộ hồng mặc dù nói tuổi tác rất lớn nhưng là thực lực cường đại bảo dưỡng rất tốt có thể nói là da mịn thì mềm với lại nàng vẫn có chút tư sắc so đồng dạng nữ tử vẫn là đẹp hơn không ít nhưng là hai đầu lông mạy lại tràn đầy một cỗ sắc khí để cho người ta vừa nhìn liền biết là một cái âm t à n người cho nên lục trần vậy không cho nàng sắc mặt tốt nhìn cố ý gây nên tiểu tử người muốn chết đang tại giao trì tiệc rượu chúng nhân các nghị kỳ tưởng thời điểm người đẹp hết thời hạ mạn ánh mắt từng cái lệ không để ý các đại thánh chủ l a o cổ đồng các phương đại nhân vật ở đây lập tức xông lên ngón tay chỉ vào lục trần khí toàn thân phát run v ờ môi run lập cập sắc mặt tâm trầm nộ khí toàn sinh ánh mắt băng lánh như lạnh đao để cho người ta nhìn một chút liền đáy lòng phát lạnh trộn tâm thấu xương muốn giết ta người không phải sỗ ít có thể giết chết ta còn chưa ra đ một đám thanh niên tài tuấn nhóm nghe được lục trần lời nói tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem lục trần tiểu tử này đen rồi một cái nho nhỏ nhập mệnh cảnh tu sĩ mà thôi liền là tùy tiện một cái nết bản cảnh người cũng có thể một đầu ngón tay đem hắn móc chết vậy mà như thế ngụm lớn khí nói có thể giết chết người khắc còn chưa ra đời thật ngôn cuồng các đại thánh địa thánh chủ những lao giả tán tu các đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem lục trần một tên tiểu bối cũng r á n g ngay trước chúng nhân mặt cùng một cái vương giả đại năng nói như thế thực sự để cho người ta khó hiểu người bình thường đều hội coi là lục trần là điên rồi nhưng là trong đó có một cái thánh địa t h á n h chủ lại có chút kinh ngạc nhìn xem lục trần bọn họ đều là sống không biết bao lâu lão hồ ly đều thanh tinh tự nhiên s o loại người bình thường nhìn xa một chút rất dễ dàng nhìn sẽ ra chuyện bản chất mấu chốt nhất là lúc này hắn quá mức bình tĩnh rõ ràng chỉ là một cái nhập mệnh cảnh tiểu gia hỏa đối mặt một tôn vương giả đại năng lựa giận rất là phong khinh vân đạo ổn thoại p h ả n phất việc không liên quan đến mình để bọn họ có chút không thể tưởng tượng miệng còn hôi sữa tiểu nhi như thế nhục ta hôm nay thế tất giết ngươi hạ mạn ánh mắt máy liệt trên thân vương cảnh uy áp bộc phát kinh thiên động địa cường đại vương giả chi uy bi như b i ể n gầm xôi trào máy liệt trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này ta đã nói qua muốn giết ta người có nhiều lắm ngươi là ngươi còn không có cái nào tư cách lục trấn vững như thái sơn trên thân một cỗ thản nhiên nói vận v ậ n quanh nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản là không có cách phát hiện cỗ này đạo vận quá thần bí quá bí ẩn chỉ có ở đây mấy cái số ít thánh chủ nhìn ra máy khoe sắc mặt kinh hãi con mắt chừng đến như là trung đồng đồng dạng có hay không có tư cách không phải ngươi nói tính hạ mạng đục trên thân lên đồng ánh sáng phun ra n u ố t vào p h á p tác vân quanh cả người như cùng một trôi xuất thế lợi kiếm đồng dạng một thân kiếm ý bay thẳng vân tiêu phảng phất muốn thanh bầu trời đều muốn xé rách cỗ này cường hãn kiếm ý phảng phất tùy ý một k í c h đều có thể đánh chìm đại địa hủy diệt một phương thế giới một cái ngay cả động tiên h cũng không thành công mở ra vâng giả thực sự không dám lấy lòng l ụ c trấn lắc đầu lúc này hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hạ mạng không có mở động tiên giết ngươi vậy đủ, đủ rồi hôi sữa tiểu nhi nhận lấy cái chết hạ mạng không biết từ nơi nào xuất ra một than t r a n một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm ý sông vân tiêu đáng sợ ánh kiếm phừng phực nhuệ khí bức người làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không hạ mạn kiếm vừa ra cũng làm người ta cảm nhận được vô thượng kiếm ý thanh niên tài tuấn nhóm n h a u n h a u biến s á c liền là các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng tất cả đều lộ ra một t i ệ kinh sợ giao trì thánh địa không hổ là siêu nhiên đại phái một cái chưa thành công mở động tiên vương cảnh lại có cường đại như thế thực lực có thể so với chúng ta đã mở một cái động tiên cao thủ các đại thánh chủ thế hệ trước người tán tu đại năng liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. đối giao chỉ kiềng kỵ càng nhiều hơn lên ba phần trong lòng rất là c ả m khái giao chỉ thánh địa không hổ là sừng sững mấy triệu năm không ngã thánh địa nhân tài đông đúc cá oanh l i ệ n tại chúng nhân mật người thời điểm hạ mạn đã mất kiên trì ngang nhiên xuất thủ có được lôi đ ỉ n h thế như v ạ n tấn một kiếm bổ về phía lục trần phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang khí thế ngập trời giống như hãn hải sóng lớn đồng dạng quần quận mà đến ngay trong nháy mắt này một thanh trưởng kiếm đột nhiên từ mây mù lượn lờ cựu thiên nhiên bổ xuống thanh thế to lớn không gì không phá không có gì không phá p h ả n phất một thanh khai thiên thần kiếm đồng dạng rơi xuống cả thanh kiếm đều là kiếm ý huy Vô đ ị chương kiếm ý, một kiếm động, ra, một ý, t h chín mươi t ố n thánh chủ xuất thủ một kiếm ra lệnh chúng nhân đột nhiên biến sắc một chút thanh niên tài tuấn đều dưới một kiếm này run l y bẫy cùng theo bọn họ mà tới một chút l á o cổ đồng n h a u n h a u tướng mình môn phái đệ tử thủ hộ ở sau lưng hắn trên thân khí thế p h ồ n g lên t ư ơ n g cái này đáng sợ kiếm ý khu ngăn tại bên ngoài các đại thánh địa thánh chủ cũng là ánh mắt sáng chói chăm chú nhìn một kiếm này sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng nữ đế kiếm thuật kinh khủng như vậy một cái còn chưa mở động thiên vương cảnh cao thủ lại có thể phát ra có thể so với mở một cái động thiên đại năng quả thực làm cho lòng người có lo lắng một kiếm c u ầ n quận kiếm ý vô song chém thẳng vào lục trân ông lục trần mi tâm đột nhiên sáng lên hỗn độn một mảnh một cái tiểu thế giới ở trong hỗn độn chìm nổi thế giới thụ chập trần sinh huy đường đạo pháp tắc phủ văn rủ xuống mang theo một cỗ minh mông k h í thức thần bí nói vợ tướng thực hiện tại lục trần trên thân vương giả h uy áp ngăn tại quanh thân ba thước bên ngoài giống như ngăn cách một cái thế giới vô biên kiếm ý rơi xuống giống như đất đá vào biển biến mất không còn tăm hơi vô tung không có nhấc lên một k i a gợn sóng liền p h ả n phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng cái gì chúng nhân quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần từng cái thanh niên tài tuấn phảng phất gặp quý nhất trong mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng một cái nhập mệnh cảnh tu sĩ vậy mà tướng vương cảnh đòn đánh mạnh nhất nhẹ nhàng như vậy thoải mái chống đỡ cả lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng trực tiếp lóe m ù bọn họ mắt các đại thánh địa thanh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng cũng không có ngày xưa chấn định nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem lục trần trong ánh mắt thần quang sáng chói chăm chú nhìn hắn bọn họ giật mình cùng thanh niên t à i tuấn nhóm khác biệt thực lực bọn hắn cường đại nhìn đồ vật thường thường có thể một chút d ò n thanh nó bản nguyên bọn họ quan sát là quay chung quanh lục trần t r u n g quanh thần bí nói vận cố này đạo vận thật là thần bí b u b n lôi sơn thánh chủ có chút nhữ mày sắc mặt kinh ngạc đây là cái gì k ô n g pháp xích hà kiếm phái một trưởng lão cũng là sắc mặt nghi hoặc thật kỳ quái đạo pháp, quá trong lúc nhất thời giữa sân các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng ánh mắt tất cả đều tập trung đến lục trần trên thân bọn họ từng cái thực lực cường đại đối với đạo lý giải đã đến một cái trình độ kinh khủng nhưng mà ngay cả như vậy bọn họ vậy mà nhìn không thấu quay chung quanh tại lục trần bên người đường là chuyện gì xảy ra cái này để bọn họ sắc mặt đại biến nhao nhao ở trong lòng thôi diễn không có khả năng không có khả năng không thích hợp thời gian ngắn ngủi các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng tất cả đều một mặt mờ mịt kém chút chửi mẹ quay chung quanh tại lục trần bên người đạo vẫn rất là kỳ quái vậy mà không cách nào thôi diễn vô luận bọn họ làm sao biến nào m ạ c h suy nghĩ tất cả đều không làm nên chuyện gì thậm chí có lao cổ đồng cưỡng ép thôi diễn trên thân thần lực tàn phá bờ bãi đạo cơ lay động kém chút thân tử đạo tiêu doa bọn họ nhao nhao dừng lại thôi diễn nhìn chằm chằm lục trần ánh mắt lấp lóe không yên giết hạ mạn một kích không thành lông mày nứt lên trên mặt tàn k h ố c hiển thị rõ s á t cơ dung đựng trường kiếm trong tay một s á n một vòng minh nguyện từ từ bay lên treo trên cao cửu tiên h đạo đạo nguyện mang nghiêng mà xuống giống như thác nước treo ngược cựu thiên trí thượng lao nhanh mà xuống kiếm minh không ngừng từng đạo nguyện man tàn phá bừa bãi phạt tiên một kiếm so một kiếm kinh khủng kiếm kiếm t u y ệ t mệnh trong n h á y mắt phiến thiên địa này kiếm y tàn phá bừa bãi sắc ý ngập trời kiếm khí ngăn g r ọ c thủy thiên d i ệ t đ ị a n h ì n xem cái này một lần tiếp một lần kiếm kích chúng nhân đột nhiên biến sắc vì đó động dung đây là giao chỉ vô thượng đế thuật kiếm quyết một cái lao cổ đồng nhìn thấy cựu thiên treo minh nguyện giật mình nói ra nguyện hoa kiếm quyết đối với giao chỉ bí thuật quen thuộc các đại thánh địa thánh chủ tự lẩm bẩm đến ánh mắt n h ả nhót thần lóng lánh đối mặt như thế cường h ã n công kích lục trần bình chân như vải ngồi tại vị trí trước không nhúc nhọ Có c hừ ú t lắt đ ầ nói g khoác không biết ngượng hạ mạng lạnh hư một tiếng kiếm trong tay quyết biến đổi ngập trời nguyệt mang lao nhanh nghiêng mà xuống mang theo vô tận kiếm ý tất phải dứt nghiệm chạm lại đẩy tranh đột nhiên đất bằng lên kinh lôi một đạo kiếm mang hoành thiên khí thế như hồng giống như một đạo kinh thiên thiệm điện phá toái hư không thần uy kinh giao chỉ một đạo kiếm mang vô cùng lớn giống như một đạo phong thiên tri môn ngăn cách thiên địa tướng hải lượng nguyệt mang ngăn cản ở ngoài k e n khen, k e n liên tục nguyệt mang trùng kích trôi này hoành thiên chi kiếm phát ra từng đợt thanh thí tiến g vang uy thế to lớn kiếm ý vậy mà không cách nào đột phá nhao nhao bị đạo kiếm mang nay cả lại giao chỉ thánh chủ một kiếm hoành thiên phong thái tuyệt thế áo trắng phân phật giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên thánh chủ vì sao ngăn ta hạ m ạ n mặt mũi tràn đầy tròn v á n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem giao chỉ thánh chủ không rõ nàng vì cái gì xuất thủ giữ gìn như thế một tên tiệu từ đủ giao chỉ thánh chủ sắc mặt zhun phát ra một tiếng g ố n g to chấn động đến chúng nhân lỗ t a i rung động ầm Thánh chủ. Hạ mạn đông ộ n cứng g tác đờ, k h thể tưởng tượng trì thánh trì thánh chủ ánh mắt bánh liệt, giống như một thanh kiếm sắc thẳng hành thích nhìn chủ chủ ánh bánh như hành thần người. nổi giống giao Giao lui. kiếm xem tâm sắc đông đông đông hạ mạng tại cái này bước người ánh mắt phía dưới liên tục l u i mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình sắc mặt trắng bệnh nhìn xem giao chỉ thánh chủ t ê chúng nhân hít một hơi lãnh khí mặt mũi tràn đầy động d u n g các đại thánh địa thánh chủ lao cổ đồng tán tu đại năng cũng là như thế chăm chú dựa vào một ánh mắt lại đem một vị vương cảnh cao thủ bước cho lui cái này cần mạnh cỡ nào thực lực mặc dù hạ mạng không có mở đầu tiên nhưng là cái này cũng đầy đủ do người Chăm chú một ánh mắt liền có thể lui tránh vương cảnh cao cái ánh thể tránh thủ, một mắt liền vương này nếu lui là xích u chiêu đều ấ t thủ thủ một tiếp hội chỉ cảnh không cảnh, h cái nổi, là là nàng cao cả c dặng dạng vương ngay đồng gì, sợ vua đây n động tiên h là mở ù n g k ô n động g mở ra tiên hà á c Chăm chú nhau. dựa v o cao giao một mắt một thể tránh thủ, trì thánh thực ánh cái liền vương cảnh cao thủ. Giao chỉ thánh chủ lần bế quan này thực lực tăng lên chủ lui lực có bế kiếm h như thế. Xích hạ ổ n g lồ k phái trưởng lao ánh mắt biến đạo thần tình trên mặt chập chúng không chừng làm cho người nhìn không thấu thực lực như thế c h ỉ ít mở ra năm cái động thiên đạt đến tứ tượng động thiên b u n lôi sơn thánh chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem giao chỉ thánh chủ như có điều suy nghĩ lục công tử môn hạ đệ tử không hiểu chuyện để ngươi bị sợ hãi giao chỉ thánh chủ đối lục trần nói ra được rồi ta hôm nay tâm t ì n h tốt liền đại nhân không chấp tiểu nhân lục trần k h o á t khoác tay lập tức sầm mặt lại trong ánh mắt lệ mang l ó e lên lạnh giọng nói ra nhưng là đến tận đây một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa giao chỉ thánh chủ tại lục trần dưới cái liếc mắt ấy biến sắc c h ậ t cảm thấy lạnh cả người như rơi vạn năm h ầ băng l ò chương chín mươi lăm năm cái đầu tiên lục chân cái nhìn này p h ả n phất cho giao trì thánh chủ một loại ảo giác làm nàng không hoài nghi chút nào loại cảm giác này lệnh trong nội tâm nàng rất là quái dị cái nhìn này cho nàng áp lực quá lớn phảng phất nàng không phải đối mặt một cái nhập mệnh cảnh tiểu tu sĩ mà là một tôn hứng cái thế tiên vương nhất đa tạ lục công tử rộng lòng tha thứ giao trì thánh chủ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn đột nhiên nghĩ đến cơ kỳ ngọc truyền lời trong nháy mắt có quyết định vọt lên lục trần nói ra thần thái rất là tất cung tất kính giao trì thánh chủ cái này một cái thần thái động tác trong nháy mắt kinh điệu một chỗ ánh mắt một đám vốn là ôm xem kịch vui tâm tính thanh niên tài tuấn nhóm mặt mũi tràn đầy mỡ bức n ư ờ i trên nỗi đau của người khác biểu lộ cứng đờ tất cả đều ngây ngẩn cả người tất cả đều không rõ chuyện gì xảy ra đây là giao trì thánh chủ h vậy tiểu t ử này là ai chẳng lẽ địa vị rất lớn chúng nhân nào không rõ đây chính là đường đường một cái siêu nhiên đại phái thánh chủ a lại bị người ngay trước mặt nói như thế nhưng không có nổi giận ngược lại thần thái rất là cùng kinh cái gì đại địa vị chẳng lẽ có thể sánh bằng giao trì không thành một người trẻ tuổi kỳ quái nói ra phải biết giao trì thánh địa thế nhưng là nhất phương siêu nhiên đại phái sừng s ư n g vạn cổ lâu nhân tài đông đúc nội tình thâm hậu liền xem như đối phương lại có lai lịch có thể có giao trì thánh địa địa vị đại các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng cũng là một mặt mẫu b ớ c mặt mũi tràn đầy vì đó động d u n g bọn họ từ giao trì thánh chủ trong thần thái bắt được một tia không tầm thường một cái đường đại ư ờ n g đ phái thánh chủ vậy mà như thế khiêm tốn làm cho người không thể tưởng tượng thánh chủ ngươi hạ m ạ n mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem nhà mình thánh chủ vậy mà đối một cái nhập mệnh cảnh tiểu tu sĩ cung kính như thế hạ trưởng lão còn không lui xuống giao trì thánh chủ nhìn xem hạ m ạ n trầm giọng nói ra tốt tốt hạ m ạ n không giận phạt cười gắt gao nhìn chằm chằm giao trì thánh chủ mặt mũi tràn đầy phất hận nghiến răng nghiến lợi nói ra đường đường giao chỉ thánh chủ vậy mà đối một cái nhập mệnh cảnh tiểu tu sĩ cung kính như thế cái này muốn truyền đi để cho ta giao chỉ thánh địa mặt mũi g ì tồn ta là thánh chủ nên làm như thế nào bản thánh chủ biết không cần ngươi quan tâm giao chỉ thánh chủ sầm mặt lại phủi hạ mạn một chút tại giao chỉ tranh quyền đoạt lợi bên trong hạ mạn càng thêm có khuynh hướng cơ h n g một phái giữa hai người vốn là không hợp nhau lắm hiện tại càng thêm như thế không đ ú n ngươi cũng xứng làm ta giao chỉ thánh chủ t r á c không được lao tổ mớn vô căn cứ ngươi hạ mạn trừng mắt giao chỉ thánh chủ ngựa đầu không ý kỵ tí nào cái gì Phía h dưới một c vừa vừa bên g nghe cạnh lao giả gật gật đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối người bên cạnh phân phó nói các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng sắc mặt chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút liếc mắt như nhau tự mình gật gật đầu xem ra chúng ta đạt được tiêu thất là thật không nghĩ tới giao trì thánh chủ thật bị giá không buôn lôi sơn thánh chủ lôi hạo tự lẩm bẩm xem ra chúng ta đạt được tiêu thất có thể xác nhận giao chỉ thánh chủ thất thế một cái ngay cả động thiên cũng không mở vương cảnh cũng dám như thế nói chuyện cùng nàng xem ra sự tình không giả một cái lao cổ đ ồ n g ánh mắt phiêu hốt không biết suy nghĩ cái gì thánh chủ thất thế xem ra cơ kỳ ngọc là thật không được nếu không ai có thể dung chuyển thánh chủ địa vị một cái tán tu đại năng như có điều suy nghĩ nói ra có trò hay để nhìn các vị không phải sao xích hà kiếm phái trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhàn nhạt nhìn lướt qua chủ nhân quỷ dị một cười ha, ha ha các đại thánh chủ lão cổ đồng hiểu rõ một cười hết thệ đều không nói bên trong nhao nhao quay đầu hướng giữa sân nhìn lại làm cản giao chỉ thánh chủ ánh mắt m á h liệt lạnh lùng nhìn xem hạ m ạ n mắt lộ sắc cơ chuan nu hạ t o ậ chấm n é t ha ha ha hạ mạng ngửa mặt lên trời một c ư ờ i thần thái điên cuồng hung hăng nhìn lục trần một chút lập tức quay đầu nhìn giao chỉ thánh chủ làm sao chỉ cho phép ngươi làm không cho phép ta nói tiểu tử này không phải là ngư ơ i nhân tình à. Muốn chết giao chỉ thánh chủ lập tức giận d ữ một thân hoàng khí của cuộn huyết khí trung tiên sau đầu năm cái tản ra hỗn độn chi khí động tiên từ từ bay lên sau lương pháp tắc như thác nước quét sạch thiên địa hóa thành một phương thế giới thần uy m ê n n g ô n g hướng hạ mạn ép đi thật là ngũ động tiên toàn bộ đón khách phong tại giao trì thánh chủ năm cái động tiên dâng lên thời điểm tất cả đều sắc mặt đại biến các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng đều không bình tĩnh lập tức từ trên chỗ ngồi xông lên con mắt chừng to đại sáu lần mở năm cái động tiên đáng sợ xích hà kiếm phái trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chăm chú nhìn giao trì thánh chủ cho dù là lục trần đang nghe bọn họ nói giao trì thánh chủ sáu lần mở ngũ động tiên cũng là xứng sở lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiểm tra một hồi giao trì thánh chủ thuộc tính căn cốt bảy mươi n ộ tính bảy mươi mốt tâm trí bảy mươi mốt cơ duyên bảy mươi chín nhìn xem cái này chút số liệu lục trần khẽ gật đầu mọi thứ vượt qua bảy mươi xem như thiên kiêu cấp nhân vật phải biết động thiên là phi thường khó mở có người cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể mở ra tới một cái mở động thiên cần nó đối đại đạo hiểu rõ càng thêm thấu triệt càng ngộ càng thêm phong phú đồng thời cần hải lượng h u y ế t khí trèoống t r vô tận thần nguyên làm hậu t h u ẫ n tại có thể mở mang với lại một cái tu sĩ một lần chỉ có thể mở mang một cái động tiên vương cảnh mười hai tầng nói cách khác một một đời người chỉ có mười hai lần cơ hội vô luận mở có thành công hay không đều hội tiêu hao một lần cơ hội mỗi tiêu hao một lần không thành công vậy liền so người khác thiếu đi một cái đầu tiên vạn cổ đến nay có thể mở năm cái động tiên xem như trong đó người nổi bật mở sáu cái động tiên cái k i a chính là thiên tài bảy cái động tiên là vì tuyệt thế thiên tài có thể mở ra tám cái động tiên cái k i a chính là yêu nghiệt cấp độ chín cái động tiên liền là thiên tiêu mười cái động tiên hiếm thấy trên đời về phần mười một cái mười hai cái động tiên đó là vạn cổ hắn hữu chỉ cần vạn cổ trong truyền thuyết chỉ có bất quá năm ngón tay số lượng đạt đến mười một động tiên về phần mười hai động tiên vạn cổ đến nay chỉ có một người nhìn thấy giao chỉ thánh chủ bế quan vậy mà mở ra thứ ngũ động tiên làm sao có thể đủ để bọn họ không kinh ngạc liền là trong bọn họ cũng mới có khó khăn lắm mở ra cái thứ năm động tiên những người còn lại hoặc là hai cái lỗ trời hoặc là ba cái động tiên liền là bọn họ mở cái này chút động tiên đều hao tốn không ít lần số mỗi người chỉ ít cần hai đến ba lượt cơ hội mới có thể mở ra một cái động tiên mà giao chỉ thánh chủ vậy mà sáu lần cơ hội liền mở ra năm cái cái này tư chất cơ duyên này thực sự quá n g u y tiên chương chín mươi sáu vũ xuân vương hạ mạng lời này có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan để cho người ta đối nàng điên cuồng như vậy rất là ngoài ý mướn dù sao hạ mạng là giao chỉ một vị trưởng lão mặc dù là rất cấp thấp trưởng lão nhưng là giao chỉ thánh chủ thế nhưng là đứng đầu một phái khác nói không có thoái vị liền xem như thoái vị nàng một trưởng lão cũng không thể như thế đối n ó nói chuyện đây là một môn phái tối kỵ chúng nhân nghe được hạ mạn lời nói toàn đều vì đó động d u n g ánh mắt ngao n h a o tại lục trần cùng giao chỉ thánh chủ ở giữa vừa đi vừa về dò xét sắc mặt quái dị như có điều suy nghĩ rất là h n g nghi chẳng lẽ nàng nói là thật đây là trong lòng mọi người ý nghĩ duy nhất từng cái mắt lộ tinh quang dựa mắt m à đợi loại chuyện này một khi là thật vậy liền là sấm xét giữa trời quang liền xem như một cái siêu nhiên đại phái v ậ y hội mặt mũi mất hết trở thành cựu giới vạn vực ba độ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên trò cười lúc này không riêng chúng nhân biến sắc một đám giao chỉ đệ tử vậy tất cả đều biến sắc mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem hạ mạng nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói đoán chừng nàng đã chết trăm ngàn lần đương nhiên trong đó cũng có một số người lộ ra một tia cười trên nôi đau của người khác bộ dáng nhìn thấy hạ mạng như thế đem giao chỉ thánh chủ một quân các nàng làm cơ h ồ n một phái hệ trong lòng người đã sớm vui nở hoa rồi im ngay nghiệt trướng một cái la hầu đột nhiên đứng người lên hoa bạch tú phát không gió mà bay nếp b ố n thưa thất phân bố tại trên gương mặt sắc mặt cũng rất là hồng nhuận phân thớt thanh â m to như là hồng trung đại lữ lực lượng mười phần gắt gao nhìn chằm chằm hạ m ạ n ánh mắt băng lánh như lưỡi đao một thân khí thế như hồng mạnh liệt như h ổ gầm sau lưng một đạo ngân q u a n g lóng lánh thác nước đột nhiên xuất hiện hoành trần thiên vũ tản mát ra kinh khủng đại đạo khí cơ cũng dám đủ thánh chủ tội đáng chết và lần làm thế nào đều làm sợ hãi người nói chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng sao hạ m ạ n thần thái điên răng nghiến lợi nói ra làm cản la hầu thân hình k h a động đi thẳng tới hạ mạn bên người trong tay pháp tắc tung bay sau lưng thác nước ngân quan g t h i ề m thước uy thế ngập trời hóa thành nhất phương tấm lụa xé nát thiên vũ ngang nhiên chấn sát xuống phốc hạ mạn hai mắt t r ậ n chừng cả người cứng đờ một ngụm lao hết u y phù u tới bị lao h ổ hùng hồn trưởng lực bổ chúng trực tiếp một mệnh ô hô thân thể sồi lơ trên mặt đất không nhúc n í c h cử thân là giao trì đ ệ tử lại đục thánh chủ tội đáng chết và lẩn lao h ổ sắc mặt băng lãnh ánh mắt như lao nhìn chung quanh các vị giao trì đệ tử một chút ánh mắt sắc bén để các vị giao trì đệ tử câm như hến nhao nhao túi đầu xuống không dám cùng nó đối mặt đặc biệt là mấy cái t i u cười trên nôi đau của người khác đệ tử càng là trong lòng run sợ lao hậu thân thể đứng thẳng tắp đường uy quần quận một thân khí thế như hãn hải sóng lớn liên tiếp một làn sóng mạnh hơn một làn sóng sau lưng một đầu như ẩn như hiện thác nước đang nằm một đạo mông lung thân ảnh sừng sức tại thác nước bên trong ngửa đầu nhìn lên trời tiên khí tràn ngập giống như muốn phi thăng lên trời đồng dạng thần thông dị tượng phi tiên thác nước thần một cái lao cổ đồng một lặn xuống nước sông lên sắc mặt đại biến nhìn xem lao hầu sau lưng thác nước dị tượng miệng đều có thể tắt hạ trứng gà, đây chính là dị tượng a phải biết chỉ có tại vạn tượng cảnh thời điểm mới có thể hữu cơ hội lĩnh ngộ thần thông cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên tu sĩ đông đảo nhưng là có thể lĩnh ngộ thần thông dị tượng người lại ít càng thêm ít chỉ có một p h ầ n ước thậm chí là mười mấy một p h ầ n ước cơ hội mới có thể lĩnh ngộ loại này lịch tiên thần thông một cái ủng có thần thông dị tượng người chỉ dựa vào dị tượng liền có thể vượt vượt cảnh giới đối địch từ đó còn có thể giữ cho không bị bại đương nhiên rồi loại này vượt vượt cảnh giới giai đoạn trước có thể vượt qua hai đến ba cái cảnh giới theo lấy thực lực cảnh giới gia tăng tu luyện độ khó gia tăng tăng cảnh giới lên đều trở nên khó như đạm thanh thiên với lại theo cảnh giới đề cao đối với đường lĩnh ngộ đạt tới một tầng khác thực lực đã phát sinh chất biến hóa loại này vượt vượt cảnh giới tiêu chuẩn cũng sẽ bị từ từ nhỏ dần nhưng là cho dù ở thu nhỏ một cái ủng có thần thông dị tượng người vậy chí ít có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối địch mà thắng đây chính là thần thông dị tượng đáng sợ thần thông dị tượng giao trì thánh địa n g o ạ hồ tàng long a buôn lôi sơn lôi hạo thánh chủ nhìn xem thần vi kinh khủng lao hầu sắc mặt nghiêm túc nói ra nhân tài đông đúc để cho người ta hâm mộ một cái lao cổ đồng ánh m ắ thánh t i giọng nói ra đây chính là giao tài ề m chầm mà xem muốn thước, trì Một chính không nhân, nhân như như khỏi sức cổ có dốc, sừng ngã nguyên vạn nhân, nhân liền sung ra đây vậy, vậy là i t h á địa thánh chủ một trận lắc đầu thở dài hắn cũng là nhất phương thánh địa thánh chủ nhưng mà bọn họ môn phái đi qua p h í hoài tháng năm đã xế chiều như cùng là một người đi vào lúc tuổi già đồng dạng đã mất đi ngày xưa phong thái triệt để s u n g dốc trong lòng bùi mùi mai thôi đa tạ quan trưởng lão giao chỉ thánh chủ nhìn xem lao hầu thu hồi trên thân k h í thế trịnh trọng đối no túi đầu thánh chủ triết sát lão nhân ra ta bực này n h i ê n ư ớ n g người người có thể chu diện quan vân k h o á t k h o á t tay thân hình k h ẽ động ngồi về trên chỗ ngồi lục trần quay đầu nhìn lao hầu một chút đối nó có chút gật gật đầu kết quả đổi lấy lao hầu một trận trứng mắt trong mắt cảnh cáo ý vị rất là n ồ n g đọng nhìn xem lao hầu bộ dáng lục trần nhàn nhạt phủi nàn g một chút trực tiếp đem cảnh cáo ánh mắt không nhìn bình chân như vại quay đầu lại nhắm lại đôi mắt bắt đầu hử lao hầu nhìn xem lục trần bộ dáng hư lạnh một tiếng việt vật đã xong thị n h y ế n bắt đầu chư vị bên trong nếu có thanh niên tài tuấn muốn, muốn gia nhập ta giao chỉ hiện tại có thể báo danh giao chỉ thánh chủ nhìn xem chúng nhân đối các đại thánh chủ nhất nhất gật đầu mở miệng nói ra ta giao chỉ không có ngàn năm một trận t ì n h y ế n quảng nạp thiên tài chỉ cần ngươi tư chất tốt giao chỉ tuyệt đối hội dốc lòng bồi dưỡng giao chỉ thánh chủ ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ thế nào còn xin bao cho đột nhiên một cái lao cổ đồng một tiếng hù dọa ngàn trượng sóng lệnh chúng nhân đột nhiên quay đầu nhao nhao đưa ánh mắt tập trung tại hắn trên thân cái này điển hình cái nào ấm bất khai sách cái nào ấm rõ ràng là cố ý vi chi các hạ là giao chỉ thánh chủ ánh mắt m á n liệt chăm chú nhìn lão nhân này trầm giọng vấn đạo hồn thiên các hồn vũ sơn lao giả mặt múi tr Về t r ư ờ n g g i a o cựu h không ý tí nào tê. Vũ sơn vương. Chúng nhân nghe ủ kỵ nào Sơn Vương. đến lao giả ý tí tê. t lao Vũ giới i t h ệ mặt mũi h n giới đầy n nhất sợ, tự lầm bầm,、nhất、phương thánh chủ cửu đều đột nhiên biến、sát. Tại giới vạn vực không dám nói nhưng là liền toàn bộ tây đại vực hồn t h i ê n các tiểu môn tiểu phái không đáng giá nhắc tới nhưng là người không biết hồn t h i ê n các tên lại không thể không biết hồn vũ sơn danh tự liền là một chút lão cổ đồng tại nhấc lên vũ sơn vương tên lúc cũng là có chút kiến kỵ có thể thấy được nó uy danh hiền hách loại này uy danh là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên dù là hắn sinh tại đường gian thời đại nhưng là y nguyên có thể tại trên tu hành hát vang Tiến mạnh, tại mạnh, không chín ó cường đại môn đại p á i t à g n mươi bảy vương cảnh chi chiến vũ s ơ n vương n g ư ơ i cái này là ý gì giao chỉ thánh chủ sầm mặt lại ánh mắt như đ a o chăm chú nhìn vũ s ơ n vương không giận tự uy giao chỉ thánh chủ nói đùa bản vương chỉ là thay thiên hạ các vị học sinh hỏi một chút mà thôi ta đây chính là hảo tâm nếu không để các vị học sinh ngộ nhập một cái thánh chủ nuôi tiệu bạch kiểm môn p h i đây chẳng phải là thật bắt u ồ n vũ sơn vương mặt mũi tràn đầy mậm cười tiếu dung quỷ dị ngựa khí rất là âm dương quái khí nói ra tiểu bạch kiểm lục trần s ư ơ n g sở sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống phản p h ấ t nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương hai mắt mánh liệt phủi một chút vũ sơn vương ánh mắt khinh miệt từ tốn ó i đây là nhà ai chó không có bước tốt phóng x u ấ t bốn phía cắn người linh tinh phốc phốc sắc mặt tức giận giao trì thánh nữ cùng minh y dễ nhiên d i ệ p ngữ ba người một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng nhà ai chó chúng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy mậm bức từng cái thanh niên tài tuấn tất cả đều trợn mắt ố c mổm không thể tin nhìn xem lục vậy mà ngay trước chúng nhân mặt nói một cái tám động thiên đại năng là chó vội phụ cả gan làm loạn đây cũng là không có người nào ta đã đầu giảm xuống đất đây là ta thần tượng một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem lục trần nói ra một đám người nhao nhao nghị luận lên đại đa số là cười trên nỗi đau của người khác tựa như xích hà thánh tử lúc này hắn liền mặt mũi tràn đầy ý mừng nhìn xem lục trần hận không thể để hắn thế gian đều là địch tuổi nhỏ vô trí a buôn lôi sơn thánh chủ lôi hạo lắc đầu hắn cũng là bị lục trần lời nói cho kinh ngạc một chút dũng khí nhưng tốt đáng tiếc gây n h i ề người một tên tiểu bối ngay trước rất nhiều thánh、chủ. đại năng mặt mắng nhất phương vương giả c h i tôn là chó không biết nên nói hắn cả gan làm loạt tốt vẫn là không có đầu óc tốt một cái lao cổ đồng nhìn xem lục trần lắc đầu tiểu bối người m u ố n chết vũ sơn vương trứng mắt hai đạo sáng tròi ánh mắt bắn thẳng đến lục trần hai mắt sát cơ t u ô n ra hiện thực chất hoa ánh mắt phá thoái hư không giống như hai tia chớp vạch phá thư ơ n khùng mau lẹ vô song a n h giao trì thánh chủ nâng lên một cái ngọc thủ một tay che trời trực tiếp tướng cái này hai đạo ánh mắt cho đập tan vũ sơn vương còn xin tự trọng đây là đang ta giao trì hừ vũ sơn vương lạnh hừ một tiếng xem ra giao trì thánh chủ muốn che chở tên tiệu từ này lục công tử là ta giao trì khách quý chỉ cần là tại giao trì phạm là tổn thương người liền là cùng ta giao trì là đ ị n h giao trì thánh chủ trầm giọng nói ra ha ha ha vũ sơn vương ngửa mặt lên trời lại cười thánh chủ không cần càng c h e càng lộ mọi người ở đây trong lòng đều hiểu nuôi tiểu bạch k i ế m không dễ dàng các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng nghe đến mấy câu này tất cả đều là sắc mặt tối đen trong lòng mắng to không thôi hung hăng trừng vũ sơn vương n h ấ c mắt ngươi nói ngươi liền nói thôi chúng ta xem kịch nhìn rất tốt nhất định phải đem chúng ta vậy kéo xuống nước ngươi giao trì thánh chủ sắc mặt đại biến nhìn hầm hầm vũ sơn vương khí toàn thân phát run công nhiên nhục nhà ta thật coi ta giao chỉ dễ khi dễ sao h ừ vũ sơn vương lạnh hừ một tiếng một cái bị vô căn cứ thánh chủ mà thôi không cần mình cho trên mặt mình r ắ t vàng chúng ta không biết rõ tình hình lúc còn tôn ngươi hiện tại sao ngươi lại là cái thá gì làm cản giao chỉ thánh chủ thân thể chấn động năm cái động thiên từ từ bay lên sau lưng pháp tắt mênh n g ô n g hóa thành nhất phương đại dương mênh mông hóa h à n t g đại dương mênh mông hóa thành n h n g đại dương mặt r ờ i sông thẳng tới chân trời một làn sóng mạnh hơn một làn sóng riết giao chỉ thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vọt thẳng hướng vũ sơn vương ngọc thủ vung lên đại dương m ê n h mông đại hải quét sạch thiên địa đánh rết mà xuống uy lực tuyệt luân tới tốt vũ sơn vương nghiêm nghị không sợ bước ra một bước đạo vận lưu chuyển mi tâm mở ra tám cái động thiên dâng lên khí cơ thần bí thất tinh thiên uy áp giáng lâm thần uy trần thế nhìn xem đánh rết xuống pháp tắc chi hải một quyền đánh tới oanh bá đạo nắm đấm quyền ý c ủ n c u ộ n uy manh tuyệt luân một quyền tướng đại dương m ê n h mông đại hải h o à n h mở thiên tiên hoa kiếm vũ giao chỉ thánh chủ biến sắc trường kiếm trong tay một sắn vô số kiếm hoa nở rộ tiểu diễn vác tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng chói chói mắt tỏi mắt tỏ Phiêu giật xuất trần, đ ầ y trời kim ế hoa, c h e k h u ấ t bầu trời, toàn bộ đón khách phong h ó a thành nhất phương b i ể n hoa dương, cực h ạ n m à m ỹ l ệ ông. Vô số kim ế hoa nở rộ, kim ế ý l ư u t r u y ề n bao hàm vô tận sắc cơ, t ừ n g đoa t ừ n g đoa c á n h hoa thoát l y đ ba hoa, trong n h á y mắt đầy thiên hạ lên c á n h hoa mưa, mỗi một c á n h hoa mưa đều như c ù n g một t r ô i x u ấ t thế l ợ i kim, ế kim ế khí ngang dọc, khí t h ế lang thiên. Trendu hạ t u c h ấ m n é t đ â y l à toà chấm đây là cái gì kiếm thức. Tất cả đều bin sắc, nhìn thấy cái này mang thiên hoa vu phía sau h n tang vô hạ sắc cơ, nào nào đọc dùng. Gần đại kim y lucien, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc đều nhanh nhanh ở trong lòng tôi diễn nếu như mình gặp được kiếm này thức hội là cái d i ả m gì đắc đạo đáp án để bọn họ kinh dị bởi vì vì bọn họ không ngăn cản được một kiếm này liền xem như ngăn cản hạ vậy muốn trả giá đắt giống vũ sơn vương nhất tiếng giống giận xơi tóc phi dương vây tay vô số pháp tắc hội tụ thành một đầu pháp tắc chi tiên vô tận phù văn lạc cấn trên đó hoa văn dày đặc toàn bộ trường tiên đường uy quần quận thần uy như vậy tê không liệt nhật oanh vũ sơn vương mua pháp tắc chi tiên toàn bộ trường tiên như cùng một đầu thái cổ ma long thức tỉnh đồng dạng phát ra trận, trận ma dít gạo long âm một roi kéo xuống tầng h i trực t i ế mây đỉnh chu thiên tinh đấu pháp trận sáng lên một đạo huyết quang lóe lên liền biến mất băng diệt thiên không qua trong băng dây lát phục hồi như cũ khôi phục như lúc ban đầu nhìn toàn bộ giao chỉ tất cả mọi người sửng sốt một chút đó là chu thiên tinh đấu thủ hộ đại trận các đại thánh địa thánh chủ lá cổ đồng ánh mắt n g ư n g tụ ánh mắt thâm thúy mênh mông trong đó như vô ngân tinh không diễn hóa một phương thế giới nhao nhao hướng không trung tầng mây đỉnh nhìn lại nhưng mà đập vào mắt một mảnh mê mang bọn họ ánh mắt bị chặn lại giao chỉ sừng sững vạn cổ thủ hộ pháp trận quả nhiên bất phàm trong lòng mọi người một nắm cảm thấy lật lên mỗi ngày sóng lớn giao trì thánh chủ chẳng lẽ ngơi ư đường đường nhất phương siêu nhiên đại phái liền chút thực lực ấ y à, không đáng chú ý vũ sơn vương ánh mắt khinh miệt mặt lộ khinh thường thiên ngoại phi tiên giao trì thánh chủ một kiếm ra cả người trở nên không linh mà phiêu miểu đại đ giống như cựu thiên tiên người phát ra một kích một kiếm từ thiên ngoại mà đến chạm núi đoạn nhạc chém chết hết thẻ d ế t nhìn xem cái này kinh thiên một kiếm c ả m thụ được cái tiêu bàng bạc như biển sát phạt vô tận kiếm ý dù cho thất tinh thiên cảnh giới vũ sơn vương cũng là một mặt ngưng trọng trong tay pháp tắc chi tiên múa một roi nát trời vũ sơn vương cả người trong chốc lát tiêu thất chỉ còn lại có một đạo roi mang hoành kích c i u tiên h nên trời mà lên nhất kiếm tây lai tựa như c ử u thiên tiên người từ c ử u thiên bên ngoài phát ra một kích trí mạng kiếm mang đã không quét ngang chư thiên như cùng một c h ô i khai thiên tự kiếm thẳng bổ xuống một kiếm mà đến thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang giữa cả thiên địa chỉ còn lại có một đạo sáng trói kiếm mang lạnh leo kiếm ý đ n g quét thiên địa làm cho người toàn thân chiến lệnh dưới một tiếng vang thật lớn làm thiên địa nghẹn nào chúng nhân mất thông cường đại chiến đấu dư ba hóa thành sóng xung kích phong tơi bốn phương tạm hướng chung quanh chúng nhân tất cả đều gặp nạn các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng nhao nhao xuất thủ phát tác quần vợn hóa thành từng đạo bình t r ư ớ n g đem ngăn cản ở ngoài một chút thực lực yếu nhược người nhưng liền không có như vậy may mắn trực tiếp liền bị cái này cường đại sóng xung kích cấp hiên vi trên không trung bay ngược ra thật xa khó khăn lắm ổn định thân ảnh dọa mặt như màu đất từng cái thanh niên tài tuấn nhóm tất cả đều sợ choáng váng vừa mới tại cái kia c ô mánh liệt sóng xung kích phía dưới cảm giác được mình như cùng một con mịt mù con kiến nhỏ không có chút nào sức phản kháng q u a n h ranh ranh trên bầu trời hai người đại chiến đã tiến vào gây cấn phát tác như hãi kiếm ý lời trời hai người tất cả đều dùng ra bản lĩnh giữ nhà keng vũ sơn vương lấy pháp tắc huyền hóa một thanh pháp tắc chi thường một thương hoành thiên một cái thế giới diễn hóa đây là một cái thương thế giới trong cái thế giới này đủ loại trường thương san s á t trong đó mỗi một chuôi trường thương đều thường mang p h u n ra n u ố t vào thương uy tàn phá bờ bãi tinh thiên động địa mỗi một cây trường thương đều có vô biên uy lực đều có thể tùy tiện vỡ nát bầu trời xé rách đại địa càn quét tinh thần vô số thanh uy lực chấn thiên trường thương tạo thành một cái thương thế giới vô số thương ý tụ tập lại một chỗ có thể tưởng tượng cái này sẽ có như thế nào một loại sức mạnh khi cái thế giới này chấn sát xuống thời điểm thiên cung sụp đổ nhập nguyện p h á diệt một thương ph nghiền ép hết thảy khi một thương này rơi xuống thời điểm cho người ta một loại trời đất tuy lớn lại làm cho người không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn cường đại thương ý l a n g không chấn sát m à xuống khiến cho mọi người biến sắc các đại thánh chủ đều sắc mặt trắng bệnh như thế cường h á n một kích lệnh vô số sinh linh run giày rết giao chỉ thánh chủ h é t lớn một tiếng trường kiếm quét qua thành kích tự tiên h một kiếm pha không kiếm ý vô song nhân kiếm hợp nhất cả người cùng trường kiếm hòa làm một thể giữa cả thiên địa chỉ còn lại có một thanh trường kiếm kiếm đáng hoa n ũ một giới thân kiếm vạn vật phá diệt một kiếm thiên hai người lực lượng cường đại nguy hiểm cho đón khách phong cùng giao chỉ dây núi chu thiên tinh đấu đại trận tự động vận chuyển rủ xuống từng đạo tinh mang đem trọn t i ế n giao chỉ đại địa thủ hộ bắt đầu h a n h tinh mang vừa mới hình thành hai người liền giao chiến đến cùng một chỗ một kích phía dưới bầu trời vỡ nát từng đạo không gian một khe lớn lan tràn giao chỉ thánh chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài đ ụ n g vào nơi xa dưới ngọn núi chuẩn của tui lốt nét hai người dù sao trên lệnh quá lớn trên lệnh ba cái đầu tiên cái này đã không phải là bí pháp có thể để ngủ phải biết người bình thường dù cho trên lệnh một cái đầu tiên cũng căn bản không thể chống cự lâu như thế dù sao đầu tiên áp chế tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là hồn công mà giao chỉ thánh chủ một cái ngũ động thiên đối chiến tám động thiên vậy mà đánh lâu như thế mặc dù chiến bại nhưng sự tỉnh c h u y ể n đi đã đủ để tự ngạo lúc này giao chỉ thánh chủ mặc dù chiến bại nhưng là các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng lại không có bất kỳ cái gì xem thường nàng nàng lấy thực lực mình thắng được bọn họ tôn trọng dù cho nàng hiện tại đã bị giá không cũng làm cho chúng nhân kính nể không thôi mỗi người nhìn xem từ đằng xa sơn phong bên trong đứng lên tới đạo thân t n h này tràn đầy kính trọng áo trắng n h ú máu sắc mặt tái n h u t giao chỉ thánh chủ chú kiếm mà đứng khoe miệm chảy máu nàng dưới một kích này bị thương không nhẹ. Đã động, đi, đối ngã thương tới tạng một thân thần lực hôn loạn, thân thể lây động, lại dứt khoát trì trì thánh tay thủ phủ, hôn không chủ, không phải ngươi ngũ loạn, cắn răng kiên chỉ lấy không có ngã xuống giao chỉ thánh chủ, dừng giao lại lục lực lây lấy có của ta. vũ sơn vương lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vừa mới đối phương cho mình áp lực quá mức to lớn nếu như mình không có để lại một tay lĩnh ngộ thương đạo chân lý chỉ sợ thật muốn tiếp bại vào một cái ngũ động thiên cường giả mặc dù đối phương dựa vào là đế đạo kiếm thuật nhưng là đối dạng này một vị đối thủ hắn là từ chúng khâm phục bản thánh chủ nói qua chỉ cần hắn tại giao trì ta liền không khiến người ta đụng hắn một sợi đông giao chỉ thánh chủ trên thân khí thế chỉ yếu ánh mắt lại vô cùng kiên định ý chí kiên định không thể lay động đã như vậy đã tội vũ sơn vương ánh mắt mánh liệt trong tay pháp tắc chi thương chấn động thương mang phun r a n u ố t vào thương ý vô s o n g một thương đánh tới làm cản ngồi ngay ngắn ở chỗ mình giao chỉ lao hầu sầm mặt lại trong mắt sát cơ mánh liệt lên thân hình loay lên xông lại đây đối thủ của ngươi là ta quan đại trưởng lão đột nhiên một người xuất hiện chín cái động thiên lơ lửng lên đỉnh đầu một thân bắt quái thiên vương cảnh chi uy của quận chặt lại quan vũ đường đi đạm tuyết vương m a n vân quan vũ ánh mắt ngưng tụ đạm tuyết vương là ai một người trẻ tuổi nghi hoặc vân đạo đạp tuyết vương đạp tuyết thánh địa trưởng lão ba ngàn năm trước thiên kiêu nhân vật tại năm đó liền là hiếm có cao thủ không nghĩ tới ba ngàn năm qua đi vậy mà mở ra chín cái đầu tiên nhìn thực lực một thân tu vi thẳng bức hoàn g cảnh cao thủ a một cái lao cổ động nhìn xem đạo thân ả n h này trầm giọng nói ra đạp tuyết vương a buôn lôi sơn thánh chủ tự lẩm bẩm bốn ngàn năm trước đạp tuyết vương hoành không xuất thế một đường hát vang tiến mạnh khó gặp vị thủ tại cốt thành cùng lúc ấy cùng hắn kỳ dành một vị thiên kiêu giao thủ chăm chú dùng ba chiêu liền đem nó đánh bại chọc dẫn lúc ấy thủ hộ vị kia thiên tài người hộ đạo bị đổi rét lên trời không đường xuống đất không cửa thân chịu một n g à n năm về sau đạp tuyết vương lần hai xuất thế tu vi đã đạt vương cảnh lấy sát huyết thủ đoạn một thân một mình rết lên môn phái này lấy sức một mình tướng cả môn phái đ ổ diện báo ngày đó truy sát mối thù mà nghe tiếng lệnh thiên hạ phải sợ hãi hung danh hiền hách bị lúc ấy chúng nhân xưng là tết u y ma cũng liền tại thời điểm này hắn uy danh truyền khắp thiên hạ trở thành công nhận một đời thiên tiêu t chúng nhân nghe lôi hạo nói như vậy tất cả đều hít một hơi lanh khí vì đó động dùng nhìn về phía đạp tuyết vương ánh mắt toàn cũng thay đổi vì sao ngăn cả ta đạp tuyết vương chẳng lẽ là muốn cùng ta giao chỉ là lý sao quan vũ nhìn xem ma vân sắc mặt rất là không dễ nhìn nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đạp tuyết vương t ừ tôn nói một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g là người phương nào lại có thể để đạp tuyết vương đích thân tới lao thân ngược lại muốn gặp một lần quan vũ trầm giọng nói ra ngươi làm như vậy là muốn gây ra chiến tranh sao b à n vương lần này chỉ đại biểu mình không có nghĩa là m u ố n phái vẹn vẹn vì báo năm đó một cái hứa hẹn quân tử hứa một lời n ặ m như thái sơn không dám vi phạm đạp tuyết vương đứng chắc tay áo quyết tung bay phong thái tuyệt thế vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực quan vũ ánh mắt sáng dực chương chín mươi chín quan vsc đạp tuyết vương lĩnh giáo đ một ế người, người, người, người trẻ tuổi nhìn xem đạp tuyết vương nháy néy mắt nói ra y miệng bên cạnh hắn lao nhân nghe nói như thế lập tức dọa hồn phi phép tán sắc mặt trắng bệnh h t n không thể một bàn tay thanh chính mình cái này phía sau lưng trụ chết chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn mười ngàn cái ngươi vậy không đủ cho người ta nhét cái răng người trẻ tuổi rất là xem thường bị môi trên thực tế không chỉ có liền cái này một người trẻ tuổi có như thế cảm giác đại đa số người trẻ tuổi đều là loại cảm giác này thật tình không biết ngay tại đạp tuyết vương cái này bình thường phía sau lại làm cho các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng sợ hãi trong lòng sắc mặt nghiêm túc thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc đạp tuyết vương liền là như thế một loại bình thường không thể tại bình thường bề ngoài dưới cho thực lực cường đại người một loại tim đập nhanh cảm giác làm cho lòng người bên trong không hiểu phát l ệ n h giống như tại đối mặt không là một người mà là một đầu hoàng cổ manh thú đã như vậy lao thân đã tội quan vũ nhìn xem đạp tuyết vương thần tình nghiêm túc tốt bản vương đang lâm giao trì đúng là không nên nhưng nam nhi lời hứa ngàn vàng không thể làm gì ra tay đi vi biểu bày ra ta ấ y náy ta để ngươi ba chiêu mang vân nhìn một chút q u a n vũ trên mặt vô hỉ vô bi phong phạm cao thủ hiện thị rõ cho người ta một loại ảo giác phạm phất hắn càng giống một cái quần chúng đạo tuyết vương một bên vũ sơn vương nhìn về phía đạo tuyết vương mang theo vẻ hỏi thăm người bản vương cho ngươi càng xuống năm đó chi nặc từ đó xóa bỏ nhân quả chấm dứt ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi đạo tuyết vương mi đầu một nhăn từ tốn nói tốt đà tạ đạo tuyết vương vũ sơn vương chắp tay một tạ đối nó rất là cung kính một cái tám động thiên vương cảnh đối một cái chín động thiên đạm tuyết vương cung kính như thế một màn này nhìn chúng nhân thẳng như mày đầu đối với đạm tuyết vương thực lực càng thêm tò m ỏ phải biết tám cái động thiên cùng chín cái động thiên chỉ có một động thiên c h i cách cả hai thực lực mặc dù lập tức phân cao thấp nhưng là nếu như nói một cái tám động thiên cường giả toàn lực phản kích còn có thể từ chín động thiên nhân thủ hạ đạo tẩu với lại loại người này mở nhiều như vậy động thiên người đều có mình nạo khí nếu như không là thực lực đối phương cường đại đến hắn không cách nào với tới khó mà trêu trọng lấy tám động thiên cường giả khí là sẽ không làm cung kính như thế tư thái vũ sơn vương đạt được đạm tuyết vương đáp ứng thần sắc một trận nhẹ nhõm phủi một chút q u a n vũ khỏe miệng hơi vệm sải bước hướng giao chỉ thánh chủ đi đến dừng lại quan vũ ánh mắt m á h liệt mi tâm mở ra tạm cái động thiên lóe ra thái sơ chi quang đại đạo vượt quanh một thân huyết khí oanh minh không thôi cả người khí thế ngập trời một bước phóng ra hướng vũ sơn vương trùng đi siêu đột nhiên một bóng người lóe lên đạp tuyết vương trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt nàng chặn lại nàng đường đi một thân điêu lòng phiêu tuyết bảo n ê n phong bay múa đối thủ của ngươi là ta bàn tay lớn như núi lay núi đoạn nhạc c h i ê u thứ nhất đạp tuyết vương thần sắc không thay đổi chậm rãi rội ra một ngón tay h ư ớ n g trước người đâm một cái phát tác hóa thành bàn tay lớn trực tiếp băng diện thật mạnh n ộ t thân buôn lôi sơn thánh chủ lôi hạo tròng mắt đều trận lồi ra chăm chú nhìn xuất thủ đạp tuyết vương mặt mũi tràn đầy trấn kinh những người khác cũng là quá sợ hãi nhìn về phía đạp tuyết vương ánh mắt lóe ra trong lòng nhao nhao nghĩ đến về sau ngàn vạn không thể chọc người này quá kinh khủng một cái tám động tiên cường giả một kích liền bị hắn như thế phong khinh vân đạm hóa giải c h u ẩ n của tôi vn toàn bộ quá trình bên trong đạp tuyết vương trên thân không có hiện ra một tia thần lực ba động lực lượng phát tác nói cách khác hắn hoàn toàn bằng cường đại nục thân liền đem quan vũ bá đạo một kích đánh gục cái này không phải do bọn họ không khẩn trương quan vũ một t r ư ờ n g này thế nhưng là tám động tiên cường giả một kích ở đây chúng nhân không có một cái nào dám nói có thể tiếp được một kích này mà trái lại đạp tuyết vương p h ả n phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng để cho người ta nhìn xem hắn thân ảnh liền trong lòng phát lệnh đạp tuyết vương không hổ là đạp tuyết vương quan vũ hít sâu một hơi đối phương cho hắn vô hình áp lực quá lớn vậy không tại che giấu đã như vậy tiếp c h i ề u à. quan vũ trên thân đột nhiên vọt lên một đạo hào quang rực rỡ n g ờ i n g ờ i tại cái này hào quang bên trong nhất phương b ạ c đại ấn màu trắng hoành không vô số phủ văn lạc ấn trên đó đạo vận lưu chuyển rủ xuống đường đường lực lượng phát t á c vương cảnh chi uy quần vợt phía trước ngàn g ằ m xa uy thế vô lượng đại ấn hoành không cắt đứt thiên địa đại đạo khí cơ bành trướng mà ra đại khí bằng bạc khí thế lăng thiên có khí thôn sơn hà chi thế giết quan vũ gầm lên giận dữ thao túng bạn đại ấn màu trắng trực tiếp đánh tới hướng đạm tiếp vương một ấn chấn trời chiêu th đạp tuyết vương chân to giẫm một cái hư không toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành kim sắc toàn trên thân hạ l ó e ra kim loại sáng bóng cảm nhận cực mạnh cả người hắn phảng phất hoàng kim đổ bê tông lúc này hắn không nhúc ních liền như vậy nhìn xem đại ấn xông lại đây oanh đại ấn rơi xuống trực tiếp nện ở đạp tuyết vương trên thân phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh duệ tiếng vang toàn bộ bạc đại ấn màu trắng ầm vang vỡ vụn chia năm xẻ bảy một đạo cường đại sóng xung kích quét sạch trùng quanh đạp tuyết vương không nhúc nhích tí nào mà quan vũ thì tại cái này sóng xung kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau người còn có một chiêu đạp tuyết vương tử tốn nói thật cường đại. một người trẻ tuổi dùng sức nuốt ngủ nước miếng cẩn thận từng ly từng tí nói ra lấy nục thân n g ạ n h hám vương đạo binh khí nghe rợn cả người chẳng lẽ hắn đã đụng chạm đến hoàn cảnh không thành các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng l i ế c nhau mỗi người trong mắt phật ra lộ ra thật sâu vẻ kiên rẻ hai người giao chiến từ đầu đến cuối đạp tuyết vương không có xê dịch qua vị trí mỗi một lần phản kích đều phong khinh vân đ ạ o nhìn tất cả mọi người vì đó động d u n g đối mặt cường đại như thế tồn tại thực sự để cho người ta thúc thủ vô sách quan vũ sắc mặt trang nghiêm l i ế c mắt nhìn chằm chằm đạp tuyết vương toàn thân Đối phùi ư cường được, người người ơ n nàng vừa động thủ liền hoàn toàn cảm nhận được, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, các người còn đang chờ cái gì, còn không đi bảo hộ thánh g gì, quá cái các cái cảm cấp bậc chờ chủ. đại, điểm đi hai phải một ấy từ thủ vừa hộ h bảo p một chút ngồi bất động chúng giao trì người quan vũ vô danh l ử a cháy thánh chủ thụ thương vậy mà ngoại trừ nàng bên ngoài không người xuất thủ các nàng phái này khi thật là xuống dốc cái này chúng giao trì trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ vẻ do dự có mấy cái bảo trì trung lập cùng cơ hồng một phái hoàn toàn sống chết mặt bây mà số ít mấy cái ủng hộ thánh chủ phe phái muốn muốn xuất thủ bị cơ hồng một phái hung hăng chừng mắt liếc cảnh cáo về sau vậy sống chết mặt bây các ngươi quan vũ sắc mặt đột nhiên tái đi thân thể một trận lay động mặt như màu đất đường đường giao chỉ vậy mà sẽ trở nên như thế làm lòng người r ấ t lạnh ngửa mặt lên trời thét dài cơ hồng ngươi là giao chỉ tội nhân tiên cổ c h ư ơ n một trăm một đao chạm b ả y tinh ngươi còn có một lần cơ hội đạp tuyết vương bất vi sở động thản nhiên nhìn một chút quân vũ nói ra ha ha ha quan vũ sắc mặt lạnh như xương hai mắt huyết hồng c u ầ n c u ộ n huyết lệ chạy xuống xuống tới đánh lão quay đầu nhìn thoáng qua giao chỉ thánh chủ thánh chủ lão thân không thể đang chiếu c ấ ngươi thật xin lỗi vũ cô cô ngươi muốn làm gì giao chỉ thánh chủ cơ h u y ề n tình tái n h u ậ t gương mặt xinh đẹp trì trệ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nguyệt ma quy quan vũ lộ ra hiền lành t i ế u dung nhìn xem cơ h u y ề n tình như cùng ở tại nhìn mình hài t ử đồng dạng nhẹ nhàng động miệng môi d ư ớ i im ắng nói ra không cơ h u y ề n tình nhìn thấy quan vũ khẩu hình sắc mặt tái n h u ậ t càng thêm trắng b ệ t giết quan vũ trước người huyết khí đột nhiên bộc phát vô tận phù văn pháp tác hướng nó thân hội tụ giữa thiên địa nguyên khí vậy nhanh chóng mà đến tràn vào trong cơ thể nàng nhưng mà nàng toàn bộ thân thể nhưng đang nhanh chóng ra đi qua trong dây lát phảng p h t g i mấy trăm tuổi quả thực làm cho người rất là khó hiểu nhiều như vậy linh khí rót vào hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ngày xưa thời kỳ cường thịnh phong thái mới đúng anh thiên đ ị a u run lên quan vũ sau lưng hỗn độn chi khí tràn ngập thái sơ đại đạo chi quang lợn lờ tại hỗn độn chỗ sâu một cái thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này vừa ra hiện đại đạo anh minh thiên đ ị a biến sắc vô biên lôi đ ỉ n h tại thiên không hội tụ ấp ủ thanh thế minh mông đạo thân ảnh này phảng phất sừng sững vạn cổ cuối cùng đồng dạng chậm rãi dậm chân đi về phía này nó mỗi một bước rơi xuống đều mang một cỗ không hiệu đạo vợ thiên đạo Dung động đạo thân ảnh này đạo cất bước mọi à đến, đi đạo đua tiếng, đại đạo tiếng, tiếng phản tuyên gian, không gian, phất thoát thời từ tới, vượt siêu qua cổ và v n g khí k thế h ế thế p phá phản người, ánh tiên, tôn vô thượng đầu hành tàu vu thế ở giữa. Mọi phất mắt một tàu vô vu cự đầu ở loại chư pháp tại thời khắc này đều phát ra từng tiếng gào thét không tự chủ thần phục với đạo thân ảnh này dù cho cách xa nhau vô số không gian vô hạn xa đạo thân ảnh này khí thế cường đại v ậ y tướng chúng nhân c h ấ n nhiếp liền là các đại thánh chủ lao cổ đồng tán tu đại năng tại thời khắc này đều cảm giác toàn thân phất lạnh lông tơ nổ dựng thẳng phảng phất bị cái gì để mắt tới đồng dạng nguyệt ma quy là năm đó lưu kinh thiên rút đến một bản vô thượng ma công diễn hóa đến cực hạn có thể đủ để gọi hoang cổ một tôn vô thượng ma đầu hàng thế nhưng là muốn triệu hoán cường đại như thế một tôn ma thần không phải đế giả không thể trái vượt qua vạn cổ triệu hoán đây cũng không phải là đơn giản hành vi nghịch thiên đơn giản như vậy loại bí pháp này đã hoàn toàn thoát ly thời gian phạm trù lách qua không gian khái niệm không phải đế giả dùng công pháp này hạ tràng chỉ có một cái cái kia chính là mình bị đạo thân ảnh này nuốt trừng lấy thế sống chính là bởi vì như thế công pháp này mặc dù lợi hại nhưng lại bị lưu kinh thiên bỏ phong tồn lên bởi vì mỗi lần triệu h á n bộ công pháp này đều sẽ đem người tu luyện một thân huyết khí hốt khô hao hết thọ nguyên bị hắn trở thành tử vong ma công cấm kỵ chi pháp cái này còn không phải bộ công pháp này lớn nhất tai hại chân chính để hắn phong tồn g u y ê n n h â là công pháp này triệu h á n đi ra ma đ ầ hào vô nhân tính có thể nói cũng liền phát hiện điểm này công pháp này mới bị lưu kinh thiên khóa chặt phong tồn tại giao trì bất luận kẻ nào không thể học tập không nghĩ tới cho tới hôm nay hắn vậy mà lại nhìn thấy bộ này vô thượng ma công lại hiện đinh tuyên bố hệ thống lập tức nhiệm vụ ngăn cản nguyện ma quy nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm công đức một ngàn điểm danh vọng giá trị hai ngàn điểm phục nguyên đan hai cái tinh h ó a đan một viên lưu quan giật g tiên ý h ề một kiện lục chân s ứ n g sở vậy mà ta hệ thống nhiệm vụ tâm xuống nhưng đối với có được vạn thế ký ức hắn tới nói giao chỉ mỗi một tấm đất mỗi một đỉnh núi hoa có cây cối đều trong lòng quen thuộc hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoạn huyền ảo cổ phù văn đều hắn ý thức hải bay ra không có vào giao chỉ giữa thiên địa một đạo tinh mang từ cựu thiên mà rơi tinh huy lóng lánh như biển như mộng như đạo t a n h tinh mang rơi xuống như một thanh định thế lợi kiếm lập tức tướng phía sau nàng hỗn độn thế giới cho chặt đức quan vũ thân thể một trận sau lưng nông lung thân ảnh đột nhiên tiêu thất phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trời khôi phục một mảnh thanh minh trong n g y mắt bị giam cầm chúng nhân tất cả đều có thể động nhao nhao đứng lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ai quan vũ công pháp bị đánh gãy mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem một phía tì vết m u t nước n trạng thái đi ê n cuồng là ai đi ra ta lục trần trầm ung dung đứng lên ánh mắt băng lánh nhìn xem nàng là ngươi quan vũ nhìn thoáng qua lục trần ánh mắt rất là khinh miệt chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nhập bệnh cảnh có thể đánh gãy ta công pháp, lừa gạt đang muốn nói chuyện lục trần sầm mặt lại mắt lộ sắc cơ tay một hội một đạo bí ẩn tinh mang từ trên trời giang xuống nghiêng bổ xuống lóe lên một cái rồi biến mất nhanh như thiểm điện a một tiếng hét thảm truyền đến chúng nhân ngao n g a o quay đầu nhìn lại vũ sơn vương tay cầm pháp tắc chi thương cánh tay trực tiếp bị chém nước máu tơi ư quần vốn kêu rên không thôi đột nhiên tới biến hóa để chúng nhân xức sở còn không có lấy lại tinh thần hết thạy đều không biết chuyện gì xảy ra làm sao một cái thất tinh thiên vương cảnh cao thủ cánh tay liền dọn nhà cái này cũng quá quỷ dị tại g a o trì đã thương người ngươi xin phép qua ta sao lục trần chậm rãi dạo bước mà ra nghe được lục trần lời nói chúng nhân một mặt một b ớ c liền là đạo tuyết vương cũng là xứ sở sắc mặt cổ quái nghi hoặc nhìn lục trần một chút tiểu tạp t r ủ n g người muốn chết vũ sơn vương thần lực như biển cấp tốc tướng máu ngừng một bước đạp về lục trần một quyền đánh oanh lại đây không biết sống chết lục trần ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi dỗi ra một ngón tay oanh chân trời nổ vang chu thiên tinh đấu đại trận một trận tinh mang như đ a o một đ a o chạm thiên liệt địa phản phất cổ thánh phát ra đòn đánh mạnh nhất thiên địa run dày thiên vũ thất sắc rết vũ sơn vương cảm ứng được nguy hiểm gầm lên giận dữ huyết khí phóng lên tận trời th b á đạo tuyệt luân quyền ra trời sợ băng liệt bầu trời tối om thời không loạn lưu hoàn toàn m ở mịt giống như một đầu phệ nhân hung thú mở ra giữ tận ngộn lớn oanh tinh đao rơi chặt đứt thời gian chặt đứt không gian toàn bộ thiên địa đều biến mất chỉ còn lại có một đạo đao mang hoành trần thiên vũ đao uy trấn thế gian dưới một đao vạn vật đều là diện tinh đao phi tốc mà tới một đao chém nát quyền mang b á đạo đao uy khí thế không giảm chật l ó ạ i lên thu phong quét lạc diệp một đao xuyên tấu vũ sơn vương nằm đấm chật l o i lên tiêu thất cuối trời nhất đao lưỡng đoạn bà đạo mang chém tới vũ s một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vân đạo rõ ràng chỉ là một cái nhập mệnh cảnh tiểu tu sĩ với lại không có chút nào sóng pháp lực không có ngập trời huyết khí chăm chú là vươn tay vung lên liền có thể phát ra như thế cường hát một kích trực tiếp tướng thất tinh thiên vương cảnh cao thủ chém giết không thể tưởng tượng lệnh bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông sự tình phát triển khắp nơi lộ ra quỷ dị chúng nhân trận mắt hốc mồm giao trì thánh chủ cơ huyện t ì n h đôi mắt đẹp trợt lên kinh ngạc nhìn xem lục trần quan vũ càng là như vậy nhìn xem lục trần phảng phất thấy được quý nhất mặt mũi tràn đầy không đáng tin miệng bên trong một mực lẩm bẩm hắn vậy mà có thể điều khiển chu thiên tinh đấu đại trận điều đó không có khả năng đạp tuyết vương vậy đồng dạng n h ư mày nhìn từ trên xuống dưới lục trần lại ngẩng đầu nhìn tầng mây đỉnh đằng sau chu thiên tinh đấu đại trận ở đây trong đám người chỉ có hắn đến gần vô hạn hoàn cảnh đối xung quanh sự vật mẫn cảm trình độ cũng không phải những người khác có thể so sánh với từ lục trần xuất thủ hắn liền cảm nhận được chu thiên tinh đấu đại trận là cái gì người khác không rõ ràng, hắn nhưng là nhất thanh nhị đây chính là trước khi đại phá diệt vô thượng thủ hộ đại trận phồn áo vô cùng dù cho đại đế cũng không thể tìm hiểu thấu đáo trong đó huyền bí bây giờ một cái nho nhỏ tu sĩ lại có thể điều động chu thiên tinh đấu đại trận quả thực kỳ quái để trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi nhìn xem lục trần ánh mắt vậy lộ ra một tia ngưng trọng ngươi là người phương nào đ ạ p tuyết vương trầm giọng nói ra lục trần lục trần một bộ bình chân như vại bộ dáng không có chút nào bởi vì đối phương là một tôn tiếp cận hoàng cảnh cao thủ mà hơi có vẻ cung kính rất là tùy ý lục trần đáp tuyết vương nhất cứ thế trong đầu nhanh chóng hồi tưởng nửa ngày sửng sốt không có từ trong ấn tượng tìm tới có như thế một thiếu niên thiên kiêu thân ảnh quái dị nhìn hắn một cái tránh ra đi người thiếu niên ngươi rất không tệ bản vương không muốn bóp chết thiên k i ê u không muốn làm cựu giới vạn vực tội nhân t các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng còn có một chúng nhân tất cả đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lục trần đạo tuyết vương là ai bốn ngàn năm trước xuất đạo mặc dù bị đuổi g i ế t bất đắc dĩ bê quan ngàn năm nhưng là tại ba ngàn năm trước xuất thế về sau khó gặp b i t h ủ cùng thế hệ vô địch thậm chí liền là một chút thế hệ trước lão cổ đồng đều mặc cảm bại tại tay ngươi u là công nhận kỳ tài ngốc trời hắn một người như vậy có rất ít người có thể vào cách khắc mắt đặc biệt là nhân tài mới nổi bây giờ lục trần lại bị đạp tuyết vương nói một câu n g ư ờ i rất không tệ mặc dù nghe đã dạy chưa cái gì nhưng là cái này cũng nhìn ra từ hai miệng một người bình thường nói n g ư ờ i rất không tệ thật không có nhiều người cảm giác thì á dạng nhưng là một cái tiếp cận hoàn g cảnh người nói như thế một cái nhân tài mới nổi cái này bên trong bao hàm ý nghĩa liền khác nhau rất lớn người nào có thể làm cho một cái tiếp cận hoàn g cảnh người nói như thế cái kia chỉ có thiên kiêu nhân vật chỉ có bị đạp tuyết vương cho rằng có thể siêu việt người một nhà mới có thể có đến như thế đánh giá cái này làm sao có thể không cho chúng nhân kinh ngạc bởi vì đạo tuyết vương n h ấ t câu nói vốn không thụ chúng nhân chú ý lục trần lập tức trở thành giữa sân tiêu điểm đối với ánh mắt mọi người lục trần không có chút nào khó chịu đã tập mãi thành thói quen cũng không biểu hiện ra vẻ kích động biểu lộ rất là bình thản đây chính là ta muốn nói với ngươi lục trần lắc đầu mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn thoáng qua đạo tuyết vương ở nơi nào tới thì về nơi đó đi nhìn ngươi còn có nguyên tắc là người hôm nay thân ngươi trước khi giao trì tri tội có thể miễn tiểu từ này đ ế rồi một bên lấy lại tinh thần quan vũ nghe được lục trần lời nói khi kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên cho hắn một bàn tay người ta đạp tuyết vương khen ngợi ngươi một cái ngươi liền không biết mình có bao nhiêu cất lượng không biết mình họ gì dám như thế cùng một cái vương cảnh đ ỉ n h phong chín cái động thiên cường giả nói như thế vừa mới vừa đi tới lục trần sau lưng cơ huyện tỉnh cũng là một mặt mẫu bức nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy im lặng đối lục trần lớn mật nàng thế nhưng là thân có thể hội ngay cả nàng đều dám đùa dẫn người còn có cái gì không dám làm đối với lục trần lời nói nàng đã có chút sức miễn dịch nàng miễn dịch người t r u n g quanh liền lộn xộn nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy kinh dị khá lắm tiệu tử này cũng dám đối đạp tuyết vương nói như thế la gan đ ủ n ậ p không biết trời cao đất rộng một cái thánh địa trưởng lão lắc đầu nói ra do lớn cũng không sợ đau đầu lưới xích hà thánh tử nhìn xem lục trần trong mắt n g o a n lệ chi sắc chợt lóe lên nhiều một tia cười trên nôi đau của người khác chúng nhân đã hoàn toàn quên lục trần vừa mới chém một vị tám động thiên vương cảnh cao thủ đối lục trần chỉ trỏ cho rằng lục trần vậy mà đối một tôn vương cảnh đ ỉ n h phong cao thủ bất kính ha ha ha đạp tuyết vương ngửa mặt lên trời đ ạ i cười ngươi thật rất không tệ hợp bản vương khẩu vị đã thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta một cái chín động thiên vương cảnh mà thôi không đủ thanh đạo lục trần mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói ra đương nhiên rồi hãn lợi vừa sợ lên một mảnh hút hút chúng nhân nhất trí cho rằng lục trần triệt để đ i ê n rồi liền là cơ h y ệ n tình giờ phút này nhìn lục trần ánh mắt cũng thay đổi thật là gặp qua không giết chết chưa thấy qua như thế không sợ chết người đây là hướng trên họng súng đục a can đảm lắm đạp tuyết vương lắc đầu bất quá ngươi thật giống như quên một việc người trẻ tuổi nói lời này thời điểm ngươi muốn có đầy đủ thực lực cái thế giới này cường giả vi tôn không phải múa mép khua mồi công phu nhiều lời vô ích lục trần không kiên nhẫn khoác qua tay ngươi bây giờ thối lui ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha ha đạp tuyết vương nhìn xem lục trần lắc đầu tuổi nhỏ vô tri thôi hôm nay bản vương liền làm một lần cựu giới vạn vực tội nhân tốt ngươi muốn cùng ta đ ạ u thủ lục trần không nóng không lạnh thiêu thiêu mi mao nói ra nhận lời trước đây không dám làm trái đạp tuyết vương gật gật đầu ngàn kim nhất nặc rất tốt ngươi làm người ta đã biết chính là bởi vì cái này mới cứu được ngươi lục trần hướng về phía hắn k h o á t khoác tay lui ra đi trở về thay ta hướng hồng phong tử vật an cái gì đạp tuyết vương sắc mặt đột nhiên biến đổi hai mắt phun ra hai đạo đỏ huyện tân quang chăm chú nhìn lục trần thần tình nghiêm túc làm sao ngươi biết chúng ta thái thượng lao tổ ngươi là ai hồng phong tử ba chữ giống như một cái siêu cấp nguyên khí đạn tại đạp tuyết vương ý ngay trong thất hải nổ v a n g đem hắn nổ là trong mềm bên ngoài cháy hồng phong tử nguyên danh vương thiên phong một tôn cổ thánh đạp tuyết đại đế tọa hạ một đại mạnh tướng trời sinh chiến đấu cổ nhân chiến đấu không quan tâm đ ấ m máu mạc c u ờ n g thực lực cường đại tại thánh nhân bên trong cũng là đứng hàng đầu sức chiến đấu tuyệt đối tại danh sách năm vị trí đầu tại đạp tuyết đại đế còn chưa chứng đạo thời điểm theo với hắn đối đạp tuyết đại đế trung tâm cảnh về sau vậy đi theo đạp tuyết đại đế chinh chiến cựu giới văn vực q u về sau đạp tuyết đại đế đang lâm ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên tìm kiếm bí mật thành tiên từ đó tiêu thất tại cựu giới vạn vực, vực đại đế rời đi cựu giới vạn vực từng tôn cự đầu nhìn thấy ánh dạng đông muốn muốn lần nữa quân lâm đại địa các đại cấm khu vệ dục dịch vương tiên h phong lần nữa xuất thế chiến kỳ phân phật thiết kỷ lướt qua vạn địch trận đầu x u chương một trăm linh hai đàng cười lùi lạp tuyết lục trần trong đầu hình tượng nhanh chóng phụ hiện liên quan tới vương tiên phong từng cái hình tượng như là qua phim nhanh chóng thả một lần nói lên hồng phong tử sở dĩ gọi hồng phong tử đó là bởi vì hắn luyện thành công pháp thuộc về hồng trần một mạch phong cách hành sự vừa chính vừa tà bố trí hắn còn có một cái thân phận là không làm người đợi bếp tới có thể nói trên đời ngoại trừ đạo tuyết đại đế bên ngoài cũng liền cái k i a một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân biết vương tiên h phong cùng đạp tuyết đại đế vương đạp tuyết hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ vương tiên h phong là lão đại đạp tuyết là lão nhị hai người bởi vì làm danh tự chi tranh từ nhỏ liền rất là căm thủ hai ngày một tiểu đỡ ba ngày một đại giá bởi vì cái k i a chính là đạp tuyết đại đế cảm giác mình danh tự quá mức nương nương h ă n g muốn để cho hai người danh tự đổi thành lại đây mặc dù hai người thường xuyên đánh nhau trong mắt người ngoài bọn họ là không hợp nhau thực thì không phải vậy đây thật ra là hai người bọn họ huynh đệ liên hệ tình cảm một cái phương thức đặc biệt năm đó vương thiên phong thiên phú độ cao so đạp tuyết đại đế còn muốn hơn một chút lúc ấy hệ thống chủ nhân cũng đã nói hắn là chứng đạo thành đế nhân tuyển tốt nhất với lại bản thân hắn vậy không phụ sự mong đợi của mọi người mây xanh phía trên nhưng là tại tối hậu q u a n đầu hắn lại từ bỏ thành đế cơ hội tất cả mọi người cho là hắn là thất bại vô duyên đế lộ liền ngay cả đạp tuyết đại đế đều cho rằng như thế cái này cũng từ đó khích lệ đạp tuyết đại đế vì không cho vương thiên phong thiên mới đạp tuyết quyết trí tự cường chiến bại tất cả đối thủ cuối cùng đang lâm đỉnh cao nhất chứng đạo thành đế Nó các l o ạ dựa theo hệ thống chủ nhân lúc ấy suy nghĩ nếu như là vương thiên phong thành đế hắn thực lực tại vạn cổ đến nay đại đế bên trong tuyệt đối hội đứng vào trước mười có thể thấy được vương thiên phong thiên tư độ cao mặc dù sau đó tới đạp tuyết đại đế tại đế trên đường vậy siêu việt rất nhiều đại đế lưu lại một đoạn đoạn truyền thuyết nhưng là so với vương thiên phong còn không đủ khả năng vương tiên h phong lôi lệ phong hành xử sự, sự quả cảm cưng ơ nghị bất khuất mà đạp tuyết đại đế mang theo một tia nhu khí có trách trời thương dân c h i tâm hai người tính cách lẫn nhau đúng chính là bởi vì loại tính cách này hắn từ bỏ đế vị hắn cho rằng đạp tuyết có thể so với hắn làm càng tốt hơn sự thật vậy chứng minh đạp tuyết đại đế thật là vạn cổ đến nay ít có một vị đại đế đạp tuyết vương nghe tới lục trần nói lên ba chữ này thời điểm sắp mặt đại biến bởi vì vương tiên h phong sớm đã không hỏi thế sự phụ bùi mấy trăm ngàn năm mà không ra toàn bộ cựu giới vạn vực còn có thể biết hắn uy danh người đều ít càng thêm ít càng đừng đề cập hắn ngoại hiệu. Hồng phong Tử, cái này xưng là hắn nghe môn phái lao tổ nói qua ngoại trừ đạp tuyết đại đế bên ngoài cùng môn phái mấy cái lao tổ biết ra ngoại nhân hoàn toàn không biết mà xưng hô thế này cũng chỉ có đạp tuyết đại đế dám như thế xưng hô hắn ngay cả mấy cái cùng vương thiên phong cùng thời đại lao tổ cũng không dám như xưng hô này hắn liền ngay cả hắn vậy có thiên tư thông minh bị coi là nó trọng điểm bồi dưỡng đối tượng ngày sau đạp tuyết thánh địa thủ hộ giả mới có hạnh biết thái thượng lao tổ không ít chuyện g i ấ u vết ngươi là ai đạp tuyết vương nhìn xem lục trần không giận tự uy thân thể tăng cứng bắt quái thiên khí thế bay thẳng thiên vũ hai mắt sáng chói những lao g i ả kia ngay cả cái này chút đều nói cho ngươi biết không sai lục trần nhìn xem đạp tuyết vương lộ ra một cái thần bí tiểu dung ta là ai ngươi không cần biết biết hồng phong tử s ư n g hô thế này người cho rằng có mấy người đạp tuyết vương ánh mắt ngưng tụ cẩn thận đại lượng một cái lục trần trong lòng t r ă m mối vẫn không có cách giải hồng phong tử s ư n g hô thế này chỉ có đạp tuyết đại đế kêu lên chẳng lẽ hắn là đạp tuyết đại đế đạp tuyết vương phi nhanh lắc đầu rất nhanh đem ý nghĩ này phủ định đạp tuyết đại đế đã đi ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên làm sao có thể lại hiện chẳng lẽ các hạ là đại đế hậu nhân đạp tuyết vương nhìn xem lục trần tự lục trần thần bí m ộ t cười người não mở rộng rất lớn t h ự c có can đảm nghĩ nếu như ta là đạp tuyết hậu nhân vậy ta trước tiên đem tiểu tử kia đánh một trận lại nói đạp tuyết vương sắc mặt tối đen sắc mặt cổ quái nhìn xem lục trần vậy mà dễ nói muốn đánh đạp tuyết đại đế lá gan cũng không phải đồng dạng đại ngươi có thể giống như bọn họ xưng hô ta là thiếu gia lục trần cười tủm tỉm nhìn xem đạp tuyết vương nói ra thiếu gia đạp tuyết vương nhất cứ thế sắc mặt cứng đờ thần sắc cổ quái xưng hô thế này thế nhưng là chỉ có rất thân cận người mới có thể xưng hô chẳng lẽ ra h ỏ này là trên đài lão tổ hậu nhân trong lúc nhất thời mang vân trong lòng nhanh chóng hiện lên một cái ý nghĩ không sai lục trần gật gật đầu xem ở hồng phong tử trên mặt mũi tha cho ngươi hôm nay chi tội lui ra đi nếu không đừng trách ta không nể mặt hồng phong tử nghe nói như thế đạp tuyết vương nhìn lục trần sắc mặt thay đổi hoàn toàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần biểu lộ căn bản vốn không giống đang nói lão hắn vậy tuyệt đối không phải trên đài lão tổ hậu nhân mà là nhận biết thái thượng lão tổ cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị húng chi hồng phong tử một cái xưng hơ ngoại trừ đại đế bên ngoài còn không người dám cứ gọi thiếu ra ta cái này liền cáo tử cơ thánh chủ hôm nay nhiều có Dạ tội. lục trần mấy người nói chuyện đều là dùng ý niệm truyền âm nơi xa chúng nhân căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn thấy lục trần động động một mép đạp tuyết vương liền trở nên cung kính vô cùng quay người rời đi để bọn họ trợn mắt hốc mồm cảm thấy lén lút tự nhủ đây là có chuyện gì nơi xa xích hà thánh tử che đậy lúc đầu cho là có trò hay nhìn ai có biết hay không tiểu tử kia nói cái gì vậy mà để một tôn vương cảnh cường giả tối đỉnh rút lui đối với vốn cũng không giết lục trần không thoải mái xích hà thánh tử tới nói đây là không có thể tiếp nhận t r u n g quanh tất cả mọi người là c h ú n g mặt mậu b ớ c không biết xảy ra điều gì tình huống đạp tuyết vương c ự c tốc giao trì thánh chủ cùng q u a n vũ minh y l i ề n nhiên d i ệ p ngữ đồng thời thở dài một hơi nhìn lục trần ánh mắt tràn ngập rung động mấy câu liền lui đi một cái cơn ư g địch làm cho các nàng chấn kinh tột đỉnh lén lén lút lút xem kịch nhìn đủ rồi chưa nhìn đủ liền quốc g a đây a lục trần đột nhiên mạc dành kỳ diệu nói ra lệnh trúng nhân xứ sở mặt mũi tràn đầy mờ mịt toàn bộ giao chỉ đón khách phong hoàn toàn yên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chúng nhân tất cả đều ngừng thở mặt mũi tràn đầy mở mịt ngắm nhìn một phía cho thể diện mà không cần lục chân sầm mặt lại nhìn xem vắng vẻ bầu trời hai mắt hiện lên một đạo lệ mang hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu thiên tinh đấu đại trận rung động từng đạo tinh mang từ cựu thiên buông xuống giống như cựu thiên ngân hàng nghiêng đồng dạng một mảnh trăng xóa quét sạch thiên địa có chút ý tứ nhìn xem trống r i n g bầu trời lục chân lộ ra một cái nụ cười quỳ dị thản nhiên nhìn hư không một chút thực lực đối phương cường đại ẩn mấp phương pháp đến u y tức c n một chiêu này hắn quái thuộc cái này là năm k h một, một, một tiếng hạo â n l đại u có c thanh con ra, nhâm vang lên tinh quang lồng giam phong thiên tỏa địa đại đạo khí cơ tuân ra hiện vô tận sáng chói phủ văn lạc cấn trong đó giống như mở ra một cái tinh quang thế giới thắp sáng thiên vũ đi lục t r ầ n bàn tay lớn nâng lên một chút tinh quang lồng giam nở rộ vô tận t h ầ n quang rực rỡ màu sắc hóa thành từng đạo tấm lụa phong tỏa hư không hướng về ngón tay hắn phương hướng trực tiếp rơi xuống anh phương thiên địa này trực tiếp bị tinh quang lồng giam v â y khốn một bóng người lộ ra hệ ra một thân màu sáng quần áo nhìn qua rất là một mạc bình thường như cùng một cái nông thôn lão nhân đồng dạng xám trắng tóc dài xóa b a y mặt mũi tràn đầy nếp vốn tuế nguyện ở tại trên thân lưu xuống không thể xóa nhỏ vết tích lưng thẳng tắp một đôi mắt thế sự xoay vẩn hơi có vẻ đủ ngầu nhưng lại không hiện đ Phản phất. sự tình gì đều có thể tại nàng dưới ánh mắt không chỗ che thân nhìn thấy đạo thân ảnh này buôn lôi sơn thánh chủ lập tức xông lên mặt mũi tràn đầy trấn kinh viêm nguyệt nhân hoàng viêm nguyệt nhân hoàng nghe được cái tên này bất luận là toàn bộ đón khách phong thanh niên tài tuấn cũng tốt tán tu cũng được bao quát các đại thánh địa thánh chủ lão c ổ đồng đại năng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc viêm nguyệt nhân hoàng cơ hồng giao trì đời thứ mười chín t h á n h nữ tài năng n g ú trời t phóng nhãn cái này nhân dân l n g i i đó cũng là thiên tài đứng đầu từ nó xuất đạo đến nay khó gặp b i thủ chưa gặp được bại một lần những nơi đi qua đối thủ thần phục địch nhân sợ hãi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vậy từng có người nói viêm nguyệt nhân hoàng cơ hồng tại bọn họ đối phận người bên trong là có hy vọng nhất thành thánh người cơ hồng lộ diện một cái chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó lại cho chúng nhân một c ố không hiểu áp lực vô luận cỡ nào tự phụ người giờ phút này tất cả đều trầm mặc duy sợ không kịp không dám cùng nó tranh phong tiểu tử người rất không tệ lại có thể điều động chu thiên tinh đấu đại trận một tia lực lượng cơ hồng không nhìn những người khác phản phất ngay trước chúng nhân không tồn tại đồng dạng vừa ra hiện liền nhìn chằm chằm l ụ trần nói ra thanh âm bình thản thần sắc không thay đổi vô hỉ vô bi để c h o người ta n hồng ra nàng suy nghĩ cái ngươi là cái i k ai vô danh tiểu bối nhưng thật là cảm tưởng a một cái nhậm bệnh cảnh tiểu bối vậy mà nói viên nguyệt nhân hoàng là hạ người vô danh đối nó khịt mũi coi thường càng là ngay trước nó bản thân mặt trần đánh người ta mặt là tại làm cho người ta không nói được lời nào chúng nhân tất cả đều lục trần lớn mật chết phục ha ha cơ hồng hai mắt nhíu lại trên mặt nợ nụ cười để nó vốn là tràn đầy nếp vốn mặt nhìn càng khủng bố hơn tiểu tử ngươi chính là lục trần chính là tiểu gia lục trần phong khinh vân đạm nói ra tìm liền là ngươi cơ hồng gật gật đầu tiểu dung nhìn rất là hòa ái kỳ thực cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác nàng tiểu dung nhìn tại trong mắt mọi người l ệ chúng nhân không tự chủ được nghĩ đến một cái từ ngữ cái t i ê chính là khẩu phật tâm xả hòa ái tiểu dung phía sau ẩn chứa vô tận sắc cơ ngươi tìm ta lục trần kinh ngạc một cái đưa tay chỉ mình lập tức có chút một cười làm gì khách khí như thế còn muốn đích thân tới đón điều khiển chúng nhân cười ngất tất cả đều bị lục trần lời nói cho c h ấ n kinh đầu d ạ p xuống đất ngay cả các đại thánh địa thánh chủ nhóm đều mặt mũi tràn đầy im lặng trực tiếp bị tạc m ộ t b ư ớ c dám như thế cùng một tôn nhân hoàng nói chuyện vạn cổ đến nay đây chính là đệ nhất nhân a không đội phục đều không được hừ viêm nguyệt nhân hoàng lạnh hừ một tiếng nghĩ minh bạch giả hồ đồ bản hoàng ý đổ đến ngươi hẳn phải biết ta vậy không biết ngươi ngươi y đổ đến ta làm thế nào biết lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra trong lòng sáng tỏ nàng là vì sao mà đến vậy bản hoàng liền trợ giúp ngươi thử tưởng tượng cơ hồng có chút một người một bước phóng ra vạn pháp đi theo đại đạo anh minh một bước phía dưới vượt qua không gian lệnh thiên địa thất xác đi đi thời khắc sơn hà rung động nàng toàn bộ thân thể đột nhiên tiêu thất tại tinh quang lồng giam bên trong tại xuất hiện thời điểm đã đến lồng giam bên ngoài hoàn toàn là lồng giam vì không có gì cái này sao có thể chúng nhân tất cả đều bị một màn này sợ ngây người vì đó động d u n g như thế nhẹ nhàng thoải mái liền từ phong thiên tỏa đ i ệ tinh quang trong lồng giam thoát khốn mà ra phảng phất nhà tròi đồng dạng rất là tùy ý, quá rung động kinh bạo điệu một chỗ ánh mắt không hổ là nhân hoàng tri tôn động thị vạn pháp đi、theo. đ cơ, cơ, cơ hồng vừa xài bước ra lồng giam lần hai cắt bước một bước ở giữa phảng phất vượt qua một cái thế giới trong nháy mắt đi vào lục trần trước mặt mặt mũi tràn đầy ngầm cười nâng lên bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần trộm tới phốc cơ hồng bàn tay lớn vừa mới đụng vào lục trần trực tiếp thấu thể mạ qua ân cơ hồng xứng sở bàn tay lớn chấn động lục trần đầm vang tiêu tán có ý tứ nguyện ảnh mê t u n g bản hoàng đối ngươi thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ cơ hồng ánh mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo thần mang giống như nhật n g u y ệ t giữa trời tinh hà vẫn quanh thần thức k hóa chặt hư không nhân hoàng chi uy như sóng lớn q u y ề n kích thiên địa chấn động h o à n vũ một thân hoàng khí h ạ o nhiên t r ù n g kích vạn dạm đại địa lệnh vô số sinh linh túi đầu tại nàng hai mắt cùng thần thức song trọng phong tỏa phía dưới lục trần tung tích trực tiếp bị phát hiện cơ hồng một đôi bàn tay lớn hướng phía trước tìm tòi một cái cự đại bàn tay xuất hiện thần quang s á n chói hóa thành nhất phương che chởi bàn tay lớn nhân hoàng chi uy q u ầ quận đường uy chìm nổi trực đem g i a g c ầ m điều trùng tiểu kỹ lục c h â n khoe miệng hơi vệnh cả người lần nữa tiêu thất cái gì cơ hồng s ữ n g sở lập tức sắc mặt liền thay đổi hai mắt thần quang sáng chói bắn phá hư không thần thức như biển trải rộng giữa thiên địa mỗi một cái góc nhân hoàng giận thây nằm một triệu máu nhuộm mười vạn g i ả m người đáng sợ hoàng uy áp vỡ bờ thiên địa nghiền nát hư không cơ hồng nổi giận một cái nho nhỏ nhập bệnh cảnh tu sĩ lại nhiều lần từ bàn tay nàng tâm đào thoát cái này khiến nàng một tôn nhân hoàng làm sao chịu nổi đặc biệt là ngay trước nhiều người như vậy mặt rất là để nàng xuống đài không được thứ cơ hồng lạnh hư một tiếng âm than giống như tiếng sấm đồng dạng đinh thai như cóc một vòng sóng âm dập dờn mà ra càn quét thiên địa bên trên giò xét thiên vũ hạ giò xét kiểu u ba lục trần thân ảnh tại cái này một vòng gợn sóng phía dưới đột nhiên xuất hiện khóa cơ hồng h g ự lạnh một tiếng dỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái sóng âm đột nhiên chiết xạ mà m trở lại hóa thành một cái vòng sáng lập tức tướng lục trần lưng mọi vây khốn chương một trăm linh bốn đế bi hiện vòng sáng l o e sáng hoàn toàn là từ phủ văn sen lẫn m à thành lại phát ra kim loại sáng bóng như là thần kim đổ bê tông ma thành trên đó đạo vẫn lưu truyền toát ra một loại thần bí khí cơ như thế một cái vòng sáng nhìn như mảnh như ngón tay phản phất đụng một cái đánh nát đồng dạng nhưng mà lại kiên cố dị thường không chỉ có như thế nhất làm cho người chấn kinh là như thế một cái nho nhỏ vòng sáng phản phất tự thành một cái thế giới khi nó khốn người thời điểm cũng không phải là chăm chú vây khốn mà là trực tiếp ngăn cách thời gian mở ra không gian cách cắt hết thạy tướng bị khốn trụ người trực tiếp từ thiên địa này ở trong cách ly giam cầm văn pháp khi lục chuẩn bị khốn trụ thời điểm hùng vĩ đường âm vang lên chấn động tương cung cơ hồng ngón tay khẽ động vây khốn lục trần vòng sáng thần quang sáng chói trang nghiêm trang nghiêm huyền ảo đạo âm vô k h n g bất nhập hướng lục trần cuộc tới để cả người hắn đều tắm rửa tại thần bí nói quang chi bên trong đạo ánh sáng này phảng phất cạo xương chi đao toàn phương vị không g ó c chết vơ vét lấy lục trần đường từng đạo ẩn hình chi đao như là cổ đại thiên đao vạn quả chi hình đồng dạng cắt đứt bóc ra lục trần đường ma diệt hắn đạo tâm đáng sợ nhất là cái này từng thanh từng thanh đạo quang hóa thành đường đao vô ảnh vô hình với lại từ mặt ngoài nhìn lục trần một chút sự tình không có cả người hoàn hảo như lúc ban đầu có thể nói là g i ế t người trong vô hình không thể không nói cơ hồng dụng tâm chi hiểm ác như thế chi đạo pháp cũng chỉ có nhân hoàng đối với đại đạo lý giải mới có thể sử dụng đi ra nếu như một người đạo tâm không kiên định như vậy tuyệt đối sẽ ở đạo này d ư ớ i đao t h ầ n hồn p h á c h tán đạo tâm sụp đổ thân tử đạo tiêu nhưng mà lục trần là ai v ạ n đạo hệ thống nơi tay không nói đạo tâm vậy dung hợp v ạ n đạo thần tâm kiên cố vô cùng tùy ý đường tắt cát lại khó mà dung chuyển hắn mảy may chiêu này không sai đối với người k h á c x ử d n g thì cũng thôi đi nhưng là đối ta một chút tác dụng cũng không có hưởng phí tâm cơ lục trần thân phụ vòng sáng sắc mặt không thay đổi chút nào phong k i n h vân đạo nói ra dạm như vậy phản phất bị nuốt không phải mình phảng phất cái k i a nghìn vạn đạo cắt cắt không phải mình đường đồng dạng bản hoàng ý niệm hồn đào trăm thử khó chịu ngươi một cái nho nhỏ nhập m ệ n h cảnh tiểu tu sĩ mà thôi khẩu suất c n g nôn cơ hồng mặt mũi tràn đầy khinh thường ở trong mắt nàng lục trần liền là một con du dế mình chỉ cần tùy ý động một chút ngón tay là có thể đem hắn diệt rửa mắt mà lợi lục trần khoe miệng hơi vệnh lộ ra một chút tạ cười đạo tâm phát sáng vạn đạo thần tâm chấn động đại đạo thiên âm tiếng vọng vô cùng hùng vĩ gột sạch dơ bẩn rửa sạch phẳng trần cả người tắm rửa tại một mảo giác mà là chân thật tồn tại đại đạo thi nhưng là chúng nhân toàn đều nghe được tất cả mọi người đều tại thời khắc này chấn kinh nói không ra lời như là pho tượng không núp đ í c h vê anh lục trần thân thể một trận trong cơ thể tàn phá bừa bãi nghìn vạn đạo đao trong nháy mắt bị buộc ra ngoài thân thể ẩm vang vỡ vụt sụp đổ ngay tiếp theo vây khốn hắn vòng sáng vậy tại một trận này phía dưới hóa thành một phấn tại trong gió nhẹ p h i ê u tán tất cả mọi người ngây dại con mắt t r ừ n g to đại nhìn xem lục trần không biết vì sao hội xảy ra chuyện như vậy cơ hồng cũng là x ư n g sở lông mày có chút một nhăn kinh ngạc nhìn về phía lục trần thật sự có tài mà đối với bổn hoàng tùy ý mất kích lại có thể như thế hời hợt hóa giải ngươi trên thân bí mật không ít một cái nhập mệnh cảnh tiểu tu sĩ vậy mà hóa giải ý hắn m i ệ m g một đau cái này rất là không thể tưởng tượng nổi cơ hồng phản ứng đầu tiên liền là hắn trên người có nghịch thiên trí bảo cũng chỉ có cái này một loại giải thích tài có thể xuất hiện loại tình huống này nghĩ tới đây cơ hồng còn mắt hiện lên một đạo tinh quang vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất nhìn về phía lục trần ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái di động b ả o khố đồng dạng ta bí mật có nhiều lắm đáng tiếc ngươi là một cái vậy vất không đến lục trần lắc đầu có phần có thâm ý nhìn cơ hồng một chút nói ra bản hoàng tin tưởng ngươi hội ngoan, ngoan giao ra cơ hồng rất nhỏ một cười đều có thể thử một lần lục trần xem thường p h ả n phất hết thẻ đều ở hắn trong k h ô n g chế nghe hai người đối phương chung quanh chúng nhân tất cả đều một mặt một bức c h ấ n kinh tại lục trần lớn mật dám nói như thế đối phương thế nhưng là một tôn nhân hoàng a thánh nhân không già hoàn g cảnh cao thủ cái kia chính là vô địch tồn tại loại người này tùy ý động một chút ngón tay đều có thể d i ệ t một môn phái thật sự là không được trêu trọng làm cho người kiếm kỵ liền là các đại thánh địa người tất cả đều câm như lạnh giọng sợ đắc tội như thế nhất tôn đại thần cờ rồ cơ hồng nhìn lục trần một chút cả người đột nhiên tiêu thất lục trần trong mắt hơi hiếp a a liên tục hai tiếng, tiếng thét chói h a i văng lên chúng nhân quay đầu nhìn、lại. cơ hồng một tay nắm lấy cơ văn t ỉ n h một tay nắm lấy minh y hiển nhiên tướng hai người giam cầm ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần dạng này như thế nào lục trần sầm m ặ t lại thân xác lạnh tới cực điểm như là ngày mùa hè bạo phong vũ tiến đến lạnh lùng nói ra ngươi đây là đang t r ọ c ra ta hậu quả rất nghiêm trọng giao chỉ thánh chủ cơ v ã n t ỉ n h còn dễ nói dù sao lục trần cùng nàng không phải quá quen thuộc chỉ là liên lụy giao chỉ một mối liên hệ nhưng là minh y hiển nhiên không đồng nhất dạng minh y hiển nhiên thế nhưng là hắn dự định bồi dưỡng đối tượng dự định đem bồi dưỡng thành mình đắc lực cánh tay lấy nàng làm uy hiếp đây chính là động lục trần bại ngược ha, ha. cơ hồng ngựa mặt lên trời đại cười p h ả n phất nghe được trên đời này nhắc nghe tốt một chuyện cười một cái nhập mệnh cảnh tiểu tử vậy mà uy hiếp nàng đường đường một tôn nhân hoàng quả thực là làm t r ò hề cho thiên hạ tiểu tử ngươi quá nhìn từ bản thân nếu không phải bản hoàng nhìn ngươi quá y ê u ớt sợ hơi chút cái không chú ý dùng sức quá mạnh đem ngươi bóp chết rồi thật đúng là không cần như thế phí s ứ c chúng nhân nghe được lục trần lời nói cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng tất cả đều vẫn cho rằng tiểu tử này liền là thằng điên thả người ta còn có thể tha cho ngươi một mạng lục trần sắc mặt â m trầm ánh mắt băng lãnh tràn ngập sắc cơ giao ra thiên tiên th cơ hồng khinh thường nhìn lục trần một chút ánh mắt lạnh lẽo bàn tay một nắm một đường tình khí vô hình t à n g ra đường y cuồn cuộn hình thành nhất phương bàn tay lớn treo ở hai người đỉnh đầu ngươi là muốn chết lục trần ánh mắt bánh liệt lạnh giọng nói ra trả lại là không dao cơ hồng cũng l ờ i cùng lục trần nói nhảm bàn tay lớn nhẹ nhàng chấn động pháp tác chìm nổi vô tận phù văn p h u n g trào hứng cơ vãn tỉnh cùng minh y đi hả nhiên nghiền ép mà đi ngươi thành công trọc giật ta lục trần chân to giấm một cái hư không anh một đạo quan hoa tại g a o chỉ tiên cung phóng lên tận trời sẽ rách thiết cung nhật nguyệt lay động tinh thần truy lạc đại đạo thần phục đế u trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại vô địch đế uy tất cả đều sắc mặt đại biến hai chân như l u n luôn ra trong mọi người tâm đều không tự do run dậy xuất phát từ nội tâm kính sợ tại cái này cường đại mà vô địch đế uy phía dưới chúng sinh run dậy đại đế chi uy ba khí vô song cựu giới văn vực duy ngã độc tôn đại đế là ai c h ấ n cổ thức kim bệ nghệ thiên hạ bao quát chúng sinh hắn là vô địch đại danh tử là một loại chiến lược đ ỉ n h phong thể hiện là thực lực biểu tượng